Chương 315, 314. Giới này đồng đội không được làm a. Chương 315, 314. Giới này đồng đội không được làm a. Nơi này là hệ lịch sử. Lục nhìn xem trước mặt học khu, có một chút nho nhỏ kinh ngạc. Kỳ thật nơi này nhìn qua hòa phòng, đại khái là bình thường nhất cái chủng loại kia, đã không có không gian hệ học khu loại kia như mộng ảo phù không đảo, cũng không có siêu phàm hệ học khu loại kia san sát tự tháp, mà là nhất truyền thống nhất nghiêm chỉnh lầu dạy học phong cách. Nhưng Lục nhưng dù sao cảm giác, nơi này càng giống là một đại hào bệnh viện tâm thần. Đây cũng không phải hắn tự dưng liên tưởng mà là bên thay không ngừng truyền đến bảng nhắc nhở đinh điên cuồng giá trị một đinh điên cuồng giá trị một đinh điên cuồng giá, giá trị một không khí nơi này bên trong thế mà tràn ngập tinh thần ô nhiễm mặc dù cố này tinh thần ô nhiễm rất yếu ớt cũng chỉ kéo dài mấy giây liền bị luật dịch thật nhanh thích ứng nhưng đây là lột dịch tại cái khác học khu không có gặp qua tình huống ngay cả nhà mình vạn vèo hệ tháp cao cũng chưa tới loại tình trạng này có lẽ đây chính là chân chính cao nguyên ngành học đi luật không khỏi ở trong lòng cảm khái một câu chỉ có thể nói vạn vẻ hệ loại này hư giả cao nguyên ngành học thiết trí lấy cực cao ghi danh cánh cửa để người nhìn mà bước lầu dạy học vừa rách lại vừa nát hành sân trường truyền thuyết, toàn bộ hệ tổng cộng hai người, không khí sạch sẽ lại tươi mát, mà hệ lịch sử loại này chân chính cao nguy ngành học, thiết trí lấy người mới liền có thể tiến vào cực thấp cánh cửa. Lầu dạy học nhìn qua đường đường chính chính, toàn bộ hệ người đến người đi, dị thường náo nhiệt, trong không khí lại tại tràn ngập tinh thần ô nhiễm ở đó mấy tòa chính thống lầu dạy học ở giữa, thiết trí một cái suối phun quảng trường, phía trên đứng vững vàng một tòa phụ điêu. Miêu tả lấy một đám học giả, một bộ phận cầm đao thương cuồng đồng, chính bày ra chiến đấu tư thái, giống như là ở chỗ một chút nhìn không thấy địch nhân chém giết, một bộ phận khác thì cầm bả thảo, cái sẻng, kính lót. Bản bút ký chờ một chút công cụ, ngay tại đồng đội dưới sự bảo vệ tiến hành khai quật khảo cổ. Những mảnh hình tượng tất cả đều rất sống động, sinh động như thật, nghệ thuật thành phần bậc cao, mặc dù miêu tả trạng cảnh nhìn qua có điểm lạ, nhưng tựa hồ lại rất phù hợp hệ lịch sử hiện trạng. Phù điêu sau lưng còn dựng thẳng một tòa lao cao bia kỷ niệm, phía trên dùng màu vàng chữ lớn khắc rõ. Nhân loại sau này, từ chúng ta tại quá khứ bên trong khai quật. Một câu nói kia, lúc này sẽ để cho Lộ cảm nhận được loại nào đó đến từ lịch sử nặng nề cảm giác, không tự chủ được đi tới tòa kia phủ điêu phía trước. Lúc này, hắn nghe thấy bên người có người đang gọi mình. Ngươi chính là không gian hệ logic đúng là ta Luận đáp lại quay đầu nhìn lại trong lòng không khỏi ngưng lại người này trên lý luận hẳn là vị kia hẹn mình tại phủ điêu trước gặp mặt trợ giáo nhưng vô luận là kia thân già dặn khí chất lăng lệ hai mắt vẫn là tại của mình tim chờ yếu hại chỗ vừa đi vừa về quan sát lạnh lùng ánh mắt đều để người cảm giác hắn không giống như là cái gì học giả lão sư ngược lại càng giống là loại kia liếm máu trên lưới đao thợ săn tiền tượng Luận thậm chí hoài nghi gia hỏa này có phải là thường giết người dù sao tuyệt đối không phải loại kia dễ sống trung mặt hàng người có thể gọi ta huy đi theo ta ta cho ngươi kỹ càng nói một chút hành động lần này. Đối phương hoàn toàn không có nửa điểm muốn Hàn Huyên dáng vẻ, rất thẳng thắn Tiêu gọi lục đuổi theo cước bộ của hắn, đi về phía bên cạnh một tòa lầu dạy học, sau đó đi xuống đất một tầng một gian trong phòng họp, còn không phải loại kia phổ thông phòng họp, mà là chính giữa bảy biện địa hình sa bàn, hai bên bức tường thượng dán các loại chờ cao địa đồ, ở giữa trên bảng đen viết các loại chiến thuật thuật ngữ phòng hội nghị tác chiến. Nơi này hẳn là vừa mới mở xong hội không lâu dáng vẻ, trong không khí còn tràn ngập thuốc lá hương vị, trên bàn lưu lại mấy chén không ai thanh lý cà phê. Vị Tiêu trợ giáo ra hiệu tùy tiện ngồi, sau đó lấy ra một bộ chiến thuật bản, bắt đầu cho hắn kỹ càng giải khởi kế hoạch. Hắn giảng được hết sức chăm chú, có thể nói là không rõ chi tiết, còn lấy ra một chương vô cùng rõ ràng minh sắc thời gian biểu, yêu cầu luật học thuộc. Luật cũng nghe được rất chân thành, chỉ là càng nghe trong lòng càng là hồi hộp. Kỳ thật hắn bị phân phối đến nhiệm vụ, kỳ thật cũng không phức tạp, tựa như lo dần sờ giáo thụ nói như vậy, chính là phụ trách mở cửa đi qua cùng mở cửa trở về, ở giữa còn cần phụ trách kiểm tra không gian nước gãy, vết nước không gian, không gian loạn lưu loại nguy hiểm này cả bấy. Còn lại cái khác khai quật khảo cổ, ngăn địch chiến đấu một loại chuyện phiền toái, đều không cần nhúng tay, đi theo đại bộ đội đi liền xong chuyện. Nhưng cái này William trợ giáo nói đến thật sự là quá nghiêm túc. Quá nghiêm túc làm cho giống như là đang làm cái gì đặc trùng lẹn vào tác chiến đồng dạng, đem luật cho làm cho khẩn trương. Hắn cứ như vậy lại nhà lại nhảy nói sắp đến một giờ, cơ hồ đem sở hữu hạng mục công việc đều giao phó một lần, còn kém quy định luật hô hấp và nhịp tim tần suất. Sau đó lại nhìn xem luật mặt mũi tràn đầy nghiêm trọng, rồi mới lên tiếng. Ngươi cũng không cần khẩn trương như vậy, chúng ta đã nhắm vào hành động lần này tiến hành qua xem bói nguyên bản kết quả còn không quá sáng tỏ, nhưng ở xác nhận ngươi gia nhập về sau, liền được đến là quan dự tính. Nếu là không có ngươi làm tâm ta thái, ta liền thật là quan. Luật ở trong lòng phúc phỉ một câu. Được rồi. Ngươi còn có 3 giờ tiến hành nghỉ ngơi điều chỉnh cùng ăn, 12 giờ trưa, đúng giờ tới đây ở giữa phòng họp tập hợp. William trợ giáo dứt lời, liền ra hiệu lớp trước tiên có thể đi nghỉ ngơi. Luật nên cũng không dám lãnh đạo, cái này liền chạy tới bên ngoài tìm một chương yên tính kế giải, lại cầm lấy học sinh sổ tay, lấy khai quật khảo cổ vì từ khóa, tiến hành một phen kiểm tra, muốn nhìn một chút những bạn học khác ý kiến gì loại này hạng mục, cùng có hay không người tham dự tâm đắc chia sẻ. Kết quả cái này lục soát, lập tức xuất hiện thật nhiều nội dung. Trong đó nhiều nhất chính là hệ lịch sử tự mình ban bố quan phương chiến báo thông báo nào đó năm học tháng nào ngày nào đó. Hoàn thành bộ bộ số hiệu khu vực khai quật khảo cổ, khai hoàn mà về, quả lớn lúc liệu rằng này, trên cơ bản đều là tin chiến thắng, tất cả đều tại thắng, tràn đầy đều là thắng trận nhìn qua tỷ số thắng tựa hồ phi thường cao, nhưng cũng không biết có phải là đem vụ trận cho tất cả đều che đợi lại. Lúc lại nhìn một chút những bạn học khác tương quan ngôn luận ân, đại khái nhìn xem đến, hệ lịch sử loại này việc phải làm, thế mà xem như một chuyến để người hâm mộ công việc béo bở. Dù sao phát biểu qua tương quan nhắn lại học sinh, thuyết pháp đều tương đối tương tự, mặc dù quá trình bên trong vất vả, hồi hộp yêu cầu khắc nghiệt, nhưng là học phần ban thượng phong phú vì xét cấp bậc cho khẳng Khải, học trai nhóm đều tranh nhau chen lấn cướp muốn đi. Mà lại đây là loại kia rất tổng hợp hạng mục, thường xuyên dính đến nhiều loại ngành học, hệ lịch sử cũng từ trước đến nay đại phương hào sàng, thường xuyên cho hệ khác học trai nhóm cơ hội. Cần thời gian cũng cơ bản tại 2 3 ngày dáng vẻ, so hệ khác những cái kia động một tí mấy tháng thậm chí mấy năm hạng mục, cao hơn hiệu nhiều lắm đây cũng là bởi vì lấy nhân loại hiện tại các phương diện trình độ, là không thể nào tại loại này nguy hiểm khu ngốc quá lâu. Tóm lại, loại này khảo cổ hoạt động, tại học sinh sổ tay thượng có thụ khen ngợi, tất cả mọi người rất ao ước có thể bị hệ lịch sử chọn chúng học sinh cũng không ai nói gặp qua cái gì nguy hiểm chí mạng, người chết gì, nhẹ nhõm giống phải đi dạo chơi ngoại thành. Chí ít tham dự thảo luận học sinh đều hoàn hảo không chút tổn hại trở lại rồi. Các loại ngoại ý muốn ngược lại là tao nộ qua, nhưng là đều từ ở đây lão sư cùng các giáo sư giải quyết được rồi. Trong đó nghiêm trọng nhất sự cố cũng chính là tao nộ đột phát tính không gian loại lưu, đem toàn bộ đội khảo cổ vây ở trong đó, qua thời gian 3 ngày mới lấy trở về, cũng may cuối cùng tất cả mọi người là hữu kinh vô hiểm thắng lợi trở về. Cho nên thì có không ít người để cả qua, loại này hạng mục có thuận lợi hay không, ở mức độ rất lớn quyết định bởi không gian hệ bên kia tiêu chuẩn nếu có không gian hệ bên kia thâm niên nghiên cứu viên hoặc là lao sư giáo thụ gì tham dự lời nói hệ số an toàn có thể hiện bao nhiêu cấp gia tăng luật cứ như vậy nhìn một phen xuống tới trong lòng cũng xem như nắm chắc không khỏi nhẹ gật đầu ân xem ra vấn đề không lớn chỉ cần nghe chỉ huy giữ quy củ vẫn là rất an toàn về phần ta tại không gian phương diện này tạo nghệ đã lo dần sở giáo thụ nói ta hành vậy ta nhất định là được cũng không thể cho không gian hệ mất thể diện luật một phen suy tư về sau do dự một chút vẫn là quyết định cho hạt là giáo thụ bên kia phát cái tin tức quá khứ nói mình phải đi tham dự hệ lịch sử hạng mục đối phương qua gần nửa giờ mới trả lời Ừm, lấy ngươi tố chất, vấn đề khẳng định không lớn, nhưng ngươi nhớ kỹ nhất thiết phải thu liễm lại lòng hiếu kỳ, đừng ủy vào tự mình thiên phú tốt, liền đi tiếp xúc những cái kia cấm kỵ chi thức. Ta trước đó cho ngươi xem những cái kia, đều là ta giúp ngươi sàng chọn loại bỏ sau tính chất thượng hoàn toàn khác biệt. Được rồi được rồi, ta nhất định sẽ ghi nhớ. Luật trả lời đồng thời trong lòng cũng có chút nghi vấn, hả lạ giáo thụ lại có thể sàng chọn loại bỏ cấm kỵ chi thức, đây không phải là thánh giả mới có thể làm đến sao? Bất quá tựa hồ cũng không giống lắm, hắn dạy cho mình tri thức, mang theo tinh thần ô nhiễm, cũng không có thánh giả truyền thụ những cái kia an toàn cảm giác hạt lạ giáo thủ cũng là thâm bất khả trắc ca, nhưng sàng chọn loại bỏ sau cấm kỵ chi thức, cũng chưa loại bỏ trước đó có cái gì khác biệt đâu. Luật không khỏi có chút hiếu kỳ lên, trong đầu không khỏi tuôn ra một cái to gan ý nghĩ. Nếu như có thể nhìn xem những cái kia chưa loại bỏ chi thức, so sánh một chút cả hai khác biệt lời nói ách. Không đúng không đúng, không nên có nguy hiểm như vậy suy nghĩ. Hán vội vàng dùng lực lắc đầu, thu liếm lại lần này nguy hiểm ý nghĩ. Qua loa sau khi ăn cơm chưa xong, luật đúng giờ trở lại lúc trước gian kia phòng học. So với vừa rồi tới, dưới mắt trong này đống không ít người, luận đại khai đến tăng thêm tự mình ở bên trong, tổng cộng 18 người. Số người này hơi có chút nhiều, luật nhớ kỹ học sinh sổ tay thượng thuyết pháp, loại này khảo cổ tiểu đội cơ bản đều là 1012 người phối trí, giảng cứu một cái nhỏ bé nhanh nhẹn, còn không có gặp người đề cập hơn người số biết nhiều như thế. Trong những người này, dẫn đầu tự nhiên là vị kia nhà mạo hiểm họa phong phẹt nền giáo thụ. Còn giữ lại, có 3 vị hệ lịch sử giảng sư cùng trợ giáo, 3 vị bảng khoát eo tròn đầu trọc, cùng một người đến từ hệ xây dựng giảng sư. Trừ ra 8 người này bên ngoài, còn lại đều là học sinh hệ lịch sử, sinh vật hệ, y học hệ, nghệ thuật hệ đều có, lại thêm luật cái này không gian hệ chính là toàn bộ tiểu đội tạo thành. Y thì theo lệ cũ, Luật vẫn là mỗi người trên đầu ném một cái cường hóa rõ xét thẩm tra đồng đội thực lực. Phép nền giáo thụ tự nhiên là không có kết quả tất cả đều là liên thể hệ cùng ý hiếp độ đều nhìn không thấy. Còn dư lại giảng sư cấp bậc trừ ra kia ba vị đầu trọc pháp sư, cùng cái kia thợ săn tiền thưởng trợ giáo bên ngoài, mấy vị khác đều là chỉ có một hai hạng, còn dư lại đều là tháng một năm năm không điểm trở xuống. Hệ thống phương diện có ba vị cổ đại pháp sư, hai vị hệ lịch sử giảng sư thì đều là phụ quyết trí thức vị kia hệ xây dựng lao sư là cứu rồi thợ săn tiền thưởng trợ giáo lại là pháp lệnh ngược lại là không có phạm pháp phần tử. Nhưng để lộ có chút ngoài ý muốn chính là. Bọn hắn thuộc tính phổ biến đều là linh cảm cùng nhận biết rất cao, lý tính cùng linh lực tương đối liền muốn thấp một chút. Khả năng đây chính là tiêu chuẩn học giả dáng người. Về phần còn dư lại học sinh, thuộc tính cơ bản đều là tứ giai phải có 80.100 loại trình độ này, hệ thống càng là đủ loại, nguyên rủa đau khổ loại này công kỵ hệ thống đều đến rồi. Mịt cả tộc thật đúng là cái hưu giáo vô loại địa phương. Kết quả lợi dục cũng còn chưa ghét bỏ những này phạm pháp phần tử tự mình ngược lại là trước bị bọn hắn cho chê. Kia mấy tên học sinh đều ở đây quan sát cùng đánh giá dịch, có mấy cái có ở đây không mảnh dẻo cận, có mấy cái tại bất đắc dĩ lắc đầu. Còn có mấy cái thì là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, Luật không khỏi túi đầu nhìn một chút tự mình ăn mặc, lại nhìn bọn hắn. Những người này tất cả đều là một bộ nhà mạo hiểm trang điểm, bên chân còn bày biện một khẩu to lớn bọc hành lý, thật dự định phải đi thám hiểm. Trái lại chính luật, vẫn là mặc vẻ tặng kia thân thể nhàn khoản đâu phục bách. Không đến mức a. Các ngươi chẳng lẽ không có không gian túi chứa vật sao? Luật ngay tại quán thẩm, đương nhiên cảm giác được fẹt nện giáo thụ ánh mắt rơi xuống trên người mình, lại nghe hắn đối vị kia trợ giáo mà hỏi, cho hắn tìm thân phù hợp quần áo, trước ngươi chẳng lẽ chưa nói với hắn rõ ràng, chúng ta không phải đi dạo chơi ngoại thành sao? Ta nói nhưng được rồi, ta trước dẫn hắn đi thay quần áo, vị tiêu trợ giáo cái này liền lôi kéo lôi rời đi phòng họp. Kết quả vừa ra cửa, luật tốt đẹp tính lực chỉ nghe thấy sau lưng một trận nghị luận ở mỹ đầu tiên là mấy vị giảng sư cùng vẹn nẹn giáo thụ phàn là nói, tề không gian hệ phái cái tân sinh đến thì thôi, làm sao còn như thế non? Sẽ không xảy ra vấn đề a, ta cũng không có cách, lo dần sờ chỉ để cử hắn. Về sau ta sẽ để cho William toàn bộ hành trình nhìn chăm chằm hắn. Hắn thật quá trẻ tuổi, thật không có kinh nghiệm, cũng quá gầy yếu đi, để người khó mà tín nhiệm. Chịu đựng một cái đi, dù sao nhiệm vụ lần này tương đối đơn giản xem bói kết quả cũng có khuynh hướng lạc quan tiếp lấy lại là kia mấy tên học sinh đang thì thầm nói chuyện lấy ha ha tên kia mặc câu phục đã tới rồi ta kém chút nhịn không được cười người cười cái gì người không nhận ra hắn trên cổ áo học sinh xuất sắc lĩnh kẹp thì tính sao dù sao ta không thích ra hỏa này hắn tựa như là phát giác được ta là đau khổ hệ đối ta có một loại không còn che giấu xem thường đúng vậy hắn đối ta cũng là thư lần này là tiến về nguy cơ tứ phía nguy hiểm khu lại không phải ở trong phòng thí nghiệm làm bài ai biết vị này học sinh xuất sắc đại nhân có thể hay không trở về đâu đây Người tốt nhất đừng nghĩ như vậy, nếu như hắn không về được, chúng ta tỷ lệ lớn cũng không về được. Trước càng một chương, có chút việc, canh thứ hai tối này dâng lên. Chương 316, 315. Bọn hắn còn sống. Chương 316, 315. Bọn hắn còn sống. Chật chật. Làm sao một loại vừa mới chọn xong người liền muốn bắt đầu giọng nói trao đổi cảm giác ra. Ta xem các ngươi hoàn toàn là không hiểu úc. Loại kia người mặc kỳ trang dị phục đồng đội, thường thường mới là có thể rợi nhất một cái. Tuy nói học sinh sổ tay thượng đề nghị qua không muốn kỳ thị người khác hệ thống, chủng tộc, thậm chí sinh mệnh hình thái, nhưng kia dù sao chỉ là đề nghị không phải quy định. Luật vốn chính là thẩm phán đỉnh xuất thân, lại luôn luôn rêu rao tự mình ghét ác như kiểu chính nghĩa người thanh niên thiết, tự nhiên đối với mấy cái này cấm kỵ thể hệ đồng học khịt mũi coi thường, có không còn che giấu xem thường cùng bài xích. Nhưng hắn cũng chỉ là ở trong lòng phúc phỉ một trận, ngoài miệng ngược lại là không nói một lời đi theo William đi bên cạnh một gian văn phòng, vội vội vàng vàng đổi lại đối phương đưa tới một bộ ngoài trời trang phục thợ săn, phụ lên áo choàng, mang tới nón tam giác, liền coi như là chuẩn bị thỏa đáng đã cũng không có vấn đề gì kia liền xuất phát. Phẹt nẹn giáo thụ ra lệnh một tiếng, tiểu đội 18 người liền đi theo hắn đi đến cuối hành lang, leo lên một bộ rộng rãi vận chuyển hàng hóa thang máy, sau đó một đường hướng xuống. Thang máy cũng không có tiêu ký xuất cụ thể tầng lầu, tựa hồ chỉ là kéo xuống trôi nắm, liền sẽ một mực hướng phía dưới, cho đến địa ngục chốt sâu. 5 phút đồng hồ qua đi, thang máy vẫn không có dừng lại, chỉ là trông thấy phẹt nẹn giáo thụ đối hai tên hệ lịch sử giảng sư nhẹ gật đầu, trong tiểu đội trước mắt mọi người lập tức hiện ra một bộ cửa sổ trò chơi có trợ giúp định vị cùng chỉ thị phương vị tiểu địa đồ, có riêng phần mình phụ trách hạng mục công việc, còn có một chuỗi dài trị số treo ở tầm mắt góc trên bên phải, nhưng tất cả đều là không. Trên cơ bản còn kém cái thanh máu thanh mạ nạ cùng kỹ năng đồ tiêu. Luật cũng không phải lần thứ nhất trông thấy loại này cửa sổ trò chơi lần trước từ hình tư duy ma quái lúc, tranh án sẽ để cho hắn thể nghiệm qua, tự nhiên là một bộ không cảm thấy kinh ngạc dáng vẻ. Ngược lại là cái khác mấy tên học sinh, thần sắc trên mặt toát ra rõ ràng kinh ngạc cùng kinh ngạc, thậm chí còn có người đưa tay muốn đi chạm đến cái gì, xem xét chính là không có cùng trí thức hệ cường giả hợp tác qua, chưa thấy qua về đời. Cái này khiến phẹt nẹn giáo thụ không mở miệng không được giải thích một câu. Không cần hồi hộp, đây là trí thức ở trong mắt các ngươi làm ra hình chiếu, mau chóng thích ứng xuống đây đi. Còn có nhớ kỹ phải chú ý góc trên bên phải, kêu biểu thị các ngươi ngay tại gặp tinh thần ô nhiễm cường độ. Vừa dứt lời, lúc này thì có một tên đệ tử đặt câu hỏi nói: "A, vậy ta đây lộ ra bảy ra chính là năm chẳng phải là?" "Đúng vậy, lại tiếp tục hướng xuống, trị số này sẽ còn cao hơn, chuẩn bị sẵn sàng đi, nhưng cũng không cần lo lắng quá mức, hai vị giảng sư sẽ giúp mọi người chống cự một bộ phận." Fennen giáo thụ thấp giọng đáp ở đây mấy vị học sinh không khỏi sắc mặt biến hóa nhất là mấy cái kia lý tính trị số không cao, chọn vẫn là cấm kỵ thể hệ phạm pháp phần tử thần sắc lập tức trở nên tương đương có coi, hiển nhiên đối tinh thần ô nhiễm là phi thường kiên kỵ. Luật cũng là không sai biệt lắm, thơi hơi hơn người đầu, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Có tinh thần ô nhiễm? Ở đâu? Ta làm sao không có cảm giác đến? Hắn không chỉ có góc trên bên phải này trôi con số vẫn là không bên thai cũng không nghe thấy bảng nhắc nhở, là thật một điểm tinh thần ô nhiễm đều chưa được phải. Có thể là hai vị tia dạng sư tại xen vào việc của người khác Thang máy lại tiếp tục hướng phía dưới vận hành 5 phút đồng hồ, cũng không biết đi hướng bao sâu địa phương thẳng đến đám người trong đầu đống nhiên truyền đến lo dần sở giáo thụ thanh âm các ngươi cũng nhanh đến khu vực biên giới tọa độ số liệu đã đo lường tính toán truyền cho luật tiếp xuống giao cho chúc các ngươi tốt thanh âm của hắn nghe vào được quãng còn có một trận sần sạt mây âm giống như là tín hiệu không tốt như vậy bất quá luật ngược lại là hoàn chỉnh thu được một đoạn không gian tọa độ tùy thời có thể mở ra truyền thống môn hắn cái này liền nhìn về phét nẹn giáo thụ lấy ánh mắt hỏi thăm hắn phải chẳng có thể bắt đầu đối phương so với thủ thế gia hiệu hắn đừng vội sau đó từ trong ngực lấy ra một viên cổ quái thủy tinh cầu kia thủy tinh cầu nhìn qua có điểm giống là trang trí dùng cảnh tuyết cầu nhưng bên trong bổ sung lại không phải cái gì phim hoạt hình tiểu nhân chuyện cổ tích toản thành mà là một đoàn giống như là chất nhầy vật chất còn tại phun trào cùng biến hóa bày biện ra các loại quỷ dị đồ án cùng màu sắc cảm nhận luật có chút không có lý do hoài nghi đồ vật trong này tựa như là sống phép nện giáo thụ bưng lấy viên kia thủy tinh cầu quan sát mấy giây tựa hồ tại xác nhận nội bộ loại kia vật chất biến hóa tình huống sau đó mới hướng về phía luật nhẹ gật đầu Luật cái này liền nhẹ nhàng đập hôm nay mới vừa vào tay trang bị mới, lớp nhập giáo thụ chuyển tới không gian pa độ. Cũng không có không gian kẽ nước cùng truyền tống môn xuất hiện, chỉ là thang máy hơi rung nhẹ một chút, sau đó lại hướng phía dưới, đương nhiên biến thành hướng lên. Ân. Không đúng. Tựa như là tại phía bên trái lại phía bên phải. Luật cảm giác được một cỗ phương hướng mê thất cảm giác, hoặc là nói, mất đi phân biệt phương hướng năng lực. Mà trong thang máy những học sinh kia, phản ứng càng lớn hơn có người tại dùng lực đè xuống đầu của mình, tựa hồ muốn tìm về phương hướng của mình cảm giác, có người trực tiếp bắt đầu nôn khan có người bắt đầu hết lần này tới lần khác ngược lại ngược lại lung lay sắp đổ cũng may mấy vị giảng sư cùng giáo thụ ngược lại là rất bình thường chỉ là sắc mặt hơi trắng bệnh ánh mắt có chút phiêu hốt loại bệnh trạng này đại khái kéo dài nửa phút luật liền dẫn đầu tìm về phương hướng cảm giác cảm giác được thang máy đã đình chỉ vận hành chính lơ lửng ở giữa không trung hẳn là tới mục đích rồi luật vội vàng xuất ra bộ kia ma phương hình dạng la bản không gian xác định một chút vị trí của mình nhân không sai định vị rất tinh chuẩn mở cửa chính là giáo thụ chuyển đến tọa độ nhưng trong thang máy người khác tạm thời còn không có hồi lại Luật liền tranh thủ thời gian, một bên vuốt ve hạ thủ bên trong đồng hồ bỏ túi lớn nhỏ không gian nghi, một bên sờ sờ thang máy vách tưởng còn to gan tràn ra có chút linh cảm. nguyên lai bộ này thang máy cũng là một đài không gian trang bị, là chuyên môn dùng để tiến hành quần thể truyền thống. nó chỉnh thể ngoại hình cũng không phải là truyền thống hình hộp chữ nhật hoặc đứng phương thể, cũng là một khẩu trục tại trên mặt đất chung lớn dị thương khổng lồ, đủ để đem nhiều người như vậy bao ở trong đó. mà trong tay mình khối này không gian đồng hồ bỏ túi đã cùng bộ này thang máy sinh ra liên quan nào đó, trước mắt có thể từ tự mình đến khống chế thang máy, để nó tùy thời xuất hiện ở tự mình cần tọa độ khu vực lấy cung cấp đám người cưới rời đi, cho nên tự mình chuyến này nhiệm vụ chủ yếu không phải mở cửa mà làm mở thang máy sao? Luật có chút dở khóc dở cười. Lúc này hắn chú ý tới phét nèn giáo thụ lại nhìn một chút viên kia thủy tinh cầu, sau đó mở miệng hỏi. Được rồi, cũng còn còn số a, nên ra ngoài. Dứt lời, hắn lại hướng về phía luật nhẹ gật đầu, tỏ vẻ ra là khen ngợi. Hẳn là cảm thấy hắn thang máy mở không sai a, kết quả lại có mấy tên học sinh ở một bên ho khan, một bên nhỏ giọng nói. Khuku, ta thật sự là không nghĩ tới sẽ như thế choáng trước đó nhìn học sinh sổ tay thượng những cái kia tiền bối cũng không có đề cập sẽ như thế cho a có phải hay không là bởi vì lần này không gian hệ phái tới sự tình một vị tân sinh đại khái a vừa rồi thật đúng là quá khó chịu cảm giác mình linh hồn đều nhanh bay ra bên ngoài cơ thể a tinh thần ô nhiễm tại sao lại trở nên mạnh mẽ tinh thần của ta ô nhiễm cũng trở nên mạnh mẽ thang máy bên ngoài thật là chúng ta địa phương muốn đi sao có thể hay không lầm chúng ta sẽ không bị kia học sinh xuất sát hại cho ta luật vốn là không có ý định phản ứng những người này kết quả lại là bên cạnh một vị đầu trọc pháp sư không cao hứng rút vội và nói các ngươi những ngày ngu xuẩn, lần này không gian xuyên qua đã là phi thường bình ổn cùng cấp tốc không thể so những giảng sư kia thậm chí giáo thụ kém. nếu là đổi thành ta trước đó ngồi qua kia mấy chuyến, mấy tên phế vật các ngươi đại khái là ngất đi tại chỗ a. giúp luật đối một câu về sau, đầu chọc pháp sư lại quay đầu hướng về phía luật nhẹ gật đầu, khích lệ nói: tiểu tử ngươi không sai, mặc dù xem ra yếu đuối nhưng học thuật trình độ rất cao, ta tán thành ngươi. những người này nếu là còn dám nói quái thoại, ta sẽ giúp ngươi thu thập bọn họ. tây, ta ơn ngài, nhưng trên thực tế ta căn bản không quan tâm bọn hắn nói gì. luật có chút buồn cười đáp vừa dứt lời, hắn liền cảm giác mấy đạo bất mãn ánh mắt dừng lại ở trên người mình, nhưng cũng may chỉ giới hạn tại bất mãn khó chịu trình độ, cũng không có toát ra thiết thực địch ý đại khái chỉ là học cha đối học bá bản năng khó chịu à. được rồi, có học thuật tranh chấp lưu về đến đi về sau sẽ giải quyết đi, nơi này lại không có sân quyết đấu, chúng ta nên đi. phẫn nén giáo thủ kịp thời mở miệng đánh câu giảng hòa, sau đó đột nhiên đá một cước trước mặt cửa thang máy, theo một trận bánh răng răng rắc răng rắc vật chuyển ngoài cửa cảnh tượng chậm rãi để lộ màn che. cái này, a làm sao lại có người? bọn hắn, bọn hắn còn sống kia mấy tên học sinh lập tức phát ra trận trận kinh hô, luật cũng là mở to hai mắt, nhìn trước mắt một màn quỷ dị này. cái này bên ngoài giống như là một tòa thư viện, nhìn qua rộng lớn, hùng vĩ, đồng thời sạch sẽ sáng tỏ, thậm chí có thể nói là không nhốn mũi trần, hoàn toàn không giống như là bị bỏ hoang ráng vẻ, so vặn vẹo hệ tháp cao còn muốn mới tinh. chỉ là có chút lộn xộn, trong không khí chính huyền không nổi lơ lửng các loại bừa bộn sách vở, cùng từng cái mặc truyền thống pháp sư trường bảo học sinh. những học sinh này nhìn qua giống như là còn sống đồng dạng, mang trên mặt thiếu niên thanh sắc cùng hăng hái, có chút chính bày ra một bộ túi đầu khổ lồ dáng vẻ có chút thì giống như là đang cùng bạn học bên cạnh bắt chuyện trao đổi nhưng bọn hắn động tác lại bị hoàn toàn như ngừng lại cái này tấm bên trên không lúc nick ở giữa không trung bay tới bay lui giống như là trong nước từng cỗ tượng sáp kia rất thật thần thái cử chỉ ngược lại mang đến loại nào đó khó nói lên lời cảm giác quý dị ngay cả dịch cũng không khỏi cảm thấy một trận dung mình hắn thậm chí cảm giác những học sinh này ánh mắt giống như ngay tại hưu ý vô ý liếc về phía chính mình bên hai cũng lập tức truyền đến một trận bảng nhắc nhở đinh điên cuồng giá trị một không đinh điên cuồng giá trị một không hắn lại vội vàng liếc một cái góc trên bên phải này chuỗi số đã từ ban đầu một nhóm lớn không biến thành 20 cũng bằng nhắc nhở không hợp, cũng không biết nên tin ai, chương 317, 316. Nhân loại quả nhiên là một loại e ngại so sánh sinh vật. Chương 317, 316. Nhân loại quả nhiên là một loại e ngại so sánh sinh vật. Kỳ thật không chỉ là luật chờ học sinh đối trước mắt cảnh tượng này cảm thấy chấn kinh, thậm chí ngay cả ở đây mấy vị giảng sư cũng là một bộ kinh ngạc bộ dáng. Xem ra hình ảnh như vậy, tại khảo cổ trong hoạt động cũng ít khi thấy. Thằng đến vẻn lẽn giáo thụ bỗng nhiên khẽ quát một tiếng. "Tiến tĩnh. Đều quên suất phát trước hạ ngủ công việc sao?" Đám người lúc này mới riêng phần mình lấy lại bình tĩnh sau đó lại nghe thấy một vị đầu trọng pháp sư thấp giọng hỏi, đây chính là ngươi phải tìm về kỳ tích sao? đúng thế. Phép nền giáo thụ nhẹ gật đầu, lại cùng người khác đơn giản giải thích một câu. tại tận thế thai ách phủ xuống ngày đó, tiên nhiệm viện trưởng phát động kỳ tích ma pháp, thời gian đông kết ý đồ khống chế tinh thần ô nhiễm ở trong học viện lan tràn, cũng chính là trước mắt các ngươi nhìn thấy một màn này. chỉ tiếc kỳ tích đại giới quá nặng nghề, cho dù là tiên nhiệm viện trưởng như thế sáng chói hoàng kim không thể kiên trì quá lâu, đến mức kỳ tích phạm vi bao trùm còn xa xa không đủ lớn, chỉ ở rất cục bộ khu vực có hiệu lực. cho tới hôm nay, chúng ta hệ lịch sử nhiều cái khóa đề tổ bước lên rơi vào điền cuồng phong hiểm mới từ tìm trở về những cái kia cầm kỵ tri thức phát hiện trận này nhỏ bé kỳ tích thế là mới có hôm nay hành động giáo thụ nói đến đây đông nhiên quá cao mấy phần âm lượng đổi thành loại kia rong rạc giọng điệu, tiếp tục nói chư vị kỳ tích ngay tại trước mặt chúng ta nhân loại sau này ngay tại trước mặt chúng ta chỉ có tìm về lúc trước những cái kia gì thất kỳ tích ma pháp chúng ta văn minh mới có thể nên đón chân chính hy vọng cho nên mong rằng mọi người có thể giúp ta một chút sức lực nói hắn lại nhìn phía những cái kia nổi đồng bền giữa không trung học sinh bổ sung một câu ta tin tưởng dừng lại tại quá khứ bọn hắn cũng hy vọng có thể trông thấy chúng ta đi nên đón mới tinh tương lai. Có hắn lời nói này, trong đội ngũ sĩ khí cùng quân tâm xem như miễn cưỡng ổn định lại, chỉ ít sắc mặt của mọi người tất cả đều hòa hoãn không ít. Như vậy bắt đầu hành động đi, hết thể liền theo trước đó an bài, chúng ta cần tìm tới trận này kỳ tích nội hoạch đồng thời tận lực siêu tập một chút phụ cận tri thức, này sẽ là chúng ta giải đọc kỳ tích mấu chốt. Cổ đại ma pháp hệ ba vị, cùng hệ xây dựng tổ lệ đồ, mời theo ta xâm nhập, ta cần kinh nghiệm của các ngươi cùng tri thức, đến giúp đỡ ta định vị đến nội chỗ. Lệ cùng dàn đi. Các người mang theo các học sinh ở phụ cận đây siêu tập tri thức, bố trí nghi quỹ, nhớ kỹ nhất định phải chú ý an toàn. Không gian hệ luật mọi người cẩn thận giám sát chung quanh đây không gian biến hóa, có biến nhất thiết phải thông chi mọi người. Fen nền giáo thụ một phen ra lệnh, lại cường điệu một lần riêng phần mình nhiệm vụ, cuối cùng lại nhắc nhở. Ta lập lại một lần, không nên đi thấy bọn nó, không nên đi nhớ chúng nó, không muốn hiếu kỳ, không muốn bất luận cái gì hình thức đột vào. Dứt lời, hắn cái thứ nhất đi ra khỏi thang máy, đám chìm trong thư viện kia tươi đẹp kia sáng hạ. Thang máy cùng thư viện ở giữa, nhìn như thông suốt, nhưng khi hắn phóng ra bộ pháp lúc, trong không khí lại nổi lên một trận sóng nước hình dạng đường vân, nhìn xem giống như là nhảy vào trong nước. Phét đèn giáo thụ vừa rơi xuống đất, sắc mặt liền hơi đổi, nhíu mày, sau đó thấp giọng nhắc nhở, tinh thần ô nhiễm rất mạnh, mọi người cẩn thận. Nhưng đã đến đều đến rồi, mọi người tại đây cũng không ai muốn lùi bước. Kêu ba vị đầu trọc pháp sư theo sát lấy giáo thụ bộ pháp đi vào, tiếp lấy lại là những giảng sư khác, sau đó kêu mấy tên học sinh lần lượt đi ra khỏi thang máy. Ngược lại là luận thái độ khác thường, một mình rơi vào phía sau cùng. Ừm. Học sinh xuất sắc, ngươi không dám xuống tới sao? Xe tại thứ hai đến ngược học sinh quay đầu liếc hắn một chút, có chút buồn cười hỏi. Luật thì có chút im lặng nhìn hắn một cái, không cao hứng hỏi ngược lại. Ngươi có phải hay không đốc? Vẫn là không có ngồi qua xe. Ngươi gặp qua xe không ngừng ổn lái xe trước hết xuống xe sao? Ngươi. Đối phương bị lột dịch đôi đến một câu đều nói không ra, chỉ có thể tức giận chửng lột dịch một chút, sau đó mới đi ra ngoài. Kết quả vừa rơi xuống đất, dưới chân lập tức mềm nũng, bắt đầu kịch liệt ho khan. nhiên là không quá thích thứ bên ngoài đột nhiên này mạnh lên tinh thần ô nhiễm. Luôn ngược lại là rất muốn nhìn một chút cái này phía ngoài tinh thần ô nhiễm đến cùng có bao nhiêu khoa trương nhưng vẫn là trước tấn chức tấn trách điều chỉnh tốt thang máy trạng thái để nó duy trì cùng không gian đồng hồ bỏ túi kết nối lại đem meo định tại phụ cận xác nhận nơi thang máy tại gọi lên liền đến trạng thái về sau mới không kịp chờ đợi đi ra ngoài đinh điên cùng giá trị hay không đinh điên cùng giá trị hay không a liền cái này ta còn tưởng rằng lại mở nhiều lần kinh nghiệm hoạt động đâu kết quả là điều này Luật khó tránh khỏi thất vọng bất quá hắn liếc một cái tầm mắt góc trên bên phải phát hiện này chuỗi con số ngay tại.050 ở rưỡi ngày ngót tới lui xem ra cái này không cho phép, vẫn tin tưởng bảng số liệu. luật ở trong lòng âm thầm nói một câu, tiếp lấy lại nâng lên món kia ma phương thức la bàn không gian, nhìn chung quanh một lần, cái này liền mở miệng nhắc nhở. không gian tạm thời coi như ổn định, nhưng về sau khả năng xuất hiện ba động, cho nên các ngươi tốt nhất chớ đi qua xa. ngay tại kêu gọi ba vị đầu trọc pháp sư cùng một vị công trình sư hướng chỗ sâu đi vẹt nền giáo thụ, không khỏi dừng bước, quay đầu lại hướng lấy luật nhẹ gật đầu, sau đó mới ra hiệu ba vị pháp sư đổi theo tự mình, tiếp tục đi hướng thư viện chỗ sâu lỗi còn lại cũng không có cái gì chuyện, chỉ cần một bên bảo trì giám sát, một bên trở lấy mở thang máy đưa mọi người trở về thì tốt. Trái lại những học sinh khác, ngay tại cố nén tinh thần ô nhiễm mang đến khó chịu, ở đó hai vị hệ lịch sử giảng sư chỉ đã xuống, bắt đầu bố trí nghi quỹ. Bọn hắn nhìn qua tựa hồ dự định bố trí mấy bộ nghi quỹ. Mỗi người đều rất bận liền luật một người lộ ra rất nhàm chán. Mà ở nơi này địa phương quỷ quái, càng nhàm chán cũng liền càng là khó chịu. Nhất là những cái kia bốn phía loạn phiêu học sinh, tổng hội thỉnh thoảng từ hắn trong tầm mắt thổi qua, hướng lơ biểu hiện ra tự mình sinh động như thật mà những cái kia nổi lơ lửng sách vở cùng trang sách càng là không an phận. Ngay tại tản mát ra loại nào đó mê người thơ ngọn, để luật rất muốn đưa tay hái đào gạo rượu bên trong. Hắn thậm chí có thể cảm giác được, những sách này bản cùng trang sách, so với cái kia học sinh còn muốn có sức sống, bên trong tựa hồ có loại nào đó bị áp chế gắt gao lấy ngò ngè muốn động. Luật có lý do tin tưởng, nếu như không phải kia cái gì kỳ tích ma pháp, thời gian đông kết hiệu quả, những kiến thức này chỉ sợ sớm đã hướng phía trước mặt những nhân loại này cùng nhau tiến lên. Chiếu như thế đến xem, phết nẹn giáo thụ muốn tìm về kỳ tích thật đúng là rất trọng yếu a. Cái này có lẽ sẽ trở thành nhân loại chống cự cấm kỵ kiến thức mấu chốt thủ đoạn. Chẳng lẽ tương lai cùng hy vọng thật ngay tại trước mặt? Ta ngay tại tham dự cái nào đó lịch sử tính thời khắc trọng yếu. Luật chỉ có thể các loại suy nghĩ miên man, để cho mình phân tán lực chú ý, để hóa giải trong lòng khó chịu cùng khó chịu ân. Ta mấy ngày ở trong học viện, giống như nghe thấy qua rất nhiều lần cái gì tương lai cái gì hy vọng cảm giác bị cả tộc nơi này, đối với nhân loại tương lai phi thường bị quan a. Tất cả mọi người là một bộ muốn nghịch thiên cải bệnh dáng vẻ. Tình huống có biết bát như vậy sao? Ta nhìn bên ngoài hiện thế ngược lại là còn tốt đó chứ. Một vòng mới đại khai thác ngay tại Hừng Hực Khí Thế, nhân loại không gian sinh tồn lại có thể tiến một bước mở rộng, mà lại lập tức còn có thể nên đón vị thứ bảy thánh giả. Sau đó không lâu, hẳn là sẽ còn nên đón vị trí thứ 8, vạn bẹo thánh giả. Luật nghĩ tới đây, không khỏi lại nhớ lại tự mình khiêm tốn nội liễm điệu thấp người thanh niên thiết, thế là liền lắc đầu, lại đổi cái mạch suy nghĩ. Tìm kiếm nhân loại tương lai cũng không có gì sai chính là nhưng tại sao ta cảm giác tất cả mọi người không có thống nhất phương hướng, có chút từng người tự chiến dáng vẻ. Lo dần sờ giáo thụ cho rằng không gian mới là tương lai, hạt lạ giáo thụ cho rằng muốn vận bẹo bước tiến mới tương lai. Hôm nay phệt nẹn giáo thụ lại cho rằng tương lai tại quá khứ bên trong. Bất quá cái này cũng bình thường, thông hướng tương lai, phương hướng khẳng định không chỉ một đầu. Tất cả mọi người tại tìm kiếm riêng phần mình con đường, cũng là rất tốt. Nói đi thì nói lại, hôm nay muốn tìm cái kia kỳ tích ma pháp, thật đúng là lợi hại lại thần kỳ a, lại có thể thực hiện như thế khoa trương hiệu quả. Không biết kia ma pháp đến tột cùng là cái dạng gì. Luật đang nghĩ đến nơi đây, đống nhiên trông thấy trước mắt cách mình xa một mét khoảng cách bên trên, thổi qua đến rồi một tên đệ tử. Hắn chính bày ra một bộ leo thang lầu lấy sách tư thế, kết quả đầu hướng xuống đánh tới thư viện sân nhà, phương hướng xuất hiện quỷ dị chết đi, hướng phía luật đập vào mặt. Cặp kia vốn nên là hoàn toàn động lại con mắt, tựa hồ chuyển động một chút, chữ câu câu nhìn chằm chằm lộ dị, Khoe miệng phảng phất cũng vết ra một vòng quỷ dị nhế răng cười. Mà bộ kia giơ cao tay phải lên lấy sách tư thế, nhìn qua giống như là phải bắt được được vậy. Liếc. Luân bị dọa đến ra tiếng, ra đầu tê dại một hồi, dưới chân vội vàng hướng bên cạnh dịch chuyển khỏi lở bước, hiểm lại càng hiểm cùng vị học sinh kia gặp thoáng qua. Cẩn thận. Tới gần chúng ta một điểm lúc lập tức nghe thấy hệ lịch sử giảng sư đang nhắc nhở chính mình, hắn lần này cũng không dám tiếp tục cao lãnh vội vàng xích lại gần đến đại bộ đội phụ cận, cũng không tâm tình tiếp tục suy nghĩ lung tung, rướt khoát liền túi đầu nhìn một chút những người này ngay tại bố trí nghi quỹ, hai vị kia giảng sư thủ pháp tạo nghệ, tự nhiên không cần nhiều lời, nhìn qua phá lệ thành thạo, cứ như vậy trong khoảng thời gian ngắn, đã hoàn thành chí ít ba thành tiến độ. về phần cái khác mấy tên học sinh, bao nhiêu liền có chút khó coi, vẽ ra đến đồ án siêu siêu vẹo vẹo các loại bộ phận bày ra hết lần này tới lần khác nghiêng nghiêng muốn để luật đến cho điểm, khẳng định tất cả đều thất bại. theo lý mà nói. Hệ lịch sử khẳng định cũng không phải lung tung tuyển người về chỗ. Những người này nghi quý học trình độ không nên như vậy đồ ăn mới đúng. Nhưng cân nhắc đến bọn hắn ngay tại vừa hướng kháng tinh thần ô nhiễm, một bên tác nghiệp, tựa hồ lại không kỳ quá rồi. Trong đó lại lấy kia mấy tên cấm kỵ thể hệ phạm pháp phần tử đạt được thấp nhất, tiến độ chậm nhất, còn thỉnh thoảng muốn dừng lại ôm đầu kêu gen vài tiếng, hoặc là nôn khan hai lần, ảnh hưởng nghiêm trọng lấy tiến độ. Tuy nói mỹ cả tộc không đề nghị làm hệ thống kỳ thị, nhưng coi như là bỏ trong lòng thành kiến, khách quan đến đánh giá, mấy vị này cũng thực quá tuổi bắt một chút chỉ có thể nói vô luận mịch cả tộc nơi này phong cách học tập như thế nào tự do, những người này ở đây bên ngoài hiện thế vẫn là phạm pháp phân tử, có khả năng tiếp xúc được tài nguyên, con đường, nhập học trước cơ sở, tích lũy chờ một chút, nhất định là không bằng đường đường chính chính giáo đoàn xuất thân, xuất phát tuyến đều muốn lạc hậu người khác một đoạn. Huống chi tại cấm kỵ thể hệ ảnh hưởng dưới, bọn hắn lý tính phổ biến không đủ cao, sẽ biểu hiện được như thế đồ ăn cũng liền thuộc về bình thường phát huy. Cho nên Lord ghét bỏ bọn hắn, thật không hoàn toàn là bởi vì chính mình ghét giác như cựu chính nghĩa người thanh niên thiết. Kết quả ngược lại là hai vị kia bị rất nhiều người định nghệ thuật hệ học sinh, biểu hiện được coi như chịu đựng, nhiều không để cập tới, chí ít vẽ ra đến đồ án còn nhìn được, tiến độ cũng so những học sinh khác hơi nhanh hơn một chút. Khả năng đều là làm hội họa. Bất quá đây đều là người khác phụ trách nhiệm vụ, luật cũng chưa mở miệng phê bình, chỉ là ở trong lòng đánh giá một phen, còn chủ động hỏi, "Có cái gì ta có thể giúp đỡ sao?" Ừm. Từ trên nguyên tắc tới nói, "Đây không phải ngươi nhiệm vụ." Vị kia tên là Dạng đi Giảng sư vốn là muốn cự tuyệt, nhưng khi hắn ngẩng đầu nhìn những học sinh khác những cái kia thảm không nỡ nhìn tiến độ cùng càng thêm hỏng bét trạng thái tinh thần, vội vàng sửa lời nói. Bất quá dưới mắt tình huống đặc thủ, ngươi có thể giúp ta đem còn dư lại bộ phận bổ hòa sao? Ta đi giúp người khác. Bộ này nghi quý là áp chế. Đúng. Bất quá tiến hành một chút sửa chữa, ngươi cứ dựa theo nhất thường quy áp chế đến bố trí là tốt rồi. Cuối cùng để ta tới tiến hành điều chỉnh. Được rồi không có vấn đề, giao cho ta đi. Lướt nhẹ gật đầu. Lúc này giống như là làm ảo thuật đồng dạng từ trong túi mò ra linh tính mực nước cùng kinh điển ba kiện bộ. Sau đó lấy thành tạo thủ pháp bắt đầu điều phối khởi linh tính mực nước. Giản đi giảng sư thấy thế, có chút ít kinh ngạc, nhìn xem giống như là muốn hỏi ngươi vì cái gì thuần thục như vậy nhưng Lô Dực cũng đã đứng ở trên mặt đất, bắt đầu bổ khuyết hắn còn dư lại tiến độ. Gian đi giảng sư cái này liền chạy tới trợ giúp tiến độ kém nhất người học sinh tiết nhưng là lại thỉnh thoảng xoay cái đầu, ngắm một chút Lô Dực bên kia tiến độ. Kết quả cái này nắm, lập tức thì càng kinh ngạc. Nhanh như vậy, quân như vậy, như thế ổn. Đường nét trôi chảy, kết cấu tinh chuẩn, kiến thức cơ bản phương diện dị thường vững chắc, thậm chí không thể so tự mình kém. Hắn đến tột cùng là không gian hệ vẫn là thần bí học hệ a? Gian đi giảng sư không khỏi ở trong lòng cho ra cực cao đánh giá, lại không khỏi tiếp tục liên tưởng nói. Nhưng cho dù là thần bí học bên kia sinh viên năm thứ ba cũng rất ít nhìn thấy như thế vững chắc kiến thức cơ bản, khó trách sẽ bị vị kia mắt cao hơn đầu lo dần sở giáo thụ trực tiếp cấp đi. Xem ra ta trước đó thật đúng là đánh giá thấp hắn, mà lại hắn giống như còn là chúng ta phụ quyết hệ xem ra phía ngoài giáo đoàn lại xuất hiện thiên tài thiếu niên rồi. Giai đi giảng sư vừa nghĩ tới luật cùng mình giống nhau lai lịch, trong lòng không khỏi lại đối vị thiên tài này thiếu niên nhiều hơn mấy phần hảo cảm. Về sau nếu như điều kiện cho phép, có thể âm thầm cho hắn điểm ngoan ngoãn, tạm thời cho là kéo một thanh giáo đoàn thiên tài hậu bối đương nhiên bình xét cấp bậc phương diện, khẳng định cũng có thể cho cao một chút. Giãn đi giảng sư ở trong lòng âm thầm hạ cái quyết định, sau đó lại quay đầu lại, nhìn một chút trước mặt tiến triển. Nguyên bản phụ trách chỗ này học sinh, đã hai tay ôm đầu, bắt đầu khóc dòng dòng. Mặc dù trạng thái tinh thần còn không có chuyển biến xấu, không đến mức tại chỗ xa đoạn, nhưng chỉ sợ phái không lên tác dụng lớn cỡ nào. Ai? Nhân loại quả nhiên là một loại e ngại so sánh sinh vật. Chương 318, 317. Thuận lợi nửa trước trình. Chương 318, 317. Thuận lợi nửa trước trình. Lớp bên này ngược lại là không có nghĩ qua khi cái gì lớp bên cạnh học sinh hắn đơn thuần là nghĩ tăng tốc điểm tiến độ, để nghi quỹ mau chóng vận chuyển lại, không muốn tại phát hiện vừa rồi loại kia khủng bố sự kiện. Cho nên hắn vừa bắt đầu liền hết sức chăm chú cùng đầu nhập. Tại cấp 5 nghi quỹ trưởng khống trợ rút giới, rất nhanh liền hoàn thành dặn đi giảng sư kia bộ phận nội dung. Chờ hắn mầm đầu một cái, vừa vặn trông thấy dặn đi giảng sư đang cùng vị kia khóc ròng ròng học sinh đấu trí đấu dũng khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ. Thật sự là vất vả người. Lượt ở trong lòng đưa lên thăm hỏi một câu, lại nhìn một chút ngay tại bên người cách đó không xa thợ săn tiền tượng A không, là trợ giáo William để hắn có chút ngoài ý muốn chính là, người này thoạt nhìn như là liếm máu trên lưới đao giang hồ lừng cỏ, nghi quý học phương diện tạo nghệ lại là không thua bởi chính quy giảng sư, trên cơ bản cũng hoàn thành trong tay hắn tiến độ, sau đó một bên kiểm tra, một bên cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Nhìn ta làm gì? Chỉ là muốn hỏi một chút có gì cần giúp một tay không? Lưẫn Vội vàng giải thích nói, không có, mỗi người đều có mình nhiệm vụ, ngươi dạng này không hề tốt. William trợ giáo lạnh lùng đáp, lộ ra phá lệ cứng nhắc cùng cứng nhắc. Ngược lại là một vị khác tên là Lệ giảng sư tương đối linh hoạt, vội vàng nói Lục nếu như ngươi muốn giúp một tay lời nói, đi xem một chút hai vị kia nghệ thuật hệ à, bọn hắn tiếp nhận tinh thần ô nhiễm ngay tại đời cao. Được rồi. Lục vội vàng xích lại gần đến một vị nghệ thuật sinh bên cạnh, hắn tiến độ nguyên bản còn thần mau, nhưng tựa hồ tại lục đúng tay hỗ trợ khi đó, liền lâm vào đỉnh trệ, không lúc đích. Mà bản thân hắn, thì là co quắp tại trên mặt đất, hai tay ôm hai chân, ánh mắt phiêu hốt mê ly, trong miệng còn tại thấp giọng thì thầm nói, mụ mụ, ta không phải cố ý. Ách, đây là đã xuất hiện ảo giác. Lục vội vàng bù đắp lại cường hóa dò xét xác nhận một chút trạng thái tinh thần của hắn trạng thái tinh thần kia một cột đằng sau biểu hiện ra cường độ thấp điên cuồng chữ đồng thời ngay tại gấp rút lóe ra lúc nào cũng có thể chuyển biến xấu dáng vẻ luận trước đây cũng dò xét qua rất nhiều lần còn là lần đầu tiên trông thấy lấp lóe đến nhanh như vậy nhưng lại từ đầu đến cuối không có thật chuyển biến xấu mà là cưỡng ép duy trì lấy cường độ thấp điên cuồng trạng thái giống như là một cái đã nửa thân thể lâm vào vũng bùng người bị người dùng một sợi dây thừng cưỡng ép kéo lại như vậy kéo không ra nhưng cũng sẽ không tiếp tục hạ xuống đây cũng là hai vị giảng sư hỗ trợ à mà người này bốn hạng thuộc tính mặc dù lý tính không phải thấp nhất nhưng linh cảm lại là trừ bên ngoài. Tại học sinh bên trong tối cao vậy khẳng định sẽ rất khó nhịn. Ngược lại là hắn siêu phàm hệ thống, thế mà là để Lộ Dịch có mấy phần cảm giác thân thiết che chở. Cái kia hẳn là có thể tính là ệ lộ lộ tùy tùng. Thế là Lộ Dịch quyết định giúp hắn một chút, cái này liền phát động cái kia không có gì đại dụng ý thức xúc tu kỹ năng, để đầu người này đỉnh mọc ra một sợi nhìn không thấy ngốc mao chỉ là phi thường mạnh, không điều động linh cảm, căn bản không có khả năng phát giác được. Mà tại dưới mắt loại này cao vị trong hoàn cảnh, sẽ không có người dám tùy tiện tiêu tán ra linh cảm a. Ngay cả Lộ Dịch cũng không dám như thế không bị cản trở. Có như thế một cây ý thức xúc tu lột dẫn lập tức liền nghe một trận bảng nhắc nhở đinh điên cuồng giá trị 100 đinh điên cuồng giá trị 100 ân, cái này tiết tấu là được rồi. Vừa vặn, hắn lúc trước đã thích đứng trong không khí tinh thần ô nhiễm, một điểm điên cuồng giá trị đều không vất được dưới mắt thuộc về là tìm bù lại. Lật lại túi đầu nhìn một chút người này phụ trách kia bộ phận nghi quỹ. Thế mà là một bộ rất cơ sở, không có gì đại dụng thị giác trang trí. Cái này nghi quỹ cũng chỉ là đơn thuần chế tạo ra một bộ mắt thường đều có thể tùy tiện nhìn thấu thị giác đặc hiệu, tỉ như tung bay ở trong mây tòa thành, mạn thiên phi vũ cánh hoa trong bầu trời đêm sán lạn pháo hoa cái này, trừ người mới dùng để luyện tập bên ngoài, cũng chỉ có thể dùng tại tiết khánh trường hợp, đến bổ sung một chút bầu không khí. nhưng bởi vì thực tế quá cơ sở, người bình thường đều có thể nhìn ra một chút giả, cho nên thường thường bị người ghét bỏ không đủ rất thật. luận tạm thời không quá lý giải loại này nghi quỹ dùng tại dưới mắt loại trường hợp này là có ý nghĩa gì, chỉ là nhìn qua, tựa như là làm một bộ nghi quỹ trận liệt tạo thành bộ phận, có thể là dùng để hóa giải một chút hiện trường khẩn trương bầu không khí a. nếu là trụ cột luyện tập nghi quỹ lược bố trí cũng không phí sức, dứt khoát còn chức dùng linh lực đem người khác lúc trước vẽ xong bộ phận xóa sạch không muốn để cho những cái kia siêu siêu vẹo vẹo đường nét ảnh hưởng đến cuối cùng hiệu quả. Sau đó tự mình dùng linh tính mực nước vẽ làm ra một bộ sách giáo khoa đồng dạng tinh chuẩn thị giác trang trí. Giúp xong cái này vị, hắn lại tiếp tục tới gần ở đây một vị khác nghệ thuật sinh. Người này trạng thái nhìn qua so trước đó vị kia tốt hơn nhiều, chỉ ít ý thức là thành tỉnh nhưng lại một phen đau đầu khó nhịn dáng vẻ. trông thấy luật tới gần, vội vàng chủ động nói: giúp, giúp ta một tay. Còn kém một điểm cuối cùng người này hệ thống cũng là phủ quyết nhưng trên người nhìn không có giáo đoàn xuất thân khí chất hẳn là bên ngoài dân gian cơ cấu siêu phàm giả nhưng luật cũng không chê cái này liền tiếp xuống công việc trong tay của hắn giúp hắn bổ hoàn bộ này dùng để phòng nghe trộm cách âm nhưng lại cũng không có tác dụng ý thức xúc tu đi hỗ trợ chia sẻ tinh thần ô nhiễm chủ yếu là không nghĩ bị người phát giác được sau đó gây nên hiểu lầm không cần thiết dù sao nhìn hắn trạng thái tinh thần cũng là cũng tạm được hẳn là có thể kiên trì đến nghi quỹ trận liệt hoàn thành về phân bộ này cách âm nghi quỹ dùng tại nơi này hẳn không phải là dùng để phòng ngừa người khác nghe trộm mà là dùng để bảo vệ mình tránh nghe thấy một chút kỳ kỳ quái quái động tĩnh chờ luật giúp xong chuyện này về sau, tại tăng thêm hai vị giảng sư cùng trợ giáo giúp đỡ, bộ này nghi quý trận liệt coi như thuận lợi hoàn thành. Theo dặn giản đi giảng sư đem cuối cùng mấy món đạo cụ bố trí tốt, nghi quý trận liệt cũng theo đó khởi động. Một cũ có nhiều loại công năng vô hình vòng phòng hộ đem đám người bảo vệ. trong không khí tinh thần ô nhiễm lập tức yếu bớt rất nhiều. để mấy cái kia nguyên bản sắc mặt trắng bệnh đều nhanh không kiên trì nổi học sinh, lại lần nữa khôi phục màu máu. những cái kia bốn phía loạn phiêu sách vở trang sách còn có học sinh cũng bị vòng bảo hộ đẩy ra trong góc, không còn không chút kiên kỵ khắp nơi loạn nhẹ nhàng. Bốn phía cũng lập tức yên tĩnh rất nhiều, phản phất không khí biến nặng, hẳn là cách đẫm đưa đến phải có hiệu quả. Nhưng theo luật dịch, những này cũng chỉ là việc nhỏ không đáng kể, chân chính trọng yếu chính là, tại hộ cháo nội bộ hướng ra phía ngoài nhìn, thư viện giống như là bị tròng lên một tầng mở nhạt hình cũ kính lọc, hiện ra thời gian mất đi hiệu quả, cuối cùng là để trạng cảnh này có mấy phần khảo cổ cảm giác. Dựa theo học sinh sổ tay thượng những kinh nghiệm kia chia sẻ, một khi thuận lợi hoàn thành nghi quỹ bố trí, chống lên vòng phòng hộ, vậy lần này hành động liền xem như thành công một nửa. Bất quá dặn giản đi giảng sư bên kia, lại có chút nghi hoặc mà hỏi: "A, làm sao thị giác hiệu quả là dạng này?" trước đó thiết kế phương án rõ ràng là màu xanh thanh tịnh tự nhiên phong cách a nói hắn quay đầu nhìn về phụ trách cái này bộ phận vị kia nghệ thuật sinh kết quả cái sau đã hôn mê đi trả lời không được hắn vấn đề mà đem người khác nghi quý cho đau, tự mình một lần nữa hỏa một bộ lột dục tự nhiên cũng là trột dạ túi đầu không dám thừa nhận may mắn giản đi giảng sư cũng không có truy đến cùng chuyển khẩu nói xem ra là trạng thái tinh thần của hắn không tốt cho nên xảy ra chút sai lầm a cũng may ảnh hưởng không lớn chỉ là cái đơn thuần không khí cảm giác mà thôi được rồi mọi người nghỉ ngơi trước nghỉ ngơi điều chỉnh hạ trạng thái về sau lại tiến hành xuống một bộ tác nghiệp một vị khác giảng sư thì cười cười hỏi có người mang theo mịt rô hoặc là cái gì nhạc khí sao đến điểm âm nhạc đi nhớ kỹ muốn thư giãn một chút tốt nhất là quán ba làm điệu phong cách ta mang theo thợ săn tiền thưởng trợ giáo đáp cái này liền giống làm ảo thuật đông nhiên bày ra một bộ đại loa tay cầm thức mịt rô lại cầm lấy một trường đĩa than bãi đi lên sau đó diêu động cây kia chui nắm theo một trận du dương thư giãn giai điệu bắt đầu tung bay mọi người tại đây tất cả đều thở ra một hơi thật dài trạng thái tinh thần được đến hữu hiệu buông lòng cho nên thả âm nhạc tuyệt đối không phải cái gì hưởng lạc hành vi mà là để mọi người có thể mau sớm hóa giải mất trước đó gặp tinh thần ô nhiễm. Có người cần rượu, đồ uống hoặc là đồ ngọt sao? Ta chuẩn bị rất nhiều. Giang đi giảng sư lại tiếp tục nói, thoải mái xuất ra rất ăn nhiều ra hiệu cần tự dước. Luật chưa khách khí với hắn, chọn lựa một bình nhìn qua vừa mắt nhất xanh muôn mẩn ngướp đắng nước, sau đó to gan nếm thử một miếng. Mẹ nó, thật khổ. Ha ha ha, cũng không phải là ai cũng có thể tiếp nhận loại này cảm giác. Giang đi giảng sư chú ý tới luật biểu lộ, không thể nín được cười đứng lên, để không khí hiện trường tiến một bước hóa giải xuống tới. Một vị khác giảng sư cũng nói theo. Ai lại đến điểm cố sự, hoặc là cho cười? biểu diễn cũng được nhớ kỹ nhất định phải nhẹ nhõm vui sướng nhẹ nhõm lạc quan tiểu dung lại thêm rượu cùng âm nhạc chính là chúng ta đối kháng tinh thần ô nhiễm tốt nhất vũ khí đáng tiếc lần này không có nữ sinh nhập vây không phải còn có thể mời nàng vì mọi người nhảy một bản ta đến ta tới ta cho mọi người kể chuyện cười một vị hệ lịch sử học sinh chủ động xin đi nói sau đó nói một cái rất giới rất lạnh cũng không buồn cười cho cười nhưng tại trận trừ hôn mê bất tỉnh người còn dư lại tất cả đều nụ cười cũng không phải là cho cười buồn cười mà là mọi người rất muốn cười hoặc là nói cần loại này tràn ngập nụ cười không khí luật cũng không ngoại lệ cũng tương tự đang cười Chỉ là sau khi cười xong, cũng chưa quên bản chức công tác, lại lấy ra không gian ma phường, tiến hành một phen đơn giản đo lường tính toán. Vẫn được, không gian bốn phía nhiễu loạn so lúc trước còn muốn bình tĩnh một chút. Xem ra bọn hắn xem bói, vẫn là rất chuẩn sao. Nghi quỹ bố trí rất thuận lợi, không gian cũng không đến quấy rối, kết quả quả nhiên là có khuynh hướng lạc quan. Luận tâm thái càng thêm vui lỏng, dứt khoát liền tóm lấy cái này khó được bình tĩnh, mượn nhờ hai kiện không gian trang bị, nhớ lại trong sách vở những kiến thức kia, đi cảm thụ cùng ký ức nơi này dị không gian biến hóa. Chỉ chốc lát, hắn chỉ nghe thấy bên thai truyền đến bảng nhắc nhở đính kỹ năng mạnh vỡ một Không có gì bất ngờ xảy ra, đây là không gian chi phối tương quan kỹ năng mạnh vỡ, tới thế mà so chỉ xem sách muốn nhẹ nhõm. Xem ra lo dần sờ giáo thụ trước đó thuyết pháp, vẫn còn có chút sai lầm, đối ta mà nói, thông qua loại này lý luận kết hợp thực tiễn học tập phương thức, hiệu quả tự nhiên là muốn so đơn thuần gặm sách tới muốn tốt phải nhanh. Nếu có thể ở đây đọc sách liên tốt, luận trong đầu lại chào ra một cái to gan suy nghĩ, nhưng cũng may không dám thay đổi thực tiễn ở đây sao một cái tràn đầy cấm kỵ kiến thức trong hoàn cảnh đọc sách, quỷ biết sẽ học được một ít gì tri thức. Vẫn là tiếp tục cảm nội không gian biến hóa, củng cố trước đó học được nội dung đi. Luật ở trong lòng khuyên tự mình một câu. Bản cũng đi theo tán đồng hắn ý nghĩ đinh kỹ năng mạnh vỡ một, mà ở đây người khác thì là thông qua hai cái ấm trận trò cười, dần dần mở ra nói chuyện phiếm, bắt đầu trò chuyện trong học viện, hoặc là bên ngoài hiện thế bên trong các loại chuyện lý thú. Trước đây Lâm và hôn mê mấy vị học viên cũng lần lượt thanh tỉnh lại, cũng gia nhập trong đó, tranh thủ thời gian điều chỉnh trạng thái tinh thần. Bất quá, ở đây tất cả đều là nam tính, thế là loại này nói chuyện phiếm, bất chi bất giác liền hiện ra loại nào đó cố hữu tiết tấu biến hóa. Ngay từ đầu cũng đều đang nói chuyện chút phong hoa tuyết mượt nhẹ nhõm chủ đề nhưng trò chuyện một chút, chủ đề không biết làm sao lại ngoặt đến nghiêm túc phương hướng đi lên. Nhất là lúc có người đưa ra tiếp xuống tiến trình, cùng phẹt nẹn giáo thụ hướng đi lúc, trong sân bầu không khí liền càng thêm nghiêm trọng. Nhưng hai vị kia giảng sư, tựa hồ là chú ý tới tất cả mọi người nghỉ ngơi đến không sai biệt lắm cũng đến nên nghiêm túc thời điểm thế là liền không có tị ý, mà là theo lấy thoại gốc dạng, một sướng một hòa nói. Mọi người cầm trong tay đồ uống cùng uống rượu xong sau, chúng ta liền muốn bắt đầu làm chính sự, sau đó làm một hồi chính sự, lại dừng lại nghỉ ngơi một hồi, cứ như vậy tuần hoàn qua lại, thẳng đến rút lui. Về phần cụ thể làm gì, trước đó hội nghị tác chiến thượng cũng là để qua cần các ngươi tại chúng ta dưới sự bảo vệ, có thứ tự tiếp xúc bên ngoài những kiến thức kia, lấy an toàn cẩn thận phương thức đối nó no tiến hành loại bỏ cùng thu về. Nếu như ta nhớ không lầm, nơi này đã từng là một cả tộc lớn nhất thư viện, quy mô của nó xa không chỉ chúng ta nhìn thấy điểm này, bên trong cất dấu khó mà lường được tri thức, bọn chúng chính là quá khứ cái thời đại kia quý giá di sản, nhưng cũng ẩn giấu khủng bố tinh thần ô nhiễm, cho nên mọi người phải hết sức cẩn thận, tuyệt đối không được xính cường cùng làm ẩu, nhất định phải nghe chúng ta chỉ huy. Về phần giáo thụ bên kia, không cần phải lo lắng, hoặc là nói chúng ta không có cách nào đi lo lắng bọn hắn chỉ có thể hy vọng không gian hệ luận đồng học có thể mang đến một chút tin tức của bọn họ. luận có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới chủ đề lại đột nhiên ngặt đến trên người mình. nhưng hắn cũng không phải không có chút nào chuẩn bị, cái này liền mở miệng đáp. bọn hắn đang ở tại tòa này thư viện một khu vực khác, cách chúng ta. ách, ở loại này địa phương bị quái, hiện thực tiêu chuẩn khoảng cách là không có chút ý nghĩa nào, nhưng bọn hắn tình huống cũng không tệ lắm, vị trí không gian cùng chúng ta nơi này một dạng ổn định. kỳ thật chỉ dựa vào trong tay hắn cái này hai kiện trang bị, cùng trước mắt hắn sở học lý luận tri thức, còn chưa đủ để giống như vậy đi theo dõi người khác không gian vị trí. Cái này vốn là cũng không phải hắn bạn trước công tác phạm chủ, chỉ bất quá, thông qua phía trước kia phiên cảm ngộ cùng củng cố, hắn rốt cục góp đủ rồi đầy đủ kỹ năng mạnh mẽ, để cái này khó khăn nhất tăng lên không gian chi phối đến level 2. Chương 319, 318. Thu về kiến thức quy trình. Chương 319, 318. Thu về kiến thức quy trình hai cấp không gian chi phối biến hóa không coi là quá lớn, trừ thêm ra một cái tọa độ theo dõi công năng, chính là vốn có công năng một chút cường hóa, để luật có thể càng thêm lưu loát mở cửa cùng mở thang máy, cùng càng hiệu suất cao hơn tìm kiếm không gian huyền bí dạng này bất quá kỹ năng này chân chính hay tâm, hẳn không phải là tại học được nhanh phương diện này, mà là phía trước cái kia công năng, tức đối linh cảm phạm vi bao trùm bên trong không gian, tiến hành năng lực trong phạm vi ảnh hưởng cùng can thiệp trên hạng mục này diện. chỉ là cái này năng lực trong phạm vi cứng nhắc điều kiện, lấy luật trước mắt lý luận trình độ, còn làm không ra quá nhiều cách chơi, tạm thời vẫn chỉ là mở cửa cùng mở thang máy. nếu có thể tiếp xúc đến càng nhiều lý luận tri thức liên tốt, cũng không biết nơi này có không có. lõng trong lòng lại một lần nữa xuất hiện một cái to gan ý nghĩ, cũng may hắn lại vội vàng tiến hành bản thân nhắc nhở ếch không được không được, ta làm sao lại sinh ra nguy hiểm như thế ý nghĩ ở đây người khác vậy mà không biết luật thế mà lại có như thế lớn mật khi nghe thấy hắn mang đến tin tức tốt về sau hai vị giảng sư yên lòng mở ra kế tiếp câu bắt đầu đi gõ đồn từ ngươi tới trước gian đi giảng sư điểm một vị học sinh danh tự một hệ lịch sử học sinh lúc này đứng lên hướng trong miệng tấn tấn tấn đổ một ngụm rượu lớn uống đến đỏ bừng cả khuôn mặt sau đó mới dùng loại kia sắp khẳng khái tiểu nghĩa giọng điệu nói hô tốt tới đi dứt lời hắn tử trong túi lấy ra một cây que gỗ cắn lấy trong miệng mình đại khái là tại phòng ngừa tự mình cắn đứt đầu lưỡi của mình không muốn khẩn trương như vậy thả lỏng một chút mới còn có khả năng chống đỡ xuống tới. Một bên lệ giảng sư mở miệng nhắc nhở, tiếp lấy tiện tay đối nghi quý tiến hành một phen điều chỉnh, hơi rút nhỏ một điểm phòng hộ bản kính. Thế là lúc trước những cái kia bị đè ép trong góc sách vở trang sách cùng học sinh, lại có hoạt động không gian, bắt đầu bốn phía phiêu đảng đứng lên. Nhưng không biết có phải hay không là bởi vì bọn chúng phạm vi hoạt động bị vòng bảo hộ hạn chế, vẫn là nói khác nguyên nhân gì khác, dẫn đến những thứ này hoạt động kỳ tích, lộ ra càng quỷ dị hơn lên, đều ở đây còn cuốn vòng bảo hộ phiêu đãng, thỉnh thoảng sẽ còn nhẹ nhàng va chạm hai lần. Cũng không biết là vô tình hay là cố ý, nguyên bản những cái kia mặt hướng các loại góc độ học sinh, lúc này cũng tất cả đều đổi thành thống nhất tướng mạo, đều là mặt hướng lấy vòng phòng hộ, không nhúc nhích bay tới bay lui, cho không khí nơi này lại nhiều thêm vào mấy phần quỷ dị cùng làm người ta sợ hãi. Luận có loại cảm giác, những học sinh kia, giống như là tại tò mò quan sát đến vòng bảo hộ bên trong đám người, thậm chí cảm thấy đến bọn hắn có chút không chịu cô đơn, muốn dung nhập trong đó. Bọn hắn, có thể hay không còn chưa có chết, rất có thể, dù sao cái kia kỳ tích ma pháp gọi là thời gian đông kết vậy bọn hắn thật khả năng còn sống. Không đúng không đúng, ta làm sao lại suy nghĩ những này? Ta hôm nay lớn mật ý nghĩ, có phải là hơi nhiều một chút? luyện dùng sức lắc đầu, ép buộc tự mình bung xuống những cái kia loạn thất bát tao vấn đề, sau đó đi hồi ức tự mình cùng tỷ tỷ trung động thời điểm, cùng với hạ thân mật thời điểm, hoặc là đem chơi hệ e rỗ lộ thời điểm, còn có cùng thanh mai chúc mã chắn lấy thời điểm. hắn muốn dùng những ký ức này đi làm nhiều ý nghĩa của mình, tránh tự mình tiếp tục suy nghĩ lung tung. loại này bạn thân nhiễu loạn phương thức vẫn là rất có hiệu luật đầu góc rất nhanh liền chạy không số dưới, tiếp tục đứng ngoài quan sát lấy trận này thu về cấm kỵ kiến thức quy trình. Lệ giảng sư tiếp tục điều chỉnh vòng bảo hộ, để này vỡ ra một đạo nhỏ bé khe hở. lúc này thì có một chương trang sách hướng phía khe hở nhẹ nhàng tới sau đó tên kia lịch sử học sinh thì cắn chặt trong miệng cây gỗ nhỏ, hướng về kia trường trang sách vươn tay, lại phóng xuất ra có chút linh cảm cùng linh lực chạm đến trang sách bên trên, trang sách run nhẹ nhẹ một phen, lập tức hóa thành một sợi màu cho tàn còn sáng, biến mất trong không khí, giống như là từng cái hồ điệp, nên đón sinh mệnh ghẻ tản. vị tia hệ lịch sử học sinh đột nhiên mở to hai mắt, giống như là muốn để con mắt rơi ra hốc mắt, trong trắng mắt thượng càng là hiện đầy tinh mịn tơ máu, trở nên một mảnh đỏ tươi. trong miệng cây gỗ nhỏ bị hắn cắn đến chi chi rung động giống như là muốn đem nai nát. thân thể tứ chi cũng lập tức bắt đầu mãnh liệt run rẩy, sau đó một đầu ngã quỵ xuống lúc này, gian đi giảng sư trên thân tuân ra một cỗ trí thức lực lượng, bao trùm ở vị kia hệ lịch sử học sinh trên thân tiếp lấy trong miệng lại rất đột nhiên khẽ quát một tiếng, lấy phủ quyết chi danh. vị học sinh kia trên thân lúc này bị một cỗ lực lượng vô hình đánh trúng, đình chỉ kia phiên run dậy cùng run dậy, hôn mê đi, tình huống cũng tạm thời ổn định lại, trạng thái tinh thần duy trì ở cường độ thấp điên cuồng không có tiếp tục chuyển biến xấu. nhưng gian đi giảng sư tự mình lại lâm vào một phen cực độ thống khổ trạng thái, trong miệng phát ra một trận trầm thấp tiêu rên, sắc mặt tái nhợt giống chà giấy, nhưng hắn vẫn còn duy trì thanh tỉnh lúc này Jun dậy vươn tay từ trước ngực lấy ra một trường cổ phát mở nhạt tấm da dê nhìn xem bất cứ lúc nào cũng sẽ phá thành mà nhỏ còn tại tản mát ra một cỗ nồng đẫm gây mũi mũi nước thuốc Gia đi giảng sư nắm tay dùng sức đắp lên trên giấy da dê giấy bên trên lập tức hiện ra từng hàng văn tự rất nhanh liền viết đầy dòng dã một tờ một vị khác giảng sư thì vội vàng đóng lại vòng bảo vệ khe hở đem những vật kia tiếp tục ngăn tại bên ngoài lại mở miệng hỏi ngươi thế nào hô hô còn sống mẹ nó so trước đó mấy lần cần phải khó chịu nhiều lắm là bởi vì phía trên này có kỳ tích ma pháp ảnh hưởng sao Gian đi giảng sư vừa nói, một bên lại từ trong ngực xuất ra một bộ bẹp kim loại hộp, mở ra, bên trong tuôn ra một đại cổ thối đến có thể khiến người ta buồn nôn mùi nước thuốc. Hắn tiếp lấy liền đem tấm kia ấn đầy các loại văn tự tấm da dê bỏ vào kim loại trong hộp, dùng bên trong nước thuốc tiến hành âm, cẩn thận hơn cẩn thận đắp gấp cái nắp, tiếp thân các kỹ. Một tờ cấm kỵ chi thức, liền coi như là thu về xong rồi. Khu cụ, khu khu cụ. Gian đi giảng sư lại ho kịch liệt một trận, đội vàng đổ mấy ngụm lớn rượu trên mặt mới dần dần khôi phục màu máu đại khái chậm sau 10 mấy phút, hắn cùng với lệ giảng sư trao đổi một chút vị trí, từ hắn đến phụ trách điều khiển nghi quỹ, lệ giảng sư để dẫn dắt học sinh hấp thu cấm kỵ tri thức. Luật cái này xem như thấy rõ cái này chọn bộ quy trình. Từ một tiên đệ tử tới trước tiếp nhận cấm kỵ tri thức mang đến tinh thần ô nhiễm, sau đó một giảng sư dùng trí thức lực lượng đến giúp đỡ chia sẻ, lại thuận tiện đem những cái kia cấm kỵ tri thức giao qua trên người mình đồng thời lại dùng phụ quyết lực lượng để học sinh cấp tốc hun mê, mình thì đem cấm kỵ tri thức lấy lúc trước loại kia tấm da dê ghi chép lại, lại lấy đặc thù nước thuốc tiến hành phong tồn khó trách hai tên giảng sư đều là phủ quyết trí thức hệ thống tổ hợp. Về sau, hai tên giảng sư tiến hành thay phiên, thứ hai học sinh ra trận. Trước đó giảng sư cùng học sinh thì tranh thủ thời gian tiến hành nghỉ ngơi ngắn ngủi đằng sau hẳn là sẽ cứ như vậy tuần hoàn qua lại, thẳng đến mọi người trạng thái tinh thần đều không kiên trì nổi, hoặc là hành động kết thúc. Cái này thật quá liều mạng. luận trong lòng lại là kính nể, lại là đau lòng. Trước đây hắn là thật không nghĩ tới, cái gọi là đối công kỵ tri thức thu về loại bỏ, thế mà là dùng người để hoàn thành đây quả thực là đang liều mạng. Chỉ sợ chỉ có mị cả tộc bệnh viện tâm thần mới dám làm ra loại sự tình này. Nhưng cũng chính là bọn hắn dạng này anh dũng cùng không sợ, mới có thể làm đến loại này, ngay cả thánh giả đều làm không được sự tình. Thánh giả có thể chống cự cấm kỵ kiến thức xâm nhập, để người bình thường sẽ không tiếp xúc đến bọn chúng, nhưng lại không có cách nào giống như vậy đem chi thức thu về thành an phận trang sách, mang về tiến hành đằng sau nghiên cứu. Mật cát tộc hệ lịch sử, thật rất lợi hại a." Luẫn ở trong lòng từ đáy lòng tán thán nói. Lúc này, lệ giảng sư đã làm tốt chuẩn bị, lại cao giọng hỏi: "Cái thứ hai, ai tới?" Còn lại mấy tên học sinh đều có chút sợ, không dám ngẩng đầu. Bọn hắn đại khái cũng không nghĩ tới, tự mình chuyến này nhiệm vụ chủ yếu là dùng đến sung làm hình người loại bỏ lưới. Học sinh sổ tay thượng chưa đề cập qua cái này a. Không đều là nói nhẹ nhõm an toàn thú vị. Cậu thêm học phần nhiều bình xét cấp bậc cao sao? Đây coi như là cái gì nhẹ nhõm an toàn thú vị a? Những học sinh này cũng không có luật như thế dò xét kỹ năng, cho nên cũng không rõ ràng trên mặt đất tên kia hệ lịch sử học sinh tình trạng kỳ thật có tốt, chỉ là xem ra hôn mê bất tỉnh đáng tiếc bọn hắn cũng không biết những này. Còn tại riêng phần mình ở trong lòng á thẩm. Lúc trước tiền kia hệ lịch sử học sinh tham trạng, còn rõ ràng trước mắt dưới mắt càng là sinh tử chưa biết, chỉ sợ người cũng đã điên rồi đi. Ai lại nguyện ý đi kinh lịch giống nhau thống khổ nguy hiểm? Sớm biết cũng không đến kiếm điểm này học phần cùng mình xét cấp bậc. Kia mấy tên người mang cấm kỵ thể hệ phạm pháp phân tử, càng là đem đầu hận không thể vùi vào ngực. Bọn hắn biết mình lý tính không được lắm, nên sợ rằng sẽ tại chỗ điên mất. Thằng đến bỗng nhiên có người đứng lên xính anh hùng, bọn hắn mới dám ngẩng đầu lên, liếc một cái. "Không ai, nếu không ta đi thử một chút." Luôn hỏi dò. Lệ giảng xương mặt người, giờ khóc trợ cười hỏi ngược lại. "Ngươi có phải hay không cảm thấy bầu không khí quá nặng nề phải nói chuyện tiểu lâm đến sinh động bầu không khí, nhưng rất xin lỗi, ta không quá cười được." Ngay cả vừa rồi mở miệng khiêu khích luột người học sinh kia, cũng liền bận biểu đứng lên. Khuyên ta nói, "Ngươi, ngươi không được. Nếu như ngươi xảy ra chuyện, chúng ta tất cả đều không thể quay về, sẽ bị vây chết ở nơi này địa phương quỷ quái." Từng, ngươi nói rất có đạo lý, vậy vẫn là ngươi lên đi." Luận theo lấy hắn gốc dạ nói một câu, lại lần nữa ngồi về tại chỗ. "A cái này." Người học sinh kia lập tức sững sờ ở đường trường, lúng túng một hồi lâu, mới nhặt lên trên mặt đất bình rượu, hung hăng dội lên một miệng lớn. "Ta lên liền ta lên, sẽ để cho ngươi cái này học sinh xuất sắc nhìn xem, chúng ta những này đi lạc lối người, cũng là có cốt khí." Dứt lời, hắn liền dứt khoát quyết nhiên đi tới vòng bảo hộ bên dưới không ngừng hít sâu, lại quay đầu ra hiệu lệ giảng sư có thể bắt đầu. lần này cử động ngược lại là có chút vượt quá luật đoán trước, mặc dù có mấy phần thuận nước đẩy thuyền nhưng con hàng này thật cũng không túng cái chết đề, thật đúng là căng lấy ra đầu lên. cái này khiến luật đối với hắn cảm nhận ngược lại là hơi được rồi mấy phần đồng thời cũng ở đây trong lòng yên lặng nói một câu. xem ở ngươi cái này mấy phần cốt khí phân thượng, ta sẽ không để cho ngươi xảy ra chuyện. nói, hắn đem lúc trước ném ra ngoài kia sợi ý thức xúc tu lại lặng lẽ thu hồi lại, không có bị bất luận kẻ nào phát giác được. cái này sợi xúc tu. Trước đó giữ Nguyên ở đó vị hệ lịch sử học sinh trên chán thông qua cái này sợi ngốc mao logic đã giúp hắn đem trạng thái tinh thần triệt để ổn định lại. Dưới mắt Sở Dĩ còn không có tỉnh, tỷ tỉ lệ lớn là bởi vì dạn đi giảng sư hạ thủ nặng một chút. Bất quá từ nơi này trên thân người hấp thu đến tinh thần ô nhiễm, cũng liền một vạn điểm ra đầu, vừa vặn đối ứng hắn 100 điểm ra mặt lý tính. Nhưng nếu là bị kỳ tích ma pháp ảnh hưởng qua cấm kỵ tri thức, có thể mang đến tinh thần ô nhiễm tuyệt đối không chỉ như thế điểm điều này, nói rõ chân chính gánh chịu càng nhiều tinh thần ô nhiễm vẫn là dạn đi dạng sư bên kia. Cho nên nói hệ lịch sử bộ này quy trình, nhìn qua rất liều mạng nhưng cũng thật không phải đẩy người đi chịu chết, chỉ là sẽ để cho người rất thống khổ rất khó chịu, sau đó trạng thái tinh thần sẽ sập rất cực hạn. Bất quá coi như không có luật ở đây, người học sinh này trạng thái tinh thần cũng chính là chuyển biến xấu đến trung độ điên cuồng, mặc dù sẽ vào ở bệnh viện tâm thần, nhưng ít ra mệnh là có thể bảo trụ. Nhưng mà để luật cảm thấy tiếc mối địa phương ở chỗ, tự mình cây kia xúc tu chỉ là hấp thu đến điên cuồng giá trị, không thể hút tới cái gì kỹ năng mạnh vỡ, tri thức mảnh vỡ. Lúc trước tờ kia cấm kỵ tri thức càng là một chút cũng chưa kiếm được. Hắn không biết là bởi vì xúc tu thực tế quá nhỏ mảnh vỡ không qua được, vẫn là nói dạng đi dạng sư hạ thủ quá nặng đi cũng có thể là là giảng sư đem chi thức sớm lấy đi rồi. Luận một bên ở trong lòng suy đoán, một bên đem cái này vạn điểm điên cùng giá trị mang đến thăng cấp điểm số, điểm 5 điểm đến linh lực bên trên, đem linh lực cũng thọt tới 300 điểm. Hắn lại đơn giản đánh giá một chút, nếu như tiếp tục như vậy đi xuống dựa theo bọn hắn loại nhịp điệu này, gần 20 phút tiến hành một luân hồi thu, tự mình cũng liền có thể đi theo thăng một cấp, hiệu suất cũng là cũng không tệ lắm. Vừa vặn, trong không khí tinh thần ô nhiễm đã bị mình thích trứng, chỉ có thể ngẫu nhiên nhảy cái một nhắc nhở ra tới, nhắc nhở lỗ không, khí nơi này là có tinh thần ô nhiễm. Nếu có thể giúp hai vị đạo sư chia sẻ liền tốt. Lục lại tiếp tục suy nghĩ nói, nhưng hai người bọn họ thực lực, ít nhất là ngũ giai cất bước, ta cho bọn hắn cắm nóc mao nhất định sẽ bị phát hiện, sợ là sẽ phải đưa tới hiểu lầm không cần thiết. Trực tiếp tiến hành thân thể tiếp xúc, hai cái đại nam nhân lôi lôi kéo kéo, đưa tới hiểu lầm chỉ sợ cũng phiền toái hơn đơn. Có lẽ ta có thể tìm cái tốt lấy cớ hoặc là lý do thoái thác, nói mình có đặc thù trang bị, đặc thù thánh vật gì để bọn hắn an tâm bị ta cắm nóc mao. Vậy ta phải suy nghĩ thật kỹ nên nói như thế nào. Lục ngay tại suy tư những này, không đợi đến tìm xong lấy cớ, vòng thứ hai thu về cũng đã kết thúc. Tên kia cấm kỵ thể hệ học sinh ngất đi, bị lột dịch lặng lẽ cấm căn xúc tu tại trên chán. Lệ giảng sư thì là giống dạng đi giảng sư lúc trước như thế, cố nén thống khổ, đóng gói tốt một tờ chi thức, sau đó từng ngụm từng ngụm uống rượu, lại than dài một tiếng, nói: "Hô năm lần này chi thức xác thực không tầm thường a, ta thậm chí ở trong đó cảm giác được kỳ tích dư vị." Nghe hắn điều nói này, luận trong lòng càng nóng nảy hơn, liền vội vàng nói ra còn không phải rất viên mãn lấy cớ: "Hai vị lao sư, ta nghĩ ta có thể giúp được các ngươi." Kết quả chỉ tới kịp nói cái mở đầu, liền bị lệ giảng sư cười ngắt lời nói: "Tốt, giúp ta lấy thêm bình rượu tới." Trước càng một chương, chương không hai, hơi trầm điểm. Cảm tạ điêu vong tín ngưỡng thưởng ta 900 điểm. Cảm tạ thư hữu 15509082415848 thưởng ta 1500 điểm. Cảm tạ nay đêm trắng thưởng ta 100 điểm. Cảm tạ mực công không bạch thưởng ta 200 điểm. Phi thưởng cảm tạ sự ủng hộ của mọi người, chương 320, 319. Nhanh cho ta cũng chỉnh lên. Chương 320, 319. Nhanh cho ta cũng chỉnh lên. Ai? Ta đây cũng là muốn tốt cho các người a Luật có chút bất đắc gì đưa một bình rượu quá khứ, lại tại trong lòng đi theo hán th nếu không phải hạt lạ giáo thụ chuyên môn cường địa qua, không muốn cho ngoại nhân đề cập tiên phú của ta cùng thể chất đặc thù ta đều trực tiếp muốn nói cho bọn hắn ta không sợ tinh thần ô nhiễm đây chính là kỳ tích ma pháp A. để ta chỉ có thể đứng ngoài quan sát, cũng quá khó chịu A. không được không được, suy nghĩ lại một chút, nhất định phải nghĩ biện pháp trộn lẫn một cước mới được. luận trong lòng đối với kỳ tích ma pháp hiếu kỳ, bất chi bất giác hòa tan hắn nguyên bản cảnh giác cùng cẩn thận. mặc dù không giống lần thứ nhất trông thấy chân thực chi thư lúc trong lòng loại kia khát vọng mãnh liệt, nhưng cũng đủ làm cho hắn ý nghĩ tại thay đổi một cách vô chi vô giác bên trong xuất hiện một chút biến hóa. hắn thậm chí chính mình cũng không có ý thức đến còn tại cố gắng tự hỏi nên như thế nào chen vào một chân. Vừa vặn lúc này, luật cũng giúp vòng thứ 2 tên kia tinh thần ô nhiễm chia sẻ rơi mặc dù ra hỏa này tương đối độ ăn, mới hơn 80 điểm lý tính, lấy được điên cuồng giá trị cũng chỉ có hơn 8000 điểm, nhưng cũng may trước đó thông qua trong không khí tinh thần ô nhiễm, sớm tích lũy một chút, cuối cùng vẫn là để luật lại tăng một cấp. Lại đem cái này 5 điểm thêm đến nhận biết bên trên, cũng đồng dạng đội lên 300 điểm rồi. Lúc này, vòng thứ 3 thu về lại bắt đầu, hai vị giảng sư hoàn thành thay phiên, từ dạn định sư hỏi. Muốn ta điểm danh. Vẫn là chính các ngươi quyết định lần này cũng không cần lùi dịch đứng ra thuận nước đẩy thuyền trước đó vị kia khóc teo mẹ nghệ thuật sinh xung phong nhận việc đứng dậy dứt khoát quyết nhiên đi ra phía trước mà một vòng này thu về sau khi kết thúc luật đã rõ ràng cảm giác được dạn dị dạn sư trạng thái so phía trước muốn hỏng việc rất nhiều hắn một hơi đổ nguyên một bình rượu đều đã có chút say nhưng sắc mặt vẫn còn chưa khôi phục màu máu tay cũng ở đây không ngừng run, run dậy, trong miệng cũng ở đây không tự chủ thấp giọng thầm thì cái gì luật vội vàng do xét một chút trông thấy trạng thái tinh thần của hắn một cột cường độ thấp điên chữ ngay tại nhanh chóng lói ra đồng thời còn có ra toát hướng hắn chỉ sợ rất khó chống nổi vòng tiếp theo đi không đúng. Tiếp tục như vậy xuống dưới, chỉ sợ người đều sẽ không được a. Ngược lại là những học sinh kia, bởi vì có luật tâm thẩm trợ rút, tình huống muốn tốt rất nhiều. Tình huống đã như vậy, luật cũng không lo được nhiều như vậy, quyết định muốn đứng ra, cùng lắm thì sau khi trở về bị hạt lạ giáo thụ phê nhất đốn thôi. Hắn cái này liền trước cho vòng thứ ba nghệ thuật sinh chen vào ngóc mao sau đó tiến đến dạn đi giảng sư bên người, thấp giọng nói: "Lão sư, trên người ta có một cái có thể giúp một tay chống cự tinh thần ô nhiễm thánh vật, hẳn là có thể giúp được ngươi." Đây là hắn cân nhắc một phen sau áp dụng lý do thoái thác, hẳn là tốt nhất lừa gạt thuyết pháp. Ừm. Gian đi giảng sư mắt say lờ đờ mông lung nhìn xem hắn, lại lớn đầu lưỡi hỏi: là ngươi uống nhiều, hay là ta uống nhiều rồi? Thánh vật, làm sao có thể chống cự? Tinh thần ô nhiễm, bọn chúng không chế tạo, tinh thần ô nhiễm cũng không tệ rồi. Nấc, ê, luật cũng là không nghĩ tới, tự mình thế mà tỉ mỉ chọn lựa ra một sai lầm đáp án, cũng may dạn đi giảng sư này lại cũng là say đến thượng đầu cũng không có truy đến cùng, mà là thuận miệng nói. Nấc, coi như thật sự có loại vật này, vậy ngươi vậy, tự mình giữ lại, không muốn lãng phí ở trên người chúng ta người mới là mọi người cuối cùng bảo hộ mặc dù lời nói này nói đến đức quãng, nhưng cũng là vô cùng thành khẩn luật nghĩ nghĩ nhìn hắn đã đều say thành như vậy dứt khoát cũng sẽ không giải thích trực tiếp phát động ý thức xúc tu cho hắn trên trán đến rồi một cây ngốc mau. kết quả nháy mắt liền bị đối phương phát ra được a trên đầu ta có vẻ giống như nhiều cộng tóc gian đi giảng sư say cứ nói lại đưa tay không ngừng tại trên trán mình khuấy động đây đương nhiên là không dùng ý thức xúc tu mặc dù tình tê yếu đuối nhưng cũng không phải giống như vậy liền có thể làm gãy gian đi giảng sư dạy vò một phen tóc của mình phát hiện làm sao đều làm không xong, dứt khoát cũng liền chưa đi còn nhiều, chỉ là tự mình nói. Chẳng lẽ là ý gì học hệ cái kia thuốc mọc tóc có hiệu quả rồi, ta lại bắt đầu tóc dài rồi. Nghe hắn kiểu nói này, luận lúc này mới chú ý tới, hai vị giảng sư nhìn qua cũng liền hơn 30 tuổi, mà kia mép tóc tuyến lại là thẳng bức lập chính viên, lại còn tại dùng thuốc mọc tóc. Mặc dù trong lòng một trận muốn cười, nhưng cái này cũng vừa lúc giúp hắn một tay, không cần lại tìm cái gì viện cớ. Cái này liền lại từ bên cạnh cầm lấy một bình rượu, đưa tới. "Lão sư, lại uống điểm đi, trên mặt của ngươi nhìn qua thật không tốt." Ừm không có chuyện gì, chí ít còn có thể lại chống đỡ. hai vòng, gian đi giảng sư tùy tiện nói, trên tay ngược lại là không chút khách khí lại ửng ngược ửng hướng trong miệng rót rượu. kết quả cảm giác càng uống đầu góc càng thanh tỉnh, càng thư thái. giống hắn loại này chí ít ngũ giai cất bước cao vị cường giả, chỉ là chút rượu này tinh hiệu quả, đã rất khó gây tê thần kinh của bọn hắn dẫn đến hắn vừa rồi say thành này dạng nguyên nhân chủ yếu vẫn là tiếp nhận quá nhiều tinh thần ô nhiễm. một khi có luật hỗ trợ, tinh thần ô nhiễm dần dần trừ khử, tự nhiên cũng liền càng ngày càng tỉnh táo. cứ như vậy ngắn ngủi ba năm phút, hắn liền nhanh chóng chập lại, sau đó một bên gãi kia sợi căn bản không tồn tại tóc. Một bên mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi, "Luật, ngươi vừa rồi cho ta chính là rượu gì?" "Ừm, ta không uống rượu, là lệ giảng sư trước đó lấy ra." Luật chỉ chỉ trước mặt hắn vò chai rượu. Dàn đi giảng sư vội vàng nhặt lên bình rượu, tiến đến trong mũi người ngửi. "A, thế mà không có tăng thêm dược tề hương vị, vậy ta làm sao lại khôi phục được nhanh như vậy?" "Đây, có thể là kia khoản thuốc mọc tóc tác dụng phụ." "Đừng làm loạn, kia thuốc mọc tóc căn bản vô dụng, ta dùng hơn mấy tháng gật đầu một cái phát chưa giải, ngươi có phải hay không âm thầm đối ta làm một chút cái gì?" "Đây, Ta thật sự có một món thánh vật, có thể giúp người chống cự tinh thần ô nhiễm được rồi. Đường cao tốc của ngươi càng cào chọc đến càng nhanh. Bị luật như thế một phen qua loa tắt trách về sau, Giản đi giảng sư mặc dù có chút muốn nói lại thôi, thế nhưng là trạng thái của mình cũng sẽ không gạt người, cũng không có tiếp tục truy vấn. Coi như bọn hắn không gian hệ tài đại khí thô, thật sự có lợi hại như vậy thánh vật đi. Nhưng hắn vẫn là hảo tâm nhắc nhở một câu. Nếu như ngươi thật có loại này khác thường lý thánh vật, cũng không cần trên người ta lãng phí quá nhiều, ngươi vẫn là ưu tiên bảo vệ tốt chính ngươi. Yên tâm đi, ta có chừng mực. Không phải, ngươi thật đừng cào. Lột nhìn hắn luôn luôn vò đầu phát cũng là bất đắc dĩ, đành phải đem ý thức xúc tu cho thu hồi lại. Dù sao tinh thần ô nhiễm cũng chưa gánh đến không sai biệt lắm, cho nên đừng nhìn ý thức xúc tu kỹ năng này công năng rất yếu, lai lịch cũng không phải rất chính, nhưng ở chia sẻ tinh thần ô nhiễm hiệu suất phương diện lại là ngoài ý muốn cao. Hơn nữa còn là đối phương gặp tinh thần ô nhiễm càng nhiều, hắn bên này chia sẻ lại càng nhanh. Cứ như vậy ngắn ngủi vài phút, luận liền từ giãn đi giảng sư trên thân thu hoạch đại bút tinh thần ô nhiễm, trực tiếp thăng lên 4 cấp nhanh cấp 5 đổi lại tính một chút, giãn đi giảng sư lý tính hẳn là tại hơn 400 tiếp cận 500 dáng vẻ, cấp độ hẳn là cũng chính là ngũ giai a. Về phần luận trong lòng nhất là nhớ mãi không quên kỳ tích ma pháp đinh kỹ năng đặc thù mảnh vỡ một đinh kỹ năng đặc thù mảnh vỡ một. Hắn thu được hai đầu dạng này nhất nhở hẳn là đối ứng giản dị dạng sư thu về kia hai trang tri thức. Không hề nghi ngờ, cái này kỹ năng đặc thù mảnh vỡ chính là loại phi thường tò mò kỳ tích ma pháp. Bất quá cũng không có mặt khác tri thức mảnh vỡ cùng kỹ năng mảnh vỡ cũng không biết kia trên sách ghi chép tri thức cụ thể là cái gì. Dù sao kỳ tích ma pháp có liên quan mảnh vỡ là bám vào tại trang sách thượng cũng không phải là trang sách nguyên bản nội dung. Khả năng này là bởi vì dạng dị dạng sư vẫn chưa lâm vào hôn mê hấp thu không đến trên người hắn những tri thức khác cũng có thể là là bởi vì kỹ năng đặc thù mảnh vỡ quá là quan trọng, độc chiếm lốc mau cái kia vốn là không nhiều bằng thông. dù sao lôi dịch cũng không thèm để ý, có cái này hai viên kỹ năng đặc thù mảnh vỡ, hắn liền rất thỏa mãn không hư lòng hiếu kỳ được đến thỏa mãn từ lớn. cũng không biết tổng cộng cần bao nhiêu dạng này mảnh vỡ, mới có thể liều ra cái kia cổ đại kỳ tích ma pháp. cũng không biết cái này kỹ năng đặc thù, cùng mình trước đó nắm giữ cái kia trí cao giả nói như vậy có phải là cùng loại tính chất. cân nhắc đến cái kia kỹ năng đặc thù, bắt nguồn từ e Mà ẹ e dồ mặc dù xinh đẹp nhu thuận đáng yêu, nhưng nàng lại là cái hàng thật giá thật cổ đại tạo vận, cho nên luật lần này tương tự liên tưởng, cũng coi là có dấu vết mà lần theo. Bất quá. Cái tiêu chí cao giả nói như vậy cho tới nay, chính mình cũng không có thể sử dụng thượng lần thứ ba, điều kiện hạn chế chỉ sợ là không giống bình thường hả khắc Vậy cái này kỳ tích ma pháp, có thể hay không cũng là dạng này. Luật không khỏi triển khai một phen suy nghĩ lung tung. Nhưng bất kể nói thế nào. Vẫn là phải trước liệu ra tới lại nhìn đã tìm tới có thể trộn lẫn một cước phương pháp, luật cũng sẽ không sốt ruột trước tiên đem thăng lên 4 cấp lấy được 20 điểm thuộc tính thêm 10 điểm lý tính, 5 điểm linh lực, 5 điểm nhận biết để ta thùng nước tiếp tục bài trướng. Đính thêm điểm hoàn thành người sử dụng, luật trạng thái, bình thường điên cùng giá trị, 7333 10.000, hạn mức cao nhất, 31000 lý tính, 310 linh lực, 305 linh cảm, 1 năm không nhận biết, 305 hệ thống, vận vẹo lở vở 4, phủ quyết lở 3, có thể tiến hành cụ hiện hệ võ lòng. Cái này thăng cấp hiệu suất 10 phần có thể, tiếp tục tiếp tục. Luật không khỏi ở trong lòng thúc dục nói Hắn hy vọng này một đợt khai quật khảo cổ hành động đã có thể lấy được cái kêu nghe xong cũng rất lợi hại rất dung kỳ tích ma pháp, lại có thể để cho mình thùng nước ráng người bành trướng một vòng lớn. Gian đi giảng sư quả nhiên cũng chưa để hắn thất vọng, cảm giác mình trạng thái khôi phục được không sai biệt lắm cũng chưa cưỡng ép kéo xong thời gian nghỉ ngơi, cái này liền chạy tới vô vô ngay tại cắm đầu nghỉ ngơi một vị khác giảng sư ra hiệu hắn có thể bắt đầu vòng tiếp theo. A, ngươi làm sao khôi phục được nhanh như vậy? Không gian hệ luật đồng học nói hắn có kiện đặc thù thánh vật có thể giúp ta. Ừm, còn có loại này thần kỳ chuyện tốt, nhanh cho ta cũng chỉnh lên. Chương 321, 320. Mở trạng bệnh. Chương 321, 320. Mở trạng bình. Người và người tín nhiệm, tuy nói là cái rất huyền diệu, cũng rất phiền phức khái niệm, nhưng trên thực tế, nhiều khi chỉ cần bước ra tín nhiệm lẫn nhau bước đầu tiên, kia sự tình phía sau cũng đã rất dễ giải quyết. Dưới mắt đã giãn đi giảng sư đều đã mơ mơ hồ hồ tin tưởng dịch bộ này cũng không nghiêm cẩn lý do thoái thác, đồng thời hiện ra rất tốt trạng thái tinh thần, kia lệ giảng sư đương nhiên cũng không đốc, cái này liền chủ động yêu cầu luợn cũng cho tự mình chỉnh bên trên. Luợn đương nhiên là vui lòng ra sức, cái này liền cho hắn trên chắn cũng cắm căn nó mao. Ừm ta làm sao tóc dài rồi. Lệ giảng sư cũng là một mặt hồ nghi không ngừng vào đầu. bất quá thật sự là hữu hiệu a. ta cảm giác tinh thần áp lực lập tức liền nhẹ nhõm rất nhiều. một bên dặn đi giảng sư thì treo kẹo nói. được rồi đừng cạo, người còn chưa kết hôn, vẫn là phải bảo vệ tốt tóc của mình. có quan hệ gì? ta cùng bạn gái đã đính hôn, chờ lần này nhiệm vụ kết thúc, ta trở về quê quán cùng với nàng. Lệ giảng sư ngay tại xem thường nói, trong miệng lại bị nhét một bình rượu. lão sư, chờ nói, chúng ta tiếp tục đi. luận rất nghiêm túc nói. a ha ha, tốt. Lệ giảng sư cười cười xấu hổ. Cái này tiện tay an bài học sinh chuẩn bị xuống một vòng thu về. Mà dặn đi giảng sư thì là lấy trí thức lực lượng, tại luận trong đầu lời nói thâm thì nhắc nhở một câu. "Luật, mặc kệ ngươi cái này thánh vật đến tụt cùng đến cỡ nào thần khí, hoặc là nó đến cùng có phải hay không thánh vật, ngươi cũng tốt nhất đừng lộ ra ra ngoài, kia rất có thể sẽ cho ngươi mang đến khó mà dự liệu nguy hiểm cùng phiền phức." Lệ giảng sư cũng lấy phương thức giống nhau, đồng dạng lời nói thâm thì giọng điệu, nói bổ sung. "Đúng nha, ngươi thiện lương cùng khảng cũng không nhất định có thể đổi lấy kết quả tốt, nhất là như loại này dễ dàng gây nên hiểu lầm sử dụng phương thức." Luật không có mở miệng trả lời chỉ là dùng sức nhẹ gật đầu, biểu thị tự mình vẫn là biết phân tích. Xem ra hai vị giảng sư bao nhiêu là phát giác được một chút cái gì, nhưng phát hiện luật chỉ là đang giúp mình mà không phải hại tự mình, liền không có nói thêm cái gì ý thức xúc tu kỹ năng này. Quả nhiên vẫn là dễ dàng gây nên hiểu lầm. Nhân loại đối với mình chắn cái này yếu hại, cũng là dị thường mất cảm. Bất quá hai vị giảng sư thiện ý nhắc nhở, cũng không có ảnh hưởng đến luật tâm tình. Hắn vẫn là hài lòng nhận lấy khoản này lượng lớn điên cuồng giá trị, cùng một viên chân quý kỹ năng đặc thù mạnh Lệ giảng sư này một đợt điểm kinh nghiệm tăng thêm phía trước tích lũy trực tiếp đưa lựa cấp 5, 25 điểm thuộc tính, 5 điểm lý tính, 10 điểm linh lực, 10 điểm nhận biết mở thêm. Cái này đợt thêm xong điểm, luật bốn hạng thuộc tính, trừ nào đó hạng không nguyện ý lộ ra tính danh bên ngoài, cái khác ba loại thuộc tính đều thọt tới 315 điểm. Tiếp tục như vậy xuống dưới, ta cái này thùng nước đều muốn bành trướng thành vào nước. Trong lòng của hắn tự nhiên là một trận đắc ý. Chỉ tiếc còn có thể dùng học sinh, tính đến sắp tham dự vòng thứ tư thu về vị này, liền chỉ còn lại 6 vị. Khi cái này năm vị học sinh cũng tất cả đều bị đại lực nện choáng về sau, lượt cái này đợt phi tốc thăng cấp cũng kém không nhiều sắp kết thúc mặc dù trong lòng rất muốn nói cho hai vị giảng sư, tự mình thánh vật cũng có thể phân cho những học sinh này dùng, không cần xuất thủ như vậy nặng, đem bọn hắn đánh cho như vậy chóng. Nhưng người khác vốn là đã phát giác được hắn cái này thánh vật có điểm gì là lạ, lại làm như vậy, khó tránh khỏi sẽ khiến càng nhiều hoài nghi, kia liền không quá thích hợp. Vẫn là hy vọng những học sinh này có thể kiên cường một điểm, cố gắng một điểm, mau chóng dựa vào chính mình tỉnh lại đi. Lược nghĩ tới đây, không khỏi nhớ lại trong sân một vị khác có chút không hợp nhau người, vị kia thợ săn tiền thưởng trợ giáo William. Gia hỏa này đã không tham dự cụ thể thu về hành động, cũng không thế nào tham dự thảo luận cùng nói chuyện hiếm. Mà là từ đầu đến cuối một người lặng lặng ngồi ở một bên, còn đặc biệt tuyển một cái khác người tầm mắt biên giới vị trí, yên lặng quan sát lấy trong sân thế cục, ngay cả rượu cũng không có uống một ngụm, lộ ra không có chút nào tham dự cảm giác cùng tồn tại cảm. Liên cảm giác con hàng này không phải đến khảo cổ mà là chuyên môn đến giám thị. Nhưng tại trận đều là người một nhà, cũng đều là hệ lịch sử tự chọn người tới, hắn đây là muốn giám thị ai đây? Hay là nói, nếu có học sinh không chịu đổi, muốn xa đoạn dị biến thời điểm, chính là hắn soát tồn tại cảm thời điểm. Luận tương đối có khuynh hướng loại thứ hai phán đoán. Mặc dù tàn nhẫn, nhưng cũng rất có tất yếu cũng khó trách người này ánh mắt như thế sắc bén cùng âm lãnh như dao làm không tốt loại sự tình này hắn đều làm qua rất nhiều lần từ một loại nào đó phương diện đi lên nói hắn cũng coi là ta nửa cái đồng hành a đáng tiếc lần này có ta ở đây ngươi khẳng định cũng không có cái gì sinh ý rồi luật ở trong lòng nho nhỏ đắc ý một chút cứ như vậy lại qua mấy giờ luật cái này đợt gấp đôi kinh nghiệm hoạt động liền tuyên bố kết thúc trừ mình ra chín tên học sinh tất cả đều bị phụ quyết tuyên cáo đánh cho hôn mê bất tỉnh trong thời gian ngắn nhìn không thấy thất tình hy vọng Hai vị giảng sư ngược lại là một fan cao hứng bừng bừng, thế mà từ trong túi áo làm ảo thuật đồng dạng móc ra một bình trắng tinh, bắt đầu chúc mừng lần hành động này kết thúc mỹ mãn. Chỉ là hai người kêu bọn họ còn ngại không đủ náo nhiệt, còn tại kêu gọi logistics cùng thợ săn tiền thưởng trợ giáo. Luật, tới tới tới, lần này thế nhưng là nhờ có có người hỗ trợ. William cũng tới, đừng như vậy hồi hộp mọi người trạng thái tinh thần đều rất ổn định, chỉ là cần ngủ thêm một lát, ngươi cũng đừng dạng này tổng sập lấy hành động lần này, ngươi nhất định là không cần xuất thủ. Luật, lúc này cũng là tâm tình rất tốt, liền cũng không có phá hư bầu không khí. Xin lại gần quá khứ, từ lệ giảng sư trong tay nhận lấy một con ly đế cao. Hắn cái này đợt đã kiếm đầy buồn đầy bắt trọn vẹn thăng cấp 38, 190 điểm thuộc tính, còn lấy được 9 cái chân quý kỹ năng đặc thù mạnh mẽ. Mỗi có một vị học sinh ngất đi, hắn liền có thể từ học sinh cùng giảng sư trên thân tu hoạch đại bút tinh thần ô nhiễm, tùy tiện liền có thể thăng cái 6 cấp 7, sau đó lại tăng thêm một khối kỹ năng đặc thù mạnh mẽ, sẵn đến giống như là mở phong linh nguyện ảnh vậy 60 điểm lý tính, 60 điểm linh lực, 60 điểm nhận biết 10 điểm linh cảm cho ta thêm. Ta cho tới bây giờ chưa thêm qua như thế thoải mái điểm. Đính thêm điểm hoàn thành người sử dụng, luận trạng thái, bình thường điên cùng giá trị. 60.000 hạn mức cao nhất 33750 lý tính 37 linh ng lực 37 linh cảm một sao không nhận biết 37 hệ thống vạn vẹo l và4 phủ quyết l và ba có thể tiến hành cụ hiện hệ vỡ lòng về sau đừng gọi ta thủ nước phải gọi ta vào nước luận tâm tình thật tốt phía dưới, rất khó được uống một chén nhỏ trong mình lấy đó chúc mừng muốn nói có cái gì tiếc tiếcối chỗ chính là còn có thể li liệu ra cái kia kỹ năng đặc ù cũng không thể tiếp xúc đến những cái kia trang sách thượng ghi chép tri thức cũng may lúc trước hắn liền đã làm tốt tâm lý dự tính cũng là sẽ không lộ ra rất thất vọng mà dưới mắt bọn hắn bên này công tác cũng là theo chín tên học sinh toàn bộ hôm mê, tuyên cáo kết thúc. Những học sinh này không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là muốn ngủ tới khi hành động kết thúc, chuẩn bị đường về thời điểm mới có thể đã tỉnh điều này cũng làm giải thích vì cái gì học sinh sổ tay phía trên liên quan tới khảo cổ hoạt động đánh giá, tất cả đều là khen ngợi, sau đó còn cường điệu nhẹ nhõm an toàn thú vị. Trên đường trên cơ bản không cần làm cái gì, cười cười nói nói có rượu uống, thu về xong cấm kỵ tri thức liền trực tiếp ngủ một giấc đến rút lui, ai tới đều sẽ cảm giác đến nhẹ nhõm. Mặc dù ở trong đó khả năng tồn tại như vậy một chút điểm rơi vào điên cuồng phong hiểm. Nhưng rơi vào điên cuồng học sinh chắc chắn sẽ không lại xoát học sinh sổ tay đi nói tóm lại khai quật khảo cổ thật sự là một hạng tốt hoạt động a luận ở trong lòng từ đấy lòng tán thán nói mà bọn hắn tổ này người tiếp xuống nhiệm vụ chính là chờ đợi phết nền giáo thụ bên kia có kết quả sau đó hai bên tụ hợp liền có thể an toàn đường về vị tiêu thợ săn tiền thưởng trợ giáo đại khái cũng là ý thức được nhiệm vụ lần này thuận lợi cũng là dần dần yên lòng tiến tới luật ba người bên người sau đó lần thứ nhất cầm lấy trên mặt đất bình rượu nhàn nhạt một ngát nhỏ tiếp lấy lại thấp giọng cảm khái nói đây là ta trải qua thuận lợi nhất một lần nhiệm vụ nguyên bản ta đều đã làm tốt dự tính xấu nhất nói hắn lại quay đầu nhìn về luật nhẹ gật đầu bình luận ngươi rất không tệ là có thể cho người ta mang đến ngạc nhiên loại kia học sinh xuất sắc xứng đáng ngươi viên kia linh kiệp tạ ơn luật cười cười có thể trợ dậy lại thấp giọng nhắc nhở về sau không nên tùy tiện vận dụng ngươi món kia thánh vật vừa rồi có mấy lần ta suýt nữa hiểu lầm ngươi là loại kia phần tử nguy hiểm muốn xuất thủ hoặc là nói nếu như không phải là bởi vì ngươi là không gian hệ học sinh lại là lo dần sở giáo thụ đề cử người ta chỉ sợ đã đây luật trong lúc nhất thời cũng là xấu hổ vô cùng quả nhiên vẫn là không thể giấu giếm được giá hỏa này cặp tia sắc bén hai mắt ta nhưng cũng may hắn cũng không có truy đến cùng, không phải hiểu lầm kia nhưng lớn lắm. một bên dãn đi giảng sư mắt thấy bầu không khí có chút xấu hổ, vội vàng mở miệng dãn xếp. được rồi được rồi, đừng nói những việc này, tới tới tới, đều đến nếm thử ta cái này rượu. tạ ơn. trợ giáo nhẹ gật đầu, bỏ qua luật. luật ngược lại là không có tiếp tục uống mặc dù lấy hắn ly tính, chút rượu này tình cơ bản không được cái gì gây tê hiệu quả, nhưng uống rượu tóm lại là đối thân thể không tốt cái này lợi dụng muốn giám sát không gian ba động làm lý do, xin miễn giảng sư hảo ý mà ba người khác qua ba lần rượu về sau, không khỏi lại trò chuyện khởi giáo tụ bên kia tiến triển các ngươi thu được cái gì liên lạc sao? Không có, liên lạc cắt đứt. Ta có thể xác định vị trí của bọn hắn, trước mắt đang ở tại một mảnh tương đối ổn định trong không gian, không có tiến hành phạm vi lớn hoạt động, có thể là đang bố trí cùng chuẩn bị cái gì. Từng. Xem ra bọn hắn bên kia cũng rất thuận lợi a. Mặc dù ta không hiểu nhiều kỳ tích ma pháp phương diện này, nhưng xuất phát trước cùng phép nén giáo thụ thảo luận chi tiết lúc nghe hắn đề cập qua, thu về nội hoạch quá trình sẽ khá phức tạp, xác suất thành công cũng là hoàn toàn không biết. Đúng vậy à lần này nhiệm vụ bao nhiêu là có chút đánh cược thành phần, chỉ là không nghĩ tới chúng ta bên này sẽ như thế thuận lợi cũng không biết giáo thụ bên kia thế nào, vấn đề cũng không lớn. Trợ giáo đống nhiên chen lời miệng, lại nói tiếp đi ra mình lý do. bọn hắn bên kia thực lực so với chúng ta bên này mạnh rất nhiều, kinh nghiệm cũng mười phần phong phú, nhất là hệ xây dựng tổ lệ đồ giảng sư, chờ năm học mới ngay từ đầu, hắn liền sẽ trở thành hệ xây dựng tân nhiệm giáo thụ, cũng chuyên môn chủ chỉ khảo cổ, phương diện trang bị nghiên cứu phát minh. hai tên giảng sư vội vàng nhẹ gật đầu, riêng phần mình nói, Ừm, đúng vậy, tổ lệ độ tiên kia ta là biết là hệ xây dựng bên kia ít có tại khảo cổ cùng lịch sử lĩnh vực cũng rất có tạo nghệ nhân vật đứng đầu. ngay từ đầu lần này nhiệm vụ. Ta cho rằng là phong hiểm quá lớn, có chút muốn tìm lấy cớ từ chối, cũng chính là giáo thụ nói, hắn mời tới tổ lễ đồ hỗ trợ, còn có ba cái kia mã phù, cho nên ta mới tiếp nhận kết quả không nghĩ tới, bọn hắn là cùng chúng ta tách ra hành động ta đây có tính hay không là bị giáo thụ chơi một vố. Ha ha, đây cũng không phải chuyện xấu, chỉ ít chúng ta bên này có lợi ngược lại là thoải mái hơn. Dạn đi giảng sư nói, vố vố lợi bà vai, để quan hệ của hai người lại bao gần mấy phần. Lễ giảng sư cũng là cười, lại đem chủ đề kéo về đến vị kia hệ xây dựng giảng sư trên thân. Nói đến, tổ lễ độ lần này trở về thăng nhiệm giáo thụ về sau, có phải là miss cả tộc trẻ tuổi nhất giáo thụ phá kỷ lục rồi hình như là vậy ta trong ấn tượng không có so với hắn càng trẻ tuổi liền lên làm giáo thụ đúng không nghiêm chỉnh mà nói kỳ thật không phải trợ giáo đống nhiên trên lời miệng lại bổ sung có ghi chép trẻ tuổi nhất thăng nhiệm giáo thụ hẳn là hiệu tì nạ các hạ bất quá nàng trở thành giáo thụ vẫn chưa tới 3 năm liền lựa chọn rời đi miss cả tộc a nguyên lai là phụ quyết thánh giả thế thì cũng hợp lý chỉ bất quá nàng trở thành thánh giả thời điểm ta cũng còn chưa xuất thân đối với mấy cái này sự tình cũng không có cái gì ấn tượng Ha ha, mấy người vẫn là hệ lịch sử ngay cả mình học viện lịch sử đều không nhớ được sao? Ai sẽ quan tâm những ngày a? Ngươi phải đi tìm những cái kia lão học yếu. Luận không thế nào tham dự thảo luận, chỉ là yên tĩnh nghe, lại tại trong lòng suy nghĩ lung tung một phen. Nguyên lai like ta thanh mai trúc mã lợi hại như vậy a? Cũng đúng, nàng vẫn luôn rất lợi hại. Nhưng chính là tuổi đời này trên lệnh. Luận thấy ba người chủ đề chính cho chuyện trong học viện một chút tin đồn thú vị bắt quái, nghĩ nghĩ liền thử nghe ngóng một câu. Đúng rồi, các ngươi nhận biết vị kia? Hạt giáo thụ sao? Hắn đối với mình người lãnh đạo trực tiếp vẫn là có mấy phần tò mò nhất là đối phương một bộ thần thần bí bí ngay cả thực thể cũng không coi trạng thái càng là đáng giá để ý nhưng luật tử tại học sinh sổ tay bên trong kiểm tra hạt lạ lại rất thần kỳ không có kết quả đã thần bí đến không ai biết sao thế là hắn liền nghĩ thừa dịp dưới mắt bầu không khí cũng không tệ lắm mở miệng hỏi thăm một chút vị này tự mình cùng thanh mai trúc mã cùng cố vấn đạo sư coi như là làm rõ ràng tự mình mạch này sư môn truyền thừa đi nhưng ai biết ở đây ba người tất cả đều một người sau đó từ dặn đi giảng sư hỏi ngược lại luật ngươi nghe nóng viện trưởng chuyện làm sao a luật khẩu viện trưởng Cái kia thẩm mỹ cực kỳ hằng bét, định ra nội quy trường học cực kỳ không hợp thói thường, còn cùng lo dần sờ giáo thụ hòa mình với trưởng. Ta mơ mơ hồ hồ thành viện trưởng thân truyền đệ tử, vẫn là duy nhất. Luật không thể không tốn 2 3 phút thời gian để tiêu hóa cái này đợt đột một lượng tin tức, liền cảm giác rất khó đem trong ấn tượng hẳn là một ngày trăm công ngàn việc viện trưởng, cùng chỉ còn lại một người, còn tại kiên thủ vận vẹo hệ hạt là giáo thụ liên hệ tới. Hắn lần này cũng coi là minh bạch vì sao vận vẹo hệ người đều không có vẫn còn không có bị hủy bỏ. Nhưng nói đi thì nói lại, viện trưởng tự mình chủ trì một đại thế hệ, thế mà trừ mình ra, một cái học sinh cũng không có. Ân cả hai hình tượng cuối cùng là tại một chút kỳ quái phương hướng thượng trùng hợp đi lên luật tiếp lấy lại nghĩ lại tự mình có thể trở thành viện trưởng duy nhất học sinh từ các loại phương diện mà nói cũng coi là chuyện tốt ta tuy nói hắn cũng liền cho mình trải qua một lần khóa, so lo dần sở giáo thủ còn muốn nuôi thả nhưng dù sao cũng là viện trưởng nha một ngày trăm công ngàn việc không bao nhiêu thời gian tự mình giảng bài cũng là hợp tình hợp lý luật ngay tại trong đầu một phen suy nghĩ miên man lại nghe thấy lễ giảng sư mở miệng nói ra viện trưởng là học viện chúng ta hải tâm cũng là lúc trước cứu vớt học viện công thần lớn nhất nếu như không có nó mịt cạ tôi khẳng định không tồn tại nữa đúng vậy Cho nên ta đối viện trưởng cũng là tràn ngập kỹ nghệ, mặc dù ta đối với nó thẩm mỹ thật sự là. Dù sao một ngày nào đó, ta là sẽ hủy đi chi thức trên quảng trường tòa kia kinh dị pho tượng. Giang đi giảng sư cũng đi theo nói bổ sung. Luận thì từ bọn hắn lý do thoái thác bên trong, phát giác được bọn hắn đối viện trưởng cách gọi khác, thế mà dùng chính là nó. Đây cũng là vì cái gì? Hắn lúc đầu đang nghĩ tiếp tục truy vấn, lại nghe thấy thợ săn tiền thưởng trợ giáo thấp giọng khuyên cáo nói: "Viện trưởng vị trí hệ thống tương đối đặc biệt, cho nên tốt nhất vẫn là không muốn ở sau lưng thảo luận nó, trước đó thì có nghệ thuật hệ học sinh, ghét bỏ nó thiết kế pho tượng quá khó nhìn." kết quả bị nó tìm lý do trừ học phần cùng bình xét cấp bậc. Lệ giảng sư cũng dùng sức nhẹ gật đầu, nói: đúng vậy, các ngươi còn nhớ rõ chúng ta hệ lấy trước kia vị học giả, à? chính là ở sau lưng chất vấn viện trưởng học thuật trình độ vị kia. Kết quả bị nó kiếm cơ đến rồi một trận học thuật tranh chấp, kia học giả bị đánh tại y học hệ những người điên kia trên tay nằm dòng dã một tháng. nhớ kỹ nhớ kỹ, ngấp lại đều để người sợ hãi. Cũng may mắn nơi này là nguy hiểm khu, ta mới dám bố trí nó vài câu. vậy vẫn là đừng nói nhiều lắm, vạn nhất bị nó biết đây, các ngươi đều biết viện trưởng luôn luôn đầu óc nhỏ. nhìn xem ba người đối viện trưởng có chút kiêng kỵ bộ dáng. Luận trong lòng cũng là dở khóc dở cười, hắn ngược lại là cảm giác, viện trưởng, hoặc là nói hạt là giáo thụ, ở trước mặt mình còn rất hiền hòa. Mặc dù kia thẩm mỹ xác thực không hợp thói thường đến quá phận, kia đã người khác cũng không nguyện ý sau lưng đàm luận viện trưởng, luật cũng sẽ không quá tốt hỏi nhiều. Cái này liền tiếp theo quan sát đến la bàn không gian, làm tốt chính mình bản chức công tác. Kết quả cái này nhìn, liền không khỏi ngẩn người. A, làm sao lại nổi lên một tầng không quá bình thường không gian ba động Luận nhìn xem chính bảy biện ra một chút biến hóa la bàn không gian, mở miệng nhắc nhở lấy ba người khác. Sau đó một giây sau. Ma phương tiểu dáng la bản đột nhiên run rẩy một chút, phân giải thành từng khối thật nhỏ hình lập phương, nhìn xem giống như là sủ lông như vậy. Mặc dù bọn chúng lập tức lại lần nữa tổ hợp lại, trở lại nguyên bản tiểu dáng, biểu thị không gian còn rất bình tĩnh. Nhưng nội giật lại là sắc mặt nghiêm túc, vội vàng nói: "Nhanh liên hệ dạy bọn hắn." Chương này 5000 chữ, trước càng một chương, chương không 32 hơi chậm điểm. Muốn ăn tiết, sự tình hơi nhiều, xin mọi người thông cảm 322, 321, quần quận sóng chương 322, 321. Quần quần sóng ngầm. Chương 322, 321. Quần quần sóng ngầm. Nếu như chỉ là dựa theo trong sách vợ lý luận tri thức Hoặc là cố này là bản không gian sử dụng nói rõ, giống vừa rồi loại kia sù lông, kỳ thật cũng không tính là tình huống rất đặc biệt. So sánh với, giống bây giờ loại này hiên tĩnh như ma phương hình thái, ngược lại là tương đối khó đến cơ hội tốt nếu là đổi thành bình thường họa phong không gian hệ giảng sư hoặc là nghiên cứu viên, đại khái là sẽ không đem lúc trước loại kia sù lông coi ra gì. Nơi này dù sao cũng là hung hiểm dị không gian, không gian bất ổn ngược lại là nơi này trạng thái bình thường, một lần sù lông giống như là bình tĩnh mặt biển nhấc lên một đạo hơi lớn hơn một chút bằng nước, bình thường mà nói sẽ không bị người để ở trong lòng. Nhưng nó không giống lắm. Hắn có hai cấp không gian chi phối đối với lúc trước dạng này bọt nước có dị thường mất cảm. Hắn có thể cảm giác được, đây tuyệt đối không phải gió nhẹ mang theo gợn sóng, mà là một vòng phong bão đang nổi lên dấu hiệu. Mà muốn mạng chỗ ở chỗ, trên biển sóng gió tạm thời còn có thể thông qua quan sát thời tiết cùng mây đen, hoặc là nghe dự báo thời tiết đến thu hoạch được một chút dự tính, nhưng ở cái này biến ảo khó lường dị không gian bên trong, lại không có cái gì rất hữu hiệu dự đoán thủ đoạn. Ngay cả luật dịch cũng không biết trận gió lốc này lúc nào sẽ tới đã xảy ra chuyện gì. Trước ngươi không phải còn nói nơi này không gian bảy biển ra rất hiếm thấy ổn định sao? Một bên giản đi giảng sư có chút nghi ngờ hỏi. Ta không tốt lắm cùng các ngươi cụ thể giải thích, có thể là chúng ta vận khí không tốt, có thể là hành động của chúng ta quấy nhiễu được không gian ổn định. Tóm lại thật sự nếu không tranh thủ thời gian rút lui, chúng ta chỉ sợ cũng thật không thể quay về. Luật đơn giản cảnh cáo một phen, sau đó tiếp tục hỏi, hiện tại có biện pháp nào có thể liên lạc với dạy bọn hắn sao? Ta thử trước một chút nhìn. Lệ giảng sư nói, lúc này liền túi đầu bắt đầu treo lên ngủ gật. May mắn luật là sớm được chứng kiến bọn hắn hệ lịch sử loại này, bị lo dần sờ giáo thụ đánh giá là nguyên thủy lạc hậu liên lạc thủ đoạn, nếu không sợ là sẽ phải nghĩ lầm hắn uống say đại khái 10 phút sau, lệ giảng sư mới tỉnh lại, sau đó bắt đầu không được liên lạc không được trí thức lực lượng bị một ít không thể biết nhân tố quấy nhiễu ta tựa như đối mặt với một đoàn bị mèo chơi qua bóng len, căn bản tìm không thấy để mà liên lạc cây kia đầu sợi loại tình huống này phổ biến sao? Luật vội vàng truy vấn một bên thợ săn tiền thưởng trợ giáo thì hỗ trợ giải đáp nói nghiêm chỉnh mà nói không tính rất phổ biến nhưng chúng ta cũng trải qua mấy lần cuối cùng cũng còn bình yên vô sự nhưng lần này ta càng muốn tin tưởng phán đoán của ngươi lối nói của hắn để luật cảm thấy có chút kinh ngạc gia hỏa này trước đó rõ ràng là phát hiện tự mình tại cho người khác cắm nóc mao đối với mình phải có hoài nghi mới đúng Kết quả so với hai vị giảng sư càng nhanh tin tưởng mình dự phán, Luật không khỏi có chút hiếu kỳ, đang do dự có muốn đuổi theo hay không hỏi một phen, lại nghe thấy trợ giáo chủ động giải thích nói: "Bởi vì ta lần trước rời đi học viện, trở về trật tự chi thành thời điểm, vừa vặn nghe thấy qua sáng chói chi tinh tên tuổi, cho nên ta tin tưởng như ngươi như vậy người, hẳn là tại một số phương diện có khác hẳn với thường nhân mất cảm, cho nên mới có thể mới sinh thân phận, bị lo dần sở giáo thụ chỗ đề cử." Ách, ra hoàn này, Luật hơi kinh ngạc tại người này lòng dạ, nhìn như giữ im lặng, trên thực tế rất nhiều vấn đề cũng muốn rất rõ ràng. Lúc này Hai vị giảng sư cũng ở đây một phen đơn giản nghiên cứu thảo luận về sau, quyết định tin tưởng luật dịch. Ừm, chúng ta cũng tin tưởng luật phán đoán của ngươi, nên chuẩn bị rút lui, như vậy. William, phiên phức vất vả ngươi theo chúng ta đi một chuyến đi, dưới mắt chỉ có thể từ chúng ta đi tìm hồi giáo thụ nơi này những học sinh khác, liền giao cho luật dịch. Chúng ta rời đi về sau, luật ngươi liền làm tốt rút lui chuẩn bị, nếu như tình huống nguy cấp, cũng không cần chờ chúng ta chính các ngươi đi trước, sau đó trở về tìm người cứu chúng ta. Hai vị giảng sư riêng phần mình nói, chế định một cái khẩn cấp phương án đã dưới mắt liên lạc không được dạy bọn hắn, lại không thể tự mình chạy trốn, chỉ có thể mạo hiểm tiến về tòa này thư viện chỗ sâu, dùng nguyên thủy nhất phương thức đến tiến hành liên lạc. Nhưng so với vẹt nện giáo thụ bên kia cường lực đồng đội xa hoa phối trí, vẹn vẹn hai vị giảng sư thêm một vị trợ giáo tổ hợp, phải sâu nhập nguy hiểm như thế quỷ dị thư viện, bao nhiêu là có chút không quá đủ. Bọn hắn thậm chí cũng không có hệ xây dựng người đi theo cung cấp trợ giúp, rất dễ dàng làm thành anh em hổ lô cứu ra ra. Thế là luật lúc này liền đưa ra ý kiến phản đối. Ta cũng đi cùng, nếu như vô tình gặp hắn cái gì ngoài ý muốn, không có ta tại chỗ các ngươi chỉ sợ cũng không tìm tới dạy bọn hắn, kết quả lệ giảng sư lại chỉ dùng một câu, liền đem lột cho nghẹn đến không trả đổi khẩu. vậy nếu như ngươi không tại, lại xuất hiện ngoài ý muốn, những này hôn mê đồng học sẽ làm thế nào? cái này. được rồi, cứ như vậy quyết định chúng ta phải nắm chặt thời gian hành động, mảnh này dị không gian tựa như một mảnh âm tình bất định biết cả, chúng ta phải nắm chặt cuối cùng này gió em sóng lặng. gian đi giảng sư nói, lúc này liền đứng lên, sau đó từ trong ngực móc ra năm phó bẹp kim loại hộ kín đáo đưa cho lệ giảng sư cũng giống như vậy, xuất ra bốn bức kim loại hụt, những này chính là bọn họ lúc trước thu về kia chín cái tráng sách. Mặc dù cũng không có mở miệng giải thích cái gì, nhưng luật cũng đại khái hiểu bọn hắn đem tri thức giao cho mình dụng ý nếu như bọn hắn không về được, chí ít có thể làm cho mình đem những này thu hoạch cùng những học sinh này mang về. Không nên động những ngày mi quý, bọn chúng hẳn là có thể kiên trì một đoạn thời gian. Cẩn thận luật, tin tưởng ngươi sẽ không để cho người thất vọng. Hai vị giảng sư cuối cùng dặn dò một phen, cái này liền dứt khoát quyết nhiên đi về phía vòng bảo vệ bên dưới, mở ra một vết nứt, chui ra ngoài. Luật đứng tại chỗ, cắn thật chặt răng. Có lẽ mỹ cạ tộc muốn truyền thụ cho các học sinh không chỉ là tri thức cùng kỹ năng. Nguyện ngươi tiến lên con đường tinh quang sáng chói ở trong lòng yên lặng nói một câu. Làm sao ngay cả đơn giản như vậy số liệu đều sẽ tính sai. Người thực sự là. Làm ta quá là thất vọng. Lo dần sờ giáo thụ tức giận nói. Sau đó giống như là làm ảo thuật đồng dạng móc ra một cây giữ tận lang nha bồng. Một gậy đập vào trước mặt một vị nghiên cứu viên trên chán. Ai nha ai nha. Đau chết mất. Nghiên cứu viên lập tức che lấy đầu nhảy dựng lên đừng nhìn cái này. Lang nha bồng mặt ngoài tràn đầy móc ngược cùng gai nhọn. Còn lưu lại các loại đỏ sầm vết máu nhìn xem giống như là giết người vô số hung khí nhưng là nghiên cứu viên cũng không có bị gõ đến óc vỡ toàng thậm chí cũng không có thật bị thương chỉ là đau đến nước mắt đều nhanh ra tới nghe nói cái này Lang Nha động là công trình học bên kia khai phát ra thập đại nguy hiểm phát minh một trong nhưng đây là các học sinh bình ra tới tại các đường giáo thụ cùng giảng sư bên trong cái này không thấy máu Lang Nha động ngược lại rất có nhiệt độ liền không thể học một ít người ta lừa dịu hắn mới vừa vặn gia nhập không gian hệ liền đã có thể được rồi còn chưa phải nói hắn lo dần sờ giáo thụ lại dạy dỗ một câu cái này liền vứt tay xem như bỏ qua cái này sai lầm nghiên cứu viên tiếp lấy lại đối một bên khác nghiên cứu viên hỏi hệ lịch sử bên kia khảo cổ hoạt động tiến triển được như thế nào chí ít tại không gian tính ổn định phương diện coi như không tệ ngay tại 2 phút đồng hồ trước còn phá vỡ dài nhất ổn định kỳ lịch sử ghi chép nhưng cũng vẹn vẹn là xuất hiện một lần nho nhỏ gợn sóng xem ra bọn hắn chuyến này vận khí rất tốt ta khó được gặp phải như vậy gió em sóng lặng nghiên cứu viên mặt lộ vẻ vui mừng đáp ừm phép nén lao dạt kia từ trước đến nay đều là ổn thỏa làm trọng mặc dù tốn đến không được nhưng cũng là bọn hắn hệ lịch sử bên kia hệ số an toàn tối cao nhân vật lo dần sờ giáo thụ một bên hài lòng nhẹ gật đầu lại vừa nói Đem phá kỷ lục số liệu cho ta xem một chút. Được rồi giáo thụ. Thế là Lo dần Sở giáo thụ trước mặt liền nổi lên một khối màn sáng, phía trên thật nhanh quét qua một đống lớn chỉ số, mặc dù trà đến rất nhanh, nhưng biến hóa cũng không lớn, hiện ra mắt Trần có thể thấy ổn định. Đúng là vượt quá bình thường ổn định, xem ra luật tiểu tử kia vận khí không tệ. Lo dần sờ giáo thụ lại vân vê tròm râu dê nói, thằng đến hắn trông thấy gần nhất thời gian số liệu biến hóa. A, chờ chút. Đây chính là phá hủy ghi chép lần kia gợn sóng. Hắn vội vàng tạm dừng số liệu nhất đô. Tiếp lấy lại kỹ càng kiểm tra một phen lần kia gọn sóng các loại số ghi, sau đó lại vội vàng nói: "Đem trước đó tư liệu cho ta, chính là trước đó kia mấy lần không gian phong bạo số liệu, nhanh." "A, tốt, tại cầm tới mới số liệu về sau, lo dần sờ giáo thụ nhanh chóng xem, sau đó nhiều lần so sánh một phen, cuối cùng sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, thấp giọng nói: "Nguy rồi, cái này sợ rằng sẽ là cho tới nay lớn nhất một trận không gian phong bạo." Hắn ngơ ngác sửng sốt 2 giây, giống như là tại suy nghĩ trận gió lốc này sẽ cho học viện mang đến nguy hại cùng hậu quả, sau đó lại lập tức lấy lại tinh thần, hô lớn: "Nhanh!" nhanh liên hệ với hệ lịch sử người để bọn hắn lập tức rút lui. Được rồi, ta liền tới đây. Chạy nhanh lên. Người cái này ngu xuẩn. Lo dần sờ giáo thụ không lựa lời nói thuốc giục nói, tiếp lấy lại đưa tay tại màn sáng thượng một trận chỉ trò, muốn lấy không gian hệ phương thức đến liên hệ Lộ Dực. Kết quả không có chút nào ngoài ý muốn Lộ Dực không có chút nào đáp lại. Hoàng bét, bốn phía đã bắt đầu hội tụ cùng phun trào không gian loạn lưu, nghiêm trọng cái yếu nhiễu liên lạc. Kia cho dù là hệ lịch sử bên kia, cũng không có cách nào kịp thời liên lạc với bọn họ. Lo dần sờ giáo thụ nói, đột nhiên đứng lên, bắt đầu ở tại chỗ vội vàng giạp bước, giống như là tại cân nhắc lấy loại nào đó vấn đề vô cùng nghiêm túc đại khái 2 phút đồng hồ qua đi, hắn mở ra một đạo chuyển thống môn, xuyên qua trong đó, đi thẳng tới toàn học viện lớn nhất trong văn phòng, chính là tòa kia nhìn qua giống như là giáp hát hoặc là sân quyết đấu phòng làm việc của viện trưởng. Chỗ cao nhất phía sau bàn làm việc, nhìn qua không có một ai, chỉ có một con bút lông chim tự mình tại viết lấy cái gì. Ta thỉnh cầu vận dụng 0005. Lo dần sờ giáo thụ đối không có một hai bàn làm việc nói. Con kia bút lông chim ngừng lại, phát ra hạt lạ giáo thụ thanh âm. Nếu có bệnh liền sớm một chút đi bệnh viện tâm thần. Chương 323, 322. nợ rộ. Chương 323, 322. nợ rộ. Ta không có đùa dơn với ngươi, nguy hiểm khu bên kia đang nổi lên lấy một trận xưa nay chưa từng có khủng bố phong bạo, mà hệ lịch sử đội khảo cổ cùng chúng ta không gian hệ luật ngay tại không có chút nào phát giác tiến hành khai quật tác nghiệp, mà lấy chúng ta trước mắt thủ đoạn, căn bản liên lạc không được bọn hắn. Lo dần sờ giáo thụ lời ít mà ý nhiều nói rõ tính nghiêm trọng của vấn đề, để trong không khí con kia bút lông chim tùy theo cứng đờ. Tiếp lấy liền nghe hạt lạ giáo thụ thanh âm truyền đến. Đội khảo cổ La nẹn xuất lĩnh kia đội sao? Ta nhớ được mục tiêu của bọn họ chuyến này là tìm về học viện Thất Lạc kỳ tích. Đừng quản cái mục tiêu gì cùng kỳ tích, dưới mắt cứu người quan trọng, mau đưa 0005 cho ta. Ngươi còn tại lễ mề cái gì? Không, ngươi hiểu lầm, cũng không phải là ta không nguyện ý, mà là 0005 cũng không phải là ngươi tưởng tượng độ vật, nó cũng không phải cái gì cũng có thể làm đến cầu nguy cơ. Nếu như trận kia không gian phong bạo thật như ngươi miêu tả nghiêm trọng như vậy, vậy cái này kiện thánh vật là phái không lên tác dụng lớn cỡ nào? Ngươi nói cái gì? Đây không phải là học viện chúng ta lớn nhất át chủ bài sao? ngươi đã từng nói, nó có thể giải quyết trên đời này sở hữu phiến phức. Từ trên lý luận mà nói xác thực như thế, thế nhưng không phải động động bút liền có thể làm được nguồn phát động 0005, nhất định phải xâm nhập đến vấn đề căn nguyên, ngươi minh bạch ý tứ này sao?" Hắc là giáo thụ để lo dần sở giáo thụ lập tức sững sờ ở đứng trường. Nếu như nói phát động cái này thánh vật cần như vậy điều kiện tiên quyết, vậy nó đối với mắt thế cục căn bản cũng không có bất kỳ trợ giúp nào. Xâm nhập đến vấn đề căn nguyên. Nếu như trước mắt nhân loại có thể tìm kiếm đến không gian phong bạo cái gọi là căn nguyên, như vậy cách triệt để phá giải cùng trường khống dị không gian cũng liền cách xa nhau không xa có thể thực hiện điểm này, nơi nào sẽ còn e ngại cái gì không gian phong bạo. Lo dần sờ giáo thụ ý thức được nếu như muốn dựa vào 0-0-0-5 đến giải quyết nguy cơ lần này, kia thế tất sẽ lâm vào một loại mâu thuẫn tuần hoàn đã biện pháp này không được, kia liền nhanh tổ chức một chi đội cứu viện xuống dưới cứu bọn họ, ta có thể tự mình dẫn đội." Lo dần sờ giáo thụ lại tiếp lấy đề nghị. "Nhưng mà đối phương lại lạnh lùng cự tuyệt nói, "Rất xin lỗi bằng hữu của ta, cái này không được, nhiệm vụ của ngươi là lưu lại, trợ giúp học viện chống lại trận nguy cơ này, mà ta cũng không có khả năng ở loại này bước mặt nguy hiểm, mẻ cánh người quá khứ gánh chịu phong hiểm." Kia lo cùng đội khảo cầu người đâu? chờ mắt nhìn xem bọn hắn đi chết sao. Hạt lại trầm mặc trọn vẹn 5 phút đồng hồ, sau đó mới mở miệng quy đủ. Không muốn như thế nôn nóng, Lo dần sờ, sẽ có một vị khác giáo thụ đi trợ giúp bọn hắn, nàng hẳn là rất nhanh liền sẽ đến đây, ngươi phải nghĩ biện pháp, đem nàng đưa đi đội khảo cổ bên người. Một vị khác giáo thụ? Lo dần sờ giáo thụ mẩn người, vội vàng dùng lực nghĩ nghĩ. Trong ký ức của hắn, trừ mình ra, nghĩ không ra còn có vị nào giáo thụ có thể xử lý tốt loại cục diện này. Không gian hệ còn dư lại hai vị giáo thụ mặc dù có khả năng có thể, thế nhưng hai cái nhát gan bọn chuột nhắt là không thể nào đi book lên loại này phong hiểm hắn đang chuẩn bị mở miệng hỏi thăm, lại cảm giác được bên người không gian xuất hiện một sợi ba động, một đạo truyền thống môn hiện hiện trong đó. cửa mở nhưng không có người đi tới, chỉ là trong không khí nhiều một cỗ lực lượng vô hình, mơ hồ ngưng kết thành một cái hình người. vị giáo sư này nhìn qua cùng viện trưởng đông dạng, đều lựa chọn loại kia có thể cảm giác được tồn tại, nhưng không có thực thể sinh mệnh hình thái. thế mà là ngươi, ta nghĩ không ra ngươi thế mà lại còn trở lại Miss ca tốc. dần sờ giáo thụ nhầm người, có chút ngoài dự liệu. đã lâu không gặp, lo dần sờ cái kia nhìn không thấy hình người nhẹ nói, thanh âm dịu dàng mà điệu tĩnh, giống như là nhà hàng xóm thanh mai trúc mã. Đã 15 phút quá khứ làm sao còn chưa có trở lại. Lúc này luật chính canh giữ ở lúc đến kia bộ không gian cửa thang máy, một trận lòng nóng như lửa đốt ở đây kia 9 tên học sinh, đều đã bị hắn gánh tiến trong thang máy, liền đợi đến giáo thủ cùng giảng sư bọn hắn trở lại rồi. Mà liền sau lưng hắn không gian thang máy, ngay tại thỉnh thoảng nhẹ nhàng đung đưa, lộ ra không quá ổn định, nhìn qua có lẽ không ảnh hưởng toàn cục, nhưng luật lại có thể ý thức được, đây là phụ cận không gian loạn lưu ngay tại sao động dấu hiệu đây có nghĩa là trận kia chí mạng phong bạo, lúc nào cũng có thể giáng lâm. Nhưng giáo thủ cùng giảng sư còn chưa có trở lại, luật là tuyệt đối sẽ không tự tiện rời đi tự mình cho tới bây giờ cũng không có tham sống sợ chết nhu nhược người thanh niên thiết nhưng bây giờ hắn chờ đợi lo lắng bên ngoài cũng chỉ có thể không ngừng lấy hai viên kia không gian ma phương sau đó nhiều lần đo lường tính toán lấy giáo thụ cùng giảng sư vị trí của bọn hắn kia hai đội người tọa độ cách xa nhau cũng không xa nhưng đã thời gian rất lâu không có biến hóa không biết có phải hay không là gặp phải cái gì ngoài ý muốn luận trong lòng vô cùng hối hận tự mình lúc ấy nên kiên trì cùng bọn hắn cùng đi mà dưới mắt lại nghĩ đơn độc xuất phát đi tìm bọn họ chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy dù cho dứt bỏ các loại phong hiểm không nói phía ngoài những cái kia học trưởng đại khái là sẽ không để cho hắn tùy tiện rời đi. Từ khi giảng sư cùng trợ giáo rời đi về sau, luật tại vận chuyển những học sinh khác quá trình bên trong, liền phát hiện bên ngoài những cái kia học trưởng đã có chút không nghĩ diễn. bọn hắn giống như là thật sống tới đồng dạng, toàn bộ tụ tập tới, thật chặt đính vào vòng bảo hộ mặt ngoài, đồng thời một mực đi theo luật di động, luật đi đến chỗ nào, bọn hắn liền dọc theo vòng bảo hộ chuyển đến gần nhất khoảng cách bên trên. Mặc dù tư thế của bọn hắn không có biến hóa, ánh mắt cũng không có chuyển động, biểu lộ cũng vẫn là dừng lại tại lúc trước một khắc này, nhưng luật lại có thể minh sát cảm giác được, ánh mắt của bọn hắn chính thống một tập trung trên người mình thậm chí có thể ở trong ánh mắt cảm giác được loại kia không còn che giấu tham lam vốn nên đã hình thành thì không thay đổi biểu lộ cũng tựa hồ đang hiện ra ra loại nào đó quỷ dị mỉm cười muốn vì luật dịch tổ chức một trận long trọng nghi thức oan nên mấu chốt là cái này nghi quý tương quan thị giác hiệu quả bộ phận bị luật dịch trước đó tự tiện đổi thành hình cũ kính lọc thế là trước mắt hình tượng này liền biến thành một đám học trưởng muốn từ trong tấm ảnh lao ra càng lộ vẻ làm người ta sợ hãi cùng quỷ dị ngay cả những cái kia sách vợ cùng trang sách cũng ở đây dao động bất an bắt đầu ở nhẹ nhàng đụng chạm lấy vòng bảo hộ giống như là muốn đột phá tầng này ngăn trở nào về phía luật nhiều như vậy cấm kỵ tri thức Cho dù có bảng trợ giúp, luận đại khái cũng không chịu được nổi. Hắn không rõ lắm, đây không phải bởi vì chính mình đeo trên người lấy 9 phần cấm kỵ kiến thức duyên cớ, hoặc là nguyên nhân gì khác mới khiến cho cái này bên ngoài quỷ đồ chơi trở nên trang đều không trang. Hắn chỉ có thể dùng chống không cái tay kia cầm thật chặt đoạn kiếm thức linh năng phong nhận, chờ những quỷ này đổ vật nhào tới thời điểm, tự như bọn chúng liều mạng. Nhưng ở nơi này dạng một cái có thể khiến người ta hít thở không thông hồi hộp thời khắc, nguyên bản coi như kiên cố, còn có thể kiên trì thời gian rất lâu vòng bảo hộ, đột nhiên xuất hiện một chút buông lỏng, Tản ra quang mang tại dần dần ảm đạm bị luân tung phối trí hình cũ kính lọc cũng ở đây dần dần phai màu, từ áo vàng hình cũ dần dần biến thành bình thường sắt thái, vậy biện ra tòa kia tia sáng sáng tỏ, không nuốn bụi Trần Tư viện nguyên trạng. Những này đều ở đây cho thấy, nghi quý lực lượng chính là bởi vì nguyên nhân không biết, tại dần dần yếu bớt. Thế là phía ngoài học trưởng cùng sách vợ liền càng thêm hưng phấn lên, bắt đầu lấy cao hơn tần suất, tốc độ nhanh hơn đụng chạm lấy nghi quý, tưởng muốn đem nó cương ép phá vỡ. Bọn chúng tựa hồ cũng muốn tại không gian phong bạo tiến đến trước đó, hoàn thành đối luật nghi thức hôm nên. Mà liên tại cái này muốn mạng thời khắc mấu chốt, tư duy lĩnh vực bên trong xúc tu thảo lại còn tại cho luật lực phiền. Nó giống như cái phát điên nhân loại đồng dạng, dùng tay điên cuồng vô đánh đập chụp lồng thủy tinh, tựa hồ muốn để luật nhanh trở lại thăm một chút. "Mẹ nó, ngươi cái này sản phẩm quản lý còn muốn hay không làm rồi?" Luật ở trong lòng mắng một câu, nhưng ngay sau đó lại mở người. Hắn cảm giác được tư duy lĩnh vực bên trong, trừ xúc tu thảo bên ngoài, còn có một kiện khác đồ vật ngay tại phát sinh biến hóa. Kia có lẽ chính là phá cục niềm hy vọng. Thế là hắn vội vàng lui lại mấy bước, để cho mình tạm thời trốn vào không gian thang máy che chở bên trong, sau đó tiến vào tư duy lĩnh vực. Mà hắn cái này lui, bên ngoài những thứ quỷ ma kia liền càng thêm không chút tiếng kỵ. Đâm đến vòng bảo hộ phanh phanh rung động, mặt ngoài hiện ra từng đạo dạn nước vết tích, dần dần trở nên lung lay sắp đổ. Có lẽ chỉ cần 3 năm giây, vòng bảo hộ liền sẽ ầm vang vỡ vụn. Nhưng tại dạng này thời khắc mấu chốt, luột bên này lại gặp phải một cái quỷ dị ngoài ý muốn. Hắn không thể chính xác tiến vào tự mình tư duy lĩnh vực, mà là đi tới một mảnh màu xanh trắng vườn hoa bên trong ở trước mặt hắn, là kia đóa to lớn nụ hoa, bốn phía bị các loại màu làm tiểu hoa cùng màu trắng san hô vây quanh, bày biện ra như ngọc mỹ cảm. Nụ hoa đỉnh đã vỡ ra đến sắp nở rộ biển giới, Nhưng nó vẫn là không có nở rộ, mà là đang chờ đợi cái gì? thế là luật tiến lên hai bước đi tới nụ hoa trước mặt bên hai lập tức truyền tới một dịu dàng điềm tĩnh nhưng lại đứt quãng còn kèm theo một trận sản sạt tạm tâm lời nói luật, hoàn thành cụ hiện vỡ lòng đi văn mẹo chúng ta tuyệt vọng phủ quyết chúng ta không có khả năng cụ hiện tương lai của chúng ta đi đây là ngươi vận mệnh cũng là ta kết cục luật hơi hơi ngẩn người lại gật đầu một cái sau đó nương tựa bản năng hoặc là nói trực giác chỉ dẫn vươn tay đặt ở khổng lồ nụ hoa bên trên đó lấy hắn mở ra bảng lựa chọn cái kia phải tuyển hạng đinh đã hoàn thành siêu phàm vỡ lòng tiến vào cụ hiện hệ thống Toàn thuộc tính năm nên hệ thống trước mắt đã siêu thoát số lần, một tiếp tục thâm nhập sâu hệ thống, lấy tiến hành càng nhiều siêu thoát. Nương theo lấy một trận bảng nhấp nhở, khổng lồ nụ hoa tại trước mắt hắn hiên nhiên nở rộ, giống như một đóa lộng lấy màu xanh trắng tinh vi, nở rộ, nộ phóng, tùy ý phát tiết lấy tự mình đẹp. Nhưng càng đẹp vật, lại tại nụ hoa ở trung tâm, kia là một vị tuyệt mỹ thiếu nữ, đẹp đến để luôn trừ tim đập rộn lên bên ngoài, đã không biết nên như thế nào đi miêu tả nàng đẹp. Nàng chính bày ra một bộ hoàn bảo hai chân tư thế, thân thể mềm mại cuộn thành một đoàn, giống như là vừa mới sinh ra thai nhi, tiếp lấy liền giống như là bên ngoài đóa hoa kia bao đồng dạng giãn ra thân thể, đồng dạng tại nở rộ cùng nổ phóng. Nàng có có thể khiến người ta một chút yêu dung nhan hoàn mỹ, mang theo lấy mấy phần vừa đúng nó lớt, màu lam nhạt hai con người, như bầu trời thanh tịnh, màu tím sẫm nhu thuận tóc ngắn bên trên, đeo càng nhiều màu lam hoa cỏ, cũng lấy trắng non san hô tiến hành tô điểm, lộ ra xinh săn đáng yêu, lại là thuần khiết không tì vết. Khí chất trên người càng là hoàn mỹ phù hợp logic đối với Thanh Mai trúc mã Sở Hữu đạo tưởng, điềm tĩnh, nhu thuận, ôn nhu, quan tâm, trí tuệ, đem Sở Hữu thuộc tính hội tụ một thân nhưng kia thân quần áo trang điểm nhưng lại là cực kỳ lớn mật chỉ có mấy đạo trắng nón vải vóc bao trùm tư mật bộ vị đồng thời cũng phát họa ra kia doanh doanh một nắm tinh tế vòng eo còn dư lại vai cánh tay ngọc thậm chí hai chân thon dài cùng ngon miệng chân ngọc tất cả đều thoải mái biểu hiện ra tại lỗ dịch trước mặt nàng thật là đẹp đến mức luật dịch cũng không biết làm như thế nào mở miệng đến chào hỏi ngược lại là đối phương chủ động dỗi ra nhu đề, nhẹ nhàng mèo mèo gương mặt của hắn lại hơi hơi neo cặp mắt lại lộ ra một vòng rảo hoạt cười xấu xa ôn hỏi thích không ừ luận dùng sức nhẹ gật đầu khí hi vậy là tốt rồi dù sao ta nên tính là ngươi hình chiếu a nếu như ngươi không thích, coi như không xong. Nữ hài hoạt bát nói, lại cười ngọt ngào, sau đó giống như là trong nước linh hoạt mỹ nhân ngư như vậy, tới lui đến luật bên cạnh, giống như là tình lữ đồng dạng dắt tay của hắn. Ta biết ngươi khẳng định có rất nhiều lời muốn nói với ta, nhưng phải chờ chúng ta về trước đi, được không? Lướt lại mà người, lúc này mới bỗng nhiên phát giác được bên người thời gian lại bắt đầu lại từ đầu lưu động, tự mình cũng ở đây một nháy mắt từ nơi này phiến không gian bên trong đi ra ngoài, lại trở về tòa kia thư viện bên trong. Phảng phất lúc trước hết đẩy, cũng chỉ là hắn một trận ảo giác có thể chỉ ở giữa truyền đến mềm mại xúc cảm, lại tại nói cho hắn biết, lúc trước kia hết thể đều là thật. nàng vẫn tại bên cạnh mình, theo tự mình cùng đi đến trong hiện thực. nhưng là vị kia tuyệt mỹ bóng hình xinh đẹp nhưng không nhìn thấy chỉ còn lại một đoàn vô hình mông lung mơ hồ hình dáng. tự mình tại hoàn thành cụ hiện hệ vỡ lòng đồng thời, có bộ này đặc biệt hình chiếu. nhưng tự mình cụ hiện rõ ràng chỉ có nhất giai a, mà lại cái này hình chiếu. ta có phải hay không hẳn là xưng hô nàng thánh giả đại nhân? nhưng vì cái gì lúc trước nàng còn xinh đẹp như vậy đẹp như thế, nay lại lại không thành hình người rồi. luận trong đầu lập tức trào ra ba cái vấn đề nhưng bây giờ hắn nhưng không có quá nhiều thời gian suy nghĩ phía ngoài vòng bảo hộ đã hiện đầy vết dạn lại tới một lần nữa va chạm liền sẽ ầm vang vỡ vụn dùng ta tới đối phó bọn chúng sau đó liền đi làm chuyện ngươi muốn làm đi nữ hải kia tuyển chuyển thanh âm trực tiếp tại lột trong đầu vang lên giống như là thật thanh mai trúc mã như vậy vô điều kiện chịu đựng hắn sở hữu quyết định Luật lập tức nhớ lại từ viên kia không biết mảnh vỡ bên trong giải đọc ra tri thức thì như như thế nào một lần phát động mạnh mẽ công kích thế là hắn vô ý thức liên tưởng một chút nhớ lại tự mình trong ấn tượng một lần mạnh mà hữu lực công kích một giây sau phía sau hắn hiện ra một tôn đỉnh thiên lập địa màu vàng cự nhân, toàn thân kim quang lóng lánh, hoàn toàn do năng lượng cùng quang lôi thành. hắn người mặc ai hùng bất phàm cổ đại khôi giáp, tay cầm một thanh to lớn điện nguyệt đao, phía trên chính quanh quần lấy từng đạo tử từ sắc lôi quang. Sau đó, điện nguyệt đao chém thẳng vào mà xuống, vạch ra một đạo phảng phất có thể bổ ra thiên địa vết đao. Trên đao quanh quần lôi quang bắn ra, hóa thành vạn quân lôi đỉnh, đánh vào những cái kia đập vào mặt quỷ đồ vật phía trên. Ên ên ên, nương theo lấy từng đợt tiếng nổ lớn như đồng dạng xét đánh, những cái kia sao động học trưởng cùng trí thức, tại từng đạo hưởng hực lôi quang bên trong tan thành mây khói đẹp. Loạn hương phấn trong lòng cùng thỏa mãn, đã lộ rõ trên mặt, nhưng một giây sau, liền trở nên hoàn toàn trắng bệnh. Linh lực của ta vì cái gì không giải thích được thiếu một nửa a? Ý tứ thứ này thật đúng là chính ta hình chiếu, chỉ là ta kêu Hoàn Mỹ Thanh Mai trúc mã có thể thông qua nó nói chuyện với ta. Loạn trong lúc nhất thời có chút ngạc nhiên, nhưng dưới mắt hiển nhiên cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều, còn có mấy cái anh em hổ lô chờ lấy hắn đi vớt đâu. Vậy ta đi." Loạn thấp giọng nói một câu. "Ừm, đi thôi, ta ở chỗ này chờ ngươi trở về, một mực chờ đến ngươi trở về." Thanh Mai trúc mã thanh âm từ trong đầu truyền đến. Luật cái này liền dứt khoát quyết nhiên bước chân, y theo lấy đo lường tính toán ra tọa độ, chạy về phía thư viện chỗ sâu. Mà tôn kia đỉnh thiên lập địa kim giáp tự nhân, thì một lần nữa liền trở lại vô ảnh vô hình trạng thái, hoặc như là cái trung thành vệ sĩ như vậy, đóng tại thang máy lối vào chỗ. Có thể, ta cũng nên đi về, cảm ơn ngươi trợ giúp. Nhìn không thấy giáo thụ hướng về lo dần sờ giáo thụ nhẹ gật đầu, cái này liền từ một trường đặc thủ trên ghế đứng lên, chuẩn bị rời đi căn này đặc thủ phòng thí nghiệm. Nơi này cũng không có dư thường nghiên cứu viên, mà là chất đầy đủ loại kiểu dáng khoa phong cách thiết bị trang bị mỗi một đài đều ở đây điên cuồng vận chuyển, các loại đèn chỉ thị giống như là chói loại đèn neon, đem nơi này chiếu rọi đến một mảnh xa hoa trụi lạc. Chờ một chút. Hiểu tin ạ Hoặc là nói phủ quyết thánh giả các hạ. Lo dần sờ giáo thụ vội vàng kêu một câu. Từng. Còn có chuyện gì sao? Cũng không phải là ta hoài nghi ngươi năng lực hoặc là ý nghĩ, chỉ là ta thật không rõ ngươi đến tuột cùng làm cái gì. Ta cảm giác ngươi tựa hồ cái gì cũng không làm, ngay cả lực lượng cũng không có đủ tới, chỉ là bước lên nguy hiểm to lớn. Lấy loại này điên cuồng phương thức liên lạc với loại Từng. Ngươi có thể hiểu như vậy ta chỉ là đi đến bên cạnh hắn, nói với hắn mấy câu. Không phải, ta. Lo dần sờ giáo thủ gấp đến độ thẳng dậm chân, vừa tức phình lên nói, ta cho là ngươi bước lên nguy hiểm to lớn, tiến hành không gian thâm tiềm chí ít hẳn là làm nhiều một điểm gì đó tỉ như trực tiếp đem trận gió lốc này phụ quyết rơi, hoặc là cái gì khác gặp quỷ cử động đều được, mà không phải không làm gì. Dưới mắt phong bạo đã không có yên tĩnh, bọn hắn cũng không trở về nữa. Cái này chẳng lẽ có cái gì không đúng sao? Ta đối với không gian lý giải, đại khái còn tại phổ cập khoa học sách báo phạm chủ a, chỉ là vừa tốt biết trong miệng ngươi không gian thâm tiềm mà thôi. Ngươi cảm thấy ta còn phải làm đến cái gì đâu? Chỉ ít hẳn là ai? Được rồi, tối thiểu ngươi quá khứ nhắc nhở lực, cho hắn biết bọn hắn đang ở tại trong nguy hiểm, này lại hẳn là đang bắt đầu chuẩn bị rút lui à? Cũng không phải là dạng này lo dần sợ, ta cũng không có nhắc nhở loại sự tình này. À, nói đúng ra, hắn không cần nhắc nhở của ta, liền đã cho so ngươi ta sớm hơn ý thức được nguy cơ, đồng thời đang trong chuẩn bị đem người đều cứu trở về, không cần ta làm nhiều cái gì, hắn có thể xử lý tốt hết thảy. Thế nhưng là không cần phải lo lắng, lo dần sợ, tin tưởng được đi, hắn xưa nay sẽ không khiến người ta thất vọng. Câu nói này, để lo dần sờ giáo thụ sửng sốt một hồi lâu, sau đó mới lắc đầu, chuyển câu nói: "Tốt à, vậy ta cũng phải bắt đầu chuẩn bị học viện bên này phòng ngự, ngươi tùy ý đi." Nói, hắn lại tiếp tục túi đầu tại các loại trên dụng cụ công việc lưu đủ lên. Thang đến hắn cảm giác được Hữu Tỳ nạ thân hình sắp tiêu tán, mới tranh thủ thời gian, bổ sung một câu: "Bất kể nói thế nào, nhìn thấy ngươi còn giống như là cái nhân loại, cũng là kiện để người vui mừng sự tỉnh, phải không?" Tạ ơn. Đối phương nhàn nhạt đáp, thân hình tiêu tán theo ở trong không khí. Chương 324, 323. Thư viện chỗ sâu Chương 324, 323. Thư viện chỗ sâu. Lan đi. Luật quát khẽ một tiếng, đoạn kiếm trong tay một cái nghiêng bổ, đem một vị hướng tự mình đập vào mặt học trưởng chặn ngang chặt đứt, tách ra trên dưới nửa người, vừa vặn cùng mình gặp thoáng qua đó lấy, luật lại là một cái linh hoạt xoay người, tay trái vân vê mấy cây diềm bắn ra, hóa thành từng đạo kiếm vô hình lưỡi đao, đem một bản từ phía sau lưng đánh lén mình xách vợ cho cắt thành mảnh vụn. Không có cái gì kêu thảm cùng kinh hô, cũng không có vết máu cùng nội tạng các loại vẩy ra ra tới, học trưởng trong cơ thể chỉ có một mảnh đen như mực lỗ trống, giống như là kết nối lấy nơi nào đó không biết vực sâu. Những cái kia nhỏ vụn trang sách cũng chỉ là yên tĩnh tản mát, sau đó tan giá tại thư viện sàn nhà bên trong đinh điên cùng giá trị 500, tri thức mảnh vỡ một đinh điên cùng giá trị 400, tri thức mảnh vỡ một. Theo hai tiếng bảng nhắc nhở, học trưởng hai đoạn thân hình cũng giống là vỡ vụn bọn khí như vậy, trong không khí tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Từ bảng nhắc nhở đến xem, những này học trưởng mặc dù khả năng thật là sống còn có sinh động như thật nhân loại hình tượng, nhưng rõ ràng đã không phải là loài người, mà là loại nào đó hình người điêu khắc kiểu dáng đặc biệt ma vận. Lúc trước kia một cái mạnh mà hữu lực công kích, tiêu diệt rất nhiều học trưởng cùng tri thức, nhưng tòa này thư viện thật rất lớn. Lúc trước đặt chân chỗ kia chỉ là không có ý nghĩa một mảnh nhỏ khu vực, thế là luật còn chưa đi ra mấy bước liền đã lần lượt gặp được mấy tên quá phận nhật tình học trưởng và vài bản quá phận chủ động kiến thức. May mắn luật vị trí khu vực là một đầu tương đối hẹp dài hành lang, còn sót lại nơi này quỷ đồ vật còn không tính rất nhiều. Nếu là hắn đi là loại kia rộng rãi phòng độc hoặc là thư khố, cũng không dám tin tưởng gặp phải thứ gì. Những vật này nếu như từng cái bên trên, vậy có lẽ còn được điểm kinh nghiệm nhưng nếu như cùng nhau tiến lên hơn phân nửa chính là luật thành bọn hắn điểm kinh nghiệm, mà lại mấu chốt là luật ngày bình thường vẫn lấy làm kiêu ngạo vận mèo đối phó những kiến thức này cùng ma vật cũng không phải là đặc biệt tốt dùng vặn vẻo kia kéo căng các loại không chế hiệu quả đối với những đồ chơi này hoàn toàn vô hiệu bọn chúng tựa hồ hoàn toàn không có cảm nhận cùng tư duy loại vật này để vặn vẻo ưu thế lớn nhất hoàn toàn không phát huy được tác dụng ngay cả trực tiếp tạo thành phá hoại vật lý và mèo đối với mấy cái này đồ chơi cũng hiệu quả không lớn dù cho học trưởng xương sống cùng cổ bị vặn thượng hạng vài vòng bọn chúng cũng vẫn như cũ sẽ nghĩa vô phản cố hướng lôi đánh tới xem ra đối phó những vật này vẫn là càng thêm đơn giản trực tiếp phương thức càng thêm hữu hiệu, hiệu tỉ như vừa rồi loại kia mạnh mẽ công kích hoặc là trực tiếp dùng kiếm đem bọn chúng chặt thành hai đoạn mà tự mình hình chiếu bị lưu tại lúc trước doanh địa chống coi thang máy dưới mắt siêu phàm kiếm thuật liền thành luận chỗ dựa lớn nhất hắn cũng thử qua dùng thường, nhưng là nơi này không gian quá quỷ dị cuối cùng sẽ nhiều loạn viên đạn quỹ đã bay làm sao đều đánh không chúng cho nên luật hành động nhất định phải cực kỳ cẩn thận cẩn thận lựa chọn lấy tiến lên lộ tuyến nhất định phải tránh đi kia từng gian đọc số cùng tặng thư thất may mắn trước đó lần kia tiểu sơn thôn sự kiện bên trong hắn ngoài ý muốn thu được kia ba vị thâm niên điều tra viên các loại điều tra dị thường sự kiện kinh nghiệm giờ phút này vừa vẫn có đất võ những kinh nghiệm này để hắn có thể ở loại này cực kỳ nguy hiểm trạng thái duy trì tỉnh táo cùng chân định, đồng thời có ý nghĩ rõ ràng, có thể chú ý tới những cái kia nhìn như không đáng chú ý, lại rất có thể chí mạng chi tiết nhỏ. nếu không, vừa rồi kia bản từ phía sau lưng đánh tới hướng hắn cái vót sách, rất có thể liền đắc thủ đơn độc một quyển sách, có lẽ còn có thể dựa vào lấy bảng dáng chống đỡ xuống tới, nhưng vạn nhất nó dẫn tới nhiều thứ hơn. thế là cứ như vậy, luận dựa vào ngày thường tích lũy, thận trọng lách qua mấy chỗ khu vực nguy hiểm, tại không có kinh động bên trong những niên trưởng kia tình huống dưới lặng yên đi tới một chỗ đầu bậc thang, căn cứ không gian tọa độ đo lường tính toán, dạy bọn hắn kia đội người ngay tại hai tầng phía trên ở giữa khu vực dọc theo thang lầu liên tục bò hai tầng, có lẽ liền có thể cùng bọn hắn gặp mặt, có thể giảng sư cùng trợ giáo cái kia một đội, tọa độ lại chỉ hướng một cái hoàn toàn phương hướng ngược nhau, thế mà là tại thang lầu đi xuống dưới phương hướng, luật không biết bọn hắn là lầm phương hướng, vẫn là tao ngộ loại nào đó ngoài ý muốn. ở cái này lên một chút châu ngã ba, luật không có quá nhiều suy tư, lựa chọn đi lên, chưa đi tìm tới dạy bọn hắn. dù sao bên kia sức chiến đấu càng mạnh, có trợ giúp của bọn hắn, lại đi tìm về giảng sư ba người bọn hắn khẳng định phải nhẹ nhõm rất nhiều. luật cái này liền hốc lưng lại như mèo, dọc theo thang lầu từng bước mà lên. Tận lực không để cho mình phát ra mảy may tiếng vang, nhưng chờ hắn mới leo xong một tầng lầu bậc thang, trông thấy phía trên kia cảnh tượng, sắc mặt không khỏi tối sầm. Cái này đoạn thang lầu góc rẽ liên tiếp lấy một tòa rộng rãi mở ra thức ban công, lại vừa vận tụ tập một đống lớn học trưởng. Từ bọn hắn đã dừng lại thân thể động tác đến xem, tựa như là có hai người phát sinh loại nào đó tranh luận, ngay tại tương hô lôi kéo, thế là liền hấp dẫn rất nhiều người tới vây xem. Mà những người này trong tay, tất cả đều cầm các loại sách vợ cùng bản bút ký. Trong đó có mấy vị thậm chí chú ý tới thang lầu bên kia có động tĩnh, xoay tròn lấy thân thể nhìn sang, Luân vội vàng đem đầu dụt trở về lại sau này lui ra mới bước bậc thang không tốt nếu như muốn từ nơi này đi qua nhất định sẽ bị bọn hắn phát hiện nhưng bây giờ ta cũng không có thời gian đi tìm cái khác lộ tuyến muốn mở truyền thống môn trực tiếp đi qua sao luật túi đầu nhìn một chút túi áo bên trong la bàn không gian đây có lẽ là cái đi đường tắt biện pháp tốt nhưng lại ở loại này quần cuộn sóng ẩm, nay đã rất không ổn định phong bạo đêm trước lại tùy tiện mở ra truyền thống môn làm không tốt liền sẽ trở thành dẫn phát phong bạo một con kia hồ điểm chi hắn còn không rõ ràng lắm truyền thống môn bên kia các giáo sư là cái gì tình huống chỉ biết bọn hắn tọa độ đã thời gian rất lâu không hề động qua muốn cược một thanh sao Lựa đại khái do dự một giây, sau đó lấy ra hai cây diêm, loại thời điểm này, hắn lựa chọn tin tưởng mình xem bói, có thể trực tiếp mở cửa quá khứ sao? Có thể trực tiếp mở cửa quá khứ sao? Có thể trực tiếp mở cửa quá khứ sao? Lượn ở trong lòng yên lặng tái diễn vấn đề, đem que diêm hướng trên mặt đất nhẹ nhàng ném đi. Lần này diêm ngược lại là không có tiêu đốt, mà là bảy biện ra loại nào đó quỷ dị phong hóa cùng một nát, giống như là tại trong trước mắt kinh lịch mấy ngàn mấy vạn năm thời gian, nháy mắt liền chỉ còn lại điểm điểm đen nhánh mảnh gỗ vụn. Kết quả này cùng báo hiệu lạc quan điều này nói rõ môn kia sau lưng cùng thời gian có quan hệ hẳn là ta muốn tìm kỳ tích ma pháp thời gian đồng kết đồng thời ta lúc này nguy hiểm cùng khó khăn cũng sẽ giống như vậy trong chớp mắt liền tan thành mây khói đơn giản giải độc một phen xem bói về sau luật lập tức lòng tin tăng nhiều lúc này xuất ra la bàn không gian bắt đầu nhẹ nhàng động mà theo truyền thống môn mở ra trên lầu ban công nơi đó học trưởng cũng bị động tính này kinh động lúc này phát cuồng động dạng chen trúc mà tới kể từ đó luật cũng sẽ không có đường lui trực tiếp tăng lấy ra đầu nhảy vào trong truyền thống môn sau đó theo tầm mắt một trận biến hóa. Hắn đi tới một gian cực kỳ rộng lớn hùng vĩ thư khố bên trong. Nơi này tương cổ, phản phật nhà chọc trời đồng dạng cao cao đứng vững, có thể khiến người ta nhìn không thấy phần cuối. Bọn chúng làm thành một cái to lớn vòng tròn, giống như là tại đúc thành một tòa kiến thức tháp cao như vậy, mà bị bọn chúng vây quanh ở trong đó, vẹn vẹn chỉ là một chương đơn giản bản đọc sách, phía trên bảy biển một chút bút lông chim cùng tấm da dê, cùng một viên ngay tại hơi hơi phát sáng thủy tinh cầu. Chương 325, 324. Không hoàn chỉnh kỳ tích. Chương 325, 324. Không hoàn chỉnh kỳ tích. Viên kia thủy tinh cầu nhỏ dáng Cùng lúc trước phẹt nẹn giáo thủ cầm viên kia có chút tương tự, đều là tại nội bộ chạy xuôi một vòng hoạt tính vật chất, đang không ngừng lưu động, biến hóa. Nhưng so sánh với giáo thủ nắm giữ viên kia giống như là một món bụng về hàng gái, đối lộ không có chút nào lực hấp dẫn, thậm chí còn cảm thấy có chút cổ quái. Mà trước mắt cái này mai, thì càng lộ vẻ thân bí, mộng ảo, mỹ lệ, để người mê say. Luật tại nhìn thấy viên kia thủy tinh cầu nháy mắt, toàn bộ thể xác tinh thần giống như là bị hút đi, mắt không chấp nhìn trầm trầm, tựa hồ cũng quên đi tự mình thân ở phương nào, lại là vì sao mà tới. Thằng đến đại khái nửa phút về sau, hắn mới bị trong đầu các loại động tĩnh châu đánh thức mặc kệ là linh cảm vẫn là quỷ dị trực giác, thậm chí là luôn luôn an phận chân thực chi thư tất cả đều tại quần hoàn cùng sao động, giống như là trong thôn khai tiệc đồng dạng náo nhiệt. nhưng chúng nó cũng không phải là đang nhắc nhở nguy hiểm, mà là tại thúc giục luật nhanh lên, nhanh đi đem viên kia thủy tinh cầu chiếm làm của riêng. luật vốn định tuần hoàn theo dạng này thúc giục, ních tới gần, đem thủy tinh cầu nắm trong tay. nhưng hắn đã dần dần khôi phục lý tính cuối cùng vẫn là chiếm cứ thượng phong, để hắn kịp thời ý thức được tự mình thân ở trong hoàn cảnh ra sao, cùng mình là tới làm gì. Luật vội vàng dừng bước, cố nén đại não cùng tự mình trong nội tâm động, quan sát một phen bốn phía cho nên luật không có bao nhiêu thời gian đi suy nghĩ cùng do dự hắn chỉ có thể không có lựa chọn nào khác đi đến vẹn kia thủy tinh cầu trước mặt, túi đầu nhìn một chút. nhưng linh lực của hắn vừa mới tiêu hao hơn phân nửa, cũng không thể kiên trì quá lâu giáo thụ. dạy cho các ngươi ở đây sao? nói rõ giáo thụ kia tổ người, sắp thực tới qua nơi này, đồng thời tiến hành sơ kỳ bố trí. mà mất đi tầng kia thủy tinh kính lọc bọn chúng, ở trong mắt luật đã không tại mỹ lệ mê người, ngược lại toát ra loại nào đó khó nói lên lời tà ma cùng bị dị, lộ ra nguy hiểm lại chí mạng. ngay cả không khí đều ở đây dần dần trở nên rất lạnh, theo hô hấp của hắn dần dần gia tốc, cao đến cổ họng của hắn một trận nhoi nhoi thế là luật dịch lựa chọn tin tưởng mình lúc này từ trong túi chứa vật lấy ra một bộ màu sáng bạc thổ chỉ nhanh mau trốn thậm chí ngay cả thượng kia từng quyển từng quyển dẩm dảm chẳng trị tăng thư cũng tất cả đều an phận thủ thường không có hướng phía luật nhỏ tới ngược lại là quỷ dị trực giác cùng chân thực chi thư tại lấy riêng phần mình phương thức nhắc nhở lấy hắn cầm lên đồ vật nhanh trượt bọn chúng cũng không còn như lúc trước như thế dùng loại kia cùng hoàn tư thái tới nhắc nhở luật mà là biểu hiện được càng thêm bình tĩnh cùng ổn định nương theo lấy cố này kịch liệt nhức đột nhiên thức tỉnh đi qua giật cả mình nguyên bản gần như sắp muốn bị đông lại tư duy cùng lý tính cũng bởi vì kia cương châm nóng rực lần nữa khôi phục sức sống, đây mới là bình thường trạng thái. Nơi này giống như là một chỗ phong bạo trung tâm, so bên ngoài càng thêm gió êm sóng lặng, ngay cả không khí cũng sạch sẽ rất nhiều, không chỉ có bảng không có nhắc nhở tinh thần ô nhiễm, ngay cả tầm mắt góc trên bên phải số ghi cũng khôi phục lại một nhóm lớn không. Tùy theo mà đến là trong đại não một trận nóng rực nói nói, giống như là trong đầu bị cắm vào một cây nung đỏ cương châm, đau đến hắn suýt nữa tại chỗ hôn mê. Nhưng chỉ là 2 3 giây qua đi, bọn chúng liền đỉnh chỉ lưu động, cũng không còn biến hóa, giống như là triệt để mất đi hoạt tính như vậy, thật nhanh ngưng kết, đông kết cuối cùng biến thành một vũng máu màu đỏ khơi băng. Trên sinh lý bản năng cầu sinh, càng là nháy mắt ngăn chặn linh cảm, trực giác, thậm chí chân thực chi thư dao động, để hắn vô ý thức giơ lên trong tay bảo kiếm, phát động siêu phàm kiếm thuật một kiếm bổ vào viên kia thủy tinh cầu bên trên. Cứng gọi thủy tinh cùng sắc bén lưỡi kiếm tấn công, bắn ra một trận kim loại tính chất hỏa hoa, sau đó bị một phân thành 2 đỉnh điên cùng giá trị 10000. Luẫn thử la lên hai câu. Lúc ấy luận chưa quá để ý loại này không có ý nghĩa chi tiết nhỏ, nhưng vẫn là tin người bán thuyết pháp, đem cái hộp kia lưu lại, không nghĩ tới dưới mắt thật vẫn phát huy được tác dụng. Nhưng may mắn, hắn còn có mê muội chống cự trên mặt đất có thể trông thấy một chút bố trí tốt nghi quỹ nhưng là cũng không có vật chuyển còn có thể ở đó cái tủ sách phụ cận trông thấy một khẩu thịnh phóng linh tính mực nước cái bình cùng vỡ vụn tấm gương dập tắt ngọn đến vân vân luật không thể không điều động khởi linh lực trong cơ thể tại quanh thân nhanh chóng vận chuyển muốn lấy linh lực tiêu hao đến bảo trì nhiệt độ cơ thể mình thế nhưng là bọn hắn lại sẽ đi chỗ nào đâu bên trong kia cổ có thể khiến người ta mê mụi vật chất cũng giống là huyết dịch như vậy biến thành đỏ tươi cùng đặc dính tính chất ở đó đơn giản trên bản sách tùy ý chạy xôi đinh kỹ năng đặc thù mạnh năm càng là muốn triệt để từ bỏ suy nghĩ triệt để dung nhập trong đó Lữ Linh cảm đối với lần này cũng không có phát biểu cái gì cái nhìn. Kia là hắn lần trước mua lần thứ ba siêu thoát hoạch tâm vật liệu lúc người bán phụ tặng cho hắn, nói là dùng để thịnh phóng linh tính vật liệu tốt nhất vật chứa, còn nhắc nhở hắn dùng hết rồi đừng ném. Không ai đáp lại, chỉ có chính hắn thanh âm tại bốn phía kích động, truyền đến từng đợt tiếng vọng. Tại khoảng cách gần quan sát dưới, ở trong đó vật chất càng lộ vẻ mỹ lệ mê người, giống như là một vũng tư duy vòng xoáy, có thể đem hết thệ tư duy cùng lực chú ý tất cả đều hấp dẫn đi vào như vậy, để lữ linh hoàn toàn không chuyển đi nổi ánh mắt. Loại kia không có vụ băng, nhưng lại không núc ních điều khác giống như là bên ngoài những cái kia học trường rõ ràng có thanh âm của mình, nhưng Lộ Dực lại không hiểu cảm thấy, nơi này an tĩnh quá phận, an tĩnh có thể khiến người ta ngạt thở. Thế nhưng là bọn họ người ở đâu? Tại bốn phía kia từng cố cao ngất vây quanh dưới, chính trung tâm khu vực mặc dù rất rộng rãi, nhưng cũng không có cái gì tầm mắt trở ngại, nhưng Lộ Dực chỉ một người ảnh đều nhìn không thấy. Thẳng đến hoàn toàn yên tĩnh bên hai, bỗng nhiên nghe thấy được một tiếng suy yếu bất lực nhắc nhở. chưa tim không thấy giáo thụ bọn người, nơi này hết thảy đều là như vậy bình yên vô sự. Vừa mới khôi phục một chút xíu lý tính, tựa hồ sắp triệt để luân hãm trong đó đã thu hoạch đầy đủ kỹ năng mạnh giải tỏa kỹ năng địch thủ, không hoàn chỉnh kỳ tích trong không khí cũng không có chiến đấu và động tới lực lượng vết tích nếu như ở đây lại ở lại lâu một chút lục thậm chí hoài nghi mình sẽ bị đông lạnh thành một tòa điều khác hắn vội vàng dùng đoạn kiếm đem những cái tiêm màu máu vụn băng từ trên bàn vuốt xuôi đến sau đó quẹt vào hộp trì bên trong lại chăm chú che lại cái nắp cuối cùng dùng giấy dầu bao gắt gao che kín sau đó ném vào trong túi trữ vật chờ hắn hoàn thành đây hết thể về sau đung nhiên nghe thấy bốn phía truyền đến từng đợt đông đông đông chẳng đủ cùng một trận ảo giòn vang ngẩng đầu nhìn lên phát hiện thành đống thành đống hải cốt, giống như là một cỗ kinh đảo hải lãng từ bốn phương tám hướng chút xuống tưởng muốn đem lo vui lấp trong đó mà trung quanh những cái kia cao ngất phía trên ngay cả một chương trang sách đều không nhìn thấy. Tựa hồ kia dẩm dạp chẳng chịt tầng tầng lớp lớp thư tịch, tất cả đều trong nháy mắt hóa thành cái này cụ cụ thi hải. Những này hài cốt có chút giống là nhân loại có chút thì giống như là ma vật, tất cả đều bẩy biện ra một mảnh sám đen mục nát tính chất, tương tự hóa thạch, phản Phật đã trải qua hơn mấy ngàn vạn năm tuế nguyệt tẩy lễ. Nhìn qua, tựu như luận trước đó dùng để xem bói kia hai cây diêm không sai biệt lắm. Bọn chúng tính chất đại yếu ớt giống như là miễn cưỡng chất đống cho cốt, như muốn tả xuống giữa không trung, liền trực tiếp hóa thành từng mảnh từng mảnh bột phấn, trong không khí rơi lên đại cổ đại cổ đùi mù vật vẹo chi cảnh bản năng phát giác được nguy hiểm, bị động vật vẹo công năng tự động mở ra, giúp luật Dịch chặn lại cái này từng mảng lớn trượt xuống cho cốt, cho hắn tranh thủ ra một mảnh còn có thể đặt chân quý giá không gian. mà luật Dịch thì ở cái này đóng lớn cho cốt bên trong, tìm tới mấy xóa còn duy trì lấy hình người đồ vật. La Phét nén dậy bọn hắn, bọn hắn mặc dù nhìn qua đã vô cùng dán mùa càng là gầy như ủi. trên thân còn bị tứ tán cho cốt đầy, nhìn xem giống như là một vị nào đó hy lạp chiến thần vậy nhưng bọn hắn vẫn còn còn sống, thậm chí trong miệng còn có thể phát ra kêu rên cùng gen gì. Chân của ta, mẹ nó, là một vị đầu trọc pháp sư, mặc dù hắn nguyên bản sáng bóng đầu trọc đã hiện đầy đốn đồi mồi, kia thân cường tráng cơ bắp cũng đã rút lại thành củ cải khô, nhưng hắn lại còn có dư lực mở miệng kêu đau. Kia luật dĩ nhiên là trước chưa còn hắn, mà là nhanh khoé động lấy cái khác mấy đống cho cốt, đem bị trôn ở bên trong giáo thụ bọn người cứu ra. Cái này vốn nên là một hạng nặng nghề việc trên tay, nhưng luật lại không biết thế nào, cảm giác trên người có không dùng hết mana lực, tốc độ càng là nhanh đến mức kinh người, hai tay cứ như vậy khoé động mấy lần. Liên em đã già đến không còn hình dáng phẹt vẹn chuyển thụ cho cứu ra hắn mặc dù lâm vào hôn mê nhưng cũng còn sống chỉ là không biết còn có thể sống bao lâu lút lại quay đầu liếc mắt nhìn phát hiện tên kia đã già đến không được đầu trọc sông tự mình nhẹ gật đầu nhưng không có khí lực nói chuyện chỉ có thể ra hiệu hắn tiếp tục lút liên tiếp theo dùng đến trong cơ thể cỗ này phản phất không dùng hết ma lực lấy cực nhanh tốc độ từ cho cốt bên trong khuấy động ra mấy người khác mà tại khuấy động ra vị kia hệ xây dựng chuẩn giáo thụ lúc đối phương mặc dù đã già đến nói không ra lời nhưng vẫn là dùng hết cuối cùng khí lực bước xuống một cái kim loại hộp sau đó mới ngất đi cái hộp kia rơi trên mặt đất lúc này bắt đầu một trận máy móc thức kéo dài tới biến hóa, giống như là Transformer, former biến thành một bộ mang theo bốn cái bánh xe xe đẩy. lượng đang lo không biết làm sao đem những này người mang đi đâu, lần này thì có tiện tay công cụ, vội vàng đem mấy người nằm ngang bày ở xe đẩy bên trên, sau đó mở ra trở về doanh địa truyền thống môn, lại tìm tới tay xe đẩy phần đuôi hai cây dựng thẳng cần điều khiển, kéo một chút, xe đẩy lập tức giống rời dây cung mũi tên đồng dạng bay ra ngoài, một đầu đâm vào trong truyền thống môn, chỉ là khó tránh khỏi sốc này lay động một cái, để vị kia đầu trọng pháp sư lại mở miệng teo to nói, ôi, ta bối. Lục cũng không để ý tới hắn, trực tiếp để xe đẩy vọt vào trong thang máy, sau đó đem người ở phía trên từng cái nem xuống, tiếp lấy lại nhanh quay đầu xe, chuẩn bị lại đi cứu giảng sư cùng trợ giáo bọn hắn. Hắn đã cảm giác được, theo khu vực hai tâm, cũng chính là vừa rồi chỗ kia thư khố xuất hiện biến hóa, cái này không gian bốn phía cũng bắt đầu không diễn không gian trung quanh đã không phải là cuồn cuộn sóng ngầm, mà là bắt đầu sóng lớn cuộn trào. Không gian phong bạo, đã dáng lâm, chỉ là nó còn không có phát dục đến kinh khủng nhất trình độ, không có quét đến lộn chỗ tới nơi này, nhưng không gian thang máy cũng đã tại này ảnh hưởng dưới, bắt đầu sóng này cũng phiêu hốt, tựa như lúc nào cũng sẽ bị mất đi may mắn, luật hình chiếu còn thủ vững ở đây, hẳn là còn có thể lại kiên trì một lát. Ta đi cứu bọn hắn, lập tức quay lại. Luật nói, lại một lần mở ra truyền tống môn, định vị đến giảng sư cùng trợ giáo bọn hắn chỗ tọa độ ở đây duy nhất còn duy trì thành tỉnh chỉ có vị kia đầu trò phát sư. Mặc dù hắn đã không có khí lực nói chuyện, nhưng lại còn có cuối cùng khí lực đến trận to hai mắt, giống như là phát hiện một người điên, nhìn xem luật lại một lần vọt vào truyền tống môn. Một màn này, tựa hồ mang đến cho hắn cực mạnh tâm lý sung kích, đến mức truyền tống môn đều biến mất, hắn vẫn còn ngơ ngác nhìn qua luật biến mất vị trí. Sau đó, môi của hắn run nhẹ nhẹ mấy lần. Miễn Cưỡng gạt ra mấy cái mơ hồ không rõ, không cách nào phân biệt tâm tiết. Hắn nhưng thật ra là muốn nói, "Nguyện ngươi dưới chân chi đạo trăm hoa luôn ở." "Đây." "Ha." "Ha." Thợ săn tiền thưởng trợ giáo che lấy tự mình gãy mất cánh tay trái, tựa tại trên vết tưởng, sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh, cái chán cùng phía sau lưng chảy ra mồ hôi, chính chảy xuôi xuống, cùng miệng vết thương không ngừng nhỏ xuống máu tươi xen lẫn trong cùng một chỗ. Mà tại trước người hắn, hai vị giảng sư ngay tại miễn cưỡng duy trì lấy một đạo lâm thời tính trí thức bình chứng dùng cái này để chống đỡ những cái kia học trưởng cùng sách vợ điên cuồng xung kích bọn hắn mặc dù còn sống, đồng thời còn tạm thời duy trì thanh tỉnh cùng lý tính, nhưng cũng đã là nọ mạnh hết đà. Ba người bọn họ đang cùng lột sau khi tách ra không lâu, cũng tương tự phát hiện những cái kia học trưởng cùng sách vợ xuống lại. trợ giáo tại một cái bất ngờ không đề phòng, bị một vị học trưởng chạm đến cánh tay trái. hắn nửa đoạn trước cánh tay trái liền tại ngắn ngủi hai giây bên trong, tốc độ ánh sáng mục nát, trong chớp mắt liền chỉ còn lại khô héo xương cốt đồng thời cái này mục nát su thế còn có hướng về toàn thân hắn lan tràn su thế. thế là trợ giáo không chút do dự rút ra một cây truy thủ kiểu dáng linh năng phong nhận, quả quyết chặt đứt cánh tay trái của mình. Nhưng chuyện này chỉ có thể để hắn hơi nhiều kéo dài hơi tàn một lát. Mặc dù ôm lấy tính mệnh, nhưng hắn linh lực trong cơ thể tựa hồ đã bị ảnh hưởng, đang lấy khoa trường tốc độ cực nhanh trôi qua. Mà vị kia đánh lén đắc thủ học trưởng lúc này bắt đầu giao người một cái mắt, đến không hết học trưởng cùng sách vợ liền chen chút mà tới, hướng phía ba người đánh tới. May mắn hai vị giảng sư đều là trí thức hệ đối với cái này tri thức loại ma vật có nhất định tác dụng khắc chế, đồng thời có phong phú khảo cổ kinh nghiệm, cho nên miễn cưỡng chống đỡ giết ra một con đường máu. Nhưng nguyên bản con đường quy hoạch cũng bởi vậy bị triệt để xáo trộn, ba người dưới sự hoảng hốt chạy bừa, không có thể đi cùng dạy bọn hắn tụ hợp, cũng không thể trở về doanh địa, mà là bị một đường dồn đến một chỗ tương đối thu hẹp phòng giải khác. Học trường cùng sách vở hoàn toàn không có lý tính tư duy, tự nhiên không hiểu nhiều đến va chạm thể tích cái này khái niệm. Tại tương hộ chen chúc phía dưới, để ba người còn có thể hơi nhiều kiên trì một hồi. Bất quá cũng chính bởi vì ba người hành động, đem hành lang cùng thang lầu phụ cận quỷ đồ vật toàn bộ hấp dẫn đi qua, lúc này mới cho lôi đằng sau thừa dịp cơ hội. Chỉ là như vậy đại giới ta không ra được, ta sẽ vận dụng cuối cùng pháp lệnh cho các ngươi chế tạo một cơ hội nhỏ nhoi trợ giáo hưu khí vô lực nói dây ruổi lấy muốn ngồi dậy không cần thiết chúng ta không ra được Lệ giảng sư cười cười trên mặt nhìn không thấy bao nhiêu tuyệt vọng càng nhiều ngược lại là một loại thản nhiên cùng thẳng khái sớm tại trước khi lên đường hắn liền đã làm tốt đối mặt hẳn phải chết rất nộ hô hô chí ít muốn kiên trì đến không gian phong bạo bắt đầu gian đi giảng sư cũng ở đây hưu khí vô lực nói so với rơi vào những này ma vật trong tay hắn tình nguyện bị không gian phong bạo sẽ thành mảnh nhỏ như thế chi ít còn có thể lấy nhân loại thân phận chết đi hy vọng luật bọn hắn đã rút lui Cho nên chúng ta chỉ ít còn không tính là toàn quân bị diệt, có thể để cho học viện biết nơi này phát sinh tình huống, không muốn lại để cho người đi tìm cái chết." Giảng đi giảng sư lại tiếp tục nói, tại chống cự ma vật quá trình bên trong, ba người bọn họ cấp tốc trao đổi một chút ý kiến, được đến một hạng liên quan tới hiện trạng cùng chung nhận thức. Lần hành động này muốn tìm về kỳ tích chỉ sợ đã không còn là lúc trước thời gian đông kết. Nguyên bản bị ký thác kỳ vọng, cho rằng có thể cải biến nhân loại tương lai kỳ tích ma pháp, bị loại nào đó không biết nhân tố ảnh hưởng, hoặc là nói xuyên tạc đã không còn là nguyên bản ghi chép những cái kia hiệu quả. Nó có lẽ còn có nhất định đông kết cùng thời gian phương diện to tính, nhưng lại hiện ra hoàn toàn khác biệt hiệu quả. Nó có lẽ vẫn là có thể dùng mà đối kháng tinh thần ô nhiễm, đưa chúng nó đông lại. Nhưng những này tinh thần ô nhiễm lại có thể tại đông kết trạng thái, sinh ra loại nào đó quỷ dị biến hóa, từ đó diễn sinh ra học trưởng, cái này hoàn toàn mới ma vật. Dạng này kỳ tích coi như cuối cùng thành công thu về, chỉ sợ mang cho nhân loại không phải cái gì tương lai cùng hy vọng, mà là hai ách cùng tuyệt vọng ha ha, hướng chỗ tốt suy nghĩ, chí ít chúng ta không có hưởng phí chết, có thể để cho hiện tại người minh bạch, những này quá khứ kỳ tích cũng không phải là chúng ta hy vọng. Lệ giảng sư tận khả năng dùng lạc quan ngữ khí, nói đến đây phiên để người tuyệt vọng kết luận, chỉ là trên mặt cười khổ cũng không luận như thế nào đều thu liêm không ngừng. Hắn kỳ thật còn nhớ rõ vị hôn thê của mình đã kia tòa vừa mới trùng tu xong, cũng không kịp hưởng thụ biệt tự lớn. Lúc này, gian đi giảng sư lại mở miệng đề nghị, nếu không vẫn là William ngươi hy sinh một chút cho ta một đào thông khai a, ta tin tưởng ngươi ở phương diện này thành thạo kỹ nghệ. Đúng đúng đúng, ta cũng giống vậy. Lệ giảng sư cũng liền nói gấp, trợ giáo ngẩng đầu nhìn ngay tại điên cuồng đánh thẳng vào lâm thời bình trường đám ma vật nhẹ gật đầu sau đó nắm chặt trong tay linh năng phong nhận miết cưỡng trống đỡ lấy đứng lên một giây sau mấy đạo kiếm vô hình quang phá vỡ không khí đánh út về phía hai vị giảng sư vị trí nhưng lại hiểm lại càng hiểm cùng hai người gặp thoáng qua không có thương tổn đến bọn hắn may may ngược lại là đâm đến nhất ra sức mấy vị học trưởng lúc này bị từ trung gian một phân thành hai lộ ra bên trong kia đen như mực lỗ trống trợ giáo không khỏi mở người hoài nghi chính mình có phải hay không mất máu quá nhiều hoa mắt hắn vừa rồi giống như trông thấy mấy cây que diêm bay đi đó lấy hắn lại nhìn lại nguyên bản dựa vào vết tưởng chẳng biết lúc nào đã biến thành một vùng không gian cái nước đồng thời mở ra một cái truyền thống môn, từ đó lộ ra luật rực nửa người trên. Ngay tại tức giận nói, các ngươi làm sao trốn ở như thế cái địa phương nhỏ, kém chút không tìm được. Vừa nhìn thấy luật rực ló đầu, trợ giáo sắc mặt lập tức trở nên càng thêm tái nhợt. Hắn lại còn không đi, hắn thế mà ngốc đến mức chạy tới cứu mình. Người cái này, trợ giáo đang chuẩn bị mang lên, lại là luật rực tay càng nhanh, trực tiếp khuấy động ở bờ vai của hắn, dùng sức kéo một cái, đem hắn một thanh kéo vào trong truyền thống môn, mà còn dư lại hai vị giảng sư cũng chưa dự liệu được sẽ có một màn này xuất hiện, tựa hồ lập tức nương ngẩn, cũng không biết chạy trốn cùng nhã Kết quả vẫn là lột ruột đuôi ra hai tay, một trái một phải níu lại hai người dây lưng quẩn, lại nương tựa theo trên thân thêm ra cố này man lực, trực tiếp đem hai người lôi vào trong truyền tống môn. Mất đi lâm thời bình chứa ngăn cản, bên ngoài những thứ quỷ ma kia lại không trở ngại, lại muốn cùng nhau tiến lên. Nhưng nào vào trước mặt nhất ma vật, tựa hồ đột nhiên phát giác được cái gì, lại đột nhiên dừng bước, còn đem đằng sau những điều kia đường trò chắn đến xích sao? Bọn chúng đối lột dịch không còn giống trước đó như thế tham lam, ngược lại là trở nên có chút bản năng kiêng kỵ, không còn dám đi lên. Ma lột cũng là cười lạnh, đem trong tay cuối cùng mấy cây diêm vung ra ngoài. Đi mẹ người a. Theo cuối cùng một bút điên cùng giá trị nhập chứng, nửa người trên của hắn cũng rút về trong truyền thống môn, sau đó thở ra một hơi thật dài. Tiếp lấy lại đối trước mặt vừa mới cứu được ba tên anh em hổ lô lộ, lộ ra một mặt bất đắc dĩ cười khổ, giang tay ra. "Được rồi, hiện tại vấn đề là, chúng ta làm như thế nào đi về?" Nơi này là, gian đi giảng sư cái thứ nhất lấy lại tinh thần, lúc này một trận nhìn chung quanh, phát hiện mấy người vị trí, giống như là nửa cái quảy bán quả vặt. Là mặt chữ trên ý nghĩa nửa cái nơi này sàn nhà, kệ hàng, bày hàng các loại công trình, tất cả đều chỉ còn lại một nửa, mà khác một nửa thì là bôi đen hồ hồ không gian cái nước giống như là phía ngoài dị không gian. Nếu bốn người đều là nào đó bạn tranh liên hoàn bên trong nhân vật, vậy bọn hắn trước mắt tình cảnh giống như là một trang này bị người cho kéo xuống đến rồi, chỉ còn lại cái này một nữa. Nơi này là địa phương nào? Lệ giảng sư cũng đi theo hỏi, sau đó đưa tay gãi gãi trán của mình. Hắn cảm giác mình lại tóc dài, nhưng có trước đó kinh lịch, hắn biết đây là luật đang giúp mình, ngược lại là không nói thêm gì, chỉ là đối trước mắt tình cảnh càng thêm hiếu kỳ. Không đợi luật làm ra giải thích, bốn người vị trí không gian lập tức một trận trời đất quay cuồng, xoắn ốc lên cao sáng rõ tất cả mọi người một trận hoa mắt chóng mặt, mất đi phân biệt phương hướng năng lực. Nhưng bọn hắn chân rõ ràng là em đẹp đứng tại chỗ trên bảng, mình cùng kệ hàng bảy hàng điều này tương đối vị trí cũng cũng không có phát sinh biến hóa, tựa hồ chỉ là đại não tự mình tại trời đất quay cuồng. Ai nha hoa nha, ai ai ai sao? Hẹ. Giảng sư cùng trợ giáo riêng phần mình xuất hiện các loại khó chịu triệu chứng. Luận ngược lại là có tốt, chỉ là sắc mặt nhìn không tốt, nhưng ít ra vẫn có thể nói chuyện bình thường. Khu khu. Điều kiện không cho phép, đều hơi vượt qua một cái đi, nhìn xem phong bạo có thể hay không đem chúng ta quét đến hơi xa một chút địa phương. Hắn là liền sẽ không như vậy thoáng Dứt lời, hắn lại lộ ra một mặt bất đắc dĩ cười khổ, nhả ra một câu: "Nghĩ không ra ta lần này trừ mở thang máy, còn phải lái thuyền." Chương 326, 325. Tạm thời an toàn. Chương 326, 325. Tạm thời an toàn. Luật vốn định cùng giảng sư cùng trợ giáo tùy tiện tâm sự, nhưng bọn hắn rất nhanh liền hai mắt hiện ra nhang ngứa vọng, hôn mê đi. Lúc này mới điên mấy lần liền cho rồi, thật sự là quá kém. Luật ở trong lòng nhà ra một câu, tiếp lấy lại từ trong túi chưởng vật xuất ra băng gạc cùng gạc cầm máu gì đem trợ giáo gây mất cánh tay bao thành một người bánh trưng, sau đó lại lấy ra mấy đầu tấm thảm giúp ba người dựng vào, cuối cùng lại đem một đầu in phim hoạt hình mèo con đồ án tấm thảm lưu cho tự mình, sau đó lại từ trong túi chứa vật tìm kiếm ra một bình thịt bò đồ hộp cùng một bình nước trái cây dùng để bổ sung một chút năng lượng. chuyến này phiêu lưu thật đúng là không biết muốn phiêu bao lâu, may lúc trước hắn làm một đợt bừa bộn đại mua sắm trong túi chứa vật chứa nhiều loại tiết tế, hẳn là có thể kiên trì đến trận này không gian phong bạo kết thúc, mà dưới mắt bốn người vị trí cái này một nửa bán quà vật liền phảng phất một cái phong bạo bên trong thuyền cứu sinh, mặc dù coi như kiên cố cùng an toàn. Nhưng cũng không có đi thuyền động lực, chỉ có thể nước chạy bèo trôi, nghe theo mệnh trời. Nhưng đây đã là luật tại lúc ấy dưới tình huống đó, có khả năng nghĩ tới biện pháp duy nhất. Lúc ấy hắn lại xuất phát đi tìm tổ ba người không lâu về sau, đại khái là 2-3 phút về sau, không gian phong bạo liền đã cản quét bọn hắn vị trí khu vực. Mặc dù nhìn bằng mắt thường không thấy, nhưng luật lại có thể cảm giác được, tự mình bên người có vô số không gian đang bị phong bạo xé thành mà nhỏ, đặt mình vào trong đó bất cứ sinh vật nào cũng sẽ ở tầng không gian trên mặt bị cắt thành một phần, giống như là bị người loạn đao tinh tế chặt thành thịt thái để mà rút lui không gian thang máy ngược lại là miễn cưỡng còn có thể chịu đựng. Thế nhưng là tại phong bạo càn quét dưới, cũng đã bắt đầu như ẩn như hiện, giống như là một chiếc sáp bị cuốn đi từ nhỏ, không có khả năng đợi đến lượt trở về, mà lại trong đó không gian còn có thể tạm thời ngăn cản một chút phong bạo xâm nhập, để tọa độ không đến mức trở nên không cách nào đo lường tính toán. Lúc này mới cho lượt đem ba cái kia anh em hỗn lô vứt khả năng ra ngoài, người bên kia cứ như vậy được cứu xuống tới, nhưng cũng mang ý nghĩa chính luật không đi được. Cũng may các loại tin tức xấu bên trong, luật vẫn tìm được một đầu tin tức tốt, chính là mình thân ở tòa này thư viện, có thể là bởi vì công nghệ quá cứng, hoặc là trước đó kỳ tích ma pháp ảnh hưởng, cho nên tại không gian phương diện thượng còn tương đối rắn chắc, còn có thể lại kiên trì một hồi. Có thể là bởi vì bọn họ kiến thức đến mình thực lực, học xong biết khó mà lui, cũng có thể là là bọn hắn cảm giác được trên người mình nhiều một chút kỳ tích lưu vị, bị hù dọa đến dẫm chân tại chỗ ở nơi này trận không gian phong bạo bên trong, sở hữu tọa độ số liệu tất cả đều bị quấy thành một đoàn bột não, vô luận là chính hắn tọa độ vẫn là học viện tọa độ đều ở đây một giây biến hóa vài chục lần đã không có khả năng tiến hành đo lường tính toán. Nhưng đại khái là luật trước đó thông qua không biết mảnh vỡ lấy được những cái tiêu cụ hiện tri thức, cho hắn đánh xuống rất kiên cố lý luận cơ sở, lại thêm tự mình hình chiếu phi thường đặc biệt cùng không gian chi phối đáng tin ngoài ra còn một chút xíu vận khí thành phần. Tóm lại, thang máy bị hắn đổi tại triệt để mất khống chế trước đó, hiểm lại càng hiểm thang đi lên đây cũng chính là bộ kia không gian thang máy nơi mấu chốt. Lúc ấy hắn lần thứ nhất mở ra truyền thống môn, đi tới tổ ba người thủ vững chỗ kia phòng giải khát bên ngoài, nhìn xem bên ngoài tầng tầng lớp lớp học trưởng cùng thư tịch, một trận tê cả da đầu, cho là mình đại khái muốn bỏ mạng lại ở đây. Sau đó hắn liền ngạc nhiên phát hiện, những cái kia học trưởng đỗng nhiên trở nên rất sợ hãi mình, hoàn toàn không dám tới gần. Mà lại coi như không có không gian phong bạo nhiễu loạn, hắn giờ phút này tương đối khoảng cách cách học viện cũng quá mức xa xôi, thuộc về loại kia nhìn như gần trong gang tấc, kỳ thực mỗi người một nơi trạng thái, tựa như người và người khoảng cách. Chỉ bằng vào trong tay hắn điểm này trang bị, căn bản không có khả năng thông qua truyền tống môn trở về. Như loại này cự ly xa tinh vi thao tác, nhất là dính đến không gian cái này nguy hiểm lĩnh vực, trên lý luận hẳn là rất khó. Rơi vào đường cùng, luận Đành phải hơi phân tâm trước xử lý bên kia, thông qua tự mình vẽ kia hình chiếu khống chế thang máy đi đầu rút lui. Dưới tình thế cấp bách, trong tay bộ kia chơi rất vui biến hình xe đẩy cũng không nói hoài tới bị hắn đẩy đi ra, đụng ngã lăn mấy tên học trưởng sau đó mình thì trốn vào phòng giải khát chết đối diện quậy bán quả vật bên trong. Tóm lại, học trưởng nhóm do dự, cho lột rứt lại một lần thừa dịp cơ hội để hắn có thể tại quậy bán quả vật bên trong mở ra một đạo siêu khoảng cách gần truyền tối môn, thông hướng phòng giải khát đằng sau, đem tổ ba người cho vứt ra tới đó lấy, hắn lại tiếp tục vận dụng không gian chi phối đối quảy bán quả vật vị trí không gian tiến hành một chút đủ khả năng gia cố, đồng thời đem mình hình chiếu triệu hoán trở về bên cạnh mình, để nó biến hóa thành một bộ bọt khí hình thái tử ngoại bộ bọc lại cái này nửa cái quẩy bán quả vật, cái này liền tương đương với đem quậy bán quả vật biến thành một cái đơn sơ khoang cứu thương. cái này thao tác linh cảm, bắt nguồn từ lần trước đó thể nghiệm qua một lần không gian hệ học khu nơi đó dùng để qua lại các phủ không đảo cái chủ loại kia bọt khí. hắn cũng là tại bước mặt nguy hiểm cái khó lo cái khôn, nghĩ đến loại kia bọt khí lúc này mới phối hợp với không gian chi phối để cho mình hình chiếu biến thành tương tự hình thái. mà tại hắn hoàn thành bộ này phức tạp thao tác sau một giây, quậy bán quả vật vị trí không gian bị phong bạo cho trực tiếp bớt đi, nhưng cũng may tự mình hình chiếu dị thường cứng chắc phối hợp với không gian chi phối kỹ năng đối linh cảm phạm vi bao trùm bên trong không gian tiến hành năng lực trong phạm vi ảnh hưởng cùng can thiệp cái này hiệu quả đối quầy bán quả vật tiến hành không gian trên kết cấu da cố để này không đến mức tại trong gió lốc phá thành mà nhỏ thành cái mặc dù đơn sơ thô ráp nhưng cũng cực kỳ kiên cố khoang cứu thương dưới mắt tạm thời là an toàn tiếp xuống cũng chậm chậm tung bay đi cũng không nội luật ở trong lòng thở ra một hơi thật dài lại cúi đầu nhìn một chút tay của mình trở về chỗ một phen vừa rồi tại ngắn ngủi vài phút bên trong các loại cực hạn thao tác ngay cả chính ta đều không nghĩ tới ta thế mà thật hoàn thành cái này hệ liệt gần như không có khả năng thao tác đây quả thực. luận nghĩ nghĩ, thử tìm kiếm một cái thích hợp tương tự tự mình cái này đợt thao tác ví von, giống như là một hơi cường hóa ra một cái song bạo 60 điểm hỏa ma nữ bỏng lửa chén một dạng không thể tưởng tượng nổi. chờ mình sau khi trở về, nhất định có thể leo lên trường học báo đầu để a. hắc hắc, xuyên qua lâu như vậy, ngợi khen linh qua không ít, nhưng thật còn chưa lên quá mức đầu đâu. là thời điểm để mọi người biết một chút ta khiêm tốn điệu thấp thành thụ ổn trọng thận trọng nội liễm chấn định tự nhiên lý tính thông tuệ ghét gác như kiểu dũng cảm không sợ anh tuấn bức người ánh nắng chữa trị tích cực là quan hăng hái dâng Trào kiên nhẫn tỉ mỉ quan tâm nhập vi ôn nhu lãng mạn cùng tinh sảo chú nghệ. Quả nhiên, người không bức ép một cái tự mình, cũng không biết tự mình mạnh bao nhiêu, có thể sáng tạo ra kỳ tích như thế này, quả nhiên vẫn là toàn bộ nhờ chính mình. Cùng một chút xíu không gian chi phối trợ giúp, lượn ở trong lòng nho nhỏ khiêm nhường một chút, sau đó lại tiếp tục cảm thụ được ngoại bộ không gian các loại biến hóa, thỉnh thoảng sẽ còn nghe thấy một tiếng bảng nhắc nhở đỉnh kỹ năng mạnh vỡ một. Không có gì bất ngờ xảy ra, đây đều là không gian chi phối tương quan mạnh vỡ. Kỹ năng này tương quan tăng lên, coi là hắn chuyến này lớn thứ hai thu hoạch. Thật sự giống xuất phát trước lo dần sở giáo thụ nói như vậy, thực tiễn cùng lý luận kết hợp mới là tốt nhất học tập phương thức. Thông qua này một đợt thực tế xâm nhập dị không gian, đồng thời trực diện trận này khủng bố không gian phong bạo, để hắn đối không gian lý giải cùng tăng lên. Tháng qua đọc vài ngày sách, ngay cả dưới mắt giống như vậy tại trong gió lốc nước chảy bèo trôi, kỳ thật cũng là một loại đặc biệt lại chân quý học tập cơ hội, để luật đối không gian lý giải vẫn còn tiếp tục làm sâu sắc. Cũng chính bởi vì tự mình đối không gian lý giải tại tiếp tục tăng cường, không gian chi phối mới có thể tại thời khắc mấu chốt phái thượng cứu mạng công dụng. Giống như là gia cố không gian loại hiệu quả này, hắn tại mấy giờ trước còn nhất khiếu bất thông, cung dung hình chiếu chơi ra các loại sức tưởng tượng thao tác cũng là trước đó không tưởng tượng qua. Bởi vậy có thể thấy được, không gian chi phối cái này kỹ năng cụ thể đẳng cấp có lẽ cũng không phải là rất trọng yếu, trọng yếu vẫn là cái kia năng lực trong phạm vi điều kiện tiên quyết. chương 327, 326. Trị số đại bành trướng. Trường 327, 326. Trị số đại bành trướng đương nhiên, luận chuyến này thu hoạch, thật là nhiều đến hắn đều tạm thời không muốn đi bản còn có một đống lớn điểm thuộc tính trở lấy hắn đến thêm, một đống lớn bừa buộn các loại mảnh vỡ trở lấy hắn đến nuốt, không gian chi phối ở nơi này trong đó chiếm so cũng không tính cao. Chỉ là dưới mắt như loại này chỗ sâu không gian phong bạo trung tâm cơ hội, thật sự là có thể ngộ nhưng không thể cầu, cho nên luật liền đem những cái kia loạn thất bát tao tri thức trước thả thả, chỉ là đem điểm trước thêm, 65 điểm lý tính, 65 điểm linh lực, 65 điểm nhận biết 5 điểm linh cảm cho ta thêm. Cho ta vạc nước góp một viên lạch. đinh thêm điểm hoàn thành người sử dụng, luận trạng thái, bình thường điên cuồng giá trị, nghìn, hạn mức cao nhất, 4400 lý tính, 440 linh lực, 440 linh cảm, 205 nhận biết, 440. Luận trong lòng có loại bị cảm giác thỏa mãn nhồi vào hạnh phúc đương nhiên, cũng là bởi vì cố này hình chiếu bản thân có chút đặc biệt. Nhưng giống luật dạng này, hiện tại cụ hiện mới vừa vận hoàn thành vỡ lòng nhưng là hình chiếu lại có thể đối kháng không gian phong bạo, đây cũng là nhờ vào trụ cột của hắn thuộc tính quá vững chắc cùng nặng nề. Sau đó thêm ra một cái không gian dẫn đạo chức năng mới. Đơn giản mà nói, chính là có thể để cho một mảnh ở vào năng lực chính mình trong phạm vi dị không gian dựa theo tự mình cần phương hướng cùng quỹ tích vận động, mà không phải chẳng có mục đích khắp nơi là phiêu. Rốt cuộc, tại trong gió lốc lại ngã thoải mái đáng sau 2 giờ, luật bên thai cuối cùng truyền đến một câu tha thiết ước mơ nhắc nhở. Thậm chí quá trình bên trong, linh cảm còn không giải thích được tự mình chướng 40 điểm. Tựa như là bởi vì phá hư thủy tinh cầu cùng thu về kỳ tích mang đến tác dụng vụ. Giống như là dưới mắt, bởi vì phong bạo tứ ngược, khối kia la bản cũng bởi vì một mực ở vào sù lông trạng thái, hoàn toàn mất đi vốn có định vị công năng, cơ bản tương đương phế bỏ. Cho nên chỉ chờ tới lúc phong bạo lắng lại, liền có thể lợi dụng cái này chức năng mới, tăng tốc về nhà tốc độ. Luật cũng là bất đắc dĩ, tự mình căn bản chưa quản thuyền cứu sinh phiêu lưu phương hướng, nó thế mà mình bị phong bạo thổi mạnh thổi mạnh liền rời xa trung tâm. Phía trước thu về tri thức lúc trước hết vết lớn một đợt, về sau chạy tới cứu người, lại đến một đợt cơ sở công năng phương diện biến hóa không lớn, hay là đối với không gian tiến hành chi phối cùng can thiệp, đồng thời tăng cường đối với không gian lý giải cùng cảm giác, cũng tương tự vẫn có lấy năng lực trong phạm vi cái này điều kiện tiên quyết. Tỷ như ném ném vào không gian phong bạo bên trong, hoặc là nói trực tiếp ném vào nơi nào đó núi lửa trong hố, bên trong tà giáo phần tử chỉ cần dám ra đây, liền dám trở nên thành thuộc người. Rốt cục, cái này thăng cấp phi thường khó, thậm chí cần liệu mạng kỹ năng, rốt cục lại thăng cấp. Đồng thời, không gian chi phối thăng cấp, cũng hơi cường hóa một chút phía trước lở một đến lở hai lúc, lấy được không gian định vị công năng. Để Lô Dật có thể ở không dự vào la bàn không gian tình huống dưới, dựa vào nào đo đến tiến hành định vị. Mà hình chiếu theo chỉ số bành trướng mà mạnh lên, mang đến biến hóa không chỉ có là để trước mắt cái này khẩu thuyền cứu sinh trở nên càng kiên cố càng ổn định, đồng thời còn có một chút nắm giữ chính mình vận mệnh dư lực, có thể tự mình điều chỉnh phía dưới hướng, thậm chí giống chèo thuyền một dạng phủi đi mấy lần, hơi khống chế một chút tự mình phiêu lưu phương hướng. Thuộc tính chỉnh chỉnh tề tề, phi thường tiêu chuẩn vào nước. Nếu như giống như vậy khảo cổ hoạt động lại nhiều đến điểm, ta và nước hẳn là rất nhanh liền có thể bành trướng thành ao nước. Mặt khác chính là nếu như gặp lại như lần trước tà giáo thánh sở loại kia quy mô rất nhỏ dị không gian liền có thể vận dụng năng lực này để vùng không gian kia di động hạ vị trí mà cái này đặt trị số bành trướng mang đến nhất trừ quan biến hóa chính là luật dịch có thể rõ ràng cảm giác được tự mình hình chiếu trở nên mạnh hơn tuy nói dưới mắt đang ở tại phong bạo bên trong loại này thuyền mái chèo vạch thuyền nhỏ hành vi có thể nói là không có gì máu dũng nhưng đợi đến phong bạo dần dần lắng lại hoặc là bị quét đến khu vực biên giới về sau liền có thể dựa vào điểm này biến hóa hướng học viện hoặc là hiện thế phương hướng chậm rãi tới gần không cần lo lắng bị một mực vây chết tại dị không gian bên trong Dù sao cuối cùng xuống tới, vừa vận thăng cấp 40 hơn vẫn nữa, trực tiếp cắt cánh cụ hiện hệ hình chiếu có thể nói là sở hữu hệ thống bên trong, đối lý tính linh lực những này siêu phạm thuộc tính thể hiện đến trực tiếp nhất, hoặc là nói nhất ăn siêu phạm thuộc tính năng lực, tầm quan trọng thậm chí đều không thua gì cấp độ mang đến cấp độ tăng lên. Luận trong lòng lại một lần bị cảm giác thỏa mãn chỗ bổ sung cho, vội vàng cảm thụ một chút thăng cấp mang đến biến hóa. Cái này đợt khác thu hoạch không nói trước, điên cuồng giá trị kia là ăn non Dù sao chính là một cái phi thường hữu dụng năng lực, có thể chơi ra rất nhiều hoa dạng, chỉ cần năng lực phạm chủ theo kịp. Dù sao các loại khâu khắp nơi đều là tinh thần ô nhiễm cùng tri thức mảnh vỡ, lại thêm những kiến thức kia mảnh vỡ cũng có thể cho hắn mang đến cao thấp không đồng nhất tinh thần ô nhiễm. liền một bộ tất cả mọi người tại tích cực vì hắn vạc nước góp một viên lạch, khí thế ngất trời dáng vẻ. Để luôn đều không có cách nào kiểm kê suất cụ thể cái kia bút là cái kia bút hệ thống. Vạn vẹo lờ và 4 phụ quyết lờ và 3 cụ hiện lờ và một. Nhất trực quan công năng chính là mình có thể mau chóng thoát hiểm trước mắt vị trí mảnh này quậy bán quả vật không gian, vừa vặn ngay tại năng lực của mình trong phạm vi ích. Làm sao càng trôi càng xa? con như vậy phiêu một hồi đều muốn đụng vào hiện thế a, đừng a. Ta còn không có nghĩ đến nhanh như vậy trở về a. Đinh đã thu hoạch đầy đủ kỹ năng mạnh vỡ, kỹ năng đẳng cấp tăng lên, không gian chi phối lở vở 2 lở vở 3. Thế là logic trong lòng cũng liền càng thêm an tâm, không cần lo lắng sẽ bị thế nhân lăng quên, cùng lắm thì đến lúc đó tự mình chậm rãi vạch trở về thì là. Trong đó lớn nhất một bút chính là hình chiếu phát ra kia một đợt mạnh mẽ công kích, một hơi đánh chết nhiều như vậy ma vật, đập vào mặt điên cuồng giá trị để bảng đều kém chút không kịp chuyển đổi. Ngược lại là logic có thể thông qua cái này chức năng mới, đại khái cảm giác được tự mình trước mắt vị trí không gian vị trí. Chỉ bất quá loại này trưởng thành tính đối với đồng dạng siêu phạm giả mà nói có chút không cảm giác được mọi người thuộc tính đều kéo không ra bao lớn chỉ lệnh, phân chia cũng sẽ không rõ ràng. cho nên hắn dưới mắt cũng liền có thể tiếp tục tập trung lực chú ý, đi thể nghiệm phía ngoài không gian phong bạo, dùng cái này đến để thăng không gian chi phối tiêu chuẩn. nhưng mà, luật tùy theo liền phát hiện, tự mình trước mắt vị trí, phi thường không lạc quan. nhưng đã đến đều đến rồi, dứt khoát liền mau chóng trở về hiện thế thôi. dù sao nơi này còn có ba cái tại say sóng ra hỏa, một người trong đó còn bị trọng thương. mà theo rời xa phong bạo, an toàn an toàn hơn nhưng đối không gian cảm nộ cùng lý giải cũng không có lúc trước cao như vậy hiệu. luật một trận dở khóc dở cười không biết nên nói vận khí tốt vẫn là vận khí kém rồi. đằng sau lại là xâm nhập thư viện, lại là phá hư thủy tinh cầu, lại là thu về trong đó thần bí vật chất, lại là giúp giáo thủ cùng trợ giáo bọn hắn chia sẻ. cho nên nói hình chiếu con đường tắt này, nhưng thật ra là có cực cao trưởng thành tính cho nên cụ hiện mới bị phổ biến cho rằng là hạn mức cao nhất cực cao hệ thống ân. huống chi tự mình không thể đi theo đại bộ đội trở về, khẳng định có rất nhiều người vì tự mình lo lắng đến, vậy vẫn là mau chóng thoát khỏi nguy hiểm đi. thế là lột liền đem vừa mới nắm giữ năng lực mới vận dụng lên, dẫn dắt đến bày bán quả vật không gian hướng phía hiện thế phương hướng phiêu đi, đồng thời cũng khống chế bên ngoài xung làm phòng hộ hình chiếu để chủ động vùi đi đứng lên, tăng tốc một chút đường về hiệu suất. hắn đại khái đánh giá một chút, hẳn là lại phiêu hơn một canh giờ, liền có thể đến cách hiện thế rất gần vị trí bên trên. đến lúc đó lại mở truyền tống môn, cũng liền thắng lợi đại trở về đã như vậy, luận liền kiểm kê khởi chuyến này cái khác thu hoạch, trực tiếp đem bảng mở ra, quay lại một chút kỹ năng thăng cấp nhắc nhở, đinh đã thu hoạch đầy đủ kỹ năng mạnh mẽ, kỹ năng đẳng cấp tăng lên, xem bói lờ vừa muội cự lờ vừa sáu vạn vẹo chi cảnh lờ vừa bảy lờ nghi quỹ, trường khống. Vạn mèo, Lvl 5, Lvl 6 đã nắm giữ kỹ năng, chuyên chú học tập, cường hóa dò xét, xem bói Lvl 7, mê mội trống, cự Lvl 7, siêu phàm kiếm thuật Lvl 3, vận vẹo chi cảnh Lvl 8, công kích tính luôn ngữ Lvl 6, ban ân vạn vẹo Lvl 7, nghi quý trưởng khống, Vạn mẹo, Lvl 6, không gian chi phối Lvl 3, ý thức xúc tu Lvl 1 đã nắm giữ kỹ năng hạt thủ, trí cao giả nói như vậy, không hoàn chỉnh, kỳ tích chưa đọc tư tịch, chân thực chi thư quyển một trước mắt đọc tiến độ 95. Chưa cá biệt là cần sử dụng số lần, nhiều hơn rèn luyện kỹ năng bên ngoài, còn lại mấy cái bên kia cần càng nhiều kiến thức kỹ năng. Tất cả đều thăng cấp đặc biệt là bị luật phi thường coi trọng mê muội chống cự cùng nghi quý trưởng không trông thấy nó hai thăng cấp lại luôn là để người rất thư thái. Mà tự mình hoạch tâm năng lực, vận mèo chi cảnh lần này trên đường đi mặc dù không thể phái thượng tác dụng lớn cỡ nào, nhưng vẫn là năm thăng cấp. Chỉ tiếc lần này thăng cấp cũng không có ra tăng chức năng mới, chỉ là tiếp tục cường hóa vốn có kia bốn hạng hiệu quả, tức cảm nhận nhận biết vận mèo, vật lý vận mèo, năng lực vận mèo, vận mèo thức bị động phòng ngự những thứ này. Kỳ thật logic chân chính muốn vẫn là như thiên kia mèo tiền bối nhật ký bên trong miêu tả thủ đoạn, đem người khác hỏa cầu mèo thành hoa hồng loại này chiêu trò. Hắn mơ hồ có loại cảm giác, loại khả năng này dính đến vật chất hình thái, hoặc là vi mô phương diện vận mẹo công năng, đại khái là không có cách nào thông qua kỹ năng thăng cấp được đến a. Ngược lại là xem bói cái này kỹ năng thăng cấp, để hắn lại thêm một hạng cảm giác là lạ tiểu mới xem bói thủ pháp, chuyển vận xem bói đại khái chính là để cho mình biết, nên ở đó trời hạ cái thời đoạn tới làm chút gì, lấy cải biến vận khí của mình, tỉ như tại đặc biệt thời gian tắm rửa đốt hương, sau đó đi giúp hệ, liền có thể một phát 10 liên ra ba cái bằng nở bên trong vợ mới dạng này. Có chút dùng, nhưng không lớn. Mà lại chính xác suất có chút đáng lo, cho dù là cấp 7 kỹ năng cung mới thành sát suất có thể thành công tìm tới chuyển vận phương pháp đồng thời chuyển vận hiệu quả cũng rất ngẫu nhiên, có thể là để cho mình một phát 10 liên trực tiếp chó sủa đứng lên, cũng có thể là chỉ là nhiều rút ra một cái không dùng tứ tinh. tóm lại cái này mới xem bói cách chơi liền phi thường xấu hổ, xem bói kỹ năng chủ yếu tăng lên, hay là đối với lấy trước kia chút xem bói thủ pháp chính sát suất tăng thêm, cái này liền rất tốt, về sau xem bói nhất định sẽ càng ngày càng có khuyên hướng lạc quan mà trừ có thể mang đến kỹ năng tăng lên bộ phận này chi thức, luật còn thu được rất nhiều trực tiếp bị quét vào đại não vựa ve chai bên trong giáp rời chi thức đây cũng không hoàn toàn vô dụng, về sau có thể coi như công kích tính ngôn ngữ đạn dược đến dùng. nhét vào cấm kỵ chi thức công kích tính ngôn ngữ cũng không biết người nào có thể may mắn đến thể nghiệm một chút hiệu quả. cũng rất nhiều không liên quan kỹ năng giải giáp chi thức đều là ở bên ngoài tìm không thấy cổ đại chi thức, chỉ là những kiến thức này phần lớn đều rất vụn vặt lộn xộn, không cách nào thành hình. tuy nói không có bị quét vào vựa ve chai, nhưng dưới mắt cũng không dùng được. dù sao luật đang cứu người quá trình bên trong tiếp xúc đến quá nhiều tri thức mạnh vỡ mà tòa kia to lớn thư viện bên trong các loại tri thức càng là đủ loại giống như là đem lúc ấy tri thức tất cả đều thu nhận sử dụng qua ngay cả heo mẹ chăn nuôi kỹ xảo nam tính trang điểm học yêu đương tiểu hoa chiêu loại kiến thức này cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt luật cảm thấy nếu có ai có thể thật đem nơi đó sách toàn bộ đọc xong không nói toàn trí toàn năng đi cũng ít nhất là thông hiểu cổ kim cất bước ra chỉ tiếp theo trận này không gian phong bạo tứ ngược thư viện lại không có kỳ tích gia trì khẳng định cũng sẽ bị cắt đến phá thành mà nhỏ bên trong tri thức đại khái là vĩnh viễn trầm luân tại dị không gian đi cũng có thể là sẽ không vĩnh viễn trầm luân làm không tốt cũng sẽ bởi vì thoát khỏi thư viện giam cầm trở nên càng thêm sinh động, sau đó khắp nơi hướng não người bên trong chui. Luật nghĩ nghĩ, cảm thấy đây cũng không phải là dưới mắt tự mình hẳn là nhọc lòng phạm vi, sau này hay nói đi. Hán cái này liền đem lực chú ý đặt ở chuyến này lớn nhất thu hoạch, kia hạng mới kỹ năng đặc thù phía trên không hoàn chỉnh kỳ tích, hỗn loạn không gian, tháng năm dài đằng đẵng, liên kỳ dấu vết đều sẽ bởi vậy phai màu. Cùng lúc trước cái tiêu kỹ năng đặc thù đồng dạng, cái này mới kỹ năng đặc thù, đồng dạng không có văn tự nói rõ, luật trong đầu cũng đồng dạng không có tương quan khái niệm cùng ấn tượng. Bất quá phía dưới cũng vẫn là có một hàng chữ nhỏ đến bổ sung nói rõ, kỳ tích là cần trả giá thật lớn. Cho dù là thần chỉ, cũng phải vì đó chảy máu. Rất muốn kỹ năng đặc thù là tới tay, nhưng tựa hồ không giống như là luật trước đó muốn kia khoản kỳ tích ma pháp. Hắn thậm chí chính mình cũng không nắm chắc được kỹ năng này cụ thể có làm được cái gì. Tin tức tốt duy nhất là cái này kỹ năng hắn bây giờ là có thể trực tiếp vận dụng, tựa hồ không có trí cao giả nói như vậy loại kia cực kỳ hà khắc phóng thích điều kiện. Cũng có thể là là có, nhưng mình dưới mắt vừa vẫn thỏa mãn. Bất quá luôn khẳng định không dám tùy ý phóng thích đến thể nghiệm kỹ năng hiệu quả. Vạn nhất thể nghiệm qua một lần, phát hiện không dùng được nhất định phải thỏa mãn lần tiếp theo phóng thích điều kiện, đây chẳng phải là xấu hổ đến cực điểm. Tùng chi, hắn còn không rõ ràng lắm kỹ năng này cụ thể minh sát hiệu quả, chỉ là đại khái có thể cảm giác được, nó có thời gian đông kết hấp dẫn cái này bà phương hướng thượng hiệu quả, có thể là giống như vẹt dạy bọn hắn trô gặp như thế, bị hút vào trong thủy tinh cầu, sau đó không ngừng làm hao mòn thời gian của bọn hắn, để bọn hắn bị tươi sống chết giả. Cảm giác nếu như ta muốn biết rõ ràng cái này kỹ năng hiệu quả, đến từ kỳ tích ma pháp cơ sở khái niệm hoặc hỡi, thế nhưng đồ vật hẳn là đã thất truyền. Cho nên hệ lịch sử mới có thể bốc lên nguy hiểm từ lớn, như muốn tìm về. Nhưng con đường này, theo trận này không gian phong bạo, đã không thể nào cũng không biết trên đời này còn có hay không cái khác có thể tiếp xúc đến kỳ tích ma pháp phương thức. về sau lại nhìn đi, trước mắt cũng chỉ có thể đem cái này kỹ năng đặc thủ, xem như một trường chính ta đều không xác định hiệu quả át chủ bài đến dùng. lật ở trong lòng suy nghĩ một phen. mặc dù các loại thật không minh bạch không minh bạch nhưng hắn trong lòng cũng là bởi vì nhiều lá bài tẩy này, mà nhiều hơn mấy phần lực lượng. tin tưởng về sau nếu như gặp lại cố vấn loại này thiên điên, hoặc là đại bất kính thánh giả tượng, thậm chí sáu diện thể pho tượng những này quý vật thời điểm, tự mình hẳn là có thể cho bọn hắn một cái to lớn kinh hỉ. Đem kỹ năng đặc thù sau khi xem xong, lượt cuối cùng còn dư lại thu hoạch chính là chân thực chi thư đọc tiến độ. Hắn đầu tiên là đại khái quay lại một chút bảng nhắc nhở, tìm tới có quan hệ đọc tiến độ điều mục, sau đó đại khái vớt rốt, phát hiện này tiến độ chủ yếu tăng trưởng chính là phá đi thủy tinh cầu nháy mắt kia. Tiếp theo mới là phát động mạnh mẽ công kích kia một đợt. Mà cùng đọc tiến độ đem đối ứng chân thực chi thư phía trên cũng nhiều ra tới một chút mới nội dung đầu tiên chính là một loại kiểu mới ma vật, cũng chính là học trưởng. Chân thực chi thư ghi chép xuống luật trước phát hiện các loại đặc tính, như không có lý tính, nội bộ lỗ trống, sẽ mang theo người cầm kỵ trí thức những thứ này nhưng có lẽ bởi vì đây là loại sản phẩm mới ma vật cho nên tạm thời còn không có danh tự mà là đem danh tự kia một cột không lên phảng phất đang đợi ai tới điển luật ngược lại là muốn thử xem đem cái này ma vật mệnh danh là giả thu tiền bối gì đáng tiếp cũng không hành hắn cũng không biết phải làm sao mới có thể tại chân thực chi thư phía trên tô tô vẽ vẽ thế là đành phải hướng phía sau lần Ghi lại nội dung cũng rất nặng cân danh hiệu tên là trí cao giả chi huyết miêu tả là nhất nguyên sơ thánh vật là vĩ đại tồn tại là kỳ tích chỗ thanh toán đại giới có thể từ một loại nào đó phương diện thượng chạm đến thế giới căn nguyên cùng bản chất cũng không vì nhân loại có thể hiểu được cùng đụng vào cũng là không nên tồn tại ở hiện thế vật. Tại văn tự ghi chép bên cạnh, thì làm miêu tả ra một vòng như là băng rua đồng dạng vật tư. Nếu như luật dịch phỏng đoán không sai, hẳn là trong thủy tinh cầu chỗ thịnh phong cái chủ loại kia đồ vật. Chính là cái này đơn bạc một tờ ghi chép, liền chống lên chân thực chi thư cái này đợt tăng trưởng đại bộ phận đọc tiến độ. Nhưng bây giờ điểm này miêu tả cũng không đủ để giải thích cái đồ chơi này lai lịch cùng tác dụng, chỉ có thể coi là giải thích một chút đại thể lai lịch. Nhưng chỉ là một chút xíu đôi câu vài lời miêu tả, liền có thể để đọc tiến độ phóng đại. Lục cũng không dám tưởng tượng, nếu như chân thực chi thư ghi chép lại có quan hệ vật kia toàn bộ tin tức, có phải là sẽ trực tiếp bị no bạo rơi? Nhưng hắn lập tức lại nghĩ lại, ý thức được chân thực chi thư không nên bị xem như phổ thông sách vợ đến đối lãi. Hạt là giáo thủ cũng đã nói, sử dụng quyển sách này trọng điểm chính là đi thêm lịch duyệt, đi thêm đọc, muốn em sách càng đọc càng dài. Cho nên bảng biểu hiện cái này đọc tiến độ hẳn là cũng không nấu chốt, coi như đọc xong rất có thể cũng sẽ không có cái gì biến hóa cụ thể. Luật mạch suy nghĩ đến nơi này, trong đầu lại xuất hiện một cái ý niệm khác, giống như là chân thực chi thư cùng kỹ năng đặc thù loại này, bảng tựa hồ không quá chơi được dáng vẻ. Cho nên nói bạn cũng không phải vạn năng, nó cuối cùng học không được cố gắng, người quả nhiên vẫn là phải dựa vào tự mình phấn đấu cùng phấn đấu. Luôn ở trong lòng động viên tự mình một câu. Chương 328, 327. Đông kết phong bạo. Chương 328, 327. Đông kết phong bạo đem thu hoạch kiểm kê hoàn tất, luận cũng là có chút điểm mệt mỏi, vốn định thừa dịp thuyền cứu sinh còn không có cập bờ nho nhỏ hít mắt một hồi, nghỉ ngơi một chút, kết quả mới vừa vặn nhắm mắt không bao lâu, trong đầu đột nhiên truyền đến một trận mãnh liệt mê muội cùng khó chịu. Tự mình làm sao tại đội chênh lệch mỗi giờ rồi? Hắn vội vàng xuất ra đồng bộ đồng hồ cắt gọt mấy lần. Tiêu Nhị đi trên thân khó chịu, sau đó lấy ra đồng hồ bỏ túi liếc mắt nhìn bên ngoài hiện thế thời gian, vẫn là lúc xế chiều đó lấy, luận lại tràn ra linh cảm, phối hợp tại thuyền cứu sinh phía ngoài hình chiếu kiểm tra một hồi không gian phong bạo tình trạng. Hắn phát hiện mình trước mắt vị trí không gian tương đối vị trí, khoảng cách phong bạo bên kia đã rất xa, đồng thời cũng cách học viện rất xa, cho nên thân ở đoạn thời gian cũng liền đồng bộ đến hiện thế bên này, đồng thời cũng bởi vì tốc độ thời gian trôi qua biến hóa, để lúc trước kia sóng sôi trào máy liệt, phản phất có thể càn quét toàn thế giới không gian phong bạo, lập tức trở nên gió sóng lạo nhưng chúng nó cũng không phải là như vậy trừ khử mà là bởi vì thời gian nhanh kém một chút trở nên rất chậm rất chậm giống như là bị động lại ở bày biện ra một bộ phi thường đặc biệt kỳ cảnh luận trong lúc nhất thời cũng là lòng có cảm giác vội vàng đem toàn thân lực chú ý đều đặt ở trận này ngưng kết phong bạo bên trên lẳng lặng thưởng thức hoặc là nói tham lam cản nộ nhưng chúng nó ở nơi này phiến dị không gian bên trong lại là như thế yếu ớt như vậy khó lường đó lấy luận rất tùy ý vuông tay điều động khởi trong cơ thể linh lực đồng thời cũng mở ra vận vẻo chi cảnh sau đó tiện tay trong không khí vạch ra một đạo không đông. thế nhưng là lại không hiểu cười cười Sau đó đem cái này dụng cụ tiện tay ném vào túi chữ vật. Cho nên từ trên lý luận mà nói, lúc này Mị Ca tốc đang đứng ở một cái vào không được, cũng ra không được tình cảnh lúng túng. Vậy nhưng thật sự là một đoạn đáng giá hoài niệm cùng hướng tới quá khứ. Lưật ở trong lòng từ đấy lòng cảm khái một câu, lại tiếp tục tự hỏi những này loạn thất bát ao, còn rất là phức tạp mà vấn đề thâm ảo. Không có tiến hành đo lường tính toán, không có mượn nhờ dụng cụ, chỉ là như vậy tiện tay phủi đi một chút, chuyển tống môn liền thuận lợi mở ra. luận trong lòng không khỏi có mấy phần tiếc nuối. Hắn cảm thấy mình đã không dùng được những thứ này. Dù cho không cần đẩy cửa ra, hắn cũng biết môn này đằng sau chính là mỹ cạo nếu như nói lúc trước loại kia thân ở trung tâm phong bạo thể nghiệm là chi tiết hơn càng vi mô phương diện kia dưới mắt loại này cự ly xa đứng ngoài quan sát thì là càng chính thể càng vi mô quan sát nhưng không gian cái này khái niệm có thể nói là tạo nên thế giới nền tảng mà thời gian tại loại nào đó phương diện thượng có thể tính là nhân loại tư duy lý tính thậm chí cả toàn bộ văn minh chỗ dựa vào nền tảng thế là hắn hơi sửa đổi một chút trước mắt kế hoạch từ trong ngực mò ra không gian đồng hồ bỏ túi chúng chi trận kia không gian phong bạo trước mắt ngay tại càn quét mịt tương ứng tọa độ cùng số ghi chỉ sợ sớm đã là một đoàn đầy rối Thằng đến thuyền cứu sinh cách hiện thế càng ngày càng gần đã vượt ra khỏi hắn quan sát phạm vi không cách nào lại thưởng thức trận kia bị đông cứng không gian phong bạo đồng thời lấy hắn dưới mắt vị trí không gian vị trí khoảng cách mịt cả tốc đã rất rất xa bình thường không gian trang bị căn bản là không có cách mở ra khoảng cách xa như thế truyền thống môn thật sự là thần kỳ a thời đại huy hoàng nhân loại lại là như thế nào phát hiện loại này dị không gian cũng như thế nào tại trong đó thành lập được mịt tốc hoặc là mộng ảo kịch trường loại này khu vực giờ khắc này Luận xem như lấy càng thêm khắc sâu phương thức, thể nghiệm được thời đại mới cùng thời đại trước ở giữa kia khó có thể lý giải được thần câu, trên lệch đã lớn đến giống như là hoàn toàn khác biệt hai loại văn minh. Nhưng cũng đã đủ rồi. Nhưng luật nhưng vẫn là có thể tinh chuẩn không sai mở ra truyền thống môn. Hán đại khái có thể cảm giác được, ở nơi này phiến thần bí quỷ dị, biến ảo khó lường dị không gian bên trong, thời gian cùng không gian hai cái này vốn nên phi thường khách quan khái niệm, trở nên không đủ ổn định cùng kiên cố, giống như là có thể bị người tùy ý gãy cùng sửa chữa. Không gian tại đầu ngón tay của hắn, phản phát suy yếu bờ biển, bị tùy tiện vùi đi mở, lộ ra bên trong một cái truyền thống môn. Hắn không gian chi phối kỹ năng cũng không có thăng cấp, chỉ là lúc trước đối trận kia Đông Kết Phong Bạo đứng xa nhìn, để hắn đối không gian lý giải đột nhiên bước vào một bước giải, thuộc về là năng lực phạm chủ tăng lên trên diện rộng. Luật mơ hồ có loại tự tin, tự mình có lẽ có thể ở không gian chi phối trợ rút giới, làm được một chút lo dần sở giáo thụ đều làm không được sự tình a. Hắn không thể nín được cười cười, thấp giọng cảm khái nói: "Đáng tiếc chỉ ở dị không gian bên trong mới có thể dạng này chơi, nếu là tại hiện thế cũng có dạng này độ tự do liền tốt." Nói, hắn quay đầu đi nâng lên vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh dạng sư cùng trợ giáo, đem bọn hắn ném vào truyền thông môn, sau đó dạo chơi đi vào mà cái này nửa cái quậy bán quả vật chế thành lâm thời thuyền cứu sinh luật cũng không có như vậy vứt bỏ rơi mà là dẫn dắt đến nó tiếp tục chậm rãi hướng hiện thế bên kia phiêu, cảm giác về sau hẳn là còn có thể phái được công dụng thời gian trở lại hơi sớm một chút thời điểm cũng chính là không gian phong bạo vừa mới bắt đầu thời gian như vậy điểm giáo thụ ta quan chắc đến không gian thang máy vận hành vết tích bọn hắn trở lại rồi nghiên cứu viên đạn đi nhìn xem trước mặt liên tiếp số liệu chợt bộc phát ra một trận hưng phấn la lên hắn hôm nay vốn phải là tại hiện thế bên trong nghỉ ngơi kết quả gặp phải trạng sự này không có tiền lệ phong bạo lại bị lo dần sờ giáo thụ cưỡng ép đeo trở về Lúc này trong phòng thí nghiệm người, solo lần thứ nhất lúc đi vào còn nhiều, toàn bộ không gian hệ trên cơ bản tề tụ một đường các đường giảng sư, trợ giáo, nghiên cứu viên, thậm chí học viên, tất cả đều tụ ở nơi này, đồng thời trừ lo dần sở giáo thụ bên ngoài, còn có hai gã khác nghiên cứu cái khác lĩnh vực giáo thụ ở đây. Thậm chí ngay cả cả tòa phòng thí nghiệm vị trí đều phát sinh biến hóa, từ nguyên lai like đơn độc một tầng biến thành ba tầng, giống như là ba cái phòng thí nghiệm điệp ra lên, trong đó có thể trông thấy các loại người đang bận rộn, giữa không trung càng là các loại màn sáng và số liệu đang bay múa mà đã đi mang đến cái tin tức tốt này, cho lúc đầu rất là ngưng trọng không khí rót vào một trận thuốc trợ tim, trong phòng thí nghiệm lập tức vang lên liên tiếp reo hò. Tốt tốt tốt, bọn hắn cuối cùng là trở lại rồi, không hưởng công ta lãng phí ngày nghỉ trở về một chuyến. Ha ha, phía trước ta không liền nói sao? Chúng ta trang bị hệ dốc sức chế tạo không gian thang máy là rất kiên cố, rất đáng tin bọn hắn nhất định có thể trở về. Có thể ở trận gió lốc này bên trong chạy thoát, vận khí của bọn hắn cũng thực là không tồi a. Nghe nói điều khiển thang máy vẫn là một tân sinh, rất đáng gờm sao? Được rồi được rồi, đã người trở lại rồi, kia liền tiếp tục quan trắc số liệu đi. Đây chính là vô tiền khoáng hậu siêu cấp đại phong bạo. A, ngươi còn có tâm tình quan chắc, ta chỉ nghĩ chạy trốn, đáng sợ như vậy phong bạo, học viện sợ là không kiên trì nổi a. Ngâm miệng, chúng ta bây giờ nhiệm vụ chính là bảo vệ tốt học viện, hoặc là ngươi cũng có thể thử nhìn một chút, ngươi còn có thể hay không chạy đi. Lo Dần sờ giáo thụ nghe thấy dạng này tin tức tốt, cũng là thật giải thở phào nhẹ nhõm, trong lòng cũng không khỏi mắng một câu. Luận gia hỏa này cũng không biết về sớm một chút, phải như thế cực hạn, thật sự là đem ta huyết áp đều kéo cao, quay đầu nhất định phải hào hảo phê bình giáo dục một phen nói, hắn lại quay đầu nhìn một chút cùng mình cùng ở tại tầng cao nhất khu vực hai vị khác giáo thụ, hai người tên là tỷ ở sở cùng ăn bớt, phân biệt phụ trách cơ sở lý luận nghiên cứu cùng không gian trang bị khai phát hai cái này phương hướng. Mặc dù cùng là không gian hệ, nhưng ba vị giáo thụ ở giữa nhưng lại có riêng phần mình khác biệt lý niệm, quan hệ cá nhân cũng không quá tốt, hai vị kia giáo thụ cũng thường xuyên lo dần sở giáo thụ ví von thành trong tháp ngà lao học cứu. Nhưng đến loại này nguy cấp tồn vong trước mắt, mọi người còn có thể có thể buông xuống lẫn nhau thành kiến, liên hợp lại, cộng đồng chống cự hai nạn. Hai vị này giáo thụ khi nghe thấy tin tức tốt về sau, cũng là nhẹ nhàng thở ra sau đó lại riêng phần mình trong ngực có gai đoán dần nói, mặc dù bọn hắn trở lại rồi, nhưng lo dần sờ ngươi đường đột cùng lô mãng vẫn là suýt nữa ủ thành đại hoạ, thế mà lại phái một tân sinh chạy tới tham dự trọng yếu như vậy hành động, ta nhìn ngươi là điên thật rồi. đúng vậy, cái này thật sự là để người khó có thể lý giải được, ngươi vì sao lại như thế tín nhiệm một tân sinh? ngươi ngu rồi sao? đối mặt hai vị đồng liêu chỉ trích, lo dần sờ giáo thủ cũng không có phản bác, mà là túi đầu nhìn một chút phía dưới hai tầng trong phòng thí nghiệm, ngay tại bận rộn học sinh cùng nghiên cứu viên, không gian hệ chỉ có gần ấy người, nếu như mình tiến hành phản bác. Để phía dưới những người này biết luật thần kỳ cũng không hợp thái thường, còn có thể sống mấy cái xuống tới thật sự rất khó nói. Thế là Lo Dần sờ giáo thụ dứt khoát liền không nói một lời, một bộ nằm ngửa nhậm chào dáng vẻ, cũng không đối mình ý nghĩ tiến hành bất kỳ giải thích nào. Hai vị kia giáo thụ cũng không có níu lấy không thả, trên tay bọn họ còn có rất nhiều chuyện còn bận rộn hơn, nhưng cũng không có nghĩa là bọn hắn sẽ tùy tiện bỏ qua Lo Dần sờ giáo thụ sai sót trọng đại, chỉ là dưới mắt cũng không phải là náo loạn chiến thời điểm. Không gian thang máy sắp đến học viện, từ quy tích vận hành đến xem, cùng đặt trước chạm đất khu vực có chênh lệnh chút ít kém, nó hẳn là sẽ rơi vào phía dưới nghiên cứu viên đạn đỉ vẫn còn tiếp tục nói sau đó trong giọng nói bỗng nhiên mang tới mấy phần ý cười nói bổ sung nó vừa vặn sẽ rơi vào tri thức còn trường đồng thời nện ở tôn kia điều khắc trên đầu trong phòng thí nghiệm không khỏi phát ra vài tiếng nhìn có chút hạ hê cười khẽ nhưng rất nhanh bọn hắn liền không cười được thẳng bét trận gió lốc này hướng chạy ngay tại phát sinh chết đi nó thoát khỏi chúng ta trước đó đo lường tính toán quy tích vận hành biến thành bay thẳng học viện mà đến một nghiên cứu viên nhìn trước mắt không ngừng biến hóa số liệu sắc mặt tái xanh hoảng sợ nói tiếp lấy chính là liên tiếp kinh hô cùng tiêu gen vang lên cái gì Vì sao lại không giải thích được xuất hiện sai lầm? Nguy rồi. Nếu như chỉ là cùng học viện gặp thoáng qua, có lẽ còn tốt, nhưng nếu như trực tiếp tại học viện nơi này đang lục vậy coi như. Tại sao có thể như vậy? Vậy chúng ta nên làm cái gì? Cơn báo táp này quy mô thực tế quá khoa trường, lấy học viện trước mắt phòng ngự, chỉ sợ rất khó kiên trì nổi à. Ta cứ nói đi. Ta trước đó cứ nói đi. Chúng ta trốn không thoát. Chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này. Ta hôm nay cũng không nên về học viện. chương 329, 328. Ta có một cái to gan ý nghĩ. Chương 329, 328. Ta có một cái to gan ý nghĩ đột nhiên xuất hiện tin dữ, để trong sân mới hơi nhẹ nhõm một chút xíu không khí, một lần nữa trở nên cực kỳ nghiêm trọng, giống như thực chất phản phất tận thế giáng lâm, đè ầm ầm ở mỗi người trong lòng. Ngay cả ba vị giáo thụ sắc mặt cũng ở đây trở nên cực kỳ khó coi. Ba người tương hỗ liếc nhau một cái, đều là loại kia hỏi thăm ánh mắt. Nhưng ngay lúc đó lại lần nữa túi đầu xuống, cẩn thận tra xét các hạng số liệu, hy vọng là phía dưới cái kia nghiên cứu vi lầm. Nhưng mà cũng không có, sai ngược lại là ban đầu đối phong bạo đường đi dự đoán. Cũng may ba vị giáo thủ cũng không có giống người khác như thế nhất kinh nhất sạn, kêu cha gọi mẹ, mà là phi tốc suy tư, tự hỏi tiếp xuống đối sách. Nhất định phải lập tức liên lạc viện trưởng, thông tri tất cả mọi người mau chóng rút lui, dùng chúng ta hệ những trang bị kia, hẳn là có thể cứu một bộ phận. Hàn Bất giáo thủ dẫn đầu xuất ra phương án của hắn đó lấy, ba người bên thai trực tiếp truyền đến viện trưởng thanh âm. Ta đã ở, nan nghỉ một chút hướng đi. Viện trưởng cái này liền đã không còn nghi vấn, rất trực tiếp nói. Dứt lời, hắn lại đưa tay tại màn sáng thượng phủi đi hai lần, tiếp tục nói bổ sung. Không có cái gì tốt thế nhưng chỉ cần chúng ta còn có thể tiếp tục sống, Mật Cạ tộc liền sẽ không tiêu vong, cho dù tình cảnh trước mắt lại thế nào hằng bét, cũng so năm đó tốt hơn một chút. Đại khái chính là như vậy, nhưng dù cho như thế, đây cũng là chúng ta duy nhất có thể sống sót cơ hội. Ngươi không đồng ý, vậy ngươi có ý nghĩ gì? Mặc dù điên cuồng, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không thể được, thông qua hy sinh hết cái khác học khu, hình thành một loại không gian quấy nhiễu, từ đó để phong bạo uy lực suy yếu, hoặc là đường đi phát sinh bị lệnh, đây đúng là có thể được, đồng thời chúng ta cũng có thể tập trung trước mắt tài nguyên, đối khu trung tâm tiến hành tập trung gia cố. Bị đối một câu ẩn bậc giáo thụ lúc này hỏi ngược lại đem tất cả mọi người tập trung đến tri thức quảng trường chỗ khu vực trung tâm, sau đó bung ra khu vực khác không gian mèo. Có lẽ ta thật sự là điên rồi đi. Nhưng là đối mặt loại này điên cuồng phong bạo, cũng chỉ có điên cuồng kế hoạch mới có thể vì chúng ta tìm tới một chút hy vọng sống. mà lo dần sờ giáo thụ thì là cao mày suy nghĩ một hồi lâu mới xuất ra phương án của hắn. Lo dần sờ giáo thụ thấp giọng đáp, ta rõ ràng vừa mới tìm tới bạn gái, cả tay đều không ký qua. rất xin lỗi, ý nghĩ này lo dần sờ sớm hơn trước đó liền đưa ra qua, rất tiếc nuối, không không không năm làm không được loại sự tình này, trừ phi. Trong các ngươi có người có thể lý giải trận kia phong bạo hạch tâm cùng bản chất. Lo dần sờ giáo thụ kế hoạch đồ, đem toàn bộ mĩ cả tộc ví von thành liên tiếp tương hỗ buộc cùng một chỗ khí cầu, khi phong bạo tiến đến lúc thì chặt đứt kết nối lấy khí cầu dây thừng, để bọn chúng trở nên tứ cố vô thân. Vận dụng kia mấy món cấp không thánh vật đi, ta nhớ được viện trưởng trong tay còn có mấy món áp đáy hòm nhất là món kia 0005, nó hẳn là có thể giải quyết. đi ở sờ giáo thụ đại khái nhìn một chút, lập tức lộ ra một bộ cam tức thần sắc, một bên vô đấm lực dậm chân, vừa nói: "Ừm, bung ra không gian neo, để khu vực khác trở thành khu trung tâm bình thường. Ngươi sao có thể nghĩ ra điên cuồng như vậy phương án? Viện trưởng chuyển khẩu đề nghị, nói, hắn đem trước mặt màn sáng phủi đi đến ba người trước mặt, phía trên là một bộ giản lược kế hoạch đồ. Sở hữu học sinh đều ở đây nhanh chân chạy như điên, tận khả năng mang theo quý giá tài vật, chạy trốn tới tri thức trên quảng trường. Thế là thì ở sở giáo thụ thì hồi đáp, phi thường hòng bét, trận này không gian phong bạo quy mô vượt xa khỏi lịch sử ghi chép, cũng đồng dạng vượt xa khỏi học viện năng lực chịu đựng, đồng thời còn tại bảy biện gia dần dần tăng cường su thế, nếu như bị nó đăng lục hậu quả khó mà lường được. Viện trưởng nói, trong giọng nói toát ra mấy phần bất đắc dĩ cười khổ ta không đồng ý hạn mực ý nghĩ, đó là không thể nào. Dù cho đem các ngươi những cái kia thất bại tác phẩm cũng tất cả đều dùng tới, cũng mang không lên bao nhiêu người, càng không khả năng có thể chạy thoát được. Lấy trận gió lốc này cường độ, ngươi những cái kia đồ chơi sẽ chỉ giống gió lốc bên trong trang giấy đồng dạng bị phá tan thành từng mảnh. Cũng may mắn dưới mắt còn tính là ngày nghỉ, năm học mới còn chưa bắt đầu, nhưng lại ở trong học viện thầy trò còn không tính rất nhiều, cũng liền mấy ngàn người, đầy đủ rộng rãi tri thức quảng trường còn có thể chứa được. Nhân loại chúng ta chính là như vậy nhỏ bé, ở loại này sự tình trước mặt sẽ có vẻ phá lệ yếu ớt cùng bất lực, nhưng mà vô luận chúng ta lại như thế nào nhỏ bé cũng không nên hèn mọn đến từ bỏ hy vọng. hắn cũng không kịp nói xong, hai vị khác giáo thủ liền kém chút nhảy dựng lên, vội vàng nghi ngờ nói: tốt ta kia liền dựa theo phương án của ngươi đến chấp hành, giao cho các ngươi. đồng thời đây cũng không phải là trăm phần trăm ổn thỏa phương án, rất có thể bởi vì cái khác học khu va chạm, dẫn đến phong bạo càng thêm kịch liệt, hoặc là cái gì khác, khác hỏng bét tình trạng, để hết thể trở nên càng hỏng bét. đồng thời coi như khu trung tâm có thể bảo tồn lại, cũng có tỷ lệ lớn bị thổi đi tại dị không gian bên trong mất phương hướng, cũng tìm không được nơi trở về hiện thế đường. thế nhưng là. Nhưng hỗn loạn cùng tuyệt vọng cũng không thể tránh trong đám người khuyết tán ra đến, đồng thời càng ngày càng nghiêm trọng, để ngày bình thường luôn luôn yên tĩnh tri thức trên quảng trường, phiêu đám các loại tiêu khóc, tiêu gen, giận mắng, cùng Lâm Trung Di luôn. Ta nhìn ngươi thật là điên rồi. Ở trong cơn báo tác vùng ra không gian leo, ngươi là muốn học viện bị trực tiếp ép thành bụi phân sao? Nhưng mà làm như vậy, liền mang ý nghĩa chúng ta muốn từ bỏ cái khác học khu, cùng trong đó nhiều năm tích lũy xuống các loại văn hiến, thiết bị, chân tảng, còn có đến không hết đủ loại tài phú, học viện có thể đặt chân không gian, cũng liền chỉ còn lại khu trung tâm, cái này khối nhỏ, cơ bản tương đương chỉ còn trên danh nghĩa nhưng lại đổi lấy viện trưởng có chút bất đắc dĩ trả lời. Đi ở sở giáo thụ đi theo đề nghị. Nhìn qua, đây không thể nghi ngờ là cái thật quá ngu xuẩn tự sát thức phương án đối mặt đồng Liêu chất vấn, Lo dần sở giáo thụ thì là cười cười, không có trực tiếp phủ nhận. Nhưng An Bất giáo thụ nhưng không có lúc này phản bác, mà là kiểm tra thực hư một phen các hạng số liệu, sau đó nói: "Ngươi có phải hay không quên đi không gian cái neo tác dụng? Vẫn là ngươi không rõ ràng bông ra bọn chúng sẽ phát sinh cái gì? Ngươi ngay cả cái này cũng giám động." Thế là theo viện trưởng quyết định, Lo dần sở giáo thụ điên cuồng kế hoạch có thể chấp hành, toàn bộ mịt cả tộc lập tức lâm vào một hồi náo loạn hỗn loạn hạnh tâm cùng bản chất, cái này sao có thể? trải qua án bậc giáo thụ lần này phân tích, viện trưởng cũng hiểu hiện trạng, đơn giản tình hình chung một chút. nói cách khác, chúng ta dưới mắt hoặc là phó thác cho trời, chờ lấy học viện bị triệt để phá hủy, hoặc là liều chết đánh cược một lần, đi tìm kiếm kia hy vọng mong manh, cùng càng thêm gian nan tương lai. cho nên vẫn là nghe nghe lo dần sở cách nhìn a. trong nhà của ta còn có vợ con, còn có cao tuổi mẫu thân, ta ta nên làm cái gì? ta mới vừa vặn năm nhất, còn cái gì đồ vật đều chưa học được, ta cái này liền phải chết. chúng ta tới làm điểm bình thường chuyện không dám làm a miễn cho chết còn muốn lưu lại tiết mới. Ha ha, tùy tiện đi, thủy diệt đi, vừa vặn ta cũng không cần còn phòng bay. Ha ha ha, cũng thế, rốt cục không dùng lại vì học phí cùng bình xét cấp bậc lo âu, rốt cục có thể nghỉ ngơi một chút. Luật mèo con cùng nó bạn mới tiểu hương chưa trốn ở một chỗ ngóc ngách bên trong, mê mang nhìn xem những nhân loại này tại hiện lộ rõ ràng sinh vật tính đa dạng, ngược lại là không có lộ ra rất sợ hãi dáng vẻ. Ngược lại là tiểu hương chưa, hung hăng run lẩy bẩy, còn không ngừng lẩm bẩm, giống như là đang hỏi ngươi vì cái gì không sợ. Mèo mèo, mèo con đáp lại hai câu, tựa hồ là đang biểu đạt chủ nhân sẽ trở lại cứu ta lầm bầm lầm bầm, tiểu hương chưa lại hỏi nó, người chủ nhân ở đó, ngheo ngheo ngheo, ngheo con hướng về phía học viện bầu trời nâng nâng tiểu chào chào, tiếp lấy liền dơ lên viên viên đầu, trông mong nhìn lên bầu trời, nó tin tưởng chủ nhân nhất định rất nhanh liền sẽ trở về, mà toàn bộ miss ca tốc đại khái cũng chỉ có nó tại dạng này tin tưởng bốn. cái gì, luận cùng hai tên giảng sư cùng một trợ giáo tung tích không rõ, lo dần sờ giáo thụ lúc đầu ngay tại khứa chiên gõ chống tại trên dụng cụ khống chế học viện không gian leo, kết quả lại bị tin tức này giật mình, trên tay hơi vừa loạn, kém chút ủ thành thẳng kịch. Nhưng cũng may hắn nháy mắt lại khôi phục chấn định, nhanh đền bù trở về, lại tiếp tục một bên thao tác, một bên nghe nghiên cứu viên đạn đi báo cáo. Đúng vậy, những người khác còn sống, nhưng là 4 người bọn họ nhưng không có trở về. Theo pháp sư hệ vị giảng sư kia nói, hắn kiên trì muốn đem tất cả mọi người cứu trở về, thế là không có cùng một chỗ rút lui, mà là tự mình trở về cứu người. Cái này ưa thích xính anh hùng ngu xuẩn, quả nhiên không phải nhân loại, ngay cả điểm này su lợi tránh hại bản năng cũng không có. Lo dần sờ giáo thụ tức giận mắng một câu Cho dù trong lòng lại thế nào tiếc hận cũng khó chịu, hắn cũng một khắc đều chưa vì luật tin chết chậm chễ trên tay thao tác, lại mở miệng phân phó nói: Được rồi, đem tin tức nói cho viện trưởng bên kia, sau đó trở về cương vị của ngươi lên đi. Dứt lời, hắn cũng không khỏi đến ở trong lòng thở dài, âm thầm cảm khái nói: Có lẽ kia tiểu tử chỉ là so với chúng ta đi đầu mấy bước đó lấy, hắn lại quay đầu nhìn một chút bên cạnh màn sáng. Không gian phong bạo tốc độ ngay tại dần dần tăng tốc, đại khái sẽ ở sau 10 phút đến. Nhưng đã giải khai không gian neo, chuẩn bị đi tiến hành va chạm vào khu, mới chỉ có ba cái, cho nên nhất định phải nhanh giải khai càng nhiều học khu không gian neo lại đem bọn chúng cái này tiếp theo cái kia thả ra, không thể lại có nửa điểm chậm trễ. Vi Lộ cảm thấy đau thương cái này 2-3 giây, đã là lo dần sờ giáo thụ có thể làm đến lớn nhất tích kỷ. rất nhanh, viện trưởng hạt lạ cũng ở đây chống rông trong văn phòng thu được luồng tin chết. hắn vô hình kia thân thể trọn vẹn trầm mặt hai 3 phút, mới bất đắc dĩ thở dài. hữu tín à, có lẽ chúng ta kiên trì con đường vẫn là sai. ạ sở trạ lấy được tiên đoán vẫn tại dần dần ứng nghiệm. ta nhớ được trong đó có một đoạn ngắn, nhân loại sẽ ở trong gió lốc mất đi trí tuệ của bọn hắn xem ra chỉ hẳn là hôm nay a vì đối kháng tiên đoán vận mệnh, chúng ta mạo hiểm đối quá khứ kỳ tích tiến hành khai quật, mà mất đi kỳ tích cựu học khu, liền nhắc lên trận này hủy diệt tính phong bạo. cái này cũng có thể chúng ta đụng vào kỳ tích đại giới, có lẽ là tiền nhiệm viện trưởng năm đó chưa thanh toán đại giới. nhưng nếu như lo dần sở kế hoạch có thể thành công, lại có hay không xem như phá vỡ kia cố định vận mệnh? không, có lẽ chỉ là câu nói kia sở đối ứng câu, cũng không phải là chỉ hôm nay. có lẽ chúng ta hôm nay có thể được cứu vớt, nhưng lại sẽ vinh viễn mê thất tại dị không gian bên trong, thẳng đến tiên đoán ứng nghiệm một khắc này. viện trưởng tự lầm bầm một đại thông, tiếp lấy lại từ trên bàn công tác cầm lên một tờ cổ phát ô vàng tấm da dê, trang này giấy nhìn qua phi thường không đáng chú ý, phía trên càng là trống rỗng, cái gì cũng không có. nhưng vẹn vẹn chỉ là đem ánh mắt rơi vào cạnh góc chỗ, tinh thần ô nhiễm liền sẽ đập vào mặt. mà nội bộ tản ra cường đại nhưng lại quỷ dị linh tính, càng làm cho trong phòng làm việc không khí trở nên dần dần đặc dính, tiêu chí lấy tinh thần ô nhiễm hàm lượng ngay tại cấp tốc lên cao, dần dần ngưng là thất chết. nhưng hạt lạ viện trưởng không thể không dáng chống đỡ lấy cầm lấy bút lông chìm, do dự muốn hay không tại trên giấy da dê viết xuống chút gì, kia chưa hẳn hữu dụng, cũng không nhất định có thể đối kháng không gian phong bạo, nhưng luôn luôn muốn tốt qua ngồi chờ chết có lẽ trực tiếp từ bỏ đem tấm này vô cùng nguy hiểm nhưng lại vô cùng chân quý tấm da dê lưu cho hậu nhân là càng thêm lý tính cùng lựa chọn sản xuất đây có thể sẽ là người khác để mà đánh vỡ tiên đoán cùng vận mệnh nơi mấu chốt cho nên vô luận người khác nói thế nào hạt lạ cũng không nguyện ý vận dụng trương này tấm da dê cũng chính là các giáo sư trong miệng không không nhưng là để hắn không làm gì ngôi nhìn tự mình bỏ ra suốt đời tấm huyết mịt cả toa hủy hoại chỉ trong chốc lát trong lòng thật sự là khó mà làm ra loại kia nhất lý tính lựa chọn mà liên tại hạt viện trưởng còn đang do dự không chừng thời điểm đống nhiên phát giác được trong phòng làm việc không gian xuất hiện một chút biến hóa nó vội vàng tại trên giấy da dê phất phất tay, giống như là làm ảo thuật đồng dạng đem dấu đi. Tiếp lấy đã nhìn thấy trong không khí rách ra một cái khe, hiện ra một cái truyền tống môn. Cái này khiến viện trưởng rất là nghi hoặc, tại dưới mắt như thế khẩn yếu trước mắt, còn có không gian hệ người sẽ tìm đến tự mình. Nhưng ngay sau đó, nó trông thấy ba cái hôn mê bất tỉnh người bị người từ trong truyền tống môn ném đi ra, rơi vào kia phảng phất sân quyết đấu bên trong khu vực. Sau đó liền lụt vừa sửa sang lại dung nhan dáng vẻ, một bên đi ra tới, lại mở người, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hỏi: gặp ủy, đây là địa phương nào? Hạt lạ viện trưởng lập tức xứng sở ở tại chỗ tự mình vừa mới để cho mình tiếp nhận tiểu tử này tử vong, một giây sau hắn liền nô ra, là cô ý còn chưa phải cẩn thận, còn có, hắn lại là làm sao từ nơi này a đáng sợ không gian phong bạo bên trong trồi tới, hắn thật chẳng lẽ giống hữu tỷ nạ nói tới xưa nay sẽ không khiến người ta thất vọng sao? viện trưởng không thể không thừa nhận, tự mình sống lâu như vậy, cũng rất ít có người có thể để cho mình như thế mà bức. cũng may mắn hắn tại không gian tri thức phương diện đọc lướt qua không sâu, chỉ là hiểu chút cơ sở, cho nên cũng không có thành lập được cái gì thâm căn cố đế nhận biết quan niệm, nếu không lột dật sợ là phải đương trưởng đến cái khi sư tổ dưới mắt viện trưởng đối với luật đột nhiên xuất hiện chỉ là cảm thấy kinh ngạc cùng kinh ngạc cũng cảm thấy hắn có thể từ không gian phong bạo bên trong trỗi tới lộ ra rất thần kỳ rất không thể tưởng tượng nổi còn chưa lên lên tới nhận biết tổn hại lý tính sụp đổ tình trạng mà lôi lúc này cũng chưa chú ý tới viện trưởng tồn tại tại nhìn quanh một phen bốn phía về sau có chút bất đắc dĩ nói nơi này làm sao ngay cả cái không có cửa đâu ta phải làm sao ra ngoài a a chờ chút gió lốc bên ngoài tại sao lại trở nên mạnh mẽ học viện còn có thể chịu đựng được sao hất lão viện trưởng thấy thế vội vàng đưa tay tại trước mặt trong không khí cự giống như là mở ra một cánh cửa sổ như vậy. Luật linh cảm lúc này mới phát giác được sự tồn tại của nó, vội vàng quay đầu. Hạt lạ giáo thụ, ngài thế mà cũng ở đây, nơi đây lại là nơi quái quỷ gì? Ngài có phải hay không lại vặn bẹo ta cảm nhận rồi? Không có, nơi này là phòng làm việc của ta. Hở, nguyên lai like chúng ta vặn bẹo hệ còn không có nghèo đến chỉ có tòa kia sân trường truyền thuyết cấp bậc tháp cao à? Được rồi được rồi, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, ngươi đầu tiên chờ chút đã, ta cho lo dần sờ bên kia làm nền một chút. Viện trưởng lại vội vàng nói, nó rất rõ ràng. Luận dưới mắt khẳng định không thể ở đây cùng mình nói chuyện thiếng, mà là hẳn là để hắn ngay lập tức đi Lo dần Sở bên kia. Nhưng nếu như trực tiếp để hắn như thế quá khứ, chỉ sợ Lo dần Sở nhận biết cũng không quá chịu đựng được. Thế là viện trưởng liền vượt lên trước một bước, thông qua đặc tù nào đó phương thức có liên lạc không gian hệ bên kia. Thế nào? Lo dần Sở giáo thụ không cao hứng thanh âm trực tiếp trong không khí truyền tới, giống như là gọi điện thoại mở loa ngoài đồ dạng, luật cũng có thể nghe thấy. Viện trưởng thì là ở ngay trước mặt hắn, cho Lo dần Sở giáo thụ bên kia nói: "Từng, ta liên lạc ngươi chỉ là muốn nói, luật có thể hay không còn có thể còn sống?" chuyện cho tới bây giờ ngươi nghĩ những thứ này chuyện làm cái gì? Ta bể bội nhiều việc, không rảnh vì ai tới bị thương. Nhưng nếu như hắn thật còn sống đâu, cái kia cũng vô dụng, ta sẽ chỉ hung hăng giáo hấn hắn một trận. Lo dần sờ giáo thụ vô ý thức đáp, ừm, vậy là tốt rồi, ta cái này liền để hắn tới tìm ngươi. A, lo dần sờ giáo thụ thanh em dừng một chút, sau đó vội vàng truy vấn, ngươi sẽ không phải muốn nói kia tiểu tử thật còn sống a? Hắn lập tức liền tới đây, viện trưởng qua loa một câu, sau đó liền gián đoạn liên lạc, lại nói với lộ dịch. hẳn là không cần ta quá nhiều nói rõ ngươi cũng có thể cảm giác được học viện đang đứng ở trong nguy cơ a. Ừm. Còn tốt đó chứ, có thể sẽ có chút khó giải quyết, nhưng hẳn là còn có thể ứng phó a. Luận một mực tại mật thiết chú ý không gian phong bạo tình huống, cũng thuận tiện kiểm tra một phen học viện lực phòng ngự phát hiện nếu như không làm chút gì lời nói, sợ là quá sức. Bất quá hắn tại trở về trước đó, liền cân nhắc đến học viện bên này có thể sẽ tại trong gió lốc bị hao tổn, lúc này mới đặc biệt gấp trở về. Ngươi nói ngươi có thể ứng phó? Hẳn viện trưởng bên kia lại vội vàng truy vấn. Hẳn là có thể, nhưng là cần chút không gian trang bị phụ trợ, như loại kia không gian máy. Luận đáp Hắn đã thật nhanh nghĩ xong một phen mạch suy nghĩ. Nếu như thao tác thỏa đáng, không chỉ có thể hóa giải học viện nguy cơ, còn có thể thuận tiện cho mình kiếm được một phen lợi ích to lớn, cùng một món cực kỳ cường lực vũ khí. Hắn có một cái gì thường điên cuồng ý nghĩ, muốn lợi dụng không gian chi phối đem trận này không gì không phá không gian phong bạo chiếm làm của riêng. Quả nhiên, ngươi quả nhiên là sẽ không để cho người thất vọng. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Nhanh đi tìm lo dần sơ đi. Toàn bộ không gian hệ trang bị đều thuộc về ngươi dùng, chỉ cần ngươi có thể đem học viện dưới sự bảo vệ đến, ngươi về sau muốn cái gì ta đều cho ngươi, cho dù là hữu tỷ đều được. Viện trưởng liền vội vội vàng vàng nói, cái này liền chuẩn bị vận dụng tự mình một điểm viện trưởng đặc quyền, cho luật mở một cái trở về không gian hệ truyền thống môn. Ai ngờ luận chỉ là rất tùy ý phất phắt tay, tự mình liền đem môn cho mở tốt. Vậy ta đi trước, bọn hắn ba vị liền xin nhờ ngài chiếu cố. Luận rất lời, cái này liền xuyên qua truyền thống môn, lưu lại viện trưởng một người tại nguyên chỗ sững sờ đại khái vài phút qua đi, nó mới bỗng nhiên phát ra một trận tiếng cười. Xem ra, lựa chọn của chúng ta là chính xác. Đi mẹ ngươi vận mệnh cùng tiến đoán. Chương 330, 329. Ta nhìn thấy nhân loại sau này cùng hy vọng. Chương 330 329. Ta nhìn thấy nhân loại sau này cùng hy vọng. Luật bên này, tại trở lại tự mình quen thuộc nhất gian kia phòng thí nghiệm về sau, mới kinh ngạc phát hiện nơi này thế mà biến thành ba tầng cao người còn nhiều như vậy náo nhiệt như vậy, nhìn xem so vặn vẹo hệ nhân, khí cao hơn ra gấp mấy lần. Nhưng chính là cách mình cách đó không xa hai vị người quen, Lo dần sờ giáo thụ cùng nghiên cứu viên đạn đi, đều là loại kia một mặt kinh ngạc bộ dáng, con mắt dây đến lão đại, tựa hồ không quá muốn trông thấy tự mình trở về dáng vẻ. Luật chỉ có thể có chút cười cười xấu hổ, lại hướng hắn hai phát phát tay, lên tiếng chào. đây này Nhưng đối diện hai vị người quen lại tại tự mình thấp giọng nói lầm bầm, không phải là loài người, không phải là loài người, cho nên ta có thể lý giải, có thể tiếp nhận, ta chỉ là cảm thấy kinh ngạc. Hắn chỉ là vận khí tốt, ân, đúng, chỉ là vận khí tốt, cho nên mới có thể còn sống trở về. Rất cố gắng tự mình lừa tự mình một phen về sau, lo dần sơ giáo thụ lúc này mới dần dần chậm lại, trong lòng cũng không khỏi âm thầm may mắn, may là viện trưởng bên kia sớm cho mình đánh dự phòng trâm. Không phải nếu là đột nhiên trông thấy luật gia hỏa này thật còn sống xuất hiện ở trước mặt mình, không gian hệ về sau liền thật thiếu một người giáo sư. Đạn đi tình huống ngược lại là so giáo thủ còn muốn nhẹ nhõm một chút. dù sao hắn đối với không gian phong bạo hiểu rõ còn không tính rất nhiều, đối phong bạo uy lực quyết thiếu một cái trực quan hiểu rõ, cũng không phải là rất rõ ràng từ không gian phong bạo bên trong chạy trốn ý vị như thế nào, cho nên nhận biết phương diện còn không có quá cố hóa, đầu óc cũng bên trong không có vô cùng nghiêm trọng giáo điều, đối luật độ chấp nhận cũng liền so giáo thủ còn cao không ít. chờ một chút, ngươi, ngươi muốn làm gì? mà lo dần sờ giáo thủ cũng có thể ý thức được, tự mình không nên đối với chuyện này truy vấn ngọn cũng không nên đi suy nghĩ nhiều luật, vì cái gì có thể làm được loại này quá ngoại hạng sự tình. Dưới mắt chỉ cần lựa chọn có tin tưởng hay không hắn là tốt rồi. Tựa như là, luật vội vàng nói, giáo thụ, luật hắn, giống như tại không gian phong bạo bên trong mở ra một đạo truyền thống môn. Nhưng dù cho để cho mình bên trên, cũng rất khó tại không có đầy đủ chuẩn bị, cùng không gian loạn lưu không ngừng quấy nhiễu tình huống dưới, cam đoan loại này va chạm tinh chuẩn thực lực của ta không tốt, muốn khống chế kia ba mảnh học khu, nhất định phải gần chút nữa mới được. Luật cũng không có cách nào làm nhiều giải thích, chỉ có thể trước ứng phó. Tiêu liền đi làm đi, có gì cần ta phụ trợ ngươi. Đồng thời cũng may mắn hai vị khác giáo thủ cũng không ở đây hai người một người đi phụ trách cấp cứu quý giá tài vật, một cái đi chuẩn bị càng nhiều không gian trang bị để phòng xấu nhất khả năng, cho nên phòng thí nghiệm bên này cứ giao cho lo dần sở giáo thụ đến toàn quyền chủ tính chung. luận đối giáo thụ cái này điên cuồng kế hoạch không khỏi cảm thấy một trận hoảng sợ, nếu là tự mình không có kịp thời trở về, học viện chỉ sợ đã xong đợi a. cái này chỉ sợ không được, xác suất thành công quá thấp. giáo thụ giải thích nói, cho nên giáo thụ cùng đạn đi phản ứng cũng cùng vật liệu học ra không sai bị lắm, chỉ là riêng phần mình nói. ngươi biết tự mình đang nói cái gì sao? mà càng hoàn chỉnh không gian phong bạo, chẳng khác nào mạnh hơn vũ khí cũng mạnh hơn kinh nghiệm bao luật đơn giản suy tư một phen về sau lúc này dùng sức nhẹ gật đầu càng là mặt lộ vẻ vui mừng nói kết quả lời nói này đối giáo thủ cùng đãn đi cũng không có tạo thành rất mạnh nhận biết xung kích hai người chỉ là cảm thấy phi thường nghi hoặc cùng kinh ngạc không có tao nội nhiều nguy hiểm hơn ừm kế hoạch của ngươi là cái gì nói hắn đưa tay đem một bộ màn sáng phủi đi đến luật trước mặt phía trên là một nhóm lớn số liệu cùng 3 tấm 3 triệu địa đồ nhìn xem hẳn là ba khu học khu 3 triệu kết cấu đồ liền vội vàng nói ra tự mình đại khái mạnh suy nghĩ luật cũng không nhiều giải thích cái gì đơn giản trả lời một câu liên đẩy cửa đi vào, lưu lại giáo thủ cùng đạn đi hai người hai mặt nhìn nhau. ngài giúp ta bung ra bọn chúng dùng để định vị không gian neo là tốt rồi, hả? đã bung ra sao? kia liền không thành vấn đề. liên giống với là địa cầu thượng kia bộ kinh điển khoa huyễn tác phẩm, bên trong người ngoài hành tinh ấy nhiều hạt thí nghiệm va chạm là có thể đem đứng đầu nhất nhà vật lý học làm cho lần lượt tự sát, nhưng đối với vật liệu học ra ngược lại liền không có ảnh hưởng rất lớn. vật chứa, xác thực, đơn thuần phong dung số lượng nhiều phương diện này đến xem, ba cái học khu khẳng định so giải rác không gian thang máy càng tốt hơn không chỉ có thể đại đại đơn giản hóa tự mình tiếp xuống thao tác chính tự còn có thể tốt hơn bảo lưu lại phong bạo hoàn chỉnh tính. Nguyên bản tưởng tượng đem phong bạo phân chia thành mấy chục thậm chí trên trăm phần, khẳng định không bằng giống như vậy phân chia thành 3 phần tới hoàn chỉnh cùng hoàn hảo. Luật, bây giờ không phải là đùa dỡ thời điểm nha. Mà nếu như không có đâm đến chuẩn như vậy, rất có thể sẽ đưa đến phản hiệu quả, dẫn đến phong bạo tăng lên cùng gia tốc. Lấy luật tính lực, tự nhiên có thể nghe thấy hai người tại nói thầm thứ gì, trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần đồng tình cùng lo lắng. Ta biết, cho nên ta định đem bọn chúng giao cho ngươi đến sử dụng, đã ngươi cần chỉ là vật chứa vậy không bằng dùng cái càng lớn. Nếu như có thể sử dụng cái này ba cái học khu tới làm vật chứa, kia thật là không thể tốt hơn. Giáo thụ, ta có biện pháp ứng đối trận gió lúc này, nhưng cần một chút không gian trang bị, giống như là thang máy loại kia, đồng thời càng nhiều càng tốt. Thế mà là dự định từ bỏ một chút học khu, dùng để xung kích không gian phong bạo, muốn đối nó no tiến hành một chút quấy nhiễu. Trên lý luận xác thực có nhất định khả năng, nhưng lại phải vô cùng độ chính xác cao thao tác, bảo đảm học khu vừa vận va chạm tại phong bạo mấy chỗ mấu chốt tiết điểm, mới có thể đưa đến dạy bọn hắn muốn quấy nhiễu hiệu quả. Lo dần sờ giáo phụ vội vàng gọi hắn lại. Cho nên dạy bọn hắn kế hoạch này nếu quả thật chấp hành, tỷ lệ lớn là sẽ thất bại. Luật nói, lúc này không kịp chờ đợi đưa tay trong không khí phủi đi mở một đạo chuyển thống môn, làm bộ muốn đi đi vào. Luật đơn giản liếc một cái những cái kia tự mình nguyên bản xem không hiểu số liệu, lập tức liền hiểu dạy bọn hắn dưới mắt đang làm cái gì. Ta không có nói đùa, hiện tại thời gian cấp bách, xin tin tưởng ta. Thế là tại hơi do dự mấy giây sau, giáo thụ nhẹ gật đầu, nói, được thôi, dù sao ta cũng không có tốt hơn đối sách không bằng cho ngươi đi thử một chút. Chỉ bất quá ta chỗ này không có cái gì không gian trang bị, chỉ có cái này. Đây đại khái là bởi vì luật ý nghĩ thật sự là quá không hợp thường quá vượt mức quy định đã đại đại vượt ra khỏi hai người nhận biết phạm chủ, đến căn bản là không có cách hiểu trình độ, thậm chí có thể nói là hoàn toàn khác biệt lĩnh vực. Cho nên loại này quá mức vượt mức quy định ý nghĩ, ngược lại là so từ trong gió lốc còn sống chuyện này lại càng dễ để người tiếp nhận một chút. Thế là Lộ Dịch bước nhanh chạy đến giáo thụ bên người, rất không khách khí nói đồng tình tự nhiên không cần giải thích thêm, còn lo lắng, chủ yếu là không biết hai người bọn họ biết mình định đem không gian phong bạo chiếm làm của riêng về sau, lại sẽ là cái dạng gì biểu lộ. Nhưng dưới mắt còn chưa tới một bước này, vẫn là trước hóa giải mất học viện trạng nguy cơ này rồi nói sau. Lo dần sờ giáo thụ hỏi ngược lại, nếu có tương ứng vật chứa, ta có thể đem phong bạo áp xúc đến một mảnh nhỏ bên trong khu vực, đem từ từ phân giải trừ khử, từ đó hóa giải nguy cơ. cái này, cái này hợp lý sao? không phải là loài người, mà là loại nào đó đối dị không gian phi thường mẫn cảm sinh vật hình người, cho nên coi như hợp lý à? kia, hắn giống như dự định tại không có dụng cụ trợ giúp dưới, đi điều khiển kia ba mảnh họa khu. cái này, hợp lý sao? ừm, nhân loại mặc dù làm không được loại sự tình này, nhưng hắn nếu như là đặc thù nào đó sinh vật, liền có thể nói xuôi được. vậy hắn còn nói thực lực mình không tốt? không thể bằng vào chúng ta nhân loại tiêu chuẩn để cân nhắc hắn loại sinh vật này. Được rồi, ngươi đừng hỏi, ngươi nghĩ bức điên ta sao? Hai người là vạn vạn không nghĩ tới, luận sẽ bất động thanh sắc đột nhiên chỉnh ra một đợt hung ác hoạt. Nhưng may mắn phía trước đánh dự phòng châm đã đầy đủ nhiều, cho nên thông qua lần này, báo đoàn sưởi ấm hai người còn tính là miễn cưỡng tiếp nhận xuống dưới, nguyên bản lung lay sắp đổ nhận biết, cũng lần nữa khôi phục ổn định. Mặc dù ta không hiểu hắn cụ thể muốn làm thế nào, nhưng hy vọng hắn có thể làm được a." Viện trưởng bên kia nói qua, "Tiểu tử này là xưa nay sẽ không khiến người ta thất vọng." Lo dần sờ giáo thụ thấp giọng cảm khái một câu, lại cùng phân phó nói: quan bề rơi một chút ký lục nghi nhất là ba cái kia học khu không nên để lại hạ bất luận cái gì số liệu cùng ghi chép Đạn đi ngần người lập tức cũng ý thức được làm như vậy tính tất yếu thế là vội vàng tại một màn ánh sáng bên trên tiến hành liên tiếp thao tác cuối cùng lại thật dài thở dài một ngụm cảm khái một câu hắn rõ ràng vẫn là cái tân sinh nhưng tại sao ta cảm giác hắn đều nhanh có thể thành giáo sư rồi lời nói này để lo dần sờ giáo thụ không khỏi ngần người tiếp lấy lại lâm vào một phen suy nghĩ phản phất tại nghiêm túc cân nhắc đạn đi đầu này đề nghị luật bên này hắn vừa mới một xuyên qua truyền thống môn liền cảm giác hướng mặt thổi tới gió trở nên có chút sắc bén thấu xương. Mảnh này học khu xem ra tựa như là phiến rừng núi hoang vắng, còn có núi có cây có thể là cái nào đó hệ bên ngoài thí nghiệm chẳng a. Bởi vì tương đối chống trải, cho nên bị giáo thụ làm mảnh thứ nhất thả học khu. Mà nơi này không gian kết cấu cường độ, quả nhân cũng giống luật cảm nhận được như thế, hoàn toàn không đủ để chống cự phong bạo xâm nhập. Tại trước mắt hắn, có thể trông thấy những cái kia sông núi cùng rừng cây đang lấy tốc độ cực nhanh, không có quy luật chút nào cùng dấu hiệu biến mất, giống như là một bộ đang bị người dùng cục tẩy lung tung tẩy hóa, mà bị tẩy bộ phận, liền chỉ còn lại một vòng đen nhánh không gian cái nước. Cũng may mắn luợc tới kịp thời. Để trong này chí ít còn tồn tại một khu vực lớn, không có bị toàn bộ tẩy mặc dù đã thủng trăm ngàn lỗ, nhưng chỉnh thể không gian kết cấu còn miễn cưỡng duy trì lấy hoàn chỉnh, còn có thể cần dùng đến. Thế là hắn vội vàng phóng xuất ra tự mình hình chiếu bắt đầu đối những cái kia bị tẩy khu vực tiến hành chữa trị cùng gia cố. Dạng này chữa trị hoàn toàn không đủ để để nguyên bản biến mất cây cùng núi một lần nữa mọc ra, nhưng lại có thể lấy trắng xóa hoàn toàn trong trải Bộ khuyết thượng đen nhánh kia khe hở, để trước mắt hình tượng nhìn qua giống như là bị thoa khắp sữa chữa dịch nó lấy, lượt lại một chân quỳ xuống, hai tay đụng vào nơi này mặt đất, sau đó đem tự mình linh cảm cùng linh lực dốc vào trong đó cũng lấy không gian chi phối đến tiến hành trường khống. Cái này trình tự không khó, cùng hắn lúc trước dùng bảy bán quả vật cải tiến truyền cứu sinh không sai bị lắm, khác nhau chỉ là ở chỗ nơi này quy mô càng lớn, tiêu hao càng nhiều. Cũng may mắn luật cái này đợt thăng thật nhiều cấp, có 440 điểm linh lực trước đó lại nghỉ ngơi một trận, để linh lực được đến khôi phục, cho nên dưới mắt còn theo kịp tiêu hao tốc độ. Mà hắn cầm món tiên núi đều hắn mặt dây truyền thánh vật, được ăn cả ngã về không phản kích cũng phái thượng rất mấu chốt công dụng, nó cái kia bị động khôi phục linh lực hiệu quả, giúp luật hóa giải áp lực thực lớn nhắc tới cũng là trân trọng, căn này mặt dây chuyển bán điểm vốn phải là mau đủ linh lực một kích toàn lực, kết quả chân chính đưa đến mấu chốt tác dụng thế mà lại là bị động linh lực khôi phục. Luật ở trong lòng cười cười, tiếp lấy lại một bên một tay chống đất, kéo dài phía trước quy trình, một bên dùng tay không tại trong túi chứa vật một phen vứt ve, muốn tìm được một món phù hợp linh tính vật liệu. cái này vật liệu là dùng đến khắc họa ấn ký chẳng khác gì là cho mảnh này học khu trang cái đặc biệt máy kiểm soát phương tiện tự mình tiếp xuống viễn trình điều khiển, cho nên khối này vật liệu tốt nhất là càng đặc biệt càng tốt, có thể phòng ngừa bị người phá giải, cũng là linh tính càng mạnh càng tốt, có thể càng thêm phương tiện không chế. Lượt ngay từ đầu là định đem Elphidỷ đại sư cho mình thủ lao, dùng để tấn thăng ngũ giai kia phần cổ đại cường giả di cốt dùng hết. Mặt khác hai mảnh học khu thì là dùng xong đại sư đưa tự mình một kiện khác ngũ giai vật liệu, cùng quản gia đưa tự mình kia phần bị ghi khắc thời gian. Mặc dù đem ba kiện siêu thoát vật liệu dùng tại nơi này sẽ để cho người đau lòng, nhưng là so với không gian phong bạo chân quý, luật cảm giác vẫn có kiếm. Nhưng luật tại trong túi chứa vật một phen tìm tòi về sau, ngoài ý muốn chạm đến một món kem chút bị tự mình lãng quên, nhưng lại rất phù hợp dưới mắt thứ cần thiết. Trước đó cùng sáu diện thể đối tới lúc đối phương tuân ra đến những cái kia thanh đồng mảnh vỡ. Những mảnh vỡ này bản thân chất liệu cũng không đặc biệt, chính là bình thường nhất thanh đồng. Nhưng bên trong lại xen lẫn một điểm tà thần dòng roi huyết đủ, khiến cho vô luận là linh tính vẫn là tồn tại cấp độ đều có bình thường vật liệu không cách nào so sánh như thế. Dùng để làm ấn ký, quả thực không có gì thích hợp bằng. Nó thậm chí còn có thể tản mát ra luật thích nhất tinh thần ô nhiễm. Với bạn, luật trước đó một mực chưa thời gian rồi đến bản những mảnh vỡ này, chủ yếu là bản cũng bản không ra trò gì. Thứ này quá thần bí, cũng chỉ là đem nó cất giấu, một mực tìm không thấy phù hợp lợi dụng. Mà dưới mắt tại tiếp xúc cùng hiểu qua dị không gian về sau. Hắn mới phát hiện phía trên này kia cổ mình nguyên lai like là không thể nào hiểu được cảm giác thần bí không ngờ lại là cùng dị không gian có liên quan. Rất hiển nhiên, đầu kia sáu diện thể dòng dõi cũng đối chỗ kia Tà giáo Thánh sở khai thác một chút khống chế thủ đoạn, mạch suy nghĩ thượng còn vừa vặn cùng luật suy nghĩ tạo thành trùng hợp. Có lẽ không nên gọi trùng hợp mà là luật không gian chi phối vốn chính là phá hư hết tên kia dị không gian mới lấy được kỹ năng, cho nên phải gọi tất nhiên vòng kín mới đúng. Luật cái này liền xuất ra trong đó một khối hơi lớn hơn một chút thanh đồng mảnh vỡ, Dung Linh cảm cẩn thận kiểm tra một phen, xác nhận thứ này chính là đơn thuần vật liệu, không tồn tại bí ẩn gì liên hệ sẽ không bởi vì phía trên sen lẫn một điểm tà thần dòng dõi huyết đục liền tự mình xuống tới, hoặc là bị tà thần dòng dõi trái lại không chế lợi dụng gì, có thể yên tâm sử dụng. Xem ra cho dù là tà thần dòng dõi cấp bậc tồn tại, cũng không có khả năng khống chế được mình đã tách ra đi huyết đủ. Kiểm tra xác nhận không sai về sau, luẫn liền hướng trong đó rót vào một chút linh lực của mình, đem nó biến thành tự mình đặc biệt ấn ký đồng thời cấp độ cực cao đó lấy, hắn tiện tay quăng ra, để thanh đồng mảnh vỡ biến mất trong không khí, đây là không gian chi phối ban đầu thì có công năng, cách không rời vợ. lợi dụng chức năng này, lượt đem mình ấn ký di động đến khu này học khu hoạch tâm chỗ sâu, thật sâu chôn giấu đi vào. Nguyên bản luật còn tưởng rằng chức năng này là dùng đến đem cối chỉ, bom, độc dược gì di động đến địch nhân đỉnh đầu, sau đó đập xuống, cho địch nhân đến một đợt không tưởng tượng được công kích. Dưới mắt xem ra ngược lại là cách cục nhỏ, giống bây giờ cách dùng như thế này mới là chức năng này chân chính giá trị chỗ. Bố trí được rồi ấn ký công tác chuẩn bị liền hoàn thành, thế là luật liền để cho mình hình chiếu dừng lại tu bổ, cố ý lưu lại không gian cái nước. Sau đó trong tay hắn phủi đi một chút, mở ra cái thứ hai chuyển thống môn, đi tới mảnh thứ hai học khu, tiếp tục tiến hành lúc trước quy trình, tu bổ, gia cố, lưu lại ấn ký, tiếp lấy lại làm mảnh thứ ba học khu. Đồng dạng bắt chước làm theo về sau, luật khống chế hình chiếu trở lại bên cạnh mình, lại biến hóa thành vô hình bọt khí hình thái, bảo vệ được chính mình động tác của hắn rất nhanh, thao tác cũng phi thường thành thạo, hoàn thành cái này toàn bộ chuẩn bị, cũng chỉ tốn không đến 5 phút đồng hồ. Như vậy, tiếp xuống chính là chứng kiến kỳ tích thời điểm. Luật ở trong lòng thấp giọng nói một câu. Sau đó, hắn vận dụng không gian chi phối dẫn đạo công năng, để cái này ba mảnh vào khu, tại không gian chiều không gian thượng sắp xếp ra một đạo thông, khí tường ngăn cản tại phong bạo tiến lên phương hướng bên trên. Luợt không có chọn rời đi, mà là lưu tại tại chỗ, dự định đứng tại tuyến đầu, trực diện trận này khủng bố phong bạo có lẽ cùng cái này, bảng bạc phong bạo so sánh, tự mình lộ ra phá lệ nhỏ bé, tựa như to lớn hải khiếu hạ một vòng cô đơn bóng người. nhưng luật sư lại đem cái eo thẳng tắp, không để cho mình bởi vì nhỏ bé mà lộ ra hèn nhọn. mà lúc này, không gian hệ bên kia dự đoán phong bạo đăng nhập đến ngược vừa vặn đi tới không không đến rồi, lo dần sờ giáo thụ trông thấy đi đến phần cuối đến ngược, đột nhiên nắm chặt sòng quyền. hắn không có cách nào liên lạc với luật Dịch, cũng không biết hắn bên kia tiến triển như thế nào. dù sao dưới mắt cũng không cần cân nhắc cái này, lặng lặng chờ đợi kết cục là đủ. giáo thụ tiếng nói vừa dứt liên cảm giác được phòng thí nghiệm sàn nhà cùng vách tường bắt đầu một trận nhỏ nhẹ run rẩy, giống như là thật sự có một trận gió lốc của tới. dạng này run rẩy là bởi vì phòng thí nghiệm nơi này không gian neo còn không có rút lên, để nó sẽ không bị phong bão trực tiếp cuốn đi, mà là sẽ giang chống đỡ một hồi đưa đến. lúc trước ở đây bận rộn học sinh cùng các nghiên cứu viên, lúc này cũng vương xuống trong tay công tác, nhắm hai mắt lại, cảm thụ được phong bão gián lông. nguyên bản nổi đồng bình giữa không trung màn sáng bắt đầu dần dần dập tắt, lại đập xuống đất và chạm ra liên tiếp pha lê vỡ rách tiếng vang, giống như là gió lốc đụng nát cửa sổ. ngẫu nhiên còn muốn hai ba khối hoàn toàn lơ lửng. Phía trên chỉ số cũng không còn biến hóa, biểu thị tới tương quan giám sát thiết bị đã toàn diện. Không gian run rẩy ngay tại cấp tốc tăng lên, để trong phòng thí nghiệm lay động trở nên càng thêm mãnh liệt. Nhưng ở trận tất cả mọi người đều hy vọng dạng này lay động có thể tiếp tục kéo dài. Bởi vì nếu như lay động kết thúc, liên biểu thị không gian meo bị nổ tận gốc, phòng thí nghiệm bị triệt để cuốn vào phong bạo, dẫn tới khó có thể tưởng tượng chung cuộc. Nhưng mà không như mong muốn, lay động chỉ kéo dài ngắn ngủi 10 giây, cũng cấp tốc lắng xuống. Xong. Không gian mèo bị nổ chúng ta chết chắc. Ta thật đốc, thật ta chỉ biết trở về sẽ có nguy hiểm, lại không nghĩ rằng tự mình chết ở chỗ này. Mà nó, ta còn không có nhìn thấy kêu bản tiểu thuyết kết cục cuối cùng a, Người tác giả kia đổi mới quá chậm. Trong sân đám người không có chui đáy bản tránh góc tường, bởi vì bọn họ đều rõ ràng đây là không có chút ý nghĩa nào, cho nên cũng chỉ là yên tĩnh ở tại trên vị trí của mình, phát ra một điểm trước khi Lâm chung cuối cùng luôn Cũng không ai kêu cha gọi mẹ, bởi vì chân chính sắp chết đến nơi thời điểm, thường thường là khóc không được. Dựa theo đám người trong đầu cố hữu nhận biết, tiếp xuống sẽ có người không giải thích được biến mất, hoặc là trên thân cái nào đó bộ vị không giải thích được biến mất, giống như là bị người dùng cục tẩy từ trên tấm hình lau sạch như thế, chỉ để lại đen kịt một màu cùng thâm thuy kẽ nứt cũng sẽ không rất đau à? Ta sợ nhất đau. Vậy ngươi tốt nhất là hy vọng đầu của mình trước hết nhất chưa rơi, mà không phải tứ chi hoặc là nửa người dưới. Ai? Không sao, coi như rất đau, cũng liền đau cái một hai giây à? Vậy cái này có lẽ sẽ là ta nhân sinh bên trong dài đằng đằng nhất hai giây. Chờ một chút. Tại sao ta cảm giác thời gian trôi qua thật chậm? Là bởi vì sắp phải chết cho nên đối thời gian cảm thụ xuất hiện biến chậm. Ê! Chúng ta có phải hay không đã chết? Đang lấy linh hồn hình thái tiến hành thảo luận. Nhưng trước mắt ta cũng không có hiện ra tự mình cả đời này đèn kéo quân A. Trong sân người cứ như vậy câu được câu không lung tung trò chuyện, thẳng đến trọn vẹn 3 phút trôi qua về sau, mới có người ý thức được tình huống có chút không đúng. Ừm! Ta bỗng nhiên suy nghĩ một vấn đề, các người nói có hay không một loại khả năng, chúng ta kỳ thật không chết, mà là còn sống. Nghe thấy vấn đề này về sau. Mọi người tại đây không hẹn mà cùng đưa thay sở sở lồng ngực của mình, kiểm tra một chút tim đập của mình, tiếp lấy lại sở sở thân thể của mình, kiểm tra một chút tứ chi độ hoàn hảo. Sau đó, đột nhiên buộc phát ra một trận reo họ. Ta không chết. Ta thật không chết. Ta còn sống. Phong bạo quá khứ. Phong bạo quá khứ. Ha ha. A ah ha ah ah ha ah ah. ha ha Ta phải đi cùng nam sinh kia tỏ tình, sau đó tựu như hắn đi quán trọ, ai cũng đừng muốn ngăn cản ta. Lúc trước vẫn là bầu không khí ngưng trọng đột xuất một bộ muốn chết muốn sống phòng thí nghiệm, ngáy mắt liền biến thành cuồng hoan hải dương. Những cái kia ngày bình thường một cái so một cái đường đường chính chính học sinh, trợ giáo, nghiên cứu viên, lúc này tất cả đều biến thành chân chính tên điên giống khỉ đầu chó một dạng nhạy tương nhạy loạn, tiêu la hong sỏng. Chỉ có đi theo lo dần sở giáo thụ bên người đại đi còn tính là tỉnh táo, chỉ là lau mồ hôi lạnh trên trán, sau đó hơi có vẻ lúng túng nói, giáo thụ, ta muốn đi đổi cái quần. Ừm, lo dần sở giáo thụ nhẹ gật đầu. Chờ đại đi sau khi rời đi, cả người hắn nháy mắt giống như là toàn thân thoát lực đồng dạng mềm mềm tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Trên mặt lại là một bộ vui mừng cùng hưng phấn tiểu dung, còn tại thấp giọng nói: "Ta nhìn thấy, ta nhìn thấy nhân loại sau này cùng hy vọng." Chương 331, 330. Ta xong rồi. Chương 331, 330. Ta xong rồi. Ha ha. Xong rồi. Là ra ta xong rồi. Lúc lúc này cũng là đồng dạng mềm nhũn ngồi liệt trên mặt đất, khỏe miệng tuét ra một vòng không còn che giấu đắc ý tự mình không chỉ có cứu vớt học viện, còn lấy vượt qua 8 thành độ hoàn hảo, đem trận này không gian phong bạo thu nhập trong túi. Cái này độ hoàn hảo, vừa xa khỏi lúc trước hắn lạc quan nhất dự tính, đã đến vui mừng ngoài ý muốn trình độ càng là hoàn chỉnh không gian phong bạo, liền mang ý nghĩa uy lực càng lớn, về sau còn có thể đối nó tiến hành càng nhiều nghiên cứu cùng lĩnh hội. Luật vốn cho là tự mình tại lần này sự kiện bên trong thu hoạch lớn nhất là phía trước kỹ năng đặc thủ, kết quả không nghĩ tới đằng sau lại còn có một đợt lớn. Tăng thêm phía trước điểm thuộc tính, tri thức mạnh mẽ, kỹ năng đặc thủ, cái này đợt chỉ có thể nói thỏa mãn, thật thỏa mãn. Hy vọng về sau giống như vậy khảo cổ hoạt động lại nhiều đến điểm. Luật ở trong lòng cảm khái một câu, tiếp lấy lại cảm thấy đến một cố mỏi mệt cùng buồn ngủ ồ tới, trên dưới mí mắt thẳng đánh nhau. Này một đợt đối ba cái học khu khống chế cùng già cố để hắn cơ hồ hao hết sạch linh lực trong cơ thể. Luẫn Vội vàng đưa tay phủ đi mở một đạo truyền tống môn, đi về tự mình xa hoa ký tốt xá, sau đó tùy ý hướng trên mặt đất một chuyến, trực tiếp ngủ thiếp đi. Chờ hắn vừa mới một ngủ, trong không khí liền thêm ra một đạo lực lượng vô hình, hóa thành một vẻ ôn nhu thân thể mềm mại, giống con nhu thuận mèo con một dạng chui vào trong ngực hắn, nhẹ nhàng ôm ấp lấy hắn, lại dùng gương mặt dán thật chặt độ ngực của hắn. Một bên Giáo thụ thì là phối hợp với ngăn chặn Lo Dần Sở Giáo thụ đường chạy trốn, đi theo nói giúp vào. Đúng vậy, Lo Dần Sở, đây cũng không phải là quan tâm ngươi ta ân đoán cá nhân thời điểm. Chúng ta cũng sẽ không cấp ngươi học thuật thành quả, sẽ không cần cầu tại luận văn thượng ký tên, nhưng ít ra ngươi có thể nói cho chúng ta biết đến tuột cũng xảy ra chuyện gì. Ngươi lại là làm được bằng cách nào? Lại qua một hồi, một cố khác lực lượng vô hình đi tới bên ngoài cửa gả tốc xá, hóa thành hạt lạ viện trưởng bộ dáng, sau đó cách vách tường hướng bên trong liếc mắt nhìn. Ừm. Không có việc gì là tốt rồi. Cảm giác giống như là thanh mai trúc mã tại dỗ dành lấy tự mình trải qua vất vả người yêu. Nhưng chỉ có hai vị này giáo thụ nhìn qua rảnh đến có chút quá phận. Không gian hệ thì ở sở giáo thụ nắm thật chặt lo dần sở giáo thụ pháp sư bảo không thả nhất định phải hắn giải đáp nghi vấn của mình. Sao lại có thể như thế đây? Cuối cùng là làm được bằng cách nào? Ngươi vì cái gì không chịu lộ ra? Lo dần sờ. Đây chính là quan hệ đến chúng ta toàn nhân loại vận mệnh cùng tương lai tiến triển to lớn. ở loại này máu chốt khâu, ngươi còn muốn tàng tư? Thế nhưng ý cười tựa hồ lại không đơn thuần là là do bạo trừ khử mà cảm thấy vui vẻ, giống như là còn kèm theo phương diện khác vui mừng. Viện trưởng thấp giọng nói, trong giọng nói mang tới rõ ràng ý cười. Dưới mắt chính vào giải quyết tốt hậu quả thời khắc trọng yếu, toàn bộ không gian hệ đều đang bận rộn lấy khống chế học khu trở lại vị trí cũ, đều lần nữa sắp xếp gọn không gian neo thậm chí cái khác ngành học người cũng ở đây vội vàng kiểm kê tổn thất cứu trợ thương binh tất cả mọi người bể bộn nhiều việc lo dần sờ giáo thụ cũng là bất đắc dĩ chỉ có thể nói nghiêm túc mặc kệ các ngươi tin hay không dù sao ta không nói cho các ngươi những này là bởi vì chính ta cũng không rõ ràng mà lại ta cũng không muốn để các ngươi vào ở bệnh viện tâm thần chúng ta không gian hệ người vốn là không nhiều mà cho dù là chán ghét như các ngươi cũng là có nhất định học thuật trình độ nhưng hai vị giáo thụ cũng không tin tả còn tại hùng hồ dọa người truy vấn ngươi không biết ngươi làm sao có thể không biết lúc ấy chỉ có ngươi lưu tại trong phòng thí nghiệm còn có thương quan số liệu đâu? vì cái gì một chút cũng nhìn không thấy. đã bị ngươi giấu đi sao? và ở bệnh viện tâm thần, ta có thể cho rằng ngươi là đang nguy hiếp ta sao? lo dần sờ giáo thụ trên tay còn có một cặp sự tình phải bận rộn, kết quả lại bị hai tên đồng liêu như thế dây dưa, trong lòng cũng rất là nổi giận. lúc này liền tức giận nói: tốt à, đã các ngươi muốn chết như vậy, ta cũng không ngăn sự kiện lần này không liên quan gì đến ta. là ta hồi trước vừa mới tuyển nhận tân sinh rồi phụ trách xử lý. đúng vậy, hắn từ không gian phong bạo bên trong còn sống trở về sau đó lấy loại nào đó ta cũng không hiểu thủ đoạn, trừ trừ trận gió lúc này. Ta không biết hắn là thế nào làm được các ngươi không muốn sống, có thể tự mình đi hỏi một chút hắn, có đảm lượng, cũng có thể tự mình đi chỗ đó ba cái học khu tự mình nhìn xem, bọn chúng trước mắt không gian vị trí còn không tính quá xa. Giáo thủ rất lời, liền phủi đi mở ba mảnh màn sang tới, hiện ra tại Đồng Liêu trước mắt đó chính là trước đó bị lột dùng để thu nhận phong bạo ba cái học khu kết cấu đồ, chỉ là tại vốn có cơ sở bên trên, thêm ra một đoàn đại biểu cho phong bạo luồn khí xoáy, tương đương với đối loại này vô ảnh lực lượng vô hình tiến hành một loại đáng nhìn hóa biến dịch. Thông qua loại phương thức này, có thể rõ ràng trông thấy không gian phong bạo lực lượng bị chia cắt thành ba phần. Sau đó bị một mực khóa ở đó ba cái học khu bên trong, đồng thời ngay tại dần dần lắng lại. Nhưng loại này lắng lại cũng không phải là trong hiện thực phong bạo như thế, trực tiếp tiêu tán rơi mà là hình thành phong bạo những lực lượng này cùng lẫn lưu, tạm thời ẩn giấu đi, lộ ra tương đối yên tĩnh. Bọn chúng vẫn là đang lưu động lấy đồng thời sức sống 10 phần, chỉ là không có di động cùng tiêu tán. Lúc này nếu như đối nó tiến hành một điểm nho nhỏ cái nhiêu, dù chỉ là hồ điệp nhẹ nhàng vỗ một chút cánh, bọn chúng đều có khả năng lần nữa khôi phục lúc trước khủng bố như vậy. Hai vị dây dưa lo dần sở giáo thụ đồng liêu, vừa nhìn thấy cái này mà sáng, liền bị nháy mắt hấp dẫn đi lực chú ý riêng phần mình bưng lấy một khối, bắt đầu xem xét cùng phân tích bên cạnh thu thập được các loại số ghi, còn tại thỉnh thoảng nghiên cứu thảo luận vài câu. Cái này, thứ này lại có thể là trạng thái tính phong bạo, không gian phong bạo bản sơ hình thái. Nó không phải chỉ tồn tại ở lý luận giả tưởng bên trong sao? Đúng vậy, nhưng là nó quá an tĩnh giống con nhỏ con. Nó thật sự là quá đẹp đây là chúng ta như thế nào lấy số liệu mô phỏng cũng không thể được đến hoàn mỹ nhất chân thật nhất mô hình, hơn nữa còn là một lần ba phần, nhưng là cũng mười phần nguy hiểm. Bọn chúng chỉ là tạm thời yên tĩnh trở lại, giống như là bị lực lượng nào đó cho ở chỉ khi nào nhận quá nhiều, bọn chúng liền sẽ dung thức tỉnh mánh hổ một dạng nào tới. nguyên bản lấy những này biên giới học khu kết cấu cường độ, là không thể nào dung nạp xuống loại này thiên nhiên vĩ đại vật lo dần sở lao già kia đến tuột cùng là làm sao làm được. chẳng lẽ hắn đo lường tính toán cùng thực tiễn ứng dụng ngành học còn có thể đi tại chúng ta cơ sở lý luận ngành học phía trước. cái này không trọng yếu, dù sao không thể nào là cái gì tân sinh, lao già hỏa kia là tại lừa gạt chúng ta, đáng ghét. hắn thế mà đem phía trước những cái kia chân chính mấu chốt số liệu cho giấu đi, chỉ cấp chúng ta biểu hiện ra hắn thành quả, quả thực giống như là khoe khoang. thành quả cũng đủ rồi, ta đến nhanh triệu tập ta người. Đến đối với lần này tiến hành nghiên cứu. từng ta cũng vậy. Hai vị giáo thụ lực chú ý bị lần này thành quả hoàn toàn hấp dẫn lấy, tạm thời không có thời gian đi dây dưa lo dần sờ giáo thụ. chương 332, 331. Nên lấy cái gì đến ban thường hắn? chương 332, 331. Nên lấy cái gì đến ban thường hắn? Lo dần sờ giáo thụ tại cắm đầu bận rộn một phen về sau, học viện bổ cứu giải quyết tốt hậu quả cũng coi là tiến vào quỹ đạo chính, tiếp xuống chỉ cần dẫn dắt đến học khu đô về nguyên lai không gian vị trí. Một lần nữa tiến hành neo định, kế tục theo vào tu bổ cùng gia cố các loại công việc, liền coi như là trở về ban sơ trạng thái. Những này trình tự đã không cần hắn tự thân đi làm cuối cùng là có thể trầm khẩu khí, liền vội vàng từ trong túi lấy ra một bình rượu, nhấp lên mấy ngụm. Với lúc lúc này, hắn bên thai truyền đến viện trưởng thanh âm, thông chí hắn quá khứ họp. Lo dần sờ giáo thụ chưa vội vã xuất phát, mà là hỏi trước, "Lượt đâu? Hắn bình yên vô sự, ngay tại trong tốc xá nghỉ ngơi. "Ừm, vậy là tốt rồi, hắn là nên nghỉ ngơi thật tốt." Lo dần sờ giáo thụ nói, đưa tay mở ra truyền thông môn, ngay tại chuẩn bị trước khi rời đi lại quay đầu liếc mắt nhìn tự mình hai vị kia đồng liêu, hai người tựa hồ vì cái gì buộc phát tranh chấp, chính làm cho mặt đỏ tía hai một bộ muốn đấu văn chuyển đấu võ gián vẻ. Lo dần sơ giáo thụ vụng trộm nghe một chút, tựa như là tại ở mỹ không gian phong bạo thuộc về cùng vấn đề phân phối, hai người tựa hồ đem trạng thái tịnh không gian phong bạo trở thành không gian hệ vật sở hữu, thảo luận nên do ai tới trước tiến hành nghiên cứu, ai ký tên đặt ở phía trước các loại vấn đề. Ngu xuẩn mạc buồn cười, sát lá người giảng dạy cùng đầu chọc giáo thụ cũng không hẹn mà cùng nói, vị giáo sư này bề ngoài nhìn qua là một vị nhân loại bình thường nam tính, mặc rất một mạc áo khoác trắng đó lấy. Bên cạnh một cái thân hình cường tráng khôi ngô đại quang đầu giáo thụ cũng mở miệng nói ra. Đúng vậy, kia tiểu tử bằng sức một mình đem thân hãm kỳ tích một giáo thụ, một chuẩn giáo thụ, ba tên giảng sư cấp cứu ra tới, ta hoàn toàn không tưởng tượng ra được hắn là như thế nào làm được. Thật sự là để ta không thể tưởng tượng, ta rất muốn nói chuyện với hắn một chút, nhưng lại mơ hồ cảm giác được, đây có thể sẽ cho ta nhận biết mang đến xung kích cùng nguy hiểm. Dù là không phải trực tiếp tặng cho, mà là mượn đọc, cũng đã là ngoài dự liệu đại phương. Nhưng không ai biết hắn kia trong áo khoác trắng che giấu sẽ là một bộ cái dạng gì thân thể. Dù sao có đôi khi là một đống lớn buồn nôn sền sệt xuất tu, có đôi khi là một đống dây dưa thành hình người thực vật sợi dễ, có đôi khi còn có thể là loại nào đó không thể nhận dạng huyết đục ngưng kết vật. Bởi vì quyển sách kia tính chất đặc thù, mượn đọc tại loại nào đó phương diện đi lên nói, cũng tương đương là tặng cho. Tiếng nói của hắn vừa dứt, đến từ hệ lịch sử giáo thụ, một vị khô gầy đến để người không phân rõ đến tụt cùng là người hay là gỗ mục lão giả, đi theo nói bổ sung: "Xin cho phép ta chỉ trích ngươi một chỗ sơ hở cùng sai lầm, lo dần sợ, ngươi cho cái này thần kỳ tiểu tử nhập học bình xét cấp bậc thực tế quá cao." cho nên hắn mới mở miệng. ở đây cái khác giáo thụ đều bày ra một bộ ngừng thở dáng vẻ, giống như là sợ hai hắn sẽ tán ba tinh thần ô nhiễm. Ta nhổ vào, ngươi cái này đóng mắt chảy ra nước hộp sát đầu, một mạc như vậy đổ vật đều đem ra được. vậy ngươi không bằng không cho. hắn lần thứ tư siêu thoát vật liệu từ chúng ta sinh vật hệ bao chính là, nếu là không có hắn, chúng ta sinh vật hệ địa bản chỉ sợ sớm đã toàn quân bị diệt. rất hiển nhiên, lo dần sờ giáo thụ muốn so hai vị này thanh tỉnh không ít, cũng biết kia ba mảnh học khu đã hoàn toàn thoát khỏi khống chế của mình, đồng thời ngay tại dần dần rời xa học viện. lo dần sờ giáo thụ cũng là đã sớm nghĩ xong lý do thoái thác, liền trực tiếp nói. Lo dần sơ giáo thụ phúc phỉ một phen, sau đó lại phân phó đạn đi chờ nghiên cứu viên dựa theo sắp xếp của mình đối không gian phong bạo tiến hành số liệu thu thập, tiếp lấy mới đi tiến chuyển thống môn, đi đến phòng làm việc của viện trưởng. Vẫn là sát lá người giảng dạy trước tiên mở miệng đề nghị. Lo dần sơ giáo thụ nghe có chút buồn cười, nhưng cũng nghe hiểu bọn họ ý tứ trong lời nói, bọn hắn cũng không phải là thật không biết nên làm sao ban thưởng, trừ học phần cùng bình xét cấp bậc loại này thứ không đáng tiền, cái này ba cái hệ bên trong cất kỹ đủ để cho chính mình cũng đỏ mắt đồ tốt nhưng có nhiều lắm, bọn hắn nói như vậy, chỉ là nghị trưng cầu ý kiến của mình mà thôi. Đúng vậy, ta cũng giống vậy. Không sợ các ngươi trò cười, tiểu tử này để người ta đều cảm giác được một chút sợ hãi, ta cảm giác có lẽ không được bao lâu, chúng ta toàn bộ mịs cả tộc liền đều dung không được hắn. Đương nhiên, ta là chỉ hắn ưu tú phương diện này. Nơi này đã từ nguyên lai like kịch trường cùng sân quyết đấu hoa phòng, tạm thời hoán đổi thành bình thường phòng họp hoa phòng, nhiều một chương hẹp dài cái bàn cùng rất nhiều cái ghế, phía trên ngay cả chén nước cũng không có, chùi lùi. Cái này buồn hoa hướng dương chẳng những biết nói chuyện, bộ kia màu nâu địa tuyến thượng còn lớn một khuôn mặt người khuôn mặt, có thể hiện ra các loại sinh động rất thật biểu lộ, nhìn xem tựa như một chậu kinh dị ma vật. Hắn tựa như là phụ quyết thể hệ mới vừa vận ba cấp. Vậy ta nguyện ý vì hắn cung cấp lần thứ tư siêu thoát toàn bộ vật liệu, đồng thời tất cả đều là ưu tú nhất phẩm chất. Được rồi, dùng ngươi sắt lá đầu tử từ, từ suy nghĩ đi, dù sao chúng ta pháp sư hệ sẽ không nhỏ mọn như vậy, dù sao tiểu tử này đã cứu chúng ta ba người, cho nên ta nguyện ý đem kia bản đáng giá vừa đọc sách mượn hắn nhìn xem. Viện trưởng thanh âm từ bàn dài kia chống rông chính vị thượng truyền ra tới. Thế là lao giáo thụ cũng không đội mà mở miệng, mà là kiên nhẫn chờ đợi những người này trước chính mình báo giá ở đây cái khác giáo tụ cũng bị kéo theo, đi theo vô vô tay sau đó liền đem ánh mắt tập trung tại lo dần sở giáo thụ trên thân, hy vọng hắn có thể tới nói hai câu. bởi vì đang ngồi những này giáo thụ đều là cái khác lĩnh vực, đối không gian hiểu rõ cơ bản đều là hợp với mặt ngoài, cho nên không đến mức bị lời nói này kích thích nhận biết sụp đổ, cũng không có hít vào khí lạnh cùng khủng bố như vậy chỉ là bình thường biểu thị kinh ngạc cùng kinh ngạc, thấp giọng xì xào bàn tán một phen đó lấy, chính là học viện hậu cần chủ quản, một chậu phảng phất là hoa hướng dương thực vật mở miệng nói ra. tiến căn hậu quả đã không cần ta lại lấm lời nói trước tổn thất đi, trừ ra ba cái bị từ bỏ biên giới học khu bên ngoài. Còn có mặt khác ba cái học khu bị không gian phong bạo nuốt mất, đã phá thành mảnh nhỏ, cùng năm cái học khu gặp nghiêm trọng phá hư, hoàn toàn đánh mất công năng, còn giữ lại những cái kia cũng chịu đựng lớn nhỏ không đều tổn hại. Cái này khiến ta cảm thấy phi thường xấu hổ, ta đã nghĩ không ra ta nên xuất ra thứ gì đến ban thưởng cùng khao hắn rồi. Hắn đã cứu chúng ta đội khảo cổ, đã cứu vớt ta đệ tử đắc ý, thậm chí cứu vớt toàn bộ học viện, nhưng ta không biết nên làm sao cảm tạ hắn. Chủ trì các ngành học các giáo sư đã lần lượt đến an vị bọn hắn có chút có thể là nhân loại, có chút đại khái không phải nhân loại, có chút không biết có phải hay không là nhân loại. Mà đang nói xong kể trên kia lời nói về sau, Nó lại lung lay thân thể, để vài miếng hoa lá vừa đi vừa về vô đánh đập, chế tạo ra một phen tiếng vỗ tay như sấm động âm thanh. Lời tuy như thế, nhưng hắn lại do do dự dự không có minh xác biểu thị cụ thể là cái dạng gì lễ vật, thế là bên cạnh đầu chọc giáo thụ liền không kiên nhẫn ngắt lời nói. Nhân viên Thương vong phương diện, tổng cộng có 52 danh học sinh cùng nhân viên trường mất tích, có hơn 500 người bị khác biệt trình độ tổn thương, là thế kỷ mới đến nay, học viện bị thảm trọng nhất thương vong. Mà bị sặc một khẩu hệ xây dựng giáo thụ cũng là cảm thấy rất thật mất mặt, vội vàng đền bù nói: "Ta chỉ là chưa nói hết lời mà thôi, ta đương nhiên còn vì hắn chuẩn bị cái khác lễ vật." Nếu như nói pháp sư hệ có cái gì ngay cả hắn đều sẽ đỏ mắt đồ tốt, vậy đối phương đề cập quyển sách kia tuyệt đối danh liệt đứng đầu bảng. Hắn ở trong lòng khinh thường nói một câu, lại chúc phúc hai vị tốt nhất là đem đầu gốc đều đánh ra tới. Mặc kệ các ngươi tin tưởng hay không, ta chỉ có thể nói ta kỳ thật không có làm cái gì, chân chính cứu vớt học viện chính là chúng ta không gian hệ tân sinh luận. Là hắn lấy loại nào đó ngay cả ta đều không thể hiểu thủ đoạn, chống lại phong bạo cũng đem thu nhận. Lo dần sờ giáo thụ nghe tại chỗ liền muốn mắng chửi người, kết quả còn chưa kịp mở miệng, bên cạnh một vị giáo thụ liền vượt lên trước mắng lên. Nhưng cân nhắc đến chàng thai nạn này mức năng lượng. Cuối cùng có thể đem tổn thất khống chế tại trước mắt trình độ đã có thể sưng kỳ tích không gian hệ trư vị thầy trò ở trong đó biểu hiện cực kỳ trọng yếu có thể xưng cư công chí vĩ cho nên xin đại biểu chúng ta hậu cần bộ hướng không gian hệ trư vị biểu thị nhất chân thành lòng biết ơn cùng kính ý. Được rồi người tới đông đủ xin mọi người tùy ý an vị hội nghị lập tức bắt đầu hắn mở ra điều kiện nghe vào tựa hồ rất không đáng chú ý nhưng bên cạnh lo dần sở giáo thụ lại đột nhiên mở to hai mắt kinh ngạc tại pháp sư hệ khẳng khái đại phương sau đó từ chủ trì hệ xây dựng giáo thụ một bộ toàn thân đều là do đúc bằng kim loại khuôn mặt là một khối bóng loáng mặt kính nhưng lại giống nhân loại một dạng mặc chỉnh tề phảng phất một vị tiêu chuẩn thân sĩ sắt lá người mở miệng hỏi thân sinh luận dụng trên thực tế tại lo dần sờ người qua đây trước đó chúng ta kỳ thật ngay tại đàm luận hắn kinh ngạc với hắn trước đây cứu vớt đội khảo cổ yếu dị biểu hiện cho là hắn là một có thể sáng tạo kỳ tích hải tử kết quả không nghĩ tới đằng sau lại còn có càng khoa trương hơn biểu hiện sao vậy ta cho rằng từ hôm nay qua đi học viện ăn năn hối lôi thế kỷ đến nay ưu tú nhất học sinh cái này danh hiệu chỉ sợ phải mời bên ngoài vị kia thánh giả đại nhân tối vị nhượng trước đi ngẫm lại thật đúng là đáng sợ hắn rõ ràng vừa mới nhập học không lâu dưới mắt không tranh thủ thời gian đối nó no tiến hành nghiên cứu, còn ở nơi này nội chiến, lo dần sờ giáo thụ không khỏi như mày, hắn luôn luôn đều không thích tham gia loại này nhiều ngành học hội nghị, mỗi lần đều sẽ khiến người ta cảm thấy giống như là thân ở bệnh viện tâm thần đồng dạng, nếu không phải dưới mắt can hệ trọng đại, hắn nhất định là không trở lại. cũng không chỉ là lo dần sờ giáo thụ vì thế động dung, ngay cả hạt lạ viện trưởng cũng rất là kinh ngạc nói, ngươi thậm chí ngay cả hư hảo chi thư đều bỏ được lấy ra, đầu trọc giáo thụ rất không quan trọng cười cười đáp, ha ha, cái này có gì ghê gớn đâu, sẽ không phải liền là để dùng cho người nhìn. Ta sợ dĩ bình thường không khiến người ta tiếp xúc nó, cũng không phải là ta hay hỏi, mà là những người kia còn không có độc tư cách của nó, nhưng lời không đồng dạng. Ta phi thường xem trọng hắn tiền cảnh cùng tương lai. Thế nhưng dù sao cũng là một lần nhìn liền thiếu đi một lần vật chất quý. Bên cạnh tây kia gỗ mục một dạng hệ lịch sử giáo thụ cũng nói theo, nhưng đầu chọc giáo thụ lại lẽ thẳng khí hùng hỏi ngược lại, thì tính sao đâu? Nhân loại chúng ta bây giờ cần chính là loại này vật siêu tập sao? Nếu như ạ sở trạ kia phiên tiên đoán thành thật, ngươi định đem nó mang vào trong phần mộ đi sao? Không, ta cũng không phải là không bỏ, dù sao đó là các ngươi đồ vật ta chỉ là vì thế cảm thấy là khó. ngươi đem hư hào chi thư đều lấy ra vậy chúng ta hệ lịch sử kém xa các ngươi xa xỉ, lại có thể xuất ra cái gì đến đâu? Gỗ mục một dạng giáo thụ vội vàng giải thích nói. Lo dần sờ giáo thụ thấy thế, đang định mở miệng giúp luật muốn tới hệ lịch sử chân tảng những cái kia cổ đại di vật, kết quả viện trưởng bên kia lại vượt lên trước mở miệng nói ra. Cái này rất đơn giản, lấy luật trước mắt thiên phú, rất nhanh liền có thể hoàn thành lần thứ tư siêu thoát đi tới ngũ giai trước cửa. Đến lúc đó liền từ ngươi tự thân vì hắn chủ trì lần thứ năm siêu thoát nghi thức đi. Lời nói này vừa mở miệng nguyên bản còn tại riêng phần mình Châu đầu ghé ai, xì xào bàn tán, thương lượng nên xuất ra thứ gì đến các giáo sư, ngáy mắt đều yên lặng xuống tới, sau đó đồng loạt nhìn về viện trưởng kia chống giống vị trí. bao quát bên cạnh kia buồn hoa hướng dương cũng giống như vậy, mà hệ lịch sử giáo thụ kia phảng phất giữa nát một điều một dạng trên mặt, cũng không khỏi đạt được hiện một phen động dung thần sắc, lại từng chưa nói ra mà hỏi. viện trưởng các hạ, ngươi biết điều này có ý vị gì sao? ngay cả đứng tại luật bên này lo dần sở giáo thụ đều ở đây mở miệng khuyên can nói, hạt lạ, tỉnh táo một điểm, ngươi ý nghĩ quá điên cuồng. bên cạnh một vị nhìn qua Anh Tuấn bướm người. Thân hình thẳng tắp lối lạc y học hệ giáo thủ cũng nói theo. Nếu như ta chưa lầm tình trạng, viện trưởng ngươi là định đem vị này tân sinh hướng phía trước nhân viện trưởng tại trên con đường kia bồi dưỡng sao? Ngươi cứ như vậy tín nhiệm hắn sao? Ngay cả trước đây không nói một lời nghệ thuật hệ giáo thủ đều hợp thời trên miệng nói. Tại bây giờ thời đại tái tạo ra sáng chói hoàng kim cái này thật sự là. Khi hắn đề cập sáng chói hoàng kim chữ này lúc, hiện trường vốn là rất là xấu hổ cùng ngưng trọng bầu không khí, lập tức lại giảm xuống mấy độ, để không khí giống như là đóng băng. Nhưng viện trưởng nhưng không có lại mở miệng, chỉ là biểu hiện ra một bộ tuyệt không nhượng bộ tư thái. Dù cho mọi người thấy không thấy thân hình của nó, lại có thể rõ ràng cảm nhận được nó trong lòng kiên quyết. Thế là đang trầm mặc trọn vẹn 10 phút sau, vị kia hệ lịch sử giáo thụ mới thở dài, sâu kín nói: "Ta đã biết, ta tiếp nhận." Nghe thấy hắn tiểu nói này, mọi người tại đây bao quát lo dần sợ giáo thụ ở bên trong, cũng tất cả đều đem ánh mắt tập trung tại hắn kia khô gầy trên thân thể, muốn biết hắn có phải hay không cũng điên rồi. Nhưng hệ lịch sử giáo thụ chỉ là từ trong cổ họng gạt ra mấy phần chói hai tiếng cười khẽ, giải thích nói: "Ta không có điên, thậm chí còn cảm thấy mấy phần vui mừng cùng chờ mong, ta đã rất cũ rất già." Có thể bảo trì thành tỉnh thời gian cũng càng lúc càng ngắn cho nên cũng thời điểm thực hiện chức trách của mình khó được viện trưởng còn để ý ta bộ xương già này, kia liền cầm đi được rồi. Bất quá, ta cũng có điều kiện của ta cùng tiêu chuẩn, vị trẻ tuổi này nhất định phải phù hợp yêu cầu của ta mới được, ta không hy vọng tự mình ngược lại thành văn minh tội nhân. Có thể, viện trưởng đầu kia đáp lại nói, lại cùng bổ sung một câu. Người cũng có thể yên tâm, luật làm một xưa nay sẽ không khiến người ta thất vọng hải tử, tại hư hào chi thư trợ giúp dưới hắn hẳn là rất nhanh liền sẽ đi tới ngũ dai trước cửa, cho nên ngươi cũng có thể bắt đầu chuẩn bị đồng thời. Ta cũng phải cầu chư vị ở đây đối với chuyện này tuyệt đối giữ bí mật, không thể trước bất kỳ ai lộ ra, bao quát luật ở bên trong. cái khác giáo thụ trông thấy việc đã đến nước này, cũng không có cách nào nói thêm cái gì, chỉ có thể mang lo lắng bất an thần sắc, nhao nhao nhẹ ở đầu. giao phó xong cái này, viện trưởng liền không nói gì nữa, cũng không có thúc giục hệ xây dựng bên kia mở miệng tỏ thái độ, tựa hồ bọn hắn mặc kệ lấy thêm ra thứ gì đến, cũng sẽ không có quá lớn ảnh hưởng. Thế là hội nghị tự động tiến vào kế tiếp đề tài thảo luận, bắt đầu nghiên cứu thảo luận lấy lần thi này cổ hành động bản thân, từ luận cùng không gian phong bạo phía trên rời đi chủ đề. Không có ai xoắn suất tại vì cái gì luật một tân sinh có thể đem người đều cứu ra, cũng không ai chấp nhất tại vì cái gì hắn có thể trừ khử không gian phong bạo. Có thể giáo sư nhóm trong lòng dấu trong lòng nghi vấn, nhưng không ai trong buổi họp đặt câu hỏi. Có thể là bởi vì bọn họ làm chủ trì một cái ngành học giáo thụ, so với ai khác đều hiểu được không nên suy nghĩ nhiều, không nên hỏi nhiều hàm kích lượng, cũng có thể là là bởi vì tạm thời nhẫn nhịn lại lòng hiếu kỷ, lựa chọn hồi đầu lại điều tra. Thế là chủ đề hoán đổi trôi qua về sau, thì từ hệ lịch sử giáo thụ tiến hành trước một phen đơn giản tổng kết. Hành động lần này cố nhiên rất mạo hiểm, nhưng ở chấp hành trước đó, cũng là trường cầu chư vị đang ngồi ý kiến, các người cũng đồng ý lần này thu về kỳ tích hành động, mặc dù kết quả cuối cùng chỉ có thể dùng vạn hạnh trong bất hạnh để hình dung, nhưng hành động lần này cũng không phải không có chút ý nghĩa nào cùng triệt để thất bại. Chỉ ít chúng ta đều biết quá khứ kỳ tích đã hóa thành khủng bố thái ích, không còn là chúng ta có khả năng dựa vào lực lượng đương nhiên, đây cũng không có nghĩa là chúng ta hệ lịch sử sẽ từ bỏ quá khứ lý niệm chúng ta như cũ tin tưởng vững chắc nhân loại sau này trôn giấu tại quá khứ bên trong. đây không phải là nguyên bản chúng ta coi là kỳ tích mà là những vật khác. nói đến đây, hắn lại nghiêng đầu sang chỗ khác, hỏi thăm lo dần sơ giáo thụ. lo dần sơ các hạ, bây giờ chúng ta còn thừa lại bao nhiêu thứ có thể khai quật? lo dần sơ giáo thụ nghiêm túc nghĩ nghĩ, sau đó mới hồi đáp. chỉ sợ so với quá khứ còn càng nhiều. trải qua chúng ta sơ bộ quan chắc, trận gió lốc này mặc dù phá hủy đã từng đại đồ thư quán, nhưng ta nghĩ các ngươi hẳn là đều nghe nói qua, tương tự đại đồ thư quán, tại thời đại huy hoàng khoảng trường 10 toan nhiều. Ừm nhưng những cái kia đại đồ thư quán không phải đã bị triệt để vùi lấp tại dị không gian sao? bên cạnh một giáo thụ vội vàng truy vấn, lo dần sờ giáo thụ thì giải thích nói, vốn là dạng này không sai, nhưng bị phong bạo cản quét qua đi dị không gian, giống như là thủy triều xuống bãi cát đồng dạng, một chút quá khứ bị vùi lấp đồ vật, ngược lại hiện lộ ra, bây giờ đã có năm tòa đại đồ thư quán lại một lần nữa bị chúng ta quan trắc đến đồng thời còn có cái khác một chút giải rác tạm thời định vị không rõ khu vực. theo lý mà nói, hắn hẳn là mang đến một cái coi như không tệ tin tức, về sau có càng nhiều đồ vật có thể khai quật khảo cổ nhưng là ở đây những này các giáo sư sắc mặt lại trở nên so trước đó còn muốn thấp phẩm cùng khó coi, tựa hồ cũng đang lo lắng lấy cái gì. thằng đến một cái trước đó một mực không có tham dự thảo luận thanh âm, đột nhiên mở miệng nói ra. ha ha, càng nhiều thư viện, càng nhiều tri thức, để ta đánh hơi được càng nhiều điên cuồng hương vị. xem ra ta tiếp xuống sẽ phi thường bận rộn. người này một thân ăn mặc, là mọi người tại đây bên trong nhìn qua cổ quái nhất quanh thân đều bị một món đấu đồng màu đen chăm chú bao lấy, cho dù ở trong phòng trên đầu cũng mang theo nhất định đại đại tròn mũ nhỉ, trên mặt thì là một bộ vừa mảnh vừa dài lại bén nhọn miệng chim mặt nạ, thật chặt chụp tại trên mặt hắn nhìn qua giống như là mộc ra. Hắn nói chuyện thanh âm nghe vào khàn khàn can thiệp lại chói tai, có điểm giống là dùng đao ma sát pha lê, để người không khỏi cảm thấy răng chua. Mà hắn chỗ ngồi, cũng là chung quanh cũng không có người, tất cả mọi người cùng hắn duy trì trí ít ba cái chỗ trống khoảng cách, phảng phất trốn tránh ôn thần. Nhưng hắn lại là người ở chỗ này bên trong, cái thứ hai có thể được xưng là viện trưởng nhân vật. Chỉ bất quá, hắn chỗ phụ trách là bệnh tinh thần viện mà thôi. Vị viện trưởng này nói xong lời nói này về sau, liền không lên tiếng nữa chỉ là hướng trên ghế dựa vào, hơi hơi cúi thấp đầu, giống như ngủ thiếp đi. Trong sân cũng ở đây hơi yên tĩnh một lát về sau, từ vị kia áo khoác trắng phía dưới không biết nhét thứ gì sinh vật học giáo thụ phá vỡ trầm mặc cái này cũng chưa chắc không phải chuyện tốt chỉ ít ta bên kia có thể thu tập được càng nhiều hàng mẫu cùng cá thể xuất ra càng nhiều học thuật thành quả làm không tốt còn có thể gặp phải mấy vị người cổ đại đâu cho nên có thể sớm đổi theo cho ta thêm một chút dự toán sao? Ừm ta cũng có khinh hướng có thể lạc quan một chút nếu như những cái kia đã từng bị vùi lấp khu vực trong có thể khai quật đến quá khứ nhà máy cùng ma đạo sở nghiên cứu vậy chúng ta hệ mấy cái đỉnh trệ đầu để cùng hạng mục có lẽ liền có thể được đến tân tiến triển sắt lá người giảng dạy nói theo cái khác mấy tên giáo thụ cũng nho nhau, nhau phát biểu. Diễn phần mình nói đến đây phiên biến hóa khả năng mang tới chỗ tốt. Ngay cả nghệ thuật hệ giáo thụ đều trộn lẫn một cước, nói cái gì có thể từ đó tìm tới quá khứ nghệ thuật cái tinh. Chỉ có hai vị viện trưởng cùng Lo dần Sơ giáo thụ không nói một lời. Lo dần Sơ giáo thụ thậm chí ở nơi này trên thân người, tìm tới mấy phần cảm giác quen thuộc. Thật sự là cực kỳ giống mình bị luật chỉnh bản thân ăn đuổi, bản thân lừa gạt dáng vẻ. Rất hiển nhiên, những này quá khứ thất lạc vật một lần nữa hiện thế, tuyệt không phải người khác suy tính lạc quan như vậy. Tựa như bệnh viện tâm thần vị kia nói đồng dạng, vẹn, vẹn chỉ là càng nhiều cấm kỵ kiến thức nổi lên mặt nước cũng đã là cái rất tồi tệ dự tính thậm chí cái này còn không phải biết bắt nhất, chỉ là dưới mắt những cái kia hỏng bét dự tính còn không có thật tiền đến, cho nên là quan một chút cũng không có gì không tốt. Thế là cứ như vậy, ở phía sau kế mấy cái không thế nào trọng yếu để tài thảo luận thảo luận xong tất về sau, trận này hội nghị cũng coi là đã qua một đoạn thời gian. Vị kia bệnh viện tâm thần viện trưởng dẫn đầu đứng dậy, không nói một lời rời đi. Chờ hắn đi một lúc sau, lo dần sờ giáo thụ mới đi theo rời đi, tiếp theo là hệ lịch sử giáo thụ, sau đó hệ xây dựng giáo thụ, giống như là tuần hoàn theo loại nào đó ngầm hiểu lẫn nhau ưu tiên cấp. Nghệ thuật hệ giáo thụ đương nhiên lưu tại cuối cùng. Mà tại trước khi đi Hắn đột nhiên lại quay đầu lại hỏi một câu, "Viện trưởng các hạng, ta cũng muốn đối luật đồng học biểu đạt một phần lòng biết ơn, nhưng không biết là bên ngoài hiện thế tài vật tương đối phù hợp, hay là chúng ta những cái kia nghệ thuật chân tàng tốt hơn? Dù sao ngươi cũng biết chúng ta nghệ thuật hệ tình huống có thể lấy ra đồ vật sắc thực không nhiều." Viện trưởng không nói một lời, lấy trơ mặc biểu thị lựa chọn những này cũng không tốt. "Kia, ta chỉ có thể phái ra chúng ta hệ bên trong xinh đẹp nhất động lòng người nữ sinh, ngươi có thể thử một chút." Viện trưởng lấy loại kia không mặn không nhạt không mang cảm xúc giọng điệu rất lời, thân hình cũng biến mất ngay tại chỗ. "Đây Nghệ thuật hệ giáo thụ không khỏi gãi gãi đầu, có chút không nắm chắc được viện trưởng lời nói này hàm nghĩa đến tột cùng là nói mình có thể thử một chút đâu. Vẫn là nói có thể thử một chút đâu, chương 333, 332. Nghỉ ngơi một chút. Chương 333, 332. Nghỉ ngơi một chút. Lỗn ngủ được mê man đột nhiên cảm giác được trên mặt ngứa giống như là có nữ hài tử tại cọ tự mình. Trong ngực cũng còn lưu lại một trận thơm ngọt khí tức, giống như là trước đó một mực ôm một bộ thân thể mềm mại đang ngủ vậy. Kết quả chờ hắn mơ mơ màng màng mở mắt ra, phát hiện là mèo còn tại cọ chính mình. Không khỏi có chút thất vọng meo meo mèo con thấy luật tỉnh vội vàng cơ tiểu chào chào, tựa hồ là đang quan tâm luật tình trạng, Ta không sao. luật vuốt vuốt mi tâm, lại thuận tay vuốt vuốt mèo con đầu. hỏi, ngươi cũng không sao chứ? mèo mèo, mèo mèo mèo, mèo con lại kêu mấy âm thanh, tiểu chào chào không ngừng ra dấu, đại khái là tại cho luật miêu tả kinh nghiệm của mình. thế mà nhát gan như vậy sợ phiền phức, vậy sau này sợ là chỉ có thể trở thành thành thụ tiểu hương trư. mèo con biểu thị tán thành, luật đành phải chất đống cười, tiểu hương trư phát phát tay. Lúc trước hắn liền phát hiện tự mình hình chiếu tựa như là có chút ngốc phù phù sẽ không tự mình chấp hành như là mở ra truyền thông môn, điều khiển không gian thang máy cái này thao tác, còn phải tự mình phân tâm đi từng chút từng chút, một bước một bước khống chế nó. Luận tại trong đầu cho hình chiếu hạ đạt một đầu chỉ lệnh. Nó bụng cũng đã đói hình chiếu không núc đích, biểu thị ngươi nói cái này ai hiểu a. Chậc chậc, thật sự là một điểm trí lực cũng không có sao. Tất cả đều muốn ta tự mình tay thao. Luận trong lòng khó tránh khỏi là có chút ít thất vọng. Luận theo lấy nhìn sang, lúc này mới phát hiện ghế sofa bên cạnh ổ lấy con kia rất ngon miệng tiểu dương xem ra trắng tinh, tròn căng đã có thể tưởng tượng ra một bộ kim hoàng sốp giòn dáng vẻ, nhưng là cũng chỉ có hai cánh tay, chủ thể bộ phận vẫn là một đoàn tụ hợp cùng một chỗ linh lực, cũng không thể biến thành loại kia toàn thân cao thấp chỉ mặc tạp rẻ mỉa thiếu nữ. Mà luật nhớ kỹ mình là một vòng này tiến vào học viện ngày thứ ba buổi chiều tham gia khảo cổ hoạt động, đối ứng bên ngoài hiện thế đại khái là giữa trưa, nói cách khác phía trước phát sinh nhiều chuyện như vậy, bên ngoài hiện thế chẳng những không hề cảm giác, càng là chỉ qua thời gian rất ngắn. Nhưng cái này bàn tay vô hình, so với trước đó loại kia đặc thù linh lực phong thích kỹ xảo chế tạo ra bàn tay vô hình, lại có chút không đồng dạng. Được rồi được rồi, ăn trước ít đồ đi. Nhưng Tiểu Hương chưa tựa hồ rất sợ hai hắn, vội vàng thẳng đi ghế sofa đằng sau, không chịu ló đầu. Kết quả ngay cả cơm điểm này đơn giản việc nhỏ, đều phải tự mình một bước một bước khống chế. Cứ như vậy nhìn, nó cũng liền tương đương với tự mình thêm ra một con bàn tay vô hình có thể làm cái gì, đều phải dựa vào chính mình đầu góc đến khống chế. Nấu cơm, vô luận là khống chế khoảng cách, kết cấu cường độ, vẫn là cảm giác truyền lại, khống chế xúc cảm cái này ba phương hướng bên trên, hình chiếu đều xem như loại tiên đặc thù linh lực kỹ xảo sử dụng siêu cấp gia cường phiên bản bởi vì không có đối hình chiếu tiến hành cụ thể tạo hình thao tác, nó bây giờ chính là một đoàn ngưng tụ thái linh lực, không có cụ thể kết cấu, cũng mắt thường không thể xem, nhưng là lại có cực dai tính dẻo, luật tùy ý tâm niệm vừa động, nó liền mọc ra hai cánh tay, nắm lên làm đồ ăn cái sẹn cùng bữa, mà lại mắt thường còn nhìn không thấy, trước mắt cũng chỉ là cái sẹn cùng bữa tung bay ở giữa không trung, có như vậy mấy phần nháo quỷ mùi vị, neo neo neo. Lúc này vừa lúc là một vòng này tiến vào học viện ngày thứ tư giờ tối nhiều, bên ngoài hiện thế thì là 5 giờ chiếu ánh, không đúng không đúng, tự mình sao có thể ăn mèo con bằng hữu? Đáng tiếc lỗ căn bản xem không hiểu, chỉ có thể lập lờ nước đôi hồi đáp. Ừm. Không có việc gì là tốt rồi, xem ra ngươi cũng là một đầu thành thục mèo con đã học được bảo vệ mình không tệ không tệ, một hồi cho ngươi thêm đồ ăn. Về sau hẳn là còn có thể chơi ra càng nhiều sức tưởng tượng. Cái này liền nói do nó là một điểm trí lực đều không dính, càng là kéo không lên cái gì trí năng hóa, ai hóa, vô luận cái gì thao tác đều phải tự mình tự thân đi làm. Mèo con lại kêu vài tiếng, sau đó hướng về phía một bên cơ cơ chào chào. Meo meo Mà đơn thuần linh lực phóng thích kỳ xảo, trên cơ bản liền không có gì cường độ có thể nói. Chỉ có thể giúp đỡ lấy chút đồ vật bên ngoài cũng chỉ có thể dùng để thưởng thức ẹ e dồ lộ. dù sao hai loại bàn tay vô hình so sánh xuống tới hình chiếu rõ ràng là cao cấp bản tờ lật đặc thù kỹ xảo cũng chỉ có thể xem như cơ sở bản thanh xuất bản nhưng hắn nghĩ lại lại đem trong tay công cụ đung xuống sau đó đem tự mình hình chiếu cho phong thích ra ngoài luận bắt đầu lại sờ sờ tự mình chống chân ngũ tạng miếu cái này khiến lột không khỏi hồi tưởng lại trên địa cầu cái kia chuyện thần thoại xưa chính là tiểu phu nhìn tiên nhân đánh cờ cái kia hắn cảm giác mình tựa như trong chuyện cái kia thanh tiểu phu dịu một dạng ách lộn xộn cái gì về sau gặp phải kẻ địch lợi hại có thể để cho hình chiếu đỉnh trước ở phía trước phải sâu nhập nguy hiểm gì địa phương cũng có thể để hình chiếu lên trước về phần cảm giác truyền lại cùng không chế xúc cảm phương diện này càng là không cần nhiều lời tự nhiên cũng là toàn diện tăng cường có thể chơi ra tới hoa dạng sẽ chỉ càng nhiều luật đi liền tiến phong bếp một tay cầm khởi cái sẻng một tay cầm khởi bữa, chuẩn bị tùy tiện làm ăn chút gì khi đó luật còn tưởng rằng là những này thao tác có chút phức tạp dưới mắt liền nghĩ thử một chút đơn giản nấu cơm hình chiếu không chế khoảng cách tương hồ rất rất xa giống trước đó khảo cổ trong hoạt động luật chính là lợi dụng cái này khoa trương khống chế khoảng cách chơi một thanh song tiến thao tác Cường độ phương diện càng là không cần nhiều lời, không chỉ có thể nhẹ nhõm chống cự không gì không phá không gian phong bạo, càng là có thể phát động không viễn mạnh mẽ công kích, một kích chớp nhoáng giết chết một mạng lớn học trưởng. Lưỡng ở trong lòng cười cười, lại lấy ra đồng hồ bỏ túi cùng đồng hồ cát, đúng đối thời gian. Hoang nên hoang nên, mà dùng linh lực phóng thích chế tạo ra tay, chỉ có thể ở tự mình linh cảm phạm vi bao trùm bên trong hoạt động, kia khoảng cách kỳ thật cũng không có rất xa. Về phần không có chí lực điểm này, tựa hồ cũng không phải hoàn toàn không cách nào tiếp nhận, chỉ cần mình có chí lực không phải tốt. Nhưng nó cũng không có rất ghét bỏ nguyên bản đặc thù ký xảo thậm chí còn có chút may mắn, mình là trước nắm giữ cái này cơ sở bản, dù có được hình chiếu cũng chính là dựa vào cơ sở bản đánh xuống thói quen cùng cơ sở mới khiến cho hắn điều khiển hình chiếu lúc có thể nhanh như vậy vào tay. trước đó cái này đặc thù kỹ xảo, vốn chính là hắn thông qua phân tích không biết mảnh vỡ đạt được cụ hiện tri thức lĩnh ngộ được bây giờ lại đem cái này kỹ xảo chỗ kỹ năng thao tác kinh nghiệm vận dụng tại cụ hiện hệ cao cấp hơn hình chiếu phía trên, tạo thành một loại tiến hành theo chất lượng hiệu quả. quả nhiên, ngày thường mỗi một phần cố gắng đều sẽ chuyển hóa thành sau này một điểm thu hoạch. Luận ở trong lòng đơn giản tổng kết một phen, sau đó tiếp tục khống chế hình chiếu bắt đầu xử lý một món ăn, mình thì cầm lấy dao phay cùng tay quay xử lý một đạo khác đồ ăn, coi như là gia tăng xong tuyến thao tác độ thuần thục. Không chừng cho thế giới này phát triển ra máy tính về sau, tự mình còn có thể đi làm mẹ ọt tuyển thủ đâu. Luận trong lòng nghĩ ngược lại là rất tốt. Thế là trong phòng bếp lập tức phát ra gấp đôi đinh đinh đang đang dọn vang. Lầm bầm lầm bầm. Bên ngoài trong phòng khách tiểu hương chưa nghi ngờ hử hai tiếng, tự hô tại hỏi thăm lần này tiệm thợ rèn một dạng động tĩnh là chuyện gì xảy ra. Neo ngẹo con chỉ có thể hơi có vẻ lúng túng giải thích một chút, đại khái là đang nói chủ nhân của mình nấu cơm chính là như vậy. Chỉ là nó cũng không rõ ràng vì cái gì hôm nay động tĩnh so bình thường lớn rất nhiều. Dựa vào cùng hình chiếu song tuyến, luận rất nhanh liền bưng cơm tối đi ra đêm nay hắn vì chính mình chuẩn bị đồ ăn là không thể nhận dạng hầm đồ ăn, không thể nhận dạng salad, lát, không thể nhận dạng canh. Bởi vì cần phân tâm không chế hình chiếu tài nấu nướng của hắn hơi bị một chút ảnh hưởng, đến mức làm được đồ vật tất cả đều là đen xì một đống, thực tế không biết nên làm sao mệnh danh. Nhưng vấn đề cũng không lớn, nguyên liệu nấu ăn đều rất mới mẻ gia vị đều rất khỏe mạnh, cho nên trên lý luận là ăn không chết người. Cho mèo con cùng tiểu hương chư chuẩn bị cơm tối ngược lại là có tốt. Là hai buồn tranh vị sữa dê, bên trong còn thêm mấy khối ốc khô làm điểm mắt chi bút. Luật cái này liền tại bên cạnh bàn làm tốt, trước ôm lấy mèo con, cho nó trên cổ buộc lại khăn ăn, tiếp lấy lại một phát bắt được chưa chạy thoát tiểu hương chư, cũng cho nó trên cổ buộc lên một cây. Sau đó đem hai cái tiểu ra hỏa đặt ở hai buồn đặc chế sữa dê bên cạnh. Tiểu hương chư đầu tiên là người người, sau đó lấy dũng khí nếm thử một miếng, lập tức hăng tức lẩm bẩm treo lên đứng lên. Có thể là đang nói heo cũng sẽ không ăn loại vật này mèo con đành phải cơ tiểu chảo chảo ăn đuổi một phen, tựa hồ tại biểu đạt đừng sợ sẽ không chết loại này hả nghĩa? Mà trên bàn lột dịch, thì lan nếm thử một miếng cho người ta ăn canh về sau, hơi nhíu khởi lông mày, hương vị xác thực không được lắm, xem ra chính mình điều khiển hình chiếu độ thuần thủ còn chưa đủ để hiện lộ rõ ràng ra bản thân chất tuyệt chủ nghệ. Nhưng vấn đề không lớn, sẽ không chết người, liền xem như là loại nào đó tự hạn chế tính luyện tập đi. Muốn để miệng minh bạch, ai mới là chủ nhân của cái thân thể này? Thế là lột cao mày ăn một trận, dưới mặt bàn mèo con cùng tiểu hương chư cũng cao mày ăn một trận, nhất đốn cơm tối cứ như vậy thích hợp đối phó đó lấy lựa tiếp tục luyện tập song tuyến thao tác, một bên khống chế hình chiếu đi rửa chén, mình thì hướng trên ghế salon một góc, mở soát học sinh sổ tay, muốn nhìn một chút hôm nay tự mình thượng chưa lên đầu đề. Kết quả lại rất thất vọng, hôm nay trường học báo căn bản chưa đổi mới. Hắn đành phải đổi đi nói chuyện phiếm tạp đàm diễn đàn, nhìn xem mọi người làm sao trò chuyện lần này thái nạn. Kết quả phía trên đầu thứ nhất nhắn lại sẽ để cho hắn cười ra tiếng các ngươi biết sao. Chi thức quảng trường tòa kia kinh dị pho tượng rốt cục mất rồi. vội vàng điểm vào xem, phát hiện bên trong các loại cười trên nỗi đau của người khác, một người làm quan cả họ được nhờ. A, rốt cục mất rồi. Ta cuối cùng cũng đã có thể không có việc gì đi chi thức quảng trường đi dạo một chút, rõ ràng đều là năm 2 lại không làm sao đi qua bên kia. Mặc dù không biết là ai làm, nhưng là làm tốt lắm. Vì vị này sân trường anh hùng lớn tiếng khen hay gửi lời chào. Cũng không biết vị này anh hùng có thể hay không bị xử phạt. Ta. Cũng sẽ không a. Lúc ấy cục diện như vậy loạn, khắp nơi đều là gà bay chó chạy ai còn lo lắng cái này. Nhưng ta cảm thấy các ngươi vẫn là đừng quá mức là quan ta là có chút lo lắng lo lắng quay đầu lập một tôn càng xấu đi lên. Đừng. Học trường ngươi chờ nói, ta thật sợ hãi bị ngươi nói chúng Luân tùy ý nhìn qua lại đem ánh mắt rời về phía một cái khác thì nhắn lại ai có thể nói cho ta biết đến tận cùng chuyện gì xảy ra a. Quy tắc này nhắn lại liền có chút không hợp thói thường học viện đều đến thời khắc sống còn, người này lại còn không biết xảy ra chuyện gì, mà lại cũng không chỉ là một mình hắn, phía dưới còn có rất nhiều người hồi phục nói mình cũng không rõ ràng tình trạng, chỉ biết phải nhanh một chút triệt hồi tri thức quảng trường vân vân. Thằng đến lại đằng sau, mới có người dùng giảng sư một dạng giọng điệu, thuyết minh sơ qua một chút không gian phong bạo khái niệm, cùng miêu tả một chút bết bát nhất khả năng. A, thì ra như vậy gọi người sao? Vô ảnh vô hình phong bạo lại có thể để bất kỳ cái gì sự vật đều lặng yên không một tiếng động trực tiếp biến mất, giống như là bị xóa đi đồng dạng, còn không cách nào chống cự, không cách nào thoát đi, làm sao lại có loại này khủng bố thai họa tồn tại? Cái này, cái này hoàn toàn không nói đạo lý a, gặp được cũng không biết mình là chết như thế nào. Đây có phải hay không rất đau a? Vậy ta bạn cùng phòng, ta đến bây giờ cũng không tìm được hắn, sẽ không phải? Ai, tìm tiếp đi, có lẽ là ở nơi nào đã hôn mê đâu. Nguyên lai ta vừa mới kinh lịch một lần sinh tử buổi hồi, đáng ghét a, sớm biết lúc ấy liền nên nắm lấy cơ hội cùng ta một mực bảo hộ vị kia học muội tỏ tình, nhưng nếu là kinh khủng như vậy không gian phong bạo, cuối cùng lại là như thế nào đối phó nó đâu? Hẳn là không gian hệ bên kia xuất thủ đi. Đây chính là học viện chúng ta vương bài ngành học. Nghe nói bên trong cường giả như mây, mỹ nhân như mưa, có bọn hắn xuất thủ, tự nhiên có thể tiêu nhị đi chẳng thai nạn này. Ai? Dù sao cũng là không gian hệ à? Nghe nói chỉ cần có thể trà trộn vào đi, bình xét cấp bậc tùy tiện trưởng, phúc lợi tùy ý lĩnh, không chỉ có không cần giao học phí, càng là có người phát học muội. Không chỉ như vậy, không gian hệ mỗi người đều có loại kia học sinh xuất sắc biệt có thể ở, không giống ta còn muốn chen phòng bốn người, phòng bốn người ngươi cũng gọi là chen, có muốn tới hay không thử một chút chúng ta dê bình xét cấp bậc 8 người ở giữa, được rồi được rồi, chớ nói chớ nói, ta chỉ là nghe các ngươi miêu tả, đều ao ước đến hai mắt đầy máu, hai mắt đỏ bừng ta loại này học sinh kém, chỉ là còn sống liền phải dùng hết toàn lực, ta nếu có thể trà trộn vào đến liền được rồi, nhưng ta đến nay đều chỉ kết nghiệp một môn ngành học, thứ hai môn còn xa xa khó vời, cũng không biết sinh thời còn không có cơ hội thu hoạch được ghi danh không gian hệ tư cách, ngươi nếu không thử một chút ghi danh tính nghệ thuật bên kia, góp một chút khác, đừng suy nghĩ, ta thử qua không gian hệ người lại không lốc. Đi danh người bên kia lại nhiều. Nếu như ngươi kết nghiệp ba môn ngành học không có gì sức cạnh tranh, mở đầu cửa thứ nhất liền bị trực tiếp soát rơi đều tiến không đến kế tục khảo hay câu. Muốn gia nhập không gian hệ quả nhiên thật là khó a. Nhưng ta làm sao nghe nói không gian hệ trực tiếp chiêu thu một tân sinh? Không thể nào. Ta ở đây lăn lộn nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ chưa từng nghe qua loại sự tình này. Tân sinh trực tiếp xâm nhập vào vương bài ngành học. Chẳng lẽ mị cả tộc còn có loại này hắc giám nội tình giao dịch? Ai nói không có đâu? Ngươi cho rằng nơi này là người nào ở giữa coi yên vui a? Ta chỉ có thể nói loại này, ngươi tưởng tượng không đến hắc ám còn có rất nhiều, hiểu đều hiểu, không hiểu ta cũng không có cách, dù sao ngươi ở bên ngoài là cha không được tài liệu tương quan. Chương 334, 333. kết suất cống hiến huy hiệu. Chương 334, 333. kết suất cống hiến huy hiệu. Luật cứ như vậy giờ khóc dở cười nhìn xem các bạn học nói chuyện tào lao, các loại biểu đạt đối không gian hệ hướng tới cung ước mơ, liền cũng đi theo phát đầu nhắn lại, định cho mọi người nói một chút càng thêm chân thực không gian hệ. Không gian hệ cũng không có các ngươi miêu tả khoa trương như vậy, phát học đều đến rồi. Tại sao không ai cho ta phát một cái đâu? trên thực tế ta đều không nhìn thấy mấy nữ sinh, ngược lại là một đống lớn mép tóc tuyên báo nguy học trường. mà tại việc học phương diện cũng rất là tối nghĩa khó hiểu, học để ta cảm thấy áp lực cực lớn, không phải nhìn một chút liền nháy mắt dây hiểu. cùng chúng ta thật không có ba ngày đổi một cái học muội, càng không có mỗi lúc trời tối ôm hai cái học muội đi ngủ, ta đến bây giờ còn một cái học muội đều chưa nhận biết đâu. lúc ra cửa sẽ không dẫm ở e bình xét cấp bậc đồng học trên lưng, cũng sẽ không đi khi dễ dê bình xét cấp bậc đồng học, càng sẽ không lén lén lẹn vào nữ sinh ký túc xá. chúng ta đều là nhân loại, không phải quái vật, chúng ta cũng cần ăn cơm đi ngủ nghỉ ngơi đi nhà sĩ hắn cũng không có đề cập quá nhiều, chỉ là nói đơn giản nói, giải thích một chút kia mấy đầu quá phận ngoại hạng lời đồn, thậm chí cái này đều không phải điều kỳ quái nhất, đằng sau còn có nói không gian hệ trong bóng tối không chế học viện, ước hiếp nô dịch cái khác ngành học, mỗi ngày đều muốn bắt một cái học sinh kém làm công việc thể thí nghiệm gì. ngươi thế nào không nói chúng ta mỗi ngày đều muốn ăn tiểu hài đâu? bất quá những này lời đồn thực tế quá mức không hợp thói thường, mọi người cũng đều không đốc, ngược lại là không ai tin cho nên không cần lột dịch chuyên môn giải thích. nhưng lột dịch cũng không biết không gian hệ lần này phong bình là chuyện gì xảy ra. ngay từ đầu cao phúc lợi cao đánh ngộ để người hướng tới cùng ước mơ vậy thì thôi làm sao đằng sau liền dần dần yêu ma hóa cho hình dung giống là vạn ma của vậy dù sao mỹ cả tộc phi thường lớn ngành học cùng học sinh lại nhiều còn thường xuyên triển khai nhiều ngành học hợp tác hạng mục cũng ở đây cổ vũ học sinh ở giữa giao lưu hỗ trợ cho nên loại tin tức này thẩm tra công năng nhưng thật ra là rất cần thiết có thể mời ngươi tiết lộ một chút ngươi là thế nào mới ruột phần gia nhập không gian hệ sao ta đối với lần này phi thường hoang mang luận trông thấy những ngày hồi phục lúc này mới nhớ tới học sinh sổ tay thượng nhắn lại tấm không phải cái gì nạp danh khu cùng ba dê khu mà là mỗi người đều thực tên lên mạng. Hắn lập tức bị nhiều người như vậy vây công trong lòng cũng là luống cuống, vội vàng muốn hồi phục giải thích một phen, nhưng người khác hồi phục lại tới càng nhanh càng nhiều. Hở! chờ chút, các ngươi mau nhìn, vị này luật đồng học tư liệu lại đổi mới, thêm ra một viên ta chưa từng thấy qua huy hiệu, mà tại hắn làm ra lần này làm sáng tỏ về sau. Học sinh sổ tay rất nhanh liền truyền đến liên tiếp chấn động, nhắc nhở có tin tức mới. Nói cho cùng, học sinh sổ tay nhắn lại tấm là cho mọi người giao lưu chia sẻ dùng không phải địa cầu internet loại kia vùng ngoài vòng pháp luật. Hoa mọi người mau tới tham quan không gian hệ tân sinh. Ừn. Ta ghi nhớ ngươi. Chỉ bất quá luật bao nhiêu còn giữ lại trước kia trên địa cầu lưới xoát diễn đàn thói quen, phát biểu lúc lại gấp bác bỏ tin đồn, lập tức lơ là sơ suất kết quả là dạng này thảm tao hộp đã kích đầu tiên là có mấy người hồi phục hắn lần này bác bỏ tin đồn. Ngay từ đầu ngươi nói những này ta phải không tin nhưng ta liếc mắt nhìn tư liệu của ngươi, thế mà thật là không gian hệ, mà lại thật là tân sinh. Nguyên lai like ngươi chính là phía trên thảo luận cái kia đặc biệt tân sinh. Luận căn cứ vào lý tính khách quan tư duy có thể lý giải thiết kế như vậy, cái này rất bình thường, cũng rất tất yếu. Thậm chí ngay cả hiện thế bên trong vị trí thành thị, ở trong học viện dạo chơi một thời gian. Cũng phải chăng còn ở trong học viện những này đều ghi chép, hoàn toàn có thể làm được không áp lực nhẹ nhõm một khóa mở hộ. a đây là ý gì a Ta đầu óc không quá đủ. Nếu không phải như thế, hắn đều không nghĩ phát biểu làm sáng tỏ. Ta để giải thích đi, cái này Mai Mỹ cả tộc kiến xuất cống hiến huy hiệu là trước mắt học viện thiết lập cấp bậc cao nhất vinh dự, các ngươi treo ở bên miệng cái gì bình xét cấp bậc, học phần ở nơi này Mai huy hiệu trước mặt, không đáng một đồng. Học sinh ở giữa có thể càng thuận tiện hiểu rõ đối phương chất lượng, giáo thủ cùng giảng sư có thể rõ ràng hơn biết học sinh tiêu chuẩn, càng là có thể có hiệu ngăn chặn nặc danh chế diễn sinh ra các loại bậm cái bình xịt vô não đen trở nhân cách hóa sinh vật đúng như mặt chữ ý tứ thượng chỉ có chân chính vì Mịch cạ tộc làm ra chắc tuyệt lại kiệt suất cống hiến người, mới có tư cách thu hoạch được cái này mai huy hiệu. Đúng à đúng à, nếu như ngươi là cái gì rất lợi hại cao vị cường giả ta liền nhận, nhưng ngươi không phải chỉ có tam gia phụ quyết sao? Còn không bằng ta đây. Ta cũng nhìn thấy Mịch cạ tộc kiệt suất cống hiến huy hiệu. Cái này, đây là vật gì a? Ta ở đây lăn lộn nhiều năm như vậy Còn là lần đầu tiên nghe thấy cái danh từ này. Đó là ngươi không nhìn cẩn thận, tiêu Vi hiệu bên cạnh có một hàng chữ nhỏ dùng cái này khen ngợi luôn đồng học tại không gian phong bạo xâm nhập sự kiện bên trong chắc tuyệt công hiến. Chỉ cần tùy tiện một điểm người phát ngôn danh tự, các loại tin tức tư liệu, bao quát nhưng không giới hạn trong tính danh, giới tính, cấp học, bình xét cấp bậc, ngành học, cấp độ, hạng mục lý lịch, thưởng phạt ghi chép, phát biểu ghi chép gì, tất cả đều liên qua tới ngay. Nó đại biểu ví dụ, ghi chép cùng chứng kiến công tích, thậm chí cao hơn các ngươi rất nhiều người nghe nói qua cả đời thành tựu thưởng cùng ưu tú học thuật thưởng mà phía trước ta đi tra hỏi một chút cái này mai huy hiệu ban phát ghi chép, lại lần nữa Kỷ Nguyên đến nay hơn 1800 năm đến nay, học viện tổng cộng chỉ ban phát 10 cái loại này huy hiệu, nhưng trong đó tuyệt đại bộ phận đều là tại tận thế trùng kiến kỳ cái này đặc thù đoạn thời gian phát ra. Cũng không phải là đối phía trước những cái kia huy hiệu người đoạt giải bất kính, mà là lúc ấy tình huống đặc thù, điều kiện gian khổ, những này các tiền bối cũng xác thực vì học viện làm ra cống hiến to lớn, tự nhiên là đáng giá dạng này ngợi khen, chỉ bất quá kia đoạn thời kỳ thu hoạch, hiển nhiên muốn so về sau muốn dễ dàng không biết. Mà khi học viện tiến vào trước mắt ổn định kỳ về sau, cũng chỉ ban phát qua hai viên kiệt xuất cống hiến huy hiệu, trong đó một viên thuộc về một cái các ngươi có lẽ nghe nói qua đại nhân vật sáng chói chi thành vị kia phủ quyết thánh giả, mà đổi thành một viên chính là không gian hệ luật bạn học. Thuận tiện, ta nguyện ý bằng vào ta nắm giữ hết thảy danh dự, thành tựu bình xét cấp bậc vân vân vân đến cho các ngươi căn đoàn, luật đồng học tuyệt đối xứng với cái này mai huy hiệu. Cho nên từ lễ tiết góc độ đi lên giảng, về sau mọi người nếu như gặp được luận đồng học, xin nhớ hướng hắn hơi hơi cúi đầu lấy biểu đạt kính ý cùng tạ. đương nhiên, chính ta cũng không ngoại lệ. Luật kiên nhẫn xem hết cái này đại đoạn hồi phục, không khỏi ngẩn người tự mình lúc nào lĩnh qua cái này mai không tầm thường huy hiệu hắn vội vàng mở ra tư liệu của mình nhìn một chút kết quả thật vẫn có hơn nữa còn bị treo ở tư liệu trang trố dễ thấy nhất một điểm tiến đến cái đầu tiên liền sẽ chú ý tới ách có thể hay không hơi trương dương một chút sẽ hay không có tổn hại ta thận trọng khiêm tốn điệu thấp người thanh niên thiết lại nói chỉ có một viên huy hiệu sao không có đối ứng ban thưởng cùng nghi thức thủ huấn Luật liên nghĩ tới lúc trước vị kia phát biểu thao thao bất tuyệt nhắn lại giả nhìn tên của hắn cùng tư liệu hà hệ xây dựng tổ lễ độ giảng sư ngươi đã khôi phục lại có thể soát học sinh sổ tay sao Luận nhớ kỹ chính mình lúc trước cứu vị này chuẩn giáo sư cấp bậc giảng sư lúc, hắn đã già đến không nói ra lời, chỉ cấp tự mình lưu lại bộ kia chơi rất vui biến hình xe đẩy, liền hôn mê đi. Cũng không biết là bản thân hắn cứ như vậy ương ngạnh, vẫn là mị cả tộc y học hệ thật có có chút tài năng, thế mà nhanh như vậy liền thoát khỏi nguy hiểm, đã có thể xoát nhắn lại tấm rồi. Luận trong đầu không khỏi hiện ra bộ kia kinh điện tàu điện ngầm lao nhân điện thoại kết cấu. Mà theo vị này chuẩn giáo thụ tự mình ra tay phổ cập khoa học, luận học sinh sổ tay nháy mắt chấn động giống loại nào đó tình thú và dụng, đều nhanh không cầm được. Giống như là này hội sở có đang tẩy học sinh sổ tay người tất cả đều tụ tập tới, bắt đầu sở vẻ một dạng tại hắn đầu kia nhắn lại phía dưới trả lời. Thế mà là Tô Lệ Đồ giảng sư, sắp trở thành mị cạ tộc trẻ tuổi nhất giáo thụ Tô Lệ Đồ giảng sư. Ta không phải đang nằm mơ chứ? Ta thế mà tại nhắn lại trên bảng gặp phải chúng ta hệ xây dựng truyền kỳ. Không không không, so với gặp phải tổ Lệ Đồ giảng sư dạng này truyền kỳ, ta càng để ý chính là, ta thế mà tại sinh thời có thể chứng kiến một vị khác truyền kỳ sinh ra. Cái này thật sự là để ta rất cảm thấy vinh hạnh, luận đồng học. Người sau này sẽ là thần tượng của ta. Trời ạ, trời ạ. Ta quả thực giống như là đang nằm mơ một dạng. Một vị ưu tú học thuật thưởng người đoạt giải, một vị kiệt xuất cống hiến thưởng người đoạt giải, thế mà đang cùng ta nghiên cứu thảo luận cùng một đề tài. Chơi ạ, ai tới mau cứu ta. Ta nhanh ngất đi. Khó trách luật đồng học có thể gia nhập không gian hệ, nguyên lai là vừa mới nhập học liền đã thu được như thế trọng lượng cấp huy hiệu, cái này thật sự là quá nhưng tư nghị. Dựa theo huân chương tượng nói rõ, luận đồng học đang đối kháng với không gian phong bạo lúc làm ra đột xuất cống hiến. Kia đến cùng là cái dạng gì cống hiến, mới có thể để cho hắn mới sinh thân phận thu hoạch được học viện vinh dự cao nhất a. Cái này còn phải hỏi sao? Tự mình đi thăm dò một chút chủ trì không gian hệ lo dần sở giáo thụ lý lịch chẳng phải sẽ biết sao? Ngay cả vị này uy tín lâu năm giáo thụ đều chưa thu hoạch được cấp bậc này huy hiệu, chỉ có yếu tố học thuật huy hiệu. Vậy ngươi có thể lớn mật tưởng tượng một chút lôi đồng học làm ra cái dạng gì công nhân a? Ê! Chẳng lẽ nói trận này không gian phong bạo là dựa vào lôi đồng học mới chống lại? Hắn đã cứu chúng ta học viện, nhưng hắn không phải mới tam giai sao? Ha ha, xem ra ngươi còn không có ý thức được, tại mỹ ca tốc cấp độ cũng không phải là trọng yếu như vậy đủ vậy. Nơi này càng coi trọng vẫn là học thuật trình độ nói một cách khác, luật đồng học tại không gian phương diện tạo nghệ chỉ sợ đã vượt qua người ta nhận biết phạm vi. Bi. đã như vậy, còn người luật đồng học nhận lấy ta lòng biết ơn, cảm ơn ngươi ngăn cản trận này khủng bố tai nạn, cứu học viện cũng đã cứu ta. ta cũng giống vậy, cảm ơn ngươi, luật đồng học có thể cùng nhân vật như ngươi làm đồng học là vận may của ta cùng vinh hạnh. miệng ta đần không quá biết nói chuyện, tóm lại cảm ơn ngươi, luật đồng học. một luật nhìn xem một chuyến này hành sở kèm đồng dạng cảm tạ trong lòng cũng là ấm áp, rất là vui mừng, cũng rất có cảm giác thành kiểu. chưa thượng tá tiêu để báo đầu cũng không sao, nhưng hắn lại tiếp tục xem tiếp đi. Cái này nhắn lại hương vị liền bắt đầu không được bình thường luôn đồng đông học. Ngươi mới vừa nói bên cạnh ngươi không có học nội Vậy ngươi xem xem ta như thế nào dạng? Mặc dù ta đã 52, nhưng ta cũng có thể là ngươi học nội Luật đông học, chúng ta có thể ở hiện thế gặp mà sao? Ta cũng là sáng chói chi thành trước mắt ngay tại kinh doanh một nhà dân gian liên hợp, ta chân thành mời ngươi đến chỉ đạo. Luật đông học, ta xuyên tới váy so nữ sinh xinh đẹp hơn, chúng ta có thể nhận thức một chút sao? Hoa wa, a wa wa wa Thầm thì thầm thì, lệ bước lệ bước. Nói bắn nói bắn, ý ta hãy ý ngươi. Ba phía trước kia mấy đầu muốn cùng mình thành lập nhân tế quan hệ nhắn lại tạm thời không nói, mà sau này chính là chuyện gì xảy ra, làm sao hoàn toàn cũng xem không hiểu rồi. Ách. sẽ không phải là những cái kia phi nhân loại đồng học cũng ở đây phát biểu a. mặc dù logic còn không có tiếp xúc qua, nhưng hắn trông thấy học sinh sổ tay nâng lên cùng qua, trong học viện cũng không phải là chỉ có nhân loại học sinh đồng thời còn đề nghị không muốn kỳ thị người khác chủ tộc. mặc dù không biết bọn chúng đang nói cái gì, nhưng tạm thời cho là cũng ở đây phát biểu cảm tạ a. luật cũng là dở khóc dở cười, lập tức liền bắt đầu suy tư tự mình muốn hay không lại mở miệng nói chút gì nhưng bên thay lại đột nhiên truyền đến hạt lạ giáo thụ thanh âm. ngươi còn tại trong học viện sao? tại sao không trở về tin tức của ta? luật ngờ người vội vàng nhìn một chút học sinh sổ tay. lúc này mới phát hiện nguyên lai like sớm hơn trước đó, hạt lạ giáo thụ phát tin tức liên lạc qua tự mình. kết quả khi đó vừa lúc là tự mình gửi nhắn lại về sau. học sinh sổ tay bắt đầu điên cuồng chấn động, liền chưa chú ý tới giáo thụ liên lạc. thế là hắn vội vàng trả lời. có chứ có chứ, có chuyện gì không? đến một chút phòng làm việc của ta lính huân trường. hạt lạ giáo thụ rất trực tiếp nói. nguyên lai like là có nghi thức tụ a chỉ bất quá còn chưa tới cái kia khâu, trước hết bị người khác phát hiện. Luận cũng không nói hoài tới học sinh sổ tay vội vàng chỉnh lý một phen dung nhan, lại đưa tay phủi đi mở một đạo chuyển tối môn, đi vào. Trong lòng cũng đang len lén chờ mong, cùng hân trương cùng một chỗ sẽ có cái dạng gì ban thưởng. Mà chờ hắn đi tới món kia sân quyết đấu một dạng phòng làm việc của viện trưởng về sau, phát hiện tấm kia không có một hai phía sau bàn làm việc, thế mà nhiều một vòng nhìn không thấy bóng người. Hay là hắn hết sức quen thuộc, phi thường thân mật vệ kia bóng người. Nhưng trên người nàng đã không còn loại kia thanh mai trúc mã cảm giác, ngược lại là một bộ cao cao tại thượng, lạnh lùng, Kiêu căng bộ dáng. Hoàn toàn mất hết ngày bình thường như thế dịu dàng động lòng người. Thánh giả đại nhân, luận rất là kinh ngạc, lập tức liền khẩn trương lên, tay chân đều có chút không chỗ sắp đặt. Hắn không khỏi có chút hoài nghi, nguyên lai like cái kia mỗi ngày cùng tự mình ôm ôm up up, tiếp xúc thân mật thanh mai trúc mã cũng không phải là chính mình tưởng tượng bên trong phụ quyết thánh giả. Nàng kia lại là, ngay tại luật suy nghĩ lung tung thời điểm, chợt nghe thấy bên thai truyền đến một tiếng như chuông bạc cười khẽ. Khi kỳ, ngươi bình thường ở trước mặt ta, nhưng không có dạng này câu này nha. Chẳng lẽ là bởi vì có người ngoài ở đây nguyên nhân sao? Theo câu nói này, nàng lập tức thu lại lúc trước lạnh lùng cùng tiêu căng. Một lần nữa biến trở về luật chỗ quen thuộc thanh mai trúc mã. Chương 335 và 334. Tương lai rất tồi tệ sao? Chương 335, 334. Tương lai rất tồi tệ sao? Một lần nữa biến trở về luật quen thuộc thanh mai trúc mã về sau, Cữu Tỉ Na lại dẫn loại kia xấu xa ý cười, cùng hạt lạ viện trưởng nói: "Ngay nhìn, ta cũng đã nói luật kỳ thật chơi rất vui tùy tiện trêu chọc hắn, liền sẽ có rất đáng yêu phản ứng." Nói, nàng lại trôi dạt đến luật bên người, đưa tay nhéo gương mặt của hắn, lại tiếp tục nói: "Ngươi mới vừa rồi là không phải cho là ta biến thành một người khác rồi? Ta ta chỉ là luận muốn nói lại thôi ha to miệng vẫn là chưa đem chân chính lời muốn nói nói ra hắn kỳ thật rất muốn nhả ránh ngươi một vị cao cao tại thượng thánh giả làm sao còn sẽ có dạng này một bộ giảo hoạt giỏi thay đổi một mặt ta. bất quá nói đi thì nói lại sẽ có thanh mai trúc mã một mặt tựa hồ cũng rất kỳ quái a được rồi được rồi trước trò chuyện chuyện đứng đắn đi về sau lại nhiều buổi bồi ta được không hữu tín đã lại chuyển khẩu đề nghị cái gì thư thảo chi thư đây là phủ quyết hệ thống lần thứ tư siêu thoát nguyên bộ vật liệu bao quát linh tính mực nước cùng hương hương những này ở bên trong vẹn vẹn là dạng này hai phần ban thưởng. Lược đã là đủ hài lòng, kết quả không nghĩ tới kế tiếp còn có càng thêm trọng lượng cấp. Chỉ là còn cần tiếp tục thu thập cụ hiện hệ cùng văn mèo hệ. Luật chỉ là đơn giản nghĩ nghĩ, lý tính liền ngăn chặn nội tâm cổ khát vọng kia, để bọn chúng không còn nao ngoe muốn động. Như bây giờ cũng rất tốt, dù sao có thánh giả đại nhân tự mình xuất tịch, đã là ta suốt đời khó quên thời khắc huy hoàng. Như thế bao quát chính ngươi lấy được viên kia, ngươi thậm chí cũng không có tự mình trở về lĩnh. Luật nghe thấy viện trưởng nói ra pháp sư hệ bên kia chuẩn bị cho mình đại lễ, trong lòng đã không phải là cao hứng, mà là khiếp sợ và khát vọng chỉ là khát vọng trình độ không có lúc đó trông thấy chân thực chi thư lúc mãnh liệt như vậy dù sao lúc ấy là trực tiếp tận mắt trông thấy cũng sờ đến chân thực chi thư đối nội tâm ảnh hưởng cùng xung kích hiển nhiên càng thêm trực tiếp đến mức cổ khát vọng kia đã đến quá nhiều tự mình tư duy phán đoán trình độ ừm tư một vị hệ lịch sử uy tín lâu năm giáo thụ tự thân vì ta chủ trì lần thứ năm siêu thoát nghi thức nếu như nói trên đời này hắn người tín nhiệm nhất là tỷ tỷ ý vệ giaển kia thứ hai tín nhiệm người khẳng định chính là thánh giả đại nhân thậm chí còn tại vội hạ phía trước nhưng luật lại có điểm chưa quá nghe hiểu phần này tưởng tưởng hảm nghĩa luật nơi nào còn có thể phản đối đâu đương nhiên là thánh giả đại nhân nói cái gì là làm cái đó ngược lại là ít đi rất nhiều nào cũng không có ý nghĩa lễ nghi phiền phức càng thêm phù hợp luật tâm ý thế là hắn cũng vội vàng nói a đạo sư ngài thế mà thành công thuyết phục các giáo thụ hắn lúc trước đối với chúng ta lý niệm thế nhưng là phi thường mâu thuẫn luật dùng sức nhẹ ở đầu kỳ thật so với tiền thánh vật trang bị gì luật vẫn là càng thích loại này vừa vặn cần dùng đến khả năng giúp đỡ tự mình tiết kiệm không ít tâm tư cùng tích lực tránh khỏi lại đi bên ngoài cùng người có kẻ mà cả cái này cũng có thể xem như ban thưởng sao không phải là một cái nhấc tay cấp bậc sự tình Ngược lại là bên cạnh hữu tỳ nã đối với lần này còn rất là kinh ngạc dáng vẻ, hỏi, luận trong lòng không khỏi mừng thầm, không nghĩ tới còn có thể thu hoạch loại này, vừa lúc khắp nơi tính thực chất ban thường, vốn cho rằng chỉ là ban thưởng một chút tiền hoặc là thánh vật gì, kết quả thế mà là loại này phi thường thực dụng siêu thoát vật liệu, thậm chí còn nguyên bộ đến ngay cả linh tính mực nước loại này phụ trợ vật liệu đều chuẩn bị kỹ càng thật sự là vô vi bất chí chu đáo a. Sau đó lại tăng thêm mình đã chuẩn bị cùng tìm kiếm được rồi đằng sau lần thứ năm siêu thoát vật liệu tiếp xuống cũng không làm sao cần nhọc lòng phụ quyết hệ vật liệu chuyện. Từng, ta đi xuống. Chấn kinh bắt nguồn từ loại này, danh tự nghe xong cũng rất khó lường đồ vật. Pháp sư hệ thế mà cho phép tự mình mượn đọc, mà lại hư hảo một từ, rõ ràng cùng cụ hiện có rất sâu liên quan. Lấy tự mình điểm này cụ hiện trình độ, cương ép đi đọc loại sách này, chỉ sợ chỉ là lãng phí lần này chân quý cơ hội mà thôi. Hai người một sướng một họa, tưa hồ muốn chấn an không thể leo lên chính thức nghi thức thụ lộ luật, nhưng luật đối với lần này nhưng căn bản không thèm để ý, hoặc là nói, hắn cảm thấy dưới mắt cảnh tượng như thế này, đã đầy đủ long trọng cùng long trọng, cũng đầy đủ chính thức. Ai ngờ viện trưởng bên kia giống như là đọc hiểu hắn tâm tư, đi theo liền nói. Về phần vận mệnh hệ bên kia ngươi tiếp xuống chi tiêu, trực tiếp nói cho ta biết là tốt rồi. Coi như là làm học viện phương diện đưa cho ngươi phần thưởng. Nói rõ sự kiện lần này đối với hắn xúc động rất sâu, cũng có thể là là bởi vì đối mặt hai nạn lúc bất lực cùng bất đắc dĩ, để hắn đối giải rằng giặc sinh mệnh cùng thủ vương cảm nhận được chặt ghét. Ừm, vậy là tốt rồi. Huân chương ngươi trước chính mình cất kỹ, sau đó đây là sinh vật hệ đưa một phần của ngươi tạ lễ, xem như đối ngươi cứu vớt học viện hành động vĩ đại biểu đạt kinh ý. Đây là vì ngươi ban phát kiệt xuất cống hiến huân trường lúc đầu ta là chuẩn bị chuẩn bị một lần long trọng nghi thức thụ ấn ít nhất phải so ban phát ưu tú học thuật huy hiệu muốn tới đến long trọng nhưng tỷ nạ nàng đề nghị hết thảy giản lượng. luật nghe xong cái này trong lòng càng là một trận cung hỷ vốn cho rằng phía trước kia phần ban thưởng đã đầy đủ chi kỷ không nghĩ tới đằng sau còn có càng thêm nặng cân. có hiệu trưởng câu nói này mang ý nghĩa học viện đem gánh chịu tự mình kế tục vận bão cần toàn bộ vật liệu thậm chí đều không chỉ giới hạn với siêu thoát dùng chẳng khác gì là rốt cuộc không cần vì vận bão hệ những cái kêu ít lưu ý lại nguy hiểm vật liệu rồi dĩ đã bất lo lại an toàn. một bên hưu tỷ cũng liền bận biệu nhẹ gật đầu nói bổ sung đúng vậy. Ta cảm thấy nhà ta lúc hiện tại còn không thích hợp phô trương quá mức, vạn nhất bị nữ hải tử khác theo dõi làm sao? Huống hồ quá khứ những cái kêu kiệt xuất cống hiến hơn chương ban phát, cũng đều rất đơn giản a. Thế là bên cạnh hơi có vẻ lúng túng hạt lạ viện trưởng cuối cùng tìm tới cơ hội lên tiếng. Hữu Tín nạ lúc này lại mở miệng nói ra: "Nhưng ta không đề nghị luật ngươi lập tức đi mượn đọc bản này hư ảo chi thư lấy ngươi trước mắt tại cụ hiện bên này tạo nghệ, vẫn còn sớm, tốt nhất là đem cụ hiện tăng lên tới tam giai hoặc là tứ giai về sau lại đi nhìn quyển sách này, đối ngữ như vậy càng tốt hơn." Thánh giả đều tự mình ra mặt, trên đời này còn có thể có cái gì so đây càng long trọng càng chính thức. Thật đúng là để Lỗ Dực cảm thấy không lạ có ý tốt tự mình bất quá là cứu ba vị giảng sư mà thôi, pháp sư hệ thế mà cứ như vậy khách khí. Dưới mắt Lỗ Dực trong lòng, nhiều lắm là còn ở vào không được này bảo, suy nghĩ không thông suốt loại trình độ này, vẫn là có thể tính tâm khắc chế đó lấy, hắn lại vụng trộm suy nghĩ một câu, ban thưởng hẳn là cứ như vậy a, sẽ không còn có a. Kết quả viện trưởng thật vẫn nói tiếp ra hệ lịch sử bên kia an bài. Viện trưởng cũng nói theo. Viện trưởng nói tiếp, lại lấy ra mấy bộ chuyên môn thịnh phóng linh tính vật liệu chỉ, bày ở trước mặt, giới thiệu sơ lược nói. Hắn biết thánh giả an bài chắc chắn sẽ không có sai, cũng chắc chắn sẽ không hại tự mình mà khát vọng, thì đến bắt nguồn từ hư hào chi thư cái tên này bản thân. khi nghe thấy cái tên này nháy mắt, luận trong lòng liền không hiểu đã tuôn ra một cố khát vọng, giống như là lần thứ nhất từ người khác trong trí nhớ trông thấy chân thực chi thư như thế, như muốn bỏ vào trong túi. như vậy sao? kia thật là quá tốt rồi. luận ngươi nhất định phải nắm lấy cho thật chắc cơ hội lần này. À tốt, nhất định sẽ. luận mặc dù đáp ứng, nhưng vẫn là có chút không hiểu tấu. làm sao phần này nghe vào rất phổ thông một cái nhấc tay tựa hồ rất không bình thường. hắn chân tướng hỏi nhiều hỏi, còn chưa kịp mở miệng, bờ môi liền bị một con áp nu để nhẹ nhàng bưng kín. không nên hỏi nhiều không nên suy nghĩ nhiều. Thanh Mai trúc mã tự mình mở miệng khuyên cáo nói, Luật cũng chỉ có thể nhẹ gật đầu, lại nghe thấy viện trưởng bên kia tiếp tục nói, về phần hệ xây dựng bên kia, hẳn là cũng sẽ có biểu thị a. Nhưng bọn hắn mỗi ngày cùng ta phản nàn dự toán không đủ, người phụ trách càng là nổi danh vắt chảy ra nước, sợ là rất khó xuất ra cái gì nhìn được đồ vật. Ta cũng lười nói thêm cái gì. Không sao, đã đủ rồi. Luật vội vàng đáp, lại rất là khiêm tốn bổ sung một câu, bằng vào ta trước mắt triển hiện ra ưu tú, cầm tới dạng này ban thưởng đã có thể, dù sao ta chỉ là làm một món không có ý nghĩa việc nhỏ. Lời nói này. Để viện trưởng cùng thánh giả đồng thời trầm mặt lại, có chút bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Qua mấy giây, viện trưởng mới dở khóc dở cười tiếp tục mở miệng. "Được rồi, liên quan tới lần này thai họa ngự khen, tạm thời cứ như vậy nhiều, tiếp xuống học viện muốn thả 3 ngày nghỉ, hiện thế bên kia thời gian, mà học viện bên này tiếp xuống 1 tháng, muốn đi vào một cái tu chỉnh kỳ cùng chiêu sinh kỳ, các học sinh đều sẽ rời đi, nhân viên trưởng cũng phải tiến hành thay phiên nghỉ nơi. Lược đối cái này an bài cũng không ngoài ý muốn, thai họa giải quyết tốt hậu quả công tác từ trước đến nay đều là rất mải thời gian đại công trình, đồng thời trải qua tai họa các học sinh cũng sát thực nên về nhà nghỉ ngơi thật tốt một phen. cái này không chỉ là tâm lý phương diện thượng cũng là tầng không gian trên mặt. lấy luật trước mắt đối không gian hiểu rõ, rất rõ ràng tại dị không gian loại này không ổn định trong hoàn cảnh nếu như ngốc quá lâu, sẽ đối với hiện thế sinh ra một loại khó mà trừ khử sinh lý bại xích, tiếp tục chuyển biến xấu xuống dưới, liền sẽ trở nên khó mà trở về hiện thế. không chỉ còn có thời gian phương diện thượng ảnh hưởng, có thể đơn giản hiệu thành nhị thứ nguyên game điện thoại chơi nhiều rồi, liền chơi không đến là huynh đệ sẽ tới chém ta ngay cả chính luật cũng không ngoại lệ đây cũng chính là vì cái gì lo dần giáo thụ phía trước nói qua. Học sinh nơi này cùng lao sư nhất định phải định kỳ trở về hiện thế. Mà dưới mắt nơi này lại gặp không gian phong bạo tập kích, để vốn là bất ổn hoàn cảnh lớn trở nên càng thêm hỗn loạn, cũng liền càng cần hơn mau chóng trở về hiện thế tiến hành tĩnh dưỡng cùng điều chỉnh. Bất quá luật trong lòng vẫn là có chút nghi vấn, đều như vậy vẫn là phải tiếp tục tuyển nhận tân sinh sao? Nhưng hắn không dám mở miệng hỏi, chỉ là nghe viện trưởng tiếp tục nói. "Vậy cứ như vậy đi, ta cũng không chậm trễ hai người các ngươi thời gian." Kỳ hì, vậy chúng ta đi nhanh đi." Đạo sư gặp lại. Hữu Tí nạ tựa như cái hoạt bát học sinh nói như vậy nói, vừa dứt lời Lục Liên cảm giác được trong lòng bàn tay mình chui vào một con mềm mại tay nhỏ, không kịp chờ đợi dắt tay của mình, giống như là hương phấn thanh mai chút mã, muốn lôi kéo tự mình ra ngoài hẹn hò. Thế là Lục Liên vội đi mở một đạo truyền tông môn, nắm hữu hí nạ đi vào. Hắn ngượng ngùng trực tiếp đem người dắt về ký túc xá, mà là giữ cửa mở ở tri thức trên quảng trường đợi đến chân vừa rơi xuống đất, hắn đã nhìn thấy bên người thêm ra trước đó vị kia tuyệt mỹ thiếu nữ, vẫn là xinh đẹp như vậy động lòng người, vẫn là kia thân quá phận to gan mặc, vẫn là cặp kia thương ngọt ngon miệng chân ngọc, vẫn là kia cổ tim đập thình thịch cảm giác, Lục trong lòng nhất thời vui mừng trên tay kìm lòng không được càng thêm dùng sức dắt hưu tỷ nạ tay nhỏ Hưu tỷ nạ thì là cười trộm lấy nhỏ giọng nói khihi trước đó tại đạo sư trước mặt cũng không dám lộ ra cái bộ dáng này nếu như bị hắn trông thấy ta mặc thành dạng này nhất định sẽ giao hơn ta hở viện trưởng hắn ngay cả cái này đều muốn quản sao luật có chút khó có thể tin thứ hắn quản được nhưng chiều rộng chỉ là ngươi còn không có gặp phải mà thôi hắn trước kia tương đối nhàn thời điểm ngay cả học sinh trên quần áo cúc áo kiểu dáng đều muốn quản Hưu tỷ nạ vụng trộm nói viện trưởng nói xấu tiếp lấy lại làm ra một bộ hít sâu động tác giống như là tại dư vị lúc trước sân trường không khí Hô thật sự là rất lâu chưa có trở về tri thức quảng trường tôn kia khó coi đến quá phận pho tượng thì đã hủy đi sao? Kỳ thật không có, là ta vụng trộm dùng không gian thang máy đập mất. Luật cũng rất nhỏ âm thanh nói, quá tốt rồi. Đây tuyệt đối là so từ không gian phong bạo bên trong cứu vớt học viện càng đáng giá ca ngợi sự tình. Hưu Tỷ Nạ lập tức liền cao hứng lên, tiếp lấy lại thuận thế vén lên luật cánh tay, dựa vào ở trên người hắn, thân mật giống là đã xác định quan hệ tình lữ. Luận đối loại cảm giác này cũng là rất quen thuộc, cũng chỉ là đơn giản mà người, người. Sau đó buông lòng xuống, cái này liền cùng Hữu Tỷ cùng một chỗ tại tri thức trên quảng trường tùy ý bước. Thanh Mai trúc mã ở giữa hẹn hò, cũng không cần cái gì giông chống thua chieng, đặc sắc xuất hiện, cứ như vậy đơn giản tựa sát giạ bước, cũng đã đầy đủ. Mà luồng trong lòng có rất nhiều lời muốn cùng đối phương nói, chỉ là trong lúc nhất thời chưa nghĩ ra hỏi trước cái nào. Kỳ thật trong lòng của hắn chân chính muốn hỏi nhất vẫn là thánh giả vì sao lại đối với mình tốt như vậy, lại thân mật như vậy. Tại sao mình lại ở trên người nàng tìm tới loại kia thanh mai trúc mã cảm giác. Nhưng rất hiển nhiên, đây là tuyệt đối mất mạng đề, tuyệt đối không thể nào trực tiếp mở miệng hỏi, chỉ có thể tự nghĩ biện pháp đi cảm thủ cùng linh ngộ. Kết quả không đợi luởng nghĩ kỹ, ngược lại là hưu mở miệng trước hỏi. Ngươi vì cái gì luôn luôn nhìn ta chằm chằm chân nhìn? Chưa. Không có, ta chỉ là có quá nhiều thoại muốn nói, nhất thời không biết nói trước cái gì. Luật, vậy ạ có hay không đã nói với ngươi, ngươi không có chút nào sẽ nói láo. Kì hỉ, đùa giỡn, muốn hỏi cái gì ngươi cứ hỏi đi, chỉ cần là có thể trả lời ta đều sẽ nói cho ngươi. Kia, thánh giả đại nhân ngươi có phải hay không? Luật đang chuẩn bị mở miệng, lại chú ý tới bên người thánh giả bỗng nhiên như mày, giống như đột nhiên cũng không tao hứng. Còn như vậy xưng hô ta, ta cũng không để ý đến ngươi. Chẳng lẽ ngươi không biết tên của ta sao? Ta Hiu Tina. Ngươi có phải hay không ngay từ đầu, liền biết ta giao thiệp văn bạo sự tình. Ai? thế mà vừa lên đến liền hỏi ta cái này sao? Ta vốn đang đang lo lắng, ngươi nếu là hỏi ta tuổi tác, ta làm như thế nào trả lời đâu? Khưu Tý Nạ cười ngọt ngào, lại chuyển khẩu nói đến luật vấn đề. Về phần ngươi đặt câu hỏi, phải nói như thế nào đâu? Văn bạo là một bộ so ngươi dự đoán còn thần kỳ hơn cùng thần bí hệ thống, cho nên ta chú ý tới ngươi thời gian, có thể muốn so ngươi trong dự đoán sớm hơn một chút. Như vậy sao? Luật vốn cho là mình cùng thánh giả lần thứ nhất tiếp xúc, là tự mình vừa mới hoàn thành phụ quyết hệ vỡ lòng khi đó, nhưng hiện tại xem ra rất có thể là tự mình tại ban sơ lần kia thư viện tập kích sự kiện lúc liền bị thánh giả phát hiện ách, lúc ấy còn vì này lo lắng hai hùng lâu như vậy, cho là mình đi là lối, thành không pháp phần tử kết quả tất cả đều là tự mình dọa mình a. bất quá vạn vẹo dù sao cũng là trong mắt thế nhân cấm kỵ hệ thống, bản thân tu hành phương thức cũng là cực kỳ tìm đường chết, thánh giả càng không khả năng vì thế ra mặt, cho nên tự mình đoạn thời gian kia liệu thấp, khẳng định giúp mình đã giảm bớt đi rất nhiều hiệu lầm không cần thiết cùng việt tính được cũng coi là không lỗ. mà về sau thánh giả dẫn đạo tự mình đi đối phó cố vấn cái này sư môn phản đồ cũng liền thuận lý thành trương luận đơn giản luốt luốt mạch suy nghĩ, lại tiếp tục hỏi, kia liên quan tới đóa hoa kia, còn có ngươi bây giờ thân thể này, cuối cùng là hắn có thể cảm giác được, Hưu Tỷ Nạ bộ này xinh đẹp tuyệt luân dáng người, chính là mình hình chiếu biến thành, mà hình chiếu biến thành dạng này về sau, tự mình cũng liền mất đi đối với nó trường khống, để Hưu Tỷ Nạ thật tựa như một cái độc lập mỹ thiếu nữ. Nhưng lúc này ở tri thức trên quảng trường, kỳ thật có không ít người trải qua, nhưng không có một người chú ý tới vị này tuyệt mỹ thiếu nữ, tựa hồ luật bên người căn bản không có người, cho nên cái này hình chiếu liền lộ ra giống như là mình nổ vật, nhưng giống như lại không hoàn toàn là mà là thành loại nào đó cộng đồng tài sản. Cái này sao? Ngươi hẳn còn nhớ đi, cỗ này hình chiếu cũng không phải là hoàn toàn do chính ngươi chống ngưng tụ, ta len lén làm ra một chút can thiệp, đều là vì có thể như hôm nay dạng này, có thể bằng vào ta quá khứ dáng vẻ, đứng tại bên cạnh ngươi. Chỉ là ngươi trước mắt tại cụ hiện bên này còn chưa đủ thuần thục, đối hình chiếu nắm giữ còn rất non nớt, chờ sau này ngươi tại cụ hiện bên kia có thành tựu về sau, có lẽ ta cũng chỉ có thể tùy ý ngươi muốn làm gì thì làm nha." Hữu Tín nạ cho ra một phen không tính rõ ràng trả lời, lại chuyển khẩu chuyển hướng chủ đề, tiếp tục nói: "Bất quá ngươi bây giờ tiến triển cũng rất tốt đáng giá tưởng thưởng một chút." Dứt lời, nàng bộ kia thân thể mềm mại lăng không bay lên, thật nhanh tại luật giật gương mặt hôn khẽ một cái, liền coi như là bạn thượng. Luật cũng không khỏi đến lộ ra một bộ cười ngây ngô, lại nghe thấy Lưu Tỉ nạ tiếp tục nói: "Luật, ngươi thật rất ưu tú, ta một mực chứng kiến lấy ngươi trưởng thành, chưa hề khiến ta thất vọng qua, càng là nhiều lần có thể cho ta mang đến không tưởng tượng được kinh hỉ, cho nên ta mới vô cùng vô cùng coi trọng ngươi, cho rằng trên người ngươi, gánh vác nhân loại chúng ta tương lai." Đã chủ đề đến nơi này, Luật liền không khỏi theo lấy hỏi: "Nhân loại chúng ta tương lai rất tồi tệ sao?" Hắn ở bên ngoài hiện thế đối với chuyện này là thật không có cảm giác gì thậm chí cảm thấy phải là một bộ sinh cơ bừng bừng vạn vật cảnh phát cảnh giới, lại không nghĩ rằng tiến đến vốn nên là thế ngoại đảo nguyên mịs cả tộc về sau, nơi này phản phất tất cả mọi người tràn ngập cảm giác nguy cơ, luôn luôn đem nhân loại tương lai treo ở bên miệng. Mà Hưu Tỉ Na cũng không có tô son chất phấn cái gì, rất trực tiếp đáp. Đúng vậy, rất tồi tệ, nhưng vì hiện thế trước mắt điểm này đáng quý trật tự cùng không gian sinh tồn, chúng ta tận lực không đem những này biểu lộ ra. Nói, nàng chủ động nắm lục, đi tới trên quảng trường một trường ghế dài ngồi xuống, lại giỗi ra tay nhỏ trong không khí nhẹ nhàng huy động, tại lục trước mặt bảy biện ra một bộ thế giới địa đồ hơn nữa còn là luật chưa từng thấy qua thuyền phiên bản mới bộ này địa đồ cùng trên thị trường có thể mua được loại kia so ra phải lớn hơn nhiều được nhiều phía trên hết thảy chỉ có hai loại màu sắc từng mảng lớn thâm thúy đen cùng an phận ở một góc một tiểu xóa bạch trình thể thì giống như là một cái bất quy tắc đồng hồ các hình dạng mặt phía bắc muốn lớn hơn một chút ở giữa muốn càng thô một chút mà kia một tiểu xóa màu trắng chỉ là khuất tại tại phía đông nam nho nhỏ một phiến khu vực bên trong chiếm cứ diện tích đại khái là mười mấy điểm một trong để cái này xóa đáng thương màu trắng nhìn xem phi thường không hài hòa không khỏi nghĩ muốn đưa tay xóa sạch Đây mới là chúng ta thế giới này chân chính bằng cảnh, mà cái này mảnh nhỏ đáng thương khu vực, chính là chúng ta còn sót lại không gian sinh tồn. Hiểu Tý Nạ nói, chỉ chỉ những cái kia bị bôi thành đen nhánh bộ phận tiếp tục giàn giải. Những địa phương này tại quá khứ thời đại huy hoàng, tọa lạc lấy từng cái chiều khí phồn thịnh quốc độ, có vô số thành thị phồn hoa cùng tường hòa thôn chấn, còn có hơn chục tỷ người trải qua riêng phần mình nhân sinh, mà bây giờ liền chỉ còn lại một tí kẹo như thế. Hiểu Tý Nạ nhẹ nhàng điểm một cái kia một tiểu xóa không hòa hài màu trắng, còn nói thêm, mà tại quá khứ những khu vực kia, không ai biết loại kia trong hoàn cảnh đến tột cùng sẽ dựng dục ra cái gì lại có cái gì đang đợi bây giờ chúng ta. Dù cho dứt bỏ ạ sợ trạ tiên đoán vẹn vẹn là dạng này hiện trạng, liền đã rất nguy hiểm. Tiếp xuống kỳ thật đều không cần hữu tỉ nạ quá nhiều miêu tả, đã đầy đủ lộ dịch cảm nhận được viện trưởng cùng thánh giả tâm tình của bọn hắn. Cái này tuyệt không phải là buồn lo vô cớ, quá khứ cái kia thời đại huy hoàng vẫn lạc, đủ để chứng minh thế giới này nguy cơ cùng hạ ý. Ở nơi đó, sẽ có cái gì? Ma vật? Hoặc là nói, tà thần giỏng giỗi? thấp giọng hỏi. Không biết, có lẽ đều có a. Khả năng còn có lợi hại hơn. Có lẽ bọn chúng còn không có chú ý tới chúng ta có lẽ là còn chưa để ý trước mắt chúng ta, hữu tý nã thấp giọng đáp, luận không khỏi thở dài, cảm khái nói, đây thật là cái bết bắt nhất đáp án, không biết thường thường mới là đáng sợ nhất, đúng nha, cái này thật rất tồi tệ, hữu tí nã nói, vội vàng đưa tay lau lau, đem bộ này có thể khiến người ta hầm hực địa đồ vứt bỏ, sau đó lại lần nữa nở nụ cười, còn đưa tay nâng lên luận mặt, dùng ngón tay khuấy động lấy khỏe miệng của hắn, để hắn cũng cười, nhưng là không có quan hệ, ta sẽ cố gắng thủ hộ ngươi, thủ hộ nhân loại, nàng chỉ là dùng rất tùy ý giọng điệu, rất tùy ý nói, tựa hồ chỉ là phổ thông nói một chút con lắc nhưng lột dứt lại có thể từ trong đó cảm nhận được nàng nghiêm túc, cảm nhận được nàng cái này yếu đuối trên bờ vai châu gánh chịu trọng lượng. Thế là kim long không được đưa tay ôm thân thể mềm mại của nàng, lại từng chưa nói ra nói, ta rất nhanh liền có thể tới giúp ngươi. Khưu Tý nà hơi hơi meo cặp mắt lại, giống mèo con một dạng cọ sát lột ngực. Ừm, ta chờ mong ngày đó, một mực chờ mong. Chương 336, 335, ngay cả thánh giả cũng không biết vấn đề. Chương 336, 335, ngay cả thánh giả cũng không biết vấn đề. nặng nề tương lai trong đen kịt nguy hiểm không biết cùng cứu rối thánh giả kia phần rõ ràng không quá là quan tiên đoán đều để lột cảm giác được trong lòng chịu nặng nhưng may mắn còn có bên người hữu tin nạ nếu như có thể cùng nàng cùng tiến lên tương hỗ dựa sát vào nhau hẳn là có thể gắng gượng qua đến a chỉ là hiện tại tự mình còn không có loại thực lực đó chỉ có thể giúp nàng chia sẻ tinh thần ô nhiễm còn không có biện pháp cùng nàng sóng vai đồng hành bất quá không quan hệ ta sẽ còn càng cố gắng sẽ trở nên mạnh hơn luận tận lực để cho mình hướng lạc quan phương hướng đi lên liên tưởng cố gắng đem áp lực chuyển biến làm động lực để tiến tới có thể tưởng tượng nghĩ đến trong đầu lại không hiểu tuôn ra một cái quá lớn mật ly hôn phổ suy nghĩ Tự mình năm đó cùng Tỷ Tỷ cùng một chỗ lang thang đầu đường thời điểm, giống như cũng là Tỷ Tỷ một mực tại không ngại cực khổ thủ hộ lấy tự mình, bồi bạn tự mình, lấy nàng kia nhỏ nhắn xinh xắn tinh tế thân thể, vì chính mình che gió che mưa. Hắn cảm giác mình tại hữu tỷ nạ trên thân, nhìn thấy một chút Tỷ Tỷ cái bóng. Có lẽ tự mình sẽ cảm thấy thánh giả phá lệ thân thiết cùng Ôn Lu, cũng là bởi vì loại này ký thị cảm ảnh hưởng. Đương nhiên, cái này vẹn vẹn chỉ là ký thị cảm trình độ, luật có thể khẳng định, Tỷ Tỷ cùng thánh giả ở giữa, hoàn toàn không có cái khác chỗ tương tự, càng là không liên hệ chút nào. Cùng tự mình sống nương tựa lẫn nhau Tỷ Tỷ, tự mình sẽ còn không biết chỉ là sinh ra loại ý nghĩ này về sau, luật không khỏi cảm thấy bên người thánh giả đại nhân càng thêm thân cận. hở người không biết sao, luật cũng rất kinh ngạc phản ứng của nàng, nàng chẳng lẽ không phải đem nơi đó xem như nhà mình? tỷ như nói, tự mình cái kia luôn cảm giác không thích hợp tư duy lĩnh vực. ừm luật tư duy lĩnh vực, ngươi thế mà nguyện ý cùng ta chia sẻ như thế tư hận chủ đề? kỳ dị vậy ngươi tư duy lĩnh vực là cái dạng gì? nhưng thánh giả bên kia phản ứng lại rất không thích hợp, chớp chớp cặp kia mắt to màu xanh lam con người mang theo lấy mấy phần ngạc nhiên hỏi ngược lại. đương nhiên không biết nha. Mỗi người tư duy lĩnh vực đều là trọng yếu nhất tư lần, càng phi thường địa phương nguy hiểm, cho dù là ta, cũng nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí, không dám tùy tiện nhìn trộm. Nơi đó đối ta đến chính là một cái đen nhánh gian phòng, cái gì đều nhìn không thấy, ta cũng không nguyện ý chạy đến loại địa phương kia đi, nhưng may mắn, mặc dù đen kịt một màu, nhưng ta biết nơi đó còn có người tại, chỉ cần có người ở bên người, liền sẽ để ta nhẹ nhõm rất nhiều, ấm áp rất nhiều. Nàng nhìn qua phi thường vui vẻ dáng vẻ, một đôi bóng loáng tinh xảo chân ngọc không khỏi trước sau lắc lư, tản ra phá lệ mê người cảm giác. Hiu nạ giải thích một phen, ngựa khí dần dần trở nên có chút hàm tình mạnh mạch, lại mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn xem Lộ Dực, đi theo nói bổ sung. Mỗi người tư duy lĩnh vực đều có thể cho rằng một người trong đầu sâu nhất tầng ý nghĩ cùng suy nghĩ, cho nên luật Dực người tư duy lĩnh vực sẽ là bộ dáng gì? Một đống lớn không mang giày cô gái xinh đẹp. Đúng rồi, Hiu Tina, chính là ta tư duy lĩnh vực, ta luôn cảm thấy nơi đó giống như, dù sao bề ngoài nhìn qua, luôn cảm thấy là lạ, lạ. Dù cho ta có một ít phương pháp có thể đối nó sinh ra ảnh hưởng, cùng ngươi sinh ra liên hệ, nhưng cũng chỉ là đơn giản tiếp xúc một chút, cho ngươi chia sẻ tri chi thức hoặc là trợ giúp ngươi tạo nên hình chiếu nhưng lại không biết nó là bộ răng gì cái này liền nghĩ lấy thửa thắng sông lên hỏi thăm một chút càng tư mật càng cùng một nhịp thở vấn đề chưa không có ta không phải loại người như vậy luật có chút hoang mang khoát tay áo vội vàng đơn giản miêu tả một chút tự mình tư duy lĩnh vực bộ kia cảnh tượng a tại sao sẽ là như vậy hữu tỷ nã đối với lần này cũng là cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn vội vàng đưa tay nâng lên luật mặt lại đem đầu của mình xích lại gần dùng cái chán rán trán của hắn tựa hồ muốn nhìn một chút hắn có hay không đa số Nhưng dạng này tiếp xúc, giống như là ngày bình thường lột cùng ý về dạ ẻn làm ra kia phiên thân mật cử động. Nhưng rất nhanh hai người liền tách đi ra, sau đó hưu tỷ Nạ liền vân về cảm của mình, hơi khẽ tao mày, cẩn thận suy tư. Qua một hồi lâu, nàng vẫn lắc đầu một cái, đáp: "Thật xin lỗi, ta cũng không biết vì sao lại xuất hiện loại tình huống này, chỉ biết người miêu tả bộ kia trạng cảnh, cùng đạo sư năm đó trận kia thất bại thí nghiệm có chút tương tự, cho nên có thể là vận vẹo mang đến ảnh hưởng a." Hữu Tì Nạ chỉ, hẳn là tại vận vẹo hệ tháp cao thượng nhìn thấy một bộ tận thế cảnh tượng, xác thực cùng luận tư duy linh vực rất tương tự, có hạn khác nhau. Đại khái chính là những cái kia tháp cao kết cấu cùng kiểu dáng, cùng diện tích lớn tiểu những thứ này. Cái này, ta nghe hạt lạ viện trưởng cho ta đơn giản để cập qua lần kia thí nghiệm, giống như đến tận đây về sau, trong học viện vặn vẹo hệ liền không có người A. Cho nên kia đến tột cùng là một trận cái dạng gì thí nghiệm. Luân lại hiếu kỳ truy vấn, nhưng nhìn đứng lên phản phất y thuận tuyệt đối hưu tì nã lại lắc đầu, sau đó lộ ra một vòng rất nụ cười miễn cưỡng, giải thích nói. Đạo sư nó no tiến hành lần này thí nghiệm thời điểm. Ta đã rời đi mịs cả tộc cho nên cũng không hiểu rõ cụ thể chi tiết, đạo sư cũng không nguyện ý đề cập với ta đến đây sự tình, chỉ là tại trên thư nói, đầu này tìm kiếm tương lai con đường cuối cùng vẫn là thất bại. Nếu như về sau đạo sư hắn nguyện ý nói cho ngươi trận này thí nghiệm chi tiết, nhớ kỹ vụng trộm nói cho ta biết nha." Nói, nàng lại hơi hơi ngẩng đầu, bày ra một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng, sau đó thử thăm dò phòng đơn nói, "Nhưng bây giờ quay đầu lại nhìn, đạo sư thí nghiệm, có lẽ cũng không có hoàn toàn thất bại a." Luận chưa quá nghe hiểu nàng đoạn văn này ý tứ, đang nghĩ tiến một bước truy vấn, lại bị Hưu Tỷ vượt lên trước một bước chuyển hướng chủ đề. Tóm lại ngươi cũng không cần lo lắng, ta về sau sẽ giúp ngươi hỏi một chút ạ sở trạng hoặc là bệ dễ bọn hắn hai người bọn họ ở phương diện này hiểu rõ so với ta càng xâm nhập thêm một chút. Ngươi cũng không cần quá lo lắng à, ngươi bây giờ trạng thái tinh thần rất tốt, cũng xác thực đối tinh thần ô nhiễm có kinh người sức chống cự, huống chi. Nói đến đây, nàng phát động một lần đột nhiên tập kích, thật nhanh tại luực dịch trên mặt hôn một cái, lúc này mới cười hiếp mắt tiếp tục nói, còn có ta tại bên cạnh ngươi sao? Có thể bị xinh đẹp như vậy đáng yêu lại ôn nhu như vậy động lòng người nữ hài tử hôn một chút, luận trong đầu cũng không nhịn được có chút choáng váng, liền không có tiếp tục truy hỏi nữa xuống dưới đó lấy. Hữu Tỉ Na lại rời đi rồi ốc ốc, từ trên ghế dài đứng lên, sau đó đem hai tay chắp sau lưng, lại hơi hơi cong người, cười ngọt nào. "Được rồi, trên lệch thời gian không nhiều lắm, hiện thế bên kia có một số việc cần ta đi xem một chút, ta phải đi." "Nhanh như vậy sao?" Luật có chút không bỏ, không chỉ có là rất nhiều vấn đề còn chưa kịp hỏi, càng là không nghĩ nàng nhanh như vậy liền rời đi. "Có một số việc ta cũng không có cách nào. Không quan hệ, về sau nếu như muốn ta có thể tới trung tâm thành phố tòa kia tháp cao tìm ta, ta sẽ một mực tại nơi đó chờ ngươi." Hữu Tỉ Na nói, hướng về phía Lượn nhẹ nhàng phất phất tay, thân hình từ từ biến mất tại trước mắt hắn. Chương 337 336 trên trời rơi di sản chương 337 336 trên trời rơi di sản a cái này liền thật đi rồi đi được vội vã như vậy luôn sưng sở ở tại chỗ trước mắt nhìn xem tự mình xinh đẹp đáng yêu thanh mai Trúc mã biến trở về một đoạn vô ảnh vô hình hình chiếu lưu lại tự mình một người ngồi ở ban đêm quảng trường trên ghế dài gió thổi qua khó tránh khỏi đột nhiên chống giống tịch mịch lạnh chẳng lẽ là mình đưa ra vấn đề đều quá nghiêm khắc tốt rồi phá hủy ước hẹn bầu không khí vẫn là nàng thật bận rộn như vậy thật gặp phải chuyện gì Rõ ràng còn có một đống lớn vấn đề muốn hỏi tới. Khả năng đây chính là thánh giả phong cách hành sự a. Luật cũng là bất đắc dĩ, chỉ có thể xuất ra đồng hồ bỏ túi đúng đối hai bên thời gian. Cảm thấy dứt khoát về sớm một chút hiện thế đi. Hắn gái này liền về ký túc xá đi gọi mèo con, vừa vặn trông thấy mèo con cùng Tiểu Hương Trư tại cửa ra vào vung chào chào đạp đường. Sau đó Tiểu Hương Trư tựa như cái lưu lưu cầu vậy lăn tiến bên cạnh một tòa trong túc xá. Ma kia hộ trong viện trồng đầy các loại kinh dị thực vật, phất vạn ma quật một dạng ký túc xá. Lúc này cũng sáng lên một chút ấm ủ lanh quan đèn, nhìn qua phá lệ làm người ta sợ hãi. Thật không dám tưởng tượng bên trong sẽ ở cái dạng gì sinh vật được rồi, về nhà. Luẫn nói, ôm lấy mèo con, phủ đi mở một đạo truyền tống môn, trở lại tự mình tại hiện thế bên trong văn phòng, sau đó nhanh xuất ra đồng bộ đồng hồ cắt điều chỉnh lịch giờ. Lúc này bên ngoài hiện thế còn chưa tới hoàng hôn, thật sự là có loại thời gian đảo lưu cảm giác. Hơi chậm một lát, luận lại thử vươn tay, muốn nhìn một chút có thể hay không cắt tới mở một đạo truyền tống môn. Thật nhiều ngày không nhìn thấy vạ rất nhớ nàng tiểu lự Có phải là gặp phải chuyện gì? Trong lòng cũng có cố rất kỳ quái cảm giác thật giống như mình cùng lột Dịch ở giữa khoảng cách, không hiểu biến xa rõ ràng buổi sáng mới gặp mặt qua, lại cảm thấy tựa hồ rất lâu không thấy hắn rồi. Nhưng lột dập nhớ rõ ràng, tự mình tại thuyền cứu sinh bên trong, tới gần hiện thế bên này thời điểm, nhìn lại trận gió lúc này, bọn chúng cơ hồ là đứng im bất động mà không phải giống như bây giờ sinh động. Y vê dạ ẻn trên mặt còn lưu lại mấy phần chưa kịp rút đi đỏ ửng, trông mong nhìn qua lột dập, rất không minh bạch mà hỏi. Ta vừa mới hoàn thành một món không có ý nghĩa việc nhỏ. Ừ, xác nhận không sai, đúng là tỷ tỷ. Hiện thế không gian tính ổn định, so học viện vị trí dị không gian kiên cố nhiều, muốn tay không mở chuyển thống môn khẳng định không thực thế về phần vẫn tại hàn không chế bên trong tuyển cứu sinh thì dẫn dắt đến nó hướng tự mình vị trí không gian vị trí thổi qua đến sau đó đại khái đánh giá một chút tốc độ làm tốt những này an bài về sau luật liền có thể an tâm hưởng thụ ba ngày nghỉ này kỳ nhưng luật tạm thời cũng chưa nghĩ ra cái này nửa cái quậy bán quả vật làm như thế nào lợi dụng trước mắt chỉ có thể dùng để giấu dưới giường những vật kia miễn cho bị tỷ tỷ phát hiện hở Tiểu luật người hôm nay là thế nào mà lại bởi vì thời gian nhanh trên lệnh duyên cớ nhìn qua còn rất nhanh một lát sau hai người riêng phần mình lưu luyến không rời tách ra sau đó vạ vậy vậy có chút lộn xộn thái phát lộ ra mang theo điểm điểm đỏ ửng bên mặt lại hỏi tại mỹ cả tộc bên kia học tập thế nào có gì có thể nói cho ta biết sao hở Luật? người làm sao nơi này là văn phòng nha luận lần này xem như biết vì sao lại đơn độc thiết lập dạng này một đầu nhìn xem cũng rất kỳ quái quy định mặt khác luận lại cảm thấy đến tự mình không gian chi phối kỹ năng cũng bởi vì tầng này kiên cố tính ổn định bị mức rất lớn hạn chế một chút sức tưởng tượng thao tác miễn cưỡng có thể chơi nhưng hiệu quả khẳng định không bằng tại dị không gian bên kia đến hay lắm luận trong lòng một trận khó chịu Cái này hố tra nội quy trường học, về sau có cơ hội nhất định phải nghĩ biện pháp từ bỏ nó. Nhưng mượn nhờ không gian đồng hồ bỏ túi mở ra môn, vấn đề hẳn là không lớn tựa như trước đó dùng châm lực như thế. Mà lại, vậy ạ luôn không khả năng tùy tiện từ trước mắt mình biến mất đi. Kỳ thật hắn cũng không biết tự mình suy nghĩ cái gì, vì cái gì tại gặp qua phụ quyết thánh giả về sau, sẽ về nhà kiểm tra tỷ tỷ mình. Chẳng lẽ học viện vị trí dị không gian cùng hiện thế ở giữa, tồn tại một đầu thời gian giảm tốc mang, hoặc là nói thời gian vành đai cách ly, hai bên thời gian nhanh kém cũng là bởi vì đầu này khu vực tạo thành. luận tại trong đầu to gan suy đoán một chút. Khả năng còn cần càng nhiều trang bị phụ trợ, hoặc là các kỹ năng đẳng cấp cao hơn về sau mới có thể giống ở trong học viện như thế tùy ý hẳn là đến buổi sáng ngày mai, nó liền có thể phiêu tới nhà mình không gian vị trí, về sau lại bố trí một cái truyền tống môn, gian phòng của mình bên trong cũng liền có thể thêm ra nửa cái gì không gian quầy bán quà vật. Quả nhiên là không được, vậy ạ rất nhỏ giọng nói, nhưng thân thể lại thành thật trái lại ôm chặt lấy luật tham lam hưởng thụ lấy người yêu ấm áp, luật đem phía trước còn rất ghét bỏ nội quy trường học lôi ra tới làm lụy trang, che giấu sự trột dạ của mình. Luật đang chuẩn bị cùng vợ chia sẻ một cái, kết quả học sinh sổ tay bên kia vượt lên trước một bước bắt đầu chấn động, nhắc nhở hắn không muốn làm trái nội quy trường học. Luật cuối cùng nói, yên tâm, thỉnh thoảng cũng sẽ len luet một chút dưới bàn, nhìn xem bị vệ dạ ẻn cặp kia bị thật dậy màu trắng tất chân bọc thành kem một dạng chân nhỏ, tại thành thơi thành thơi trước sau lưng này Luật cứ như vậy đơn giản cảm thụ một chút không gian hoàn cảnh biến hóa, sau đó mượn nhờ trước đó trôn xuống vấn ký, nhìn một chút bị vây ở ba mảnh học khu bên trong trạng thái tinh phong bạo, bởi vì không có không gian leo đến tiến hành định vị, bọn chúng lúc này vẫn như cũ cùng lúc trước đồng dạng mang theo ba mảnh học khu hướng phía ngẫu nhiên phương hướng chẳng có mục đích phiêu dãng, đại thể phương hướng thì là tại luật dẫn đạo can thiệp hướng, hướng về nguy hiểm khu bên kia phiêu. Sau đó hắn bỗng nhiên nghĩ đến một chút cái gì, chờ ý vị dạ ẹn sau khi cơm nước xong, liền ôm lấy tỷ tỷ nhiều lần kiểm tra, thỉnh thoảng còn xoa bóp mặt của nàng cùng chất nhỏ. Ý vị dạ ẹn nhìn xem trước mặt biểu hiện cổ quái đệ đệ, nghi ngờ hỏi một câu, nhưng không có làm cái gì phản kháng tùy ý luôn ôm tự mình lật tới lật lui nhìn, giống như là đang kiểm tra tự mình có hay không bị người đánh chó vậy. Lược đang cùng đơn giản nước hẹn sau khi, liền kịp thời trở về nhà, lại thuận tay cho tỷ tỷ tiện thể cơm tối. Bất quá hắn tự mình nhất định là không ăn được, cũng chỉ có thể ngồi ở cạnh bàn ăn, nhìn xem tỷ tỷ ngụm nhỏ ngụm nhỏ tinh tế ăn, giống như là đáng yêu sóc con vậy. Không có gì, chỉ là hôm nay gặp phải một món chuyện đặc biệt, nhưng là trở ngại nội quy trường học không thể nói cho ngươi, dù sao cũng không trọng yếu. Nhưng loại vấn đề này chú định chỉ là lo sợ không đâu, thời gian hiển nhiên là một cái so không gian còn muốn thâm ảo tối nghĩa lĩnh vực, tại cả tộc thậm chí cũng không có chuyên môn đối ứng ngành học. Hắn cái này liền chạy đi tìm bảy ạ, sau đó gặp mặt chính là một cái thật chặt ốp ấp. Thế là logic cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ là đem cái này phát hiện ghi ở trong lòng tiếp lấy liền tiếp theo để phong bạo học khu theo sớm định ra lộ tuyến hướng nguy hiểm khu bên kia tung bay để tránh tự mình không tại học viện thời điểm tạo thành một loại không cần thiết hai lần tổn thương thế là học sinh sổ tay lại bắt đầu càng thêm kịch liệt chấn động nhắc nhở hắn không muốn làm trái nội quy trường học một đầu cuối cùng cấm chỉ sửa chữa nội quy trường học như vậy sao không có việc gì là tốt rồi đúng tỷ tỷ nơi này cũng có cái tin tức cùng ngươi nói y vậy nói cũng không nói hoài tới đi dạy sẽ để cho một đôi tơ trắng chân ngọc dâm ở trên sàn nhà cuộn cuộn cuộn chạy tới cầm qua tự mình túi sách sau đó từ bên trong xuất ra một phong thư Tiểu luật dưng ngươi còn nhớ rõ khi còn bé rủ lẹ thúc thúc sao? Trước đó còn thường xuyên cho chúng ta đưa con hậu vị kia. Nhớ kỹ ngược lại là nhớ kỹ, nhưng người này, luật có chút muốn nói lại thôi, lại châm trước một phen tìm tử, tận khả năng hàm xúc nói. Ấn tượng có chút mơ hồ hắn cùng chúng ta đã thật lâu không có vãng lai đi. Trên thực tế luật tâm trí muốn so bị về giả ẻn càng trưởng thành sớm cho nên đối khi còn bé thân thích gì, còn có rất rõ ràng ấn tượng. Tự mình dị thế giới phụ thân tên gọi do tư, mẫu thân gọi lẽ vợ lệ nà, hai bên đều là có không ít thân thích tỷ muội chỉ bất quá cũng không tại sáng chói chi thành bên này, mà là ở riêng tại cái khắc thành thị cũng không có cái gì không tầm thường gia tộc bối cảnh, đều là rất bình thường chúng sinh, thậm chí phụ thân Jon Tư cũng là bởi vì ở quê hương bên kia lẫn vào không tốt, mới chạy tới sáng chói chi thành bên này tìm cơ hội cũng chính là dạng này mới gặp gỡ bất ngờ mẫu thân, thuận lợi ở chỗ này an nhà đằng sau lại dựng dục ra một cái người xuyên việt như tử, lại từ kiếm về một cái ý vệ dạ ẹn, cứ như vậy tạo thành hòa thuận mỹ mãn nhà bốn người. Nhưng lúc đó trong nhà tình trạng kinh tế, kỳ thật cũng khá là bình thường, song thân đều là phổ thông tiền lương tầng lớp, vì mua xuống lúc ấy ở cái nhà kia, lương đeo nặng nghề phòng vay, không thể không cố gắng công tác, cùng ở riêng các nơi thân thích cũng chưa có vâng lai like về sau hai người gặp nạn về sau trong nhà bất lực hoàn lại cho vay phòng ở liền bị ngân hàng tàn nhẫn không thu hồi đi lúc này mới dẫn đến lột cùng ý về giả ẹn được đưa đi cô nhi viện Kỳ thật cô nhi viện bên kia ý đồ liên lạc qua những thân thích khác tới nhận nuôi hai đứa bé nhưng phát ra ngoài tin toàn bộ đã chìm nái biển không có đạt được bất kỳ đáp lại nào trong đó liền bao quát cái này trước kia còn thường xuyên tới cửa rủ lẹt thúc thúc hắn là phụ thân son tư biểu đệ theo luật vẫn luôn là cái nên lưu tử dựa vào tại bến tàu cho người ta cắt con hầu xuống qua cho nên khi đó liền thường xuyên tới cửa ăn trượt nhận qua trong nhà không ít tiếp tế. Về sau không biết là đắc tội người vẫn là thiếu tiền nợ đánh bạc, đột nhiên nghĩ đến phải đi chạy thuyền khi thủy thủ, nói là có thể phát đại tài, sau đó lại hướng mình phụ mẫu mượn một khoản tiền về sau, liền biến mất không thấy. Bây giờ nhoáng một cái đã nhiều năm như vậy, luận tỷ đệ chịu đựng qua gian khổ nhất thời gian, cũng lại chưa lấy được qua bất luận cái gì thân thích liên lạc, cũng không có chủ động liên lạc qua những cái kia thân thích, mọi người từng hô quên lãng cũng không có gì không tốt. Dù sao một cái người xuyên việt, một cái nhập về, cho nên logic cũng là không thể nói ghi hận những cái kia thân thích lạnh lùng, dù sao song thân khi còn tại thế cũng không thế nào vắng lại, trông cậy vào người khác tới tiếp nối hiển nhiên cũng quá phận nhưng duy chỉ có đối cái này lúc trước liền thích môn ăn trực dụ lẹ thúc thúc hắn là rất khó chịu đối với mình cùng tỷ tỷ quả thực là tham hỏi một câu cũng không có bây giờ làm sao còn có mặt mũi viết thư mà lại hắn lại là ở đâu ra nhà mình hiện tại liên lạc địa chỉ luật hơi nghi hoặc một chút liền hỏi hỏi y vệ dạ ẹn phong thư này là chuyện gì xảy ra đây là trực tiếp gửi đến chúng ta ban biên tập y vệ dạ ẹn nói lại trở về trên ghế salon đem thư đưa cho luật mình thì là tựa tại luật bên người, cầm một quyển tạp chí mở ra mặc dù trên mặt biểu lộ nhìn xem rất bình tĩnh nhưng cặp kia khoác lên ghế sofa trên làn tơ trắng chân nhỏ còn tại trái phải lung lay bộc lộ ra tâm tình của nàng kỳ thật rất tốt, thu được loại này vốn nên lãng quên thân thích gửi thư, về phần cao hứng như vậy sao? Ai? Tỷ tỷ vẫn là quá thiện lương, quá nặng tình cảm. Luận ở trong lòng phúc phỉ hai câu, mở ra tin nhìn lại, sau đó giờ mới hiểu được tỷ tỷ vì cái gì cao hứng. Trên thư chữ viết ưu mỹ, hành văn trôi chảy, dùng từ yêu nhã chuẩn xác ngay cả dùng đến giấy viết thư cũng là xúc cảm cực dai loại kia, thấy thế nào cũng không giống là bán con hầu dù lẹ thúc thúc có thể viết ra. Nội dung thượng đầu tiên là đối đột nhiên gửi thư quấy giày biểu thị thật có lỗi sau đó còn nói tự mình tới lúc gấp rút tại tìm kiếm biểu hình nhà trẻ mộ côi, là tại trong một quyển tạp chí nhìn thấy bị về rạ èn danh tự, liền mạo bội viết thư đến hỏi thăm. tiếp lấy liền biểu lộ thân phận của mình, đề cập lột rụng thân giòn tư cùng nghệ vợ lệ na, còn nói tự mình trải qua nhiều năm chạy thuyền kiếp sống, kinh lịch các loại nguy hiểm cùng gian khổ về sau, để giành được một bút gia sản, vừa vặn bên cạnh lại sớm đã chẳng quen chẳng biết, cho nên khẩn cấp muốn tìm về biểu hình trẻ mộ côi. cuối cùng lại giải thích nói, tự mình khi thủy thủ thời điểm tích lao thành tận, thân thể đã thật không tốt cho nên không có cách nào tự mình đến nhà. Nếu như thu được tin người thật sự là tự mình muốn tìm thân thích, liền mời đến chính mình xa hoa trang viên gặp nhau. Đồng thời tốt nhất là tại trong vòng 3 ngày. Ngay cả phong thư này đều không phải chính hắn viết mà là quản gia của hắn viết thay. Dù sao phong thư này tiếp tục đọc, Luật Không Khỏi liên tưởng đến cô độc phú hào nóng lòng tìm kiếm di sản người thừa kế loại này kêu đoạn. Mặc dù trên thư không có nói thẳng bệnh tình nguy kịch mau tới lĩnh di sản loại lời này, nhưng các loại lời trong lời ngoài chỉ rõ ám chỉ, cũng có thể làm cho người liên tưởng đến cái này kịch bản. Luật Không Khỏi liếc một cái ủy vệ da trên tay tạp chí, thế mà là tài chính quản lý tài sản phu diện. Cân nhắc đến nàng kia luôn luôn hoan thoát sinh động sức tưởng tượng, đại khái là đã kế hoạch xong di sản sạch như thế nào đi. Chỉ bất quá dù sao cũng là di sản loại vật này, không tiện biểu hiện được quá mức hương phân à. Chú ý tới luật xem song thư về sau, y vậy dạ ẹn hơi hơi ngẩng đầu lên, hỏi. Tiểu luật dịch, người nói chúng ta muốn hay không đi xem một chút. Dù sao dù lẹt thúc thúc có thể là chúng ta có thể tìm tới thân nhân duy nhất. Cái này sao? Lột có chút do dự, không có vội vã trả lời. Muốn theo trong lòng của hắn chân thực ý nghĩ. Vậy khẳng định là không đi, trang viên kia vị trí còn rất xa tại Vĩnh Hằng Chi Thành cùng Trật Tự Chi Thành giao giới khu vực, nếu như ngồi phi thuyền quá khứ, tới tới lui lui đến lãng phí vài ngày. Bất quá luật ngược lại là có thể mở truyền tống môn quá khứ, vừa vặn lúc trước cùng va hẹn hò một phen về sau, lại cùng với nàng xin nghỉ 3 ngày, kế hoạch là nghỉ ngơi thật tốt một chút, hảo hảo bồi bồi tỉ tỉ cho nên thời gian cùng hành trình thượng cũng không thành vấn đề. Nhưng vấn đề ở chỗ, mình bây giờ không thiếu tiền a. Ta cả đời này, như dẫm trên băng mỏng, có thể có thành tựu ngày hôm nay, toàn bằng cố gắng của mình cùng phấn đấu, vẫn luôn là cái xem tiền tài như vật ngoài thân khí tiết thanh niên chưa hề hướng loại kia vàng bạc chi vật quất phục qua. hướng chi bên cạnh ta còn có cái trong nhà mổ heo tiểu phú bà chuẩn bà gái, trong tay nắm trong tay một tòa thành thị thanh mai trúc mã, cùng vừa mới hoàn thành tầng lớp nhảy lên cô bạn gái nhỏ. ta lột giống như là sẽ người thiếu tiền sao? chỉ bất quá, ta giống như cũng không cho tự mình dựng đứng qua cái gì không nghĩ cố gắng trai lương người thanh niên thế ta. tiên nếu không hay là đi nhìn xem, coi như là nhìn xem lúc trước cái này ăn trực nên lưu tử thân thích, có phải là thật hay không hôn suất đầu rồi? vô luận di sản nói thế nào, coi như là mang theo tỷ tỷ ra ngoài du lịch một vòng, giải sầu một chút, cũng thật không tệ. Luẫn lúc đầu đều dự định gật đầu đáp ứng, thế nhưng là vừa ngắm một chút lá thư này, luôn cảm thấy giống như có chỗ nào không thích hợp. Nếu như việc này phát sinh ở địa cầu, hắn khẳng định nhảy nhảy nhót nhót lên máy bay, nhưng phát sinh ở bây giờ một cái như vậy thời đại bối cảnh dưới, loại này bánh từ trên trời rất xuống chuyện tốt, vẫn phải là cẩn thận nhiều một chút. Luật còn không có vội vã làm ra quyết định, ngược lại là ý vị già ẻn bên kia lưu ý đến sự do dự của hắn không quyết, vội vàng lung lay cánh tay của hắn, lại dùng nũng nịu giọng điệu nói: "Tiểu lực, chúng ta đi xem một chút sao? Nếu quả thật có cái gì di sản, về sau liền không cần lo lắng ngươi kết hôn mua nhà chuyện." Coi như thật sự có cái gì di sản, có thể nghĩ phải cùng ta bên người kia ba vị kết hôn, kia chỉ sợ không phải một bộ, hoặc là một ngôi nhà vấn đề a. Kia di sản đến vô cùng vô cùng vô cùng phong phú mới có thể a. Luật tại trong đầu suy nghĩ lung tung một câu, vốn còn nghĩ cùng Tỷ Tỷ cân nhắc một phen lợi và hại, nhưng khi nhìn thấy cặp kia màu xanh biếc đôi mắt bên trong sắp tràn ra tới chờ mong, liền làm sao đều nói không ra miệng. Hắn không khỏi nghĩ đến, tự mình cùng Tỷ Tỷ lúc trước sẽ lưu lạc đầu đường, không phải liền là bởi vì không trả nổi phòng bay sao? Khả năng Tỷ Tỷ ngoài miệng mặc dù không thế nào nhắc lên, nhưng trong lòng vẫn là đem bất động sản thấy phá lệ trọng yếu cho nên thường xuyên đem tích lũy tiền mua nhà treo ở bên miệng thế là luật làm sao cũng không thể cự tuyệt chỉ có thể nhẹ gật đầu nói tốt đa coi như không có di sản chúng ta quá khứ chơi đùa cũng không tệ tốt đại ta liền biết tiểu luật tốt nhất vậy ra an lúc này mới phóng xuất ra vui sướng trong lòng cười vui vẻ vừa lúc lúc này cổng đột nhiên truyền đến một tràng tiếng gõ cửa luật vội vàng đi qua cửa môn vốn cho rằng là một vị nào đó hàng xóm kết quả đứng ngoài cửa lại là một vị hơn 30 tuổi tuổi trẻ nam tử ngũ quan dung mạo nhìn xem mơ hồ có điểm cảm giác quen thuộc một thân tiêu chuẩn thân sĩ trang điểm, từ quần áo biểu liên đơn phiến kính mắt chờ một chút chi tiết đến xem, sợ là giá trị bản thân không ít. Đồng thời ẩn ẩn mang theo loại kia khí chất quý tộc trên thân cũng ở đây tản mát ra có chút lực lượng ba động, hiện nhiên vẫn là vị siêu phẳng giả. Ngươi tốt, luật các hạ, ta là tới từ hư vọng chi thành nhỏ gạ, hoặc là ngươi cũng có thể gọi ta tiểu họ gạ. Đối phương chủ động tự giới thiệu mình, sau đó lại duỗi ra tay phải, luật lễ tiết tính cùng đối phương nắm tay, sau đó hỏi, không biết ngươi cùng ta quen thuộc vị kia họ gạ các hạ là? Đó chính là phụ thân của ta, ta cũng chính là vì ngươi cùng hắn ở giữa ước định mà tới. Lúc lúc này mới nhớ lại, tự mình đến nay cũng còn chưa hồi phục hai vị kia cụ hiện hệ thất giai đại lão, chính là giúp bọn hắn có mặt trận tiếp theo siêu thoát nghi thức kia chuyện vậy bạn. Thật có lỗi, khoảng thời gian này sự tình hơi nhiều, chưa kịp hồi âm. Trước hết mời tiến đi, chúng ta ngồi xuống nói. Chương 338, 337. Khắp nơi trên trời đều ở đây rơi di sản. Chương 338, 337. Khắp nơi trên trời đều ở đây rơi di sản. Trông thấy có khách nhân đến y vệ dạ ẻn vội vàng vứt xuống cá mập đầu đũa thu đông, lại mặc chỉnh tề, chạy tới lên tiếng chào hỏi, còn không đợi lộ mở miệng giới thiệu cái này tiểu họ gạ liền chủ động nói ngươi tốt y vệ dạ ẻn tiểu thư ngươi quả nhiên như trong truyền thuyết như vậy mỹ lệ rất hiển nhiên hắn có thể tự mình tìm tới luật nơi ở cũng chủ động tới cửa hiển nhiên là làm qua một phen công khóa có chuẩn bị mà đến biết y vệ dạ ẻn danh tự cũng không kỳ quái dù sao cũng là cô đơn quý tộc điểm này tin tức con đường khẳng định vẫn là có chỉ là hắn mặc dù mới mở miệng chính là lấy lòng nhưng trên mặt vẫn là thật nhanh hiện lên một vòng kinh ngạc đại khái là không nghĩ tới luật vóc dáng cao như vậy tỷ tỷ nàng thế mà như thế thấp ba người cứ như vậy ở phòng khách ngồi xuống y vệ dạ ẻn liên tục không ngừng mừng tới nước trà cùng trà bánh sau đó nhu thuận ngồi ở một bên, yên tĩnh nghe đệ đệ cùng khách nhân trò chuyện, ma lô dịch cùng tiểu họ gạ giao lưu, tự nhiên cũng là thuận lợi cùng vui thích. luật nguyên bản liền định tiếp nhận họ gạ đại lao bên kia mời, giúp hắn thắng được một ván, chỉ là quên hồi âm cáo chi, cho nên tiểu họ gạ tới chơi mục đích chủ yếu rất nhanh liền thực hiện vậy cái này, thiên dĩ nhiên là rất tốt trò chuyện, chỉ là tiểu họ gạ cũng không có vội vã rời đi, hắn chuyến này đến nhà, vốn là còn có một mục đích khác, chính là cùng loại này ưu tú người trẻ tuổi nhiều làm quen một chút thế là hắn liền xuất ra cô đơn quý tộc phải có xã giao năng lực trò chuyện khởi phong hoa tuyết nguyệt cùng luận tỷ đệ trò chuyện vui vẻ song phương đều lưu lại rất tốt ấn tượng đầu tiên đều cảm giác đối phương là đáng giá kết giao nhân vật luận đối tiểu họ gạ đánh giá coi như không tệ cảm giác người này rất biết nói chuyện phím rất biết cách nói chuyện còn rất hiểu phân tích trên thân cũng nhìn không thấy những cái kia ăn chơi thiếu gia thói quen so với hắn phụ thân là họ gạ muốn tốt ở chung nhiều giống nhau tiểu họ gạ đối luật cảm nhận cũng là tương đương không tầm thường thậm chí còn có chút kinh hỉ hắn trên người luận hoàn toàn không nhìn thấy loại kia thiên tài thiếu niên tẩy tại khinh người. Nói chuyện càng là lời ít mà ý nhiều lại không mất khôi hài, hài hước, đối đãi sự vật tam quan cũng cùng tự mình phù hợp, cho chuyện phi thường ăn ý lập tức liền lọc thanh mạch suy nghĩ, lại vội vàng quay đầu nhìn một chút tỷ tỷ của mình. Nhưng cái này thế mà vừa vặn chính là ý về ra ẹn vừa mới cho hắn nhìn kia phòng, đến từ siết thúc thúc lá thư này. Ừm, ta thúc thúc gọi họ Duyện Tây, tại ta còn tuổi nhỏ thời điểm ngay tại một trận đại khai thác bên trong mất tích, sau đó trên thư lại nói hắn đột nhiên phát một số lớn tài, nhưng bên người lại chẳng quen chẳng biết, gọi ta mau đi kế thừa di sản. Người chỗ nhìn thấy cái bản, hẳn là cũng không kém bao nhiêu đâu. Ngươi nhìn cái này. Ừm. Mà ta trước đó chẳng qua là cảm thấy tỷ tỷ có một chút khác thường, lại không nghĩ rằng còn có loại sự tình này. Luật nghĩ tới đây, trong lòng không khỏi hoang hốt, vội vàng muốn đoạt lấy tỷ tỷ trong tay tin, nhưng lại bị tiểu họ gạ kéo lại. Cho nên tỷ tỷ nàng đã bị cuốn vào dị thường sự kiện chúng. Khó trách nàng phía trước sẽ để ý như vậy chuyện này, biểu hiện được như thế vui vẻ, thậm chí đều ở đây quy hoạch làm sao tiêu di sản, còn khuyên ta cùng đi không muốn thô bạo như vậy, cũng không cần lo lắng quá mức. Chỉ là trông thấy phong thư này, chỉ là sẽ bị này hấp dẫn, lại còn không có cái gì tính thực chất nguy hiểm. Trước tỉnh táo một chút, chúng ta hảo hảo phân tích một chút. Trước đó tại nói chuyện phiếm thời điểm, tỷ tỷ liền không thế nào đáp lời, cho dù tiểu họ gạ thử qua biến hóa các loại chủ đề muốn để nàng tham dự vào, nhưng nàng chỉ là tùy tiện qua loa vài tiếng, lộ ra không điên lòng, tựa hồ còn đang suy nghĩ lấy gì sản sự tỉnh. Giống nhau như lúc, cho nên ý của ngươi là nói, ta căn bản không có cái gì thành đại phú hào dù lệ thúc thúc, mà là bị cuốn tiến một trận dị thường sự kiện bên trong. Trên thư văn tự nội dung một chữ không kém, thậm chí bút tích cùng ngay cả giấy viết thư tính chất đều giống nhau như lúc. Đúng vậy, trước ngươi có phải là cũng có chút tin, đồng thời dự định đến nhà bái phỏng. Thế là đang hàn huyên một phen phong thổ loại này nhẹ nhọn chủ đề về sau, tiểu họ Ga liền bất động thanh sắc mở ra kế tiếp giai đoạn, muốn nhìn một chút luật không có ở nói chuyện phía bên trong triển lộ ra một vài thứ, cái này liền rời đi một chút chủ đề. Đúng rồi, ngươi gần nhất có nghe nói hay không qua cái kia rất đặc biệt dị thường sự kiện, đến từ thúc thúc di sản. Nay lại nàng càng là lại đem dụ lẽ thúc thúc lá thư này lật ra tới, từng câu từng chữ đọc lấy, trên mặt cùng trong mắt tràn đầy thần sắc mong đợi, hoàn toàn không để ý đệ đệ cùng khách nhân ở trò chuyện cái gì. Tiểu họ Ga hỏi ngược lại, lướt nhẹ gật đầu, sau đó cho tiểu họ Ga miêu tả một phen sự tình tiền căn hậu quả, cuối cùng thử nghiệm tổng kết nói cho nên ở nơi này dị thường sự kiện bên trong người bị hại đều sẽ thu được một phong đến từ thúc thúc tin phía trên có giống nhau nội dung cùng lý do thoái thác chỉ là đổi xuống ký tên mà trên thư miêu tả nội dung rất dễ dàng để người tin tưởng lướt lại đối so một chút trong tay mình tin cùng tỷ tỷ trong tay tin là thật một chưa không kém giống nhau như lúc lướt ngay lập tức còn tưởng rằng nhà mình lá thư này bị tiểu họ gạ dùng loại nào đó bí ẩn thủ đoạn trộm đến đây nhưng lập tức lại nghe thấy đối phương mở miệng hỏi người thúc thúc kêu cái gì cha ta biểu đệ tiểu họ gạ nói từ trong ngực xuất ra một phong thư đưa cho lột Luật cũng không có chết sĩ diện dáng chống đỡ, rất thản nhiên điểm một cái, nhưng cũng như thật giải thích nói. Nhưng ta nhận ảnh hưởng muốn nhẹ một chút, ngay từ đầu là sinh ra hoài nghi, cũng không quá để ý, chỉ là trông thấy tỷ tỷ của ta đối với lần này phi thường nóng lòng, không đành lòng tự tuyệt, liền đáp ứng xuống dưới. Nếu như không phải ngươi tới chơi, chúng ta cũng đã tại quy hoạch hành trình. Từng, cùng ta tình huống không sai bị lắm. Nói thực ra, ta thậm chí so ngươi còn nhiều hơn tin mấy phần, bởi vì ta vị kia bổ dẹn tây thúc thúc khi còn bé đối với ta rất tốt, cho nên ta vốn là phi thường tưởng niệm hắn, đến mức ta lúc ấy kém chút liền đặt trước phi thuyền viếu. Luật cũng không có vì vậy khinh thị đối phương, mà là nhẹ gật đầu, nói: "Lại là cửu biệt trùng phùng thân nhân, lại là phong phú di sản, đối với bất kỳ người nào mà nói đều là khó mà chống cự dụ hoặc, gửi ra phong thư này người, rất hiểu lòng người a." Nói, hắn lại dùng sức nắn nướt kia giấy viết thư, lại dùng linh cảm cẩn thận kiểm tra một phen, lại tiếp tục nói: "Nhưng ta ở nơi này phong thư thượng cũng không có cảm giác được cái gì dị thường." Người thử xé một chút, Luật vội vàng thử một chút, cầm trong tay tin xé mở một đạo lỗ hồng nhỏ, nhưng vẹn vẹn là thời gian một cái nháy mắt, kia lỗ hồng liền thần kỳ khép lại. Tin nhất định là có vấn đề nhưng vì cái gì linh cảm lại kiểm tra không ra." Tiểu họ gã lại tiếp tục nói, "Căn cứ trước mắt ta thu thập được một chút tin tức đến xem, phong thư này bản thân liền là dị thường sự kiện tạo thành bộ phận, có thể hiểu thành sự kiện bên trong cái nào đó cố đi câu, hoặc là cố định đạo cụ, cho nên không cách nào trực tiếp phá hư. Từ một loại nào đó phương diện đi lên nói, cũng có thể xem là cụ hiện hệ một trận cố sự đi. Nhưng cũng may chúng ta trước mắt chỉ là ở vào sự kiện giai đoạn sơ cấp, cho nên cũng sẽ không gặp phải tính thực chất nguy hiểm, mà lần tránh cùng thoát ly sự kiện phương pháp cũng rất đơn giản, chỉ cần vượt qua phía trên kia dự định thời gian không đi, liền xem như tự động không còn giá trị rồi." Cho nên phong thư này mặc dù đã âm thầm lưu truyền ra một lúc lâu có không ít người gặp phải phần này đến từ thuốc thuốc thúc mê người di sản, nhưng mà thực tế người bị hại cùng người mất tích cũng không nhiều. Muốn chống cự phần này dù hoặc cũng không khó, nó kỳ thật không có đặc biệt mạnh sức hấp dẫn, tỉ như giống chúng ta loại này có thể ý thức được trong đó không đúng, hoặc là loại kia trời sinh tính đang nghi, từng chịu đựng tương tự lừa gạt người, liền hoàn toàn sẽ không bị ảnh hưởng đến. Giống nhau, cũng có một chút cùng thúc thúc quan hệ không hề tốt người, đương nhiên là không nhìn thẳng. Còn có những cái kia không cẩn thận làm trễ hành trình, hoặc là bận quá không có thời gian nghỉ, càng là trong lúc lơ đãng thoát khỏi nguy hiểm, Tiểu họ gạ giải thích như vậy một phen về sau, lại lộ ra một mặt ấy này thiếu dung, rất thành khẩn nói: "Đương nhiên, cho dù đây chỉ là một trận nho nhỏ nguy hiểm ta cũng vẫn là hy vọng ngươi có thể tha thứ phía trước ta mạng muội, dù sao ta trước đó đem thư giao cho ngươi cử động, cũng coi là đem ngươi dính lử vào." Rất hiển nhiên, hắn cũng là nghĩ thông qua như vậy một kiện việc nhỏ, thăm dò một chút lợi dịch đối kháng lợi ích dụ hoặc năng lực như thế nào. Dù sao lợi dục quan hệ đến phụ thân hắn lần thứ 8 siêu thoát nghi thức, nếu là đối với lợi ích dụ hoặc hoàn toàn không có sức chống cự, vậy coi như thật là làm cho người ta thất vọng. Nhưng cũng may lợi dục xưa nay sẽ không khiến người ta thất vọng. Luật cũng thông qua tiểu họ gạ lần này xin lỗi, đại khái đoán được dụng ý của hắn, cũng không phải rất để ý, cũng biểu thị có thể lý giải, cũng có thể bởi vậy nhìn ra tiểu họ gạ đối với mình phụ thân là họ gạ vẫn là rất để ý, không giống như là loại kia đại hiếu tử dạng này liền có thể đối với hắn càng nhiều một điểm tín nhiệm. Dù sao hai bên có thể nói là lợi ích mật thiết tương quan. Thế là luật dẫn lại tiếp tục hỏi, vậy ta tỷ tỷ đâu? Ta nhìn nàng đối với lần này quá mức để ý một chút, Người trước tiên có thể thử khuyên đủ nàng kiên nhẫn một chút, tốt nhất là có thể cho nàng nói rõ ràng tiền căn hậu quả, để cho nàng ý thức được nguy hiểm trong đó. Tiểu họ gạ đề nghị. Luật cái này liền đưa tay lung lay bị vệ giả cánh tay. Ừm. thế nào tiểu luật? Y vệ giả lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn về luật, tạm thời buông xuống trong tay tin. Xem ra thư này hiệu lực xác thực như tiểu họ gà nói, cũng không phải là đặc biệt mạnh, còn không đến mức để y vệ giả ngay cả đệ đệ cũng không để ý. Tỷ tỷ, phong thư này có vấn đề, đây là một trận dị thường sự kiện. Luật nói, lại đem tiểu họ gà lá thư này biểu hiện ra cho y vệ giả ền nhìn một chút. Tiếp xuống đều không cần hắn nói thêm cái gì, y vệ giả ền làm dân tộc tạm chí tổng biên, tự mình liền dây hiểu. Hỡi, thế mà lại gặp phải loại sự tình này. Ta thế mà một chút cũng không có phát ra được. Y vậy Giả ẻn lập tức lộ ra một bộ nghĩ mà sợ dáng vẻ, không ngừng vô tự mình tưởng tượng được, lại tiếp tục nói: Ô làm ta sợ muốn chết, kém chút liền thật đi, may mắn tiểu Lộ Dực ngươi kịp thời nhắc nhở ta." Nàng một khi ý thức được vấn đề, thật nhanh liền thanh tỉnh lại, cứ như vậy đến xem, cái này dị thường sự kiện giống như cũng không là loại kia rất ác liệt rất nguy hiểm loại hình. Chương 339, 338. Vui lòng phục hồi. Chương 339, 338. Vui lòng phục hồi. Y Vệ Giả em tỉnh táo lại về sau, vội vàng xuất ra một bộ bản bút ký ở phía trên ghi chép lần này chân thực kinh lịch dị thường sự kiện đừng nhìn nàng là một dân tộc tạp chí tổng biên các loại vừa bộn cố sự nhìn không ít nhưng thật vẫn không có gì tự mình trải qua trước đó lần kia ban biên tập chuyện ngoài ý muốn cũng là bị lôi ra sờ hóa giải mất cho nên đây là lần thứ nhất kinh nghiệm bản thân khó tránh khỏi liền biểu hiện được phá lệ hư vấn chỉ có thể nói đệ sĩ tạ tiểu thư tân nhiệm cố vấn an ninh lang tỷ nữ sĩ đúng là có mấy lần bàn trải mà trừ dùng bút ký lục bên ngoài nàng còn rất tích cực tham dự đệ đệ cùng khách nhân ở giữa thảo luận đem đối di sản hiếu kỳ chuyển đổi đến dị thường sự kiện phía trên đi chủ động mở miệng hỏi trước mắt thu được phong thư này có thể trừ trong nhà có một vị mất tích thúc thúc cái này điểm giống nhau bên ngoài, còn có cái khác điểm giống nhau sao? Không có, chỉ ít ta hiểu rõ đến tin tức không có. Vậy nếu như tin tưởng trong thư này đồ vật, thật đi cái kia địa chỉ, lại sẽ tao ngộ cái gì? Không biết. Trước mắt có rất nhiều người thoát khỏi âm u dụ hoặc, nhưng còn không có đi qua người có thể trở về báo cáo, bọn hắn tất cả đều mất tích. Dạng này nha. Xem ra cái chỗ kia khẳng định 10 phần nguy hiểm. Kia tiểu họ gạ tiên sinh biết có chừng bao nhiêu người thu được sự kiện lần này ảnh hưởng sao? Cái này chỉ sợ không có cách nào tiến hành thống kê a. Dù sao trong thư này nội dung vẫn là rất có dụ hoặc mà tin tưởng chuyện này người, cũng có xác suất rất lớn sẽ không công khai ra bên ngoài, mà là tự mình vụng trộm đi. Ừm. Sợ cảnh sát bên kia không thể thông qua mất tích vụ án đến thống kê sao? Tiểu họ gạ con mắt lập tức hơi hơi trợn to, toát ra rõ ràng kinh hỉ. Vậy bây giờ cái này khởi dị thường sự kiện, có cái gì thế lực đang phụ trách giải quyết sao? Nếu là nhìn thấy qua, phía trước chắc chắn sẽ không quyết định phải đi. Cái này chỉ sợ rất khó, y vậy ra ẻn tiểu thương, ngươi nên biết, mất tích án mỗi ngày đang phát sinh, cho nên trong nhà có một vị mất tích thúc thúc, kỳ thật cũng là rất bình thường tình huống lục chỉ chỉ trên thư lưu lại vậy được địa chỉ, nhưng hắn có lý do tin tưởng, cũng giống như mình nhân tài là đại đa số, luận tỷ đệ không hẹn mà cùng mặt lộ vẻ xấu hổ. quả thật có chút phong hiểm, nhưng cũng không thể bỏ mặc không quan tâm a. vạn nhất nó lừa gạt đi vào người nhiều hơn, tiến tới diễn hóa ra càng mạnh nguy hiểm hơn đặc tính, thậm chí diễn biến thành một trận sinh linh đổ tháng tai nạn, vậy chúng ta bây giờ do dự, liền thành tương lai hối hận. tiểu họ gã nhẹ gật đầu, sắc mặt cùng giọng điệu trở nên nghiêm túc, nói, giống ta trong tay cái này phong, nhưng thật ra là phụ thân ta nhận được. Nhưng hắn dưới mắt vội vàng chủ bị lần tiếp theo siêu thoát không thể phân thân, liền đem tin tiện thể cho ta, để ta thành người nhận thư. Tiểu họ gã nói, từ trong ngực móc ra hôm nay sáng chói chi thành báo chí, lật đến các loại công ty thông cáo trang địa, sau đó chỉ chỉ phía trên một đầu giáo đoàn ban bố phong hiểm nhắc nhở, nhắc nhở mọi người không nên tin lai lịch không rõ thúc thúc. Có, căn cứ ta xem qua chính mắt trông thấy báo cáo, nơi đó thật sự có một tòa xa hoa trang viên, nhìn qua vàng son lộng lẫy, khí phái phi phàm, tựa như hành cung đồng dạng, nhưng bốn phía lại là một mảnh hoang tàn vắng vẻ vùng núi. Đồng thời bao trùm lấy quanh năm không thay đổi tuyết động, cho nên có người đem nó gọi là báo tuyết sơn trang. Sau đó hắn lại đột nhiên hỏi một câu: Các ngươi hẳn là cũng tại trên báo chí nhìn thấy qua. Luật mất bỏ mới lo làm trùm đồng dạng nói: Tại nàng tham dự dưới, cái này dị thường sự kiện đại khái mạch lạc cũng rất rõ ràng hiện ra. Đã có cao vị cường giả nhận qua tin, vậy tại sao không ai đi xử lý? Có rất nhiều, tỉ như một chút dân gian đoàn điều tra, thám tử tư, thần bí học kẻ yêu thích, hoặc là một chút lòng mang tinh thần trọng nghĩa nhiệt tâm siêu phẩm giả, ta thu tập được các loại tình huống. Chính là như vậy đến nhưng tạm thời còn không, có giáo đoàn trực tiếp tham dự đây quả thật là dị thường sự kiện sao? Không phải có người nào ở trong đó quái phá? Luẫn lại hỏi. Y vệ ra ẻn vội vàng lắc lắc tay nhỏ, lại lắc đầu, tiếp tục hỏi. Tiểu họ gạ cười cười, đáp: "Cho nên sự kiện lần này ảnh hưởng phạm vi cùng người bị hại, sợ là sẽ không giống tiểu họ gạ miêu tả nhẹ như vậy tô lại nhạt vi ta. Nơi này có người đi điều tra qua sao? Có thể là bệ bội nhiều việc, có thể là không nghĩ gánh chịu phong hiểm, có thể là nhìn không thấy lợi ích, cũng có thể là cũng không phải là mỗi một vị cứng, giả đều có che chở nhỏ yếu rất nhỏ." Luật cũng nhẹ gật đầu, ý thức được chỗ này dị thường sự kiện chân chính phiền phức cùng khó giải quyết địa phương, dù cho giáo đoàn có tâm hạ tràng, hoặc là có nhiệt tâm cường giả muốn vì dân trừ hại, nhưng không thu được tin cũng chỉ có thể đi qua, hướng gió lại đường. Y e vậy ra N một khi tham dự vào, liền không có luật tại đặt câu hỏi cần thiết, hắn cũng là không nghĩ tới, tỷ tỷ mình tại xử lý loại chuyện này phương diện biểu hiện được so với mình đều muốn chuyên nghiệp, tựa như cái kinh nghiệm phong phú điều tra viên vậy. Ngay cả tiểu họ gạ cũng không khỏi đến nói nửa đùa nửa thật một câu. E vậy ra N tiểu thư, ngươi sẽ không phải là thật là một cái điều tra viên a? Luật hơi kinh ngạc truy vấn, trước mắt xem ra. Không giống như là người vì khống chế nếu không một chút thất giai bát giai cao vị cường giả không có lý do sẽ thu được tin bọn hắn đã không bị trên thư điểm này lợi ích chỗ dụ hoặc cũng rất có thể xuất thủ can thiệp nếu quả thật có người tại phía sau màn điều khiển chắc chắn sẽ không cho cao vị cường giả gửi thư cho nên mới sẽ xuất hiện bây giờ loại này tồn tại qua tương đối dài một đoạn thời gian nhưng một mực không thể được đến hữu hiệu giải quyết cục diện khó xử bên cạnh y v ra en lại là ôm lột giựt cánh tay rất là lo lắng nói hở tiểu lột ngươi phải đi mạo hiểm nơi đó rất nguy hiểm a cũng không có người ra tới qua đã như vậy vậy chúng ta đi đi mặc dù tin là gửi cho tỷ tỷ nhưng ta hẳn là cũng phù hợp nó muốn tìm kiếm thân nhân tỷ tỷ liền không có xem báo chí thói quen đệ đệ thì là ngẫu nhiên mua mua báo chí còn chỉ thích nhìn sách giải trí không có ta sợ nhất những thứ này nhưng cũng không phải là người nào đều có thể chính mắt trông thấy đến nếu như mình không có thu được thúc thúc gửi thư hoặc là vượt qua trên thư quy định kỳ hạn hoặc là thông qua người khác tin biết việc này kia dù cho đến nơi đó cũng cái gì đều nhìn không thấy chỉ có một mảnh chuỗi lùi núi tuyết mà có thể trông thấy trang viên đồng tiến đi lại không ai có thể ra tới cho nên ngươi biết vì cái gì giáo đoàn không tiện ra mà ta thu ta về sau ta sẽ thêm chú ý một chút các loại công kỳ hắn liền cảm giác cái này khởi dị thường sự kiện biểu hiện được dị thường rạo rực đã không phải loại kia thai hỏa mấy ngàn người ác tính sự kiện rất khó bị giáo đoàn mao đủ toàn lực đi xử lý nhưng cũng không phải người vật vô hại đang không ngừng vụng trộm hại người bỏ mặc không quan tâm lại không thích hợp nhưng muốn xuất thủ giải quyết lại muốn đứng trước không biết phong hiểm cái này tiểu họ gạ tiểu dung không khỏi trở nên bất đắc dĩ đứng lên bọn hắn tựa hồ cho rằng lần này sự kiện tính nguy hiểm không lớn đồng thời rất tốt dự phòng cho nên cũng chỉ là đăng một chút thông cáo công kỳ nhắc nhở mọi người chú ý luận chủ động đề nghị luận nghĩa chính ngôn từ nói. Lại vô vô ý về ra ẻn mu bàn tay, an ủi. Về phần nguy hiểm, với ta mà nói kỳ thật có tốt, liên quan tới cái này khởi sự kiện bản chất cùng bí mật, ta kỳ thật có một ít đầu mối, chỉ là vẫn không thể xác định, còn cần xâm nhập điều tra, cho nên tỷ tỷ ngươi không cần lo lắng, ta có chừng mực. Kia đã ta có năng lực, cũng đúng lúc gặp phải ta chỉ muốn đi giải quyết rơi nó. Hắn ý nghĩ vẫn là trước sau như một, từ lúc trước còn rất nhỏ yếu thời điểm, liền dám chỉ mang lấy mèo con đi phá hư thế lực đen vùng trộm bố trí nghi quỹ, đến đằng sau chạy tới xa xôi tiểu sơn thôn, cùng sáu diện thể pho tượng nối tuyến, lại đến gần nhất bất chấp nguy hiểm cứu đội khảo cổ cùng Miss lý niệm cho tới bây giờ đều chưa từng thay đổi, nhất là cùng Thanh Mai chúc mã hẹn họ về sau, tại khắc sâu hiểu rõ đến kia nặng nề tương lai về sau, hắn loại ý nghĩ này lại tiến một bước gia cố. Thế giới này luôn có có người đến thủ hộ, mới có thể trở nên càng tốt hơn mới có đối kháng kia hắc ám tương lai cơ hội. Húng Chi Lộ cũng không phải mù quá nhiệt huyết, lúc trước nói những lời kia cũng không phải nói láo an đuổi ý vệ dạ ẹn, mà là thật nghĩ đến một chút mặt mày, đã sự kiện lần này không phải có người tại phía sau màn điều khiển, vậy trước tiên bài trừ đi cụ hiện tương quan cố sự hoặc là hình chiếu gì, là một lần thuần túy siêu tự nhiên dị thường sự kiện cái này liền để luận ngay lập tức liên tưởng đến không gian nhiễu loạn cùng không gian không ổn định loại hiện tượng này. hắn có trí ít bảy thành năm chắc có thể kết luận, toa kết như ẩn như hiện báo tuyết sân trang ở vào một cái hiện thế bên trong không gian không ổn định tiết điểm bên trên. tương tự loại này một chỗ khu vực lúc gần lúc hiện tại mỉm cả tộc bên kia cũng không tính là cái đại sự gì, nhất là tại khảo cổ trong hoạt động càng là chuyện thường ngày đồng dạng. luận chỗ không gian hệ chính là chuyên môn đối phó loại sự tình này. nhưng ở chỉnh thể không gian kết cấu đều ổn định dị thường kiên cố hiện thế phương diện, thế nhưng là rất hiếm thấy hiện tượng, rất có điều tra tất yếu. xấu nhất khả năng là xuất hiện loại kia ngàn giảm con đê bị hủy bởi tổ kiến diễn biến, vậy coi như thật không biết sẽ phát sinh những thứ gì, cho nên mới không thể để mặc mặc kệ, cái này cũng vừa lúc là không gian hệ học sinh phải làm. Chỉ là logic tạm thời còn không rõ ràng lắm thúc thúc tin lại là cái gì lai lịch. Có thể là loại nào đó phong ấn vật cũng chính là thánh vật phôi thô tạo thành ảnh hưởng, cũng có thể là là loại nào đó rất đặc biệt siêu phàm vật liệu mang đến biến hóa. Vô luận là loại tình huống kia, cũng đều là có thể có lợi đáng giá tìm tòi. Phong hiểm phương diện, cũng không đến nỗi lo lắng quá mức, dù sao mình trong tay có thể đánh bài kỳ thật còn thật nhiều. Cương độ tại tuyến vận hệ thống Thánh giả tự tay chế tạo hình chiếu, hoa dạng phong phú, công năng toàn diện kỹ năng, ở trong mắt người khác có thể sừng xa xỉ trang bị phối trí, cũng hơn 400 điểm các hạng thuộc tính. Còn có nhất rất ổn kia hai tấm áp chủ bài, một chương gọi Hưu tỉ nà một chương gọi Hẹ rồ lộ. Bất quá luật căn cứ vào liệu địch sẽ khoan hồng cẩn thận người thanh niên thiết, lại nhìn phía tiểu họ gạ, hỏi: "Ngươi lúc trước nói, cũng không phải là mỗi một vị cường giả đều có che chở nhỏ yếu rất ngộ, vậy còn ngươi?" Vui lòng phục hồi. Tiểu họ gạ không chút do dự đáp, sau đó trên mặt lộ ra một phen phá lệ nụ cười vui vẻ, rõ ràng đối luật càng thêm thưởng thức không chỉ là đem Lộ cho rằng phụ thân tiếp xuống trọng yếu hợp tác đồng bạn, càng là coi hắn là thành cùng mình cùng chung chí hướng đồng chí đồng thời tiểu hóa gạ cũng tin tưởng phụ thân của mình sẽ đem phong thư này chuyển giao cho mình, cũng là hy vọng tự mình có thể bắt đầu xử lý việc này, thậm chí tốt nhất là có thể cùng Lộ Dực cùng đi xử lý, nếu hắn không là không có lý do kẹt tại tin thời hạn có hiệu lực thời gian bên trong, an bài người đem thư khẩn cấp tiện thể đến sáng trói chi. Thành tới, hắn thậm chí không lo lắng ở trong đó phong hiểm sẽ ảnh hưởng đến Lộ Dực, tí tới ảnh hưởng đến tự mình siêu thoát nghi thức, nói rõ hắn hoặc là tin tưởng hai vị tiểu bối có năng lực giải quyết thích đáng. Hoặc là cảm thấy cái này khởi dị thường sự kiện so với hắn đánh cực càng trọng yếu hơn, cho nên tiểu họ gạ vô luận là có hay không tình nguyện đều sẽ đáp ứng lượt mời. Thế là hai người cứ như vậy ăn nhịp với nhau, tiếp lấy liền một sướng một họa an ủi ý về dạ ẻn, để nàng không nên lo lắng quá mức. Cũng là phá phí một phen khí lực, mới khiến cho y vậy dạ ẻn cố mà làm nhẹ gật đầu. Kia, tiểu lục ngươi ngàn vạn phải chú ý an toàn, nhất định không muốn xí cường, cũng làm phiền tiểu họ gạ tiên sinh, nhất thiết phải bảo vệ tốt đệ đệ của ta. Xin yên tâm, y vậy dạ tiểu thư, luận đối với gia tộc bọn ta mà nói phi thường trọng yếu, ta sẽ không để cho hắn bị thương tổn tiên tâm đi tỷ tỷ, ta kỳ thật so trong tưởng tượng của ngươi muốn hơi lợi hại một chút xíu, sự tình đàm tốt về sau, luận cùng tiểu họ gạ lại một đường tâm tình đến đêm khuya, thẳng đến Ý vệ dạ èn vây được không kiên chỉ nổi đều nhanh ngồi ngủ chết đi, tiểu họ gạ mới vừa nói xin lỗi một bên cáo từ rời đi, luận thì vội vàng đem tỷ tỷ ôm trở về trong căn phòng, lại dùng tấm thảm khỏa thành cái tầm bà bảo, lúc này mới trở về gian phòng của mình, sau đó lấy ra hộp diêm, hắn cùng với tiểu họ gạ kỳ thật đã vớt rõ ràng tiếp xuống đại khái kế hoạch hành động chỉ là còn không có tiến hành xem bói, cái này liền nhanh bổ sung, vẫn là luận tin tưởng nhất diêm xem bói. Hành động lần này kết quả như thế nào? Hành động lần này kết quả như thế nào? Hành động lần này kết quả như thế nào? Luận tái diễn vấn đề, đem mấy cây diêm tiện tay ném đi. Diêm ở giữa không trung xoay tròn vài vòng, tự hành bắt đầu cháy rực rực. Sau đó không có dấu hiệu nào đột nhiên biến mất, không thấy một điểm vết tích cũng không có lưu lại. Nhưng hai giây qua đi, Diêm không giải thích được đột nhiên xuất hiện, tiếp tục từ giữa không trung rất xuống, nhưng đã là hoàn toàn đốt hết rơi ráng vẻ, chỉ còn lại mấy cây đen nhánh quăn xoắn mảnh gỗ vụn rơi tại trên mặt bàn, trực tiếp liền thịt nát xương tăng ân. Luận nhìn xem lần này báo hiệu cùng gợi ý xoa cái cảm, nghiêm túc suy tư một chút, kết luận là lạc quan, luật nợ nụ cười, hài lòng nhẹ gật đầu. Nếu như nói tự mình chưa từng để người khác thất vọng lời nói, lựa tiêu tuổi xem bói liền chưa từng để cho mình thất vọng, luôn có thể được đến có khuynh hướng lạc quan kết quả đột nhiên biến mất lại xuất hiện. Nói do sự kiện lần này phù hợp trước mặt mình suy đoán, cũng không gian không ổn định có quan hệ, mà đốt hết về sau lại tàn mát thành cho. Nói do chuyện này đối với tự mình mà nói không cần tốn nhiều sức, tiện tay một vòng, mặt bàn liền sạch sẽ. Ta đã nói rồi, loại chuyện nhỏ nhặt này còn có thể so không gian phong bạo cùng tà thần dòng roi nguy hiểm hơn. Luật lần này xem như chuyện để lòng, vội vàng chui vào chăn bên trong chạy tới dặn tập e dỗ lộ đợi đến sáng sớm hôm sau lại tiến vào tư duy lĩnh vực đi tới khổng lồ nụ hoa trước mặt khổng lâu nụ hoa vừa mới cảm giác được chỗ rửa của hắn gần liền tự hành nợ dỗ ra lộ ra bên trong vị tia chăm xem không chán tuyệt mỹ thiếu nữ nàng cũng làm tức lộ ra một vòng để người mê say ngọt ngào mỉm cười rất chủ động chui vào lực trong lực chăm chú ôm nhau một đôi như nước trong veo đôi mắt đẹp càng là hàm tình mạch mạch nhìn xem luật giống như là tại truyền lại nói không hết lời tâm tình nhưng là lại không có thật mở miệng lộ ra giống như là không có đào loạt giọng nói văn kiện vậy tinh thần ô nhiễm ngược lại là bình thường chuyển tới để luật bên thay đinh đinh đinh vang lên không ngừng ê Bởi vì thân ta chỗ hiện thế, cho nên ngươi liền không thể trực tiếp cùng ta trao đổi." Luyến hỏi rõ. Hiệu tí nạ nhẹ gật đầu, lại đưa tay sờ sờ lụa bộ kia có bảo mệnh công năng học sinh xuất sắc linh kẹp, giống như là đang nói, chỉ có thể ở trong học viện nàng mới có thể mở miệng nói chuyện. Bất quá luôn còn nhớ rõ, ở trong học viện cùng với nàng tiến hành trao đổi thời điểm, ngược lại là không có tinh thần ô nhiễm truyền tới. Hắn cũng không hiểu nhiều bọn hắn thánh giả, không biết vì sao lại có loại này khác biệt, chỉ có thể tiếp tục nói. "Đúng rồi, ta phát hiện một chỗ hư hư thực thực không gian không ổn định khu vực, dự định đi qua nhìn một chút, nhưng việc này giống như lại dính đến một lần dị thường sự kiện." Lục cùng Hưu Tĩ nạ Đại Khái nói một chút tự mình tiếp xuống dự định, muốn nghe xem ý kiến của nàng. Nhưng Hưu Tĩ nạ không có vội vã làm ra đáp lại, chỉ là trước đưa tay bưng lấy lục gương mặt, đem hắn đầu tách ra tới, để hắn đem ánh mắt từ cặp kia tú mị chân ngọc chuyển trở lại tâm kia xinh đẹp trên gương mặt tươi cười, sau đó mới gật đầu cười, xem ra là đồng ý luật phương án. Tiếp lấy lại đưa tay các loại khoa tay, Đại Khái là nhắc nhở luật, nhớ ký thu về ở trong đó đồ vật. Ừm, thốt, ta đã biết. Luật dùng sức nhẹ gật đầu. Hưu Tĩ lúc này mới hài lòng tại trên mặt hắn nhẹ nhàng hôn một cái, sau đó phiêu trở lại khổng lồ nụ hoa bên trong, một lần nữa khép lại. Luon cái này liền đem vừa mới thăng kia một cấp lấy được 5 điểm thuộc tính thêm đến lý tính bên trên, tổng tới 445 điểm. Tiếp lấy mới rời giường, làm từng bước giúp tỷ tỷ trái đầu, lại đưa nàng đi ra ngoài hảo hảo đi làm, mình thì để ở nhà, chờ lấy tiểu họ gạ theo ước định tới tụ hợp. Tiểu họ gạ cũng tới đúng lúc, sau đó tò mò hỏi: "Ngươi hôm qua nói không cần ngồi phi thuyền quá khứ. nhưng ta sau khi trở về trái lo phải nghĩ, cũng không nghĩ ra còn có cái gì càng thuận tiện giao thông phương thức chẳng lẽ ngươi có loại nào đó có thể cao tốc mang người phi hành thánh vật. Vậy nhưng so thánh vật lợi hại hơn, mang người thể nghiệm cái cấp cao." Luon vừa cười vừa nói: Cái này liền đem ổ gạ lĩnh được gian phòng của mình, lại phân phó mèo con lưu lại thật tốt nhìn nhà, sau đó mở ra thông hướng thuyền cứu sinh chuyển tống môn. Kỳ thật hắn có thể thông qua đo lường tính toán bao tuyết sơn trang không gian toa độ, mượn nửa trợ không gian trang bị trực tiếp mở cửa quá khứ như thế càng nhanh. Nhưng trong này dù sao dính đến không gian không ổn định, cho nên vẫn là mang theo thuyền cứu sinh cùng đi tương đối tốt. Dù sao cũng sẽ không chậm quá nhiều. Đây là cửa không gian truyền tống. Ngươi thế mà là mịt cả tộc người. Tiểu họ gạ lập tức mở to hai mắt, lộ ra lại là kinh hỉ, lại là kinh ngạc. Chương 340, 339 thị trấn nhỏ nơi biên giới. Chương 340, 339. Thị trấn nhỏ nơi biên giới. Trông thấy truyền thống môn liền liên tưởng đến Mỹ ca tộc. Xem ra hắn đối học viện cũng hiểu rất rõ. Biết không gian hệ năng lực là học viện tiêu chí. Luốt ở trong lòng ghi xuống chỗ này chi tiết, ngoài miệng thì là thuận miệng nói. Ngươi hẳn phải biết, Mỹ ca tộc nội quy trường học tương đối đặc biệt, cho nên ta không tiện lắm nói thẳng. Đương nhiên, ta biết các ngươi nơi đó có lấy không thể tùy ý tiết lộ nghiêm mật quy định, cho nên tại ngoại giới lộ ra phá lệ thần bí. Đã ngươi đến từ mỹ ca tộc khó trách sẽ tuổi còn trẻ đã như vậy ưu tú vậy ta đối hành động lần này cũng liền tràn ngập lòng tin tiểu họ gạ vừa nói vừa đi theo luật đi vào truyền thống môn đi tới kia nửa cái quầy bán quả vật bên trong những cổ xưa kia kệ hàng trên kệ hàng cổ lao thứ phẩm còn có các loại tàn mát tạp vật luật sáng nay tất cả đều thu thập một phen nhét vào túi chữ vật trong một góc khác tạm thời chưa ném nhưng cũng không có giá trị gì kế hoạch chờ cái gì thời điểm lại tham gia khảo cổ hoạt động đem bọn chúng thả về chỗ cũ cho nên nơi này liền chỉ còn lại một mảnh gian phòng chống giống một góc không có gì đồ dùng trong nhà công trình chỉ bãi hai cái ghế, Lâm Thời chịu đựng một chút, khó tránh khỏi sẽ có chút đơn sơ. Nhưng tiểu họ gã lại như cái hiếu kỳ bà bảo, đối chống rông thuyền cứu sinh nhìn xung quanh, giống như là lần thứ nhất tiến vào loại này dị không gian khu vực, tại thưởng thức huyền bí trong đó cùng kỳ diệu. Luật cũng không để ý, cái này liền nói một câu. Được rồi, nên xuất phát, dự tính 3 giờ sau đến. Dứt lời, hắn liền dẫn dắt đến thuyền cứu sinh hướng về Báo Tuyết Sơn trang không gian tọa độ phiêu tới, đồng thời cũng phóng xuất ra tự mình hình chiếu, ở phía ngoài bao trùm truyền cứu sinh sau đó giống như là mái chèo một chút tiến hành nâng lên, tăng nhanh phiêu lưu tốc độ. Nếu như không thêm can thiệp, vết dạng có thể sẽ duy trì nguyên trạng, cũng có thể sẽ ở chúng quanh không gian ảnh hưởng dưới tự hành trừ khử, nhưng cũng càng có khả năng tăng lên cùng mở rộng. Bằng hữu của ta. Tại sao ta cảm giác giống như là tại trời đất quay cuồng? Cái này, ta học tập thời gian luôn luôn trôi qua rất nhanh, luật cảm giác cũng cũng không lâu lắm, thuyền thiếu sinh nhỏ nhẹ lay động một cái, nhắc nhở hắn đến chạm. Luật đơn giản suy nghĩ một phen, đông nhiên bị gió lạnh thổi, cũng là cảm thấy có chút lạnh, vội vàng đem hình chiếu triệu hắn đến bên người, đem mình cho bao trùm, ngăn cách mở không khí lạnh, dạng này liền ấm áp lên. Luật cũng là có chút bất đắc dĩ, vốn cho rằng đang đến gần hiện thế cái này liền không gian phiêu lưu, cảm giác hôn mê cũng sẽ không mạnh như vậy mới đúng chứ. Quả nhiên cái này đơn sơ thuyền cứu sinh là không bằng không gian thang máy loại kia dụng cụ chuyên nghiệp tới ổn định. đương nhiên, cũng có có thể là gia hỏa này không gian của mình thích hướng tính cùng phương hướng cảm giác gì quá kém. Dưới chân tuyết động đã có thể chưa qua mắt cá chân lại lưu lại một đống lớn mưa bụi dấu chân, cho thấy tòa này trấn nhỏ cũng không có nhìn bề ngoài yên tĩnh, lại còn thật náo nhiệt. Tựa hồ nên đón rất nhiều lữ khách. tòa này thị trấn nhỏ nơi biên giới cùng báo tuyết sơn trang, mặc dù vật lý khoảng cách thượng còn có mấy giờ đường núi nhưng ở không gian chiều không gian bên trên, kỳ thật đã rất gần, cho nên luật dịch quan sát phán đoán tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. theo không gian một lần nữa ổn định, tiểu họ gạ không cần luật dịch đi gọi, tự mình liền khoan thai tỉnh lại, sau đó hai tay che lấy đầu, thiếu khí vô lực nói: bằng hữu của ta, đây thật là một trận để người suốt đời khó quên đường đi. về sau nếu có cơ hội, ta vẫn là càng muốn ngồi phi thuyền. một bên tiểu họ gạ thấy thế, không khỏi sưng sở, sau đó kinh ngạc hỏi: hình chiếu, ngươi lại còn giao thiệp cụ hiền hệ? hắn thoại cũng không kịp nói xong, tại chỗ liền đã bất tỉnh. cái này bằng hữu của ta, ngươi là thế nào hoàn thành vỡ lòng? Xem ra chuyến này là thật đến đúng, chí ít có thể bài trừ đi thiên lý chi đê loại này phong hiểm, sẽ không phải đều là đến lĩnh di sản a. Dọc theo chấn nhỏ bên kia một đầu chợt hẹp đường núi một mớ hỗn lượn đi lên, chính là Báo Tuyết Sơn trang vị trí, luật hướng phía phương hướng kia đưa mắt trông về phía xa, đều có thể mơ hồ trông thấy một vòng hùng vĩ kiến trúc hình dáng, tại trong gió tuyết như ẩn như hiện. Về phần không gian không ổn định hiện tượng lại là như thế nào thúc thúc di sản liên hệ tới liền phải tiến một bước tìm kiếm. Kỳ thật hắn chân chính muốn nói là ngươi cái này căn bản là tại là Tiểu họ gã coi như hàm xúc nói Kết quả tiểu họ gạ lập tức liền sinh ra rất mạnh khó chịu phản ứng, vội vàng che lấy đầu, chóng mặt nói: người đây cũng quá kém a, mới vừa vận suất phát liền cho rồi. Hình chiếu lộ tuyến cùng cố sự lộ tuyến kỳ thật có một cái cộng đồng lo diêm chính là càng là tinh diệu, hoàn chỉnh cũng rất thật, cũng liền càng là cường đại. Đúng a, thật phương tiện a. Vậy nói rõ ngươi là tự nhiên hoàn thành vỡ lòng chứng minh ngươi tại cụ hiện bên này có thiên phú cực cao, nhưng không có hệ thống tính học qua chờ trước mắt sự tình kết thúc, chúng ta hảo hảo tâm sự a. Lớn khóc dở cười, chờ khoảng hắn chậm một hồi, mới vị hắn đứng lên sau đó hai người xuyên qua chuyển tâm môn đi tới một chỗ phía dưới núi tuyết thị trấn nhỏ nơi bên dưới chuẩn bị đánh trước nghe nghe nóng tình báo lại nói cái này nhưng hình chiếu không nên là giống như vậy dùng a giống luật loại này đem một đoàn hoàn toàn không thành hình phản vất mì vắt một dạng hình chiếu lung tung phóng xuất dùng quả thực là người ngoài ngành bên trong người ngoài ngành đồng thời hắn cũng ở đây trong lòng khẳng định tự mình lúc trước phán đoán nơi đó không gian quả nhiên là xảy ra vấn đề hiện ra hết sức rõ ràng không ổn định giống như là một bộ tuyết tiên phong cảnh vẽ lên xuất hiện một đạo rõ ràng vết dạng lại còn dùng hình chiếu đến dự ấm để tiểu họ gạ trong lúc nhất thời cũng không biết làm như thế nào nhà ráng, hắn rất muốn phóng thích linh cảm đi kiểm tra một chút luật dự cố này hình chiếu chất lượng cùng chất lượng nhưng vẫn là nhịn được. luật cũng không có thẳng tắp đem thuyền cứu sinh dẫn đạo đi báo tuyết sơn trang đình đầu, vạn nhất xảy ra ngoại ý muốn làm sao? hắn luôn luôn đều tự kiềm chế lấy kiên nhận thận trọng cẩn thận người thanh niên thiết tuyệt không làm loại kia vô não mang phù, mỗi lần trước khi hành động đều sẽ tiến hành xem bói. mà luật dự hiển nhiên là không hiểu những này ngành nghề quy tắc ngầm còn tại nghi ngờ hỏi ngược lại, ừm, cái này có cái gì không đúng sao? mở rộng về sau lại sẽ như thế nào? nhưng là không còn người nói rõ được. Loại này điều tra tại cụ hiện hệ vòng tròn bên trong là phi thường mẫn cảm cùng kiên kỵ sự tình, không khác nhìn trộm người ta át chủ bài, là sẽ trực tiếp dẫn phát xung đột cùng mâu thuẫn, cũng không thể làm loạn. Mặc dù luật khả năng không hiểu những này môn đạo, nhưng tiểu họ ga đạo đức tiêu chuẩn vẫn là tại tuyến cũng không muốn mất đi cái này phi thường xem trọng bạn mới. Quên! Tựa như là tự nhiên mà vậy liền hoàn thành A. Còn phải một mực lấy linh lực tiến hành ngọn dưỡng, để này duy trì trạng thái tốt nhất, sẽ chỉ ở chân chính cần thời điểm mới có thể thả ra ngoài. Gần ngay trước mắt chấn nhỏ càng là phù hợp hết thể đối núi tuyết chấn nhỏ cứng nhắc ấn tượng khắp nơi đều là một bộ đè xuống thật dày tuyết động chất gỗ phong nhỏ cách cửa sổ có thể trông thấy bên trong nhảy nhót lấy ánh lửa từng sợi bụi mù từ ống khói bên trong từ từ bay lên rất là một bộ an bình thường hòa dáng vẻ luật nguyên bản còn dự định tại trên đường đi cùng tiểu họ gạ hảo hảo tâm sự cụ hiện hệ các loại tri thức cùng kinh nghiệm kết quả vừa mới lái thuyền người liền thoáng ở trong lòng cảm khái một câu không có cách luật đành phải từ trong túi chứa vật lật ra một bản tác phẩm vĩ đại sách tự mình ở bên cạnh nhìn lại cho nên hình chiếu lộ tuyến siêu phàm giả Cơ tại tự mình tư duy lĩnh vực bên trong, đối hình chiếu tiến hành nhiều lần rèn luyện, tu sửa, bù hoàn, gắng đạt tới làm được đã tốt muốn tốt hơn, thập toàn thập mỹ. Hai người vừa mới đi ra truyền tổng môn, liền cảm giác được không khí bốn phía lập tức xuống tới điểm đóng băng, không trung cũng bắt đầu bay múa bông tuyết, phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là một mảnh bao phủ trong làn áo bạc thuần trắng cánh tuyết, có thể khiến người ta tâm thần lập tức liền buông lỏng cùng bình tĩnh xuống tới. Luật cười cười. Tiểu họ Gạ khẳng định cũng không muốn tại Băng Thiên Tuyết Địa bên trong cho học bổ thưởng thức, chỉ có thể chuyển khẩu đề nghị. Tốt tốt tốt. Vậy cứ thế quyết định. luận liên tục gật đầu thế là tiểu họ gạ liền xuất ra một bộ đặc chế găng tay mang lên, nơi lòng bàn tay có thể trông thấy một vòng ngọn lửa thức đường vân, mang tốt về sau, hắn tựa hồ cũng có thể chống cự bên người giá lạnh trên thân cũng ở đây tản mát ra trận trận ấm áp, lại hào tâm mà hỏi, nếu như ngươi không có chuẩn bị chống lạnh trang bị, ta chỗ này còn có nhiều, lướt vội vàng khoát tay áo, không cần không cần, sẽ dùng hình chiếu là tốt rồi, còn thật thoải mái giống ngâm mình ở trong nước nóng vậy, tiểu họ gạ, hai người cái này đi liền tiến tòa này băng tuyết chấn nhỏ, lại rất mau tìm đến trên trấn khách sạn, đẩy cửa đi vào, trong này ngược lại là so bên ngoài ấm áp náo nhiệt nhiều rất nhiều người tại cãi nhau còn có người dậy đến mặt đỏ tiến thai, tựa hồ đang thúc giục lấy cái gì, đều không bao nhiêu người chú ý tới đến rồi hai cái giữa mùa đông chỉ mặc hưu nhàn tây trang quá nhân, tiểu họ gạ trực tiếp chạy tới đi lại, tiện tay xuất ra mấy trương tiền mặt, bắt đầu nghe nóng tin tức. luận thì là đứng ở một bên, từng cái một dò xét quá khứ. nơi này mấy chục người, đại bộ phận đều là người bình thường, nam nữ già trẻ các loại tuổi trẻ đều có, đồng thời mỗi người tướng mạo nhìn xem đều không quá rành lương, toát ra rõ ràng tham lam cùng cấp bách, trong đó có mấy cái rõ ràng là trên đường lẫn vào trong ánh mắt có loại rõ ràng âm lãnh cùng hung lệ. Xem ra tất cả mọi người có một cái nhanh đi thế thúc thúc cái này, thúc thúc thật đúng là khắp thiên hạ đều là chất tử dứt khoát đội tên gọi Trần Duy thôi. Bất quá luật vẫn là phát hiện một chút siêu phàm giả, có hợp pháp thể hệ, cũng có cấm kỵ thể hệ, nhưng cấp độ đều không cao, cơ bản đều là 23 cấp, tối cao là hai cái tứ giai tròn nên trong sân bên ngoài người mạnh nhất, chính là Ngũ giai tiểu họ gà. Trong đó hợp pháp hệ thống kia nam vị, ý theo luật tử từ trên thân người khác học được 20 năm điều tra viên kinh nghiệm, liên mắt một cái liền nhận ra là đồng hành bọn hắn cũng là sớm nhất chú ý tới luật cùng tiểu họ gà đồng thời lúc này triển khai hành động, một cái tiến đến bên kia đi cùng tiểu họ gà tiếp xúc. Một cái thì hướng về phía luật đi tới, sau đó thấp giọng hỏi: "Các người cũng là đến điều tra cái này khởi dị thường sự kiện?" Luật cũng không tỉ hiểm, nhẹ gật đầu. "Cũng là vì kia một đơn treo thưởng." Đối phương lại cũng hỏi, trong giọng nói nhiều hơn mấy phần đề phòng. "Treo thưởng? Ta không biết, chúng ta là từ sáng chói chi thành tới đơn thuần chỉ là hiếu kỳ." "Thì ra là thế, kia không sao, chúc ngươi may mắn." Tới bắt chuyện điều tra viên liền không nói gì thêm nữa, đi về tự mình bản kia, sau đó cùng đồng bạn thấp giọng nói thứ gì, luật không thể nghe thấy, xem ra bên cạnh bọn họ mang theo thiết bị cá tâm, chuẩn bị đến phi thường chu toàn rõ ràng là có chuẩn bị mà đến. Lúc này, tiểu họ gạ trong tay bưng hai chén nóng hổi đồ uống đi tới, lại cung lôi tìm một trường trong góc cái bàn ngồi xuống, sau đó lấy ra một cây lớn chừng bàn tay ướp thoa, trên bàn nhẹ nhàng gõ gõ. Người khác liền nghe không thấy bọn hắn bên này nói chuyện. Nghe nói là nơi này đặc sắc đồ uống, nghe đứng lên vẫn được, giống như là sữa bò nước trái cây ngũ cốc lại thêm một chút thấp độ rượu, nếm thử xem đi. Tiểu họ gạ đưa một chén đồ uống cho lôi, tự mình cũng đi theo nhấp một hơi nhỏ, sau đó nhẹ gật đầu. Hương vị cũng không tệ lắm, nhưng là cồn hàm lượng hơi có chút cao, cẩn thận đừng uống quá nhiều. Đó lấy. Hắn liền cùng Lộ chia sẻ lên mình lúc trước nghe được tình báo. Gần nhất 2 tháng đến nay, cái này quán trọ đã tiếp đãi qua rất nhiều rất nhiều lĩnh di sản du khách so trước đó chúng ta dự đoán còn nhiều hơn được nhiều, đồng thời số lượng còn có tiếp tục tăng trưởng xu thế, như hôm nay, nơi này khách phòng đều đã chen lấn đầy bên trong đầy, liên đối lấy làm cho cả thị trấn đều giàu có. Tiểu họ Ga nói, khoe miệng lộ ra một vòng khinh thường cười lạnh, lại tiếp tục nói: "Cho nên vừa rồi cái rượu tiêu bảo đảm nói cho ta biết, Bao Tuyết Sơn trang là chân thật tồn tại hắn khi còn bé còn thường xuyên đi lên chơi, bên trong ở một vị hiền lành hòa ái lão giả, mỗi lần đều sẽ xuất ra tinh mỹ bánh kẹo chiêu đãi hắn." Lục thì là sắc mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu, biểu thị tự mình nghe hiểu ở trong đó ý tứ. Rất hiển nhiên, mặc kệ di sản có phải là thật hay không cái chấn nhỏ này thượng người nhất định là kiếm được đầy bồn đầy bắt bọn hắn đương nhiên hy vọng có nhiều người hơn tới tìm kiếm di sản. Về phần những người kia đi về sau còn có thể hay không trở về, vậy dĩ nhiên là không người quan tâm. Những người này tâm, so khí trời bên ngoài lạnh hơn cái kia tiểu bảo còn nói, tiếp xuống đầu kia đường núi không dễ đi lắm, đề nghị ta nhất định phải thuê tốt nhất dẫn đường, đồng thời chuẩn bị kỹ càng sung túc thiết tế. Tiểu họ gã lại tiếp tục nói, giá tiền hẳn là không rẻ a. Đúng vậy đại khái là thị trường giá thị trường gấp 20 lần trái phải, nhưng ngay cả như vậy, vẫn như cũ có không ít người nối liền không rút trả tiền. Dù sao so với kia bút di sản, điểm này chi tiêu chỉ có thể coi là tiền boa. Ngươi nhìn mặt phía bắc trong góc bàn kia, chính là hẹn song dẫn đường, nhưng đối phương lại lấy cớ nói thời tiết tác liệt, hẹn giá, thế là song phương lâm vào thế bí. Tiểu họ Ga nói, quay đầu liếc mắt nhìn, dương lên cái cằm. Hắn lời nói bên trong đề cập bản kia người tổng cộng có 5 người, cũng chỉ có một người nắm lấy một cái người địa phương, đang không ngừng lý luận, còn lại bốn người trên tay đã âm thầm nắm chặt vũ khí, trên mặt cũng tất cả đều mặt lộ vẻ hung quang một bộ lúc nào cũng có thể sẽ bạo khởi giết người dám vẻ. bị bọn hắn nắm lấy người địa phương kia tựa hồ cũng rốt cục bị hù dọa mất mật đội vang nhấc tay đầu hàng sau đó nói lập tức xuất phát thế là nhóm người này mới chỉnh lý tốt trang phục hùng hùng hổ hổ rời đi từ quán mà liên tại bọn hắn bàn bên là mấy cái trên đường lẫn vào cũng lập tức chỉnh lý tốt trang phục đi theo phía trước kia đội người bước chân luật cảm giác cái này thứ hai nhóm người mục tiêu chỉ sợ căn bản cũng không phải là cái gì di sản mà là phía trước kia đội người cái này lại còn có thể hình thành loại nào đó dây truyền sáng nghiệp nói là không ai có thể từ bao tuyết trong sơn trang đi tới nhưng ta nhìn càng nhiều là bởi vì rất ít người có thể thành công đến nơi đó à luật bất đắc dĩ mà hỏi đúng vậy cho nên nơi này thế cục so với chúng ta trước đó dự tính còn muốn phức tạp ngay tại dần dần diễn biến thành loại kia vùng ngoài vòng pháp luật tiểu họ gã nói giang tay ra cũng rất bất đắc dĩ đều như vậy giáo đoàn còn không xuất thủ sao rất khó ta vừa rồi tiến một bước hiểu rõ một chút tòa này chấn nhỏ so trên bản đồ nhìn xem còn muốn xa xôi đồng thời khí hậu ác liệt lại vừa vặn ở vào hai tòa thành thị kẽ hở khu vực vô luận là tiếp tục đi lên con đường vẫn là đi xuống đường đều thật không tốt đi cho nên vô luận là trật tự chi thành vẫn là vĩnh hằng chi thành cũng không nguyện ý ở đây đầu nhập vốn là không nhiều nhân lực khẳng định vẫn là càng có khuynh hướng đại khai thác bên kia tiểu họ gạn nói lại cười cười cương ép tìm cái tin tức tốt nhưng hướng phương diện tốt nghĩ địa phương quỷ quái này đều như vậy đến lại sẽ là những người nào hắn lời nói này ngược lại là rất có đạo lý lúc đầu lá thư này sức hấp dẫn cũng không phải là rất mạnh người bình thường cũng có thể tùy tiện thoát khỏi lại thêm đó cũng không dư giả thời hạn cùng nơi này ác liệt môi trường tự nhiên cùng hoàn cảnh xã hội còn có thể đến bao tuyết sơn người chắc chắn sẽ không là cái gì thuần lương máy tính trên cơ bản chỉ có loại kia chân chính tham lam lại hung tàn dân liều mạng mới có thể thông qua tầng này tầng sáng chọn nhìn thấy thúc thúc di sản loại người này nếu quả thật rốt cuộc không về được ngược lại là loại chuyện tốt nhưng càng như vậy chúng ta ngược lại càng phải đi lên xem một chút lục lại thấp giọng nói tiểu họ gạ cũng dùng sức nhẹ gật đầu đúng vậy bằng hữu của ta ngươi lại theo ta nghĩ đến cùng nhau đi nếu như những người này cũng chưa chết ở đó tòa báo tuyết trong sân trang mà là tại bên trong thu hoạch được lực lượng nào đó hậu quả chỉ sợ càng thêm thiết tưởng không chịu nổi nhưng không phải chỉ là chúng ta chú ý tới nơi này hai hoảng ầm ngươi nhìn bên kia mấy cái điều tra viên bộ dáng ra hỏa Vừa rồi tới hỏi qua ta, có phải là vì treo thưởng mà tới? Lưỡng nói, lại nhìn phía bên cạnh điều tra viên tòa kia đối phương tựa hồ cảm nhận được hắn ánh mắt, cũng đồng thời nhìn sang, còn ra tại lễ phép cười cười, chỉ là không cảm giác được có chút thành ý. Bọn hắn đem chúng ta nhận thành đối thủ cạnh tranh. Lưỡng nói, quay đầu lại. Phía trước ta cũng cùng bọn hắn bên trong một vị từng có đơn giản tiếp xúc, nhưng hắn cũng không có đề cập treo thưởng, chỉ nói bọn hắn đến từ trật tự chi thành. Tiểu họ ga nói, lại rất nghi ngờ hỏi. Bất quá ngươi lại có thể nhận ra bọn hắn là đoàn điều tra. Ta còn tưởng rằng bọn hắn đến từ cái nào đó phi pháp liên hợp. Ta có một cái thánh vật, có thể cho ta cung cấp một điểm trí thức hệ năng lực, sau lưng ngươi bên tay phải trong góc bàn kia, mới là đến từ phi pháp liên hợp. Luật chuẩn miệng giải thích một câu, vừa nhìn về phía mặt khác một bàn siêu phàm giả, năm người tất cả đều là đau khổ hệ. Nhóm người này ngay từ đầu ngay tại len lén quan sát đến luật bọn hắn. Chương 341, 340. Tứ thích dùng linh cảm khóa chặt đúng không? Chương 341, 340. ưa thích dùng linh cảm khóa chặt đúng không? Tiểu họ gà nghe luật nhắc nhở, bất động thanh sắc quay đầu liếc mắt nhìn, lại thấp giọng nói. Trong đó có hai cái, ta giống như tại trong lệnh truy nã nhìn thấy qua lúc này sắc mặt ngưng lại, liền vội và hỏi. Tiền thưởng tao sao? Tiểu họ ga thế mà nghiêm túc nghĩ nghĩ, đáp: Ta chưa ấn tượng, nói rõ không phải cái gì có thể cho người lưu lại khắc sâu ấn tượng thiên văn số tự. Luật lập tức lộ ra một mặt thần sắc thất vọng. Không phải. Ngươi tại thất vọng cái gì kính A? Tiền thưởng càng cao không phải nói rõ càng nguy hiểm càng khó giải quyết sao? Ngươi chẳng lẽ muốn cùng cái này đợt nhân hòa cũng sao? Nhưng người ta có 5 cái, chúng ta chỉ có hai cái A, lại là mới đến. Tiểu họ ga ở trong lòng nhà dánh một phen, lại cùng phân tích nói bọn họ cùng chúng ta sẽ không có trực tiếp lợi ích tranh chấp, không cần thiết, vẫn là tận lực tránh cùng bọn hắn xung đột cho thỏa đáng. Từng, ta biết. Lướt nhẹ gật đầu, đạo lý hắn khẳng định đều hiểu. Tại xử lý loại này vốn là thần bí nguy hiểm dị thường sự kiện lúc, nếu như còn có người ở sau lưng đâm đau, kia tính nguy hiểm khẳng định bao nhiêu cấp tăng lên, cho nên tạm thời không muốn gây thù hận là lựa chọn rất sáng suốt. Nhưng nếu như những người này không biết thời thế, cũng không để ý thuận tiện dạy bọn họ một lần nữa là người. Rất hiển nhiên, dạng này dị thường thời tiết cũng là dị thường sự kiện một phần. Dù sao cũng rất không hợp thói thường, những người này rõ ràng đã phát giác tình huống không thích hợp, nhưng vẫn là sẽ tìm tìm các loại lý do, tự thuyết phục tự mình đi tin tưởng nơi đó thật sự có bảo tàng, cũng đối với lần này tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Chúng ta bây giờ liền lên núi, hoặc là chờ phong tuyết nhỏ một chút. Tiểu họ gã lại cũng hỏi, ngay cả ở đây người địa phương cũng nói, loại này quỷ thời tiết là tương đương khắc thường hướng chút năm đều không đến mức dạng này, cũng liền gần nhất 2 tháng này mới trở nên ác liệt như vậy. Có ý thức tới đó cũng không có cái gì phát đại tài thúc thúc nhưng lại tin tưởng vững chắc trong đó có cơ rất lớn, hoặc là những bảo tàng khác cùng tài phú tự mình phải đi đem bọn chúng móc ra có cho rằng nơi đó ở nhưng thật ra là một vị đỉnh cấp phú hào, cố ý thiết trí ra các loại trở ngại muốn chọn lựa ra hợp cách người thừa kế mình nhất định phải chiến thắng cái khác người cạnh tranh kế thừa khoản này di sản có lẽ nhân loại chính là như vậy một loại sinh vật đi chỉ tin tưởng mình nguyện ý tin tưởng đồ vật tinh thần của bọn hắn trạng thái mặc dù tại do xét kết quả bên trong biểu hiện là bình thường nhưng luận lại hoài nghi bọn hắn đã lâm vào trọng độ điên cuồng rất nhanh luận sẽ ở đó chút không có cách dâm biện pháp phổ thông nhân khẩu bên trong nghe được liên quan tới bao tuyết sơn trang rất nhiều khác biệt phiên bản nơi đây vừa vặn núi cao tuyết sâu là một giết người cướp của a không đúng là một chữ bảo an dân nơi tốt. Ngược lại là có chút không đợi được kiên nhẫn tại thu xếp đồng dạng không kiên nhẫn người, muốn lâm thời kết cái nhóm, mọi người góp một chút cho dẫn đường phí tổn, sau đó đạp tuyết lên núi. Tiểu họ gạ cũng đồng ý luật lý niệm, hai người liền không còn làm nhiều giao lưu, mà là riêng phần mình kéo hai nhọn, nghe một chút cái khác bản những người kia đều ở đây trò chuyện thứ gì, sau đó lại tiến hành một phen phân tích tập hợp, tận lực tìm ra càng nhiều tin tức. Trong đầu hắn học được kia 20 năm thâm niên điều tra viên kinh nghiệm nói cho hắn biết, xử lý loại này rất có nguy hiểm dị thường sự kiện, tuyệt đối không được nóng lòng ra trận, mà là nhất định phải kiên nhẫn tiến hành trước đó điều tra phân tích, tình báo thu thập về sau lại thẳng vào chủ đề bằng nhanh nhất tốc độ hóa giải sự kiện giảm bớt tự mình người đang ở hiểm cảnh thời gian luật xuất ra đồng hồ bỏ túi nhìn một chút này lại còn sớm đâu còn chưa tới giữa trưa hoàn toàn không cần phải gấp gáp thường thường phía trước điều tra đến càng chậm càng tỉ mỉ đằng sau xử lý lại càng nhanh càng an toàn cho nên là điều tra càng chậm điều tra càng nhanh luật lại tiếp tục nghe một trận những người này sợ dĩ còn ngưng lại ở đây đều là bởi vì phong tuyết quá lớn đường núi thực tế khó đi muốn chờ tuyết nhỏ một chút lại đến núi đối với loại người này luật đương nhiên cũng sẽ không đi nói gì nhiều chỉ có thể lựa chọn tôn trọng người khác lựa chọn nhưng bọn hắn cái này chờ, liền chờ nhanh một tuần, nhưng vụ cận phong tuyết lại không chút nào yếu bất dấu hiệu, tựa hồ sẽ một mực dạng này tiếp tục kéo dài. Không hoang hốt, nhìn nhìn lại đi. đương nhiên cũng có tin tưởng vững chắc nơi đó ở chính là mình thúc thúc, chỉ là hắn muốn một vị giáp tâm bất lương quảng hàm gia, cho nên mới có nhiều người như vậy thu được tin, tự mình muốn đi giúp trợ thúc thúc xử lý cái này tại ác quảng hàm gia, lấy chính gia phong. Hướng mặt trước rời đi nhóm người kia, chính là như thế. Người nơi này mặc dù ngồi ở trên một cái bàn, nhưng cũng không phải là một phe, rất nhiều đều là dạng này túp năm túp 3 lâm thời kết cãi nhóm, cùng một chỗ chia sẻ một chút chi tiêu, lại kết bạn lên núi mà dưới mắt cũng có mắt sắc người thông minh chú ý tới không giống bình thường tiểu họ gà, gặp hắn cái này thân đơn bạc mặt lại không có chút nào sợ lạnh ý thức được hắn là vị có thực lực tuyển thủ liền lần lượt có ba người tới đáp lời hỏi thăm hắn muốn hay không lâm thời kết cái nhóm kết quả đều bị tiểu họ gạ không kiên nhẫn đuổi đi bọn hắn tựa hồ cũng không có chú ý tới người tiểu họ gạ lại có chút kỳ quái hỏi từng trên người ta có kiện thánh vật có thể để cho ta lộ ra rất địa thấp luận thuận miệng giải thích một câu lại lấy ra đồng hồ bỏ túi nhìn một chút cũng cảm thấy chênh lệch thời gian không nhiều lắm liền từ trong túi chứa vật xuất ra một chút bánh bao cùng tiểu họ gạ tùy tiện đối phó nhất đốn cơm trưa. Cái này liền chuẩn bị đi lên núi, không cần tìm dẫn đường sao? Phong tuyết lớn như vậy, đường sợ rằng sẽ không dễ tìm cho lắm. Tiểu họ Gạ liền vội vàng hỏi. Không cần thiết, Luân Chan đầy tự tin đáp. Có không gian chi phối trợ giúp, ngay cả càng thêm phức tạp cùng lập thể không gian ba chiều không gian cũng khó khăn không ngừng hắn, huống chi chỉ là khu khu phong tuyết. Cái này cả toàn núi tuyết, đều có thể bị Luân phân tích thành một bộ tưởng tận không gian ba chiều địa đồ, muốn đi chỗ nào trực tiếp đến liền là, không cần bất luận kẻ nào dẫn đường. Thế là hai người cái này liền đứng dậy rời đi, đi về phía trấn nhỏ bên kia mà hai người bọn họ chân trước vừa đi, lúc trước đám kia đoàn điều tra người liền tương hối nhìn nhau một phen, nhẹ gật đầu, sau đó cùng đi lên đám kia phạm pháp phần tử cũng là cắn răng, hơi chậm 2 phút đồng hồ, cũng lựa chọn theo vào. ngay cả một bàn nguyên bản ngay tại vì mời dẫn đường phí tổn tranh luận không lướt người bình thường, cũng lựa chọn đuổi theo. thế là lục tục, lúc trước còn gạt ra mấy chục người khách sạn đại đường, lập tức liền trở nên chống giống, tất cả mọi người lựa chọn đi theo. mà đi ở trước nhất tiểu họ gạ rất nhanh liền phát giác được điểm này, thấp giọng nhắc nhở. đằng sau có rất nhiều người cùng đi theo. không quan trọng, ta đối bọn hắn không có chút nào thương hại cùng đồng tình. Lun Lệnh luôn nói, tiếp tục để hình chiếu bao vây lấy tự mình tiến lên. Dạng này không chỉ có bên người rất ấm áp rất dễ chịu, giống như là ngâm mình ở trong nước nóng đồng dạng, càng là không cần tự mình dùng chân đi đường, cả người tương đương với lơ lửng giữa không trung đồng dạng, dưới chân dày đặc tuyết động sẽ không mang đến bất kỳ trở ngại nào, thậm chí ngay cả cái dấu chân cũng sẽ không lưu lại, đi được so thường ngày tàn bộ còn muốn nhẹ nhõm. Tiểu họ gạt Tựa Hồ cũng có chính hắn biện pháp, Tựa Hồ cả người thể trọng đều biến nhẹ như vậy, sẽ chỉ ở trên mặt tuyết lưu lại nhàn nhạt dấu chân, Gió tùy tiện quét qua liền không nhìn thấy, cho nên người phía sau muốn đuổi theo hai người bọn họ, cũng không phải một chuyện dễ dàng mà đợi đến đi ra chấn nhỏ về sau địa hình bốn phía lập tức trở nên dốc đứng cùng gặp đèn bốn phía tầm nhìn cũng theo gió tuyết tăng lên trở nên cực thấp người phía sau rất nhanh liền tìm không thấy lối thoát thân ảnh của hai người thế là đám kia đoàn điều tra người nhất thời liền lúng túng thằng bét mất dấu làm sao đem linh cảm tràn ra đi khóa chặt lại vị trí của bọn hắn bọn hắn cũng sẽ không đi ra quá xa cái này sẽ hay không có chút không quá lễ phép hiện tại nơi nào còn nhớ được nhiều như vậy hai người kia rõ ràng đều là hảo thủ nhất định là hướng về phía kia bút treo thưởng đến mà các ngươi hẳn là đều biết khoản này treo thưởng đối với chúng ta mà nói ý vị như thế nào a nếu như lấy không được khoản này treo thưởng, không cách nào hoàn lại vay, chúng ta cũng chỉ có thể đi đại khai thác tiền tuyến làm phá hôi, cho nên còn do dự cái gì đâu? Dùng linh cảm tìm tới bọn hắn, nhanh đuổi theo. vậy nếu như hai người này thật sự là hướng về phía treo thưởng đến lại đi ở chúng ta phía trước, vậy chúng ta loại vấn đề này còn cần hỏi sao? Nơi này là ít ai lui tới núi tuyết, nguy cơ từ phía hai người chết bởi các loại ngoài ý muốn, cũng là không thể bình thường hơn được chuyện. Minh Bạch chờ một lát, tìm tới bọn hắn làm sao đã đi ra xa như vậy, đáng chết thế mà hoàn toàn không nhận thời tiết ảnh hưởng sao? Đừng nói nhảm thăng thêm tốc độ, cùng một thời gian, sốt ruột cũng không chỉ là bọn hắn, đằng sau đám kia phạm pháp phần tử cũng giống như nhau gấp, không tốt, nhìn không thấy kia hai đầu dê béo phong tuyết thực tế quá lớn, không có gì ghê gớm dùng linh cảm khóa chặt lại bọn hắn, theo sau là tốt rồi, thế nhưng là, ta cảm giác hai người kia giống như không phải cái gì quá hư mềm, dạng này có thể hay không gây nên bọn hắn cảnh giác, thì tính sao? Chúng ta ở nơi này địa phương quỷ quái ngây người nhanh một tuần, chỉ từ những người bình thường kia trên thân kiếm được điểm cực nhỏ lợi nhỏ, không đem cái này hai đầu dê béo ăn, chúng ta sớm muộn sẽ bị chết quăng ở nơi này trên núi vậy chúng ta trước đó nhìn chúng bản kia người đâu, bọn hắn giống như đi theo chúng ta đằng sau, tiếp tục treo bọn hắn để bọn hắn đuổi theo chúng ta, nếu như bị kia hai đầu dê béo chạy liền lấy bọn hắn đến nhét nhét cái răng. ta ngược lại là lo lắng hơn đám kia đoàn điều tra người, bọn hắn nhìn qua cũng không quá dễ treo, nhân số cũng không thể so chúng ta thiếu. ha ha, sợ cái gì, bọn hắn ở phía dưới trong thành là đoàn điều tra, nhưng đến cái này dã ngoại hoang vu, có lẽ chính là so với chúng ta ác hơn ác lăng, không phải bọn hắn vì cái gì vội vội vàng vàng theo sau, có đạo lý, vậy chúng ta cũng nhanh đuổi theo, ta linh cảm đã khóa chặt lại bọn họ lúc này lột cùng tiểu họ gạ bên thai tất cả đều là tiếng gió gào vét cũng không thể nghe thấy đằng sau người đang nói cái gì nhưng cũng không ảnh hưởng bọn hắn có thể phát giác được có người đang dùng linh cảm không chút nào che giấu khóa chặt lại chính mình đồng thời kia trong đó còn toát ra rõ ràng trần chùi lý kẻ đến không thiện a ngươi có cái gì có thể tránh né linh cảm khóa chặt biện pháp sao tiểu họ gạ liền vội văn hỏi không có nếu như ngươi có ngươi liền tự mình dùng để cho bọn họ tới khóa chặt ta lột đề nghị sau đó mở ra tự mình bận bèo hệ thống có người ở sau lưng đâm dao cố nhân rất nguy hiểm vậy chỉ cần sau lưng không ai không phải tốt Ưa thích dùng linh cảm khóa chặt đúng không? Chương 342, 341. Tham Lam thúc đẩy sinh trưởng điên cuồng. Chương 342, 341. Tham Lam thúc đẩy sinh trưởng điên cuồng. Nguyên bản theo sát được hai người, tại trong tuyết gian nan buôn ba lấy đoàn điều tra, chợt phát hiện một cái tin xấu. Ừm. Hai người kia bên trong, có một người đột nhiên biến mất rồi. Cái gì? Đột nhiên biến mất là có ý gì? Rơi xuống vách núi rồi. Cụ thể lại là trong hai người cái nào? Là thực lực càng mạnh, hư hư thực thực ngũ giai cái kia, ta linh cảm bỗng nhiên tìm không thấy hắn. Nội chiến. Không quá giống. Một người khác thực lực mới tam giai mà thôi, mà lại hai người cũng không có buộc phát chiến đấu, có thể là phát động loại nào đó năng lực, hoặc là vận dụng loại nào đó thánh vật hoặc là trang bị. Các ngươi nghe nói qua loại kia có thể thoát khỏi linh cảm khóa chặt trang bị sao? Nghe nói qua, nhưng rất ít, cũng rất chất quý. Nói rõ tên kia thật là một cái nhà giàu con nhà giàu. Chuyến này càng là có chuẩn bị mà đến, nhất định là hướng về phía treo thưởng đến, không phải hảo hảo hương xa mỹ nữa không đi hưởng thụ, chạy tới địa phương quỷ quái này uống gió lạnh. Đáng ghét a! Rõ ràng có tiền như vậy, lại nhất định phải chạy tới cấp chúng ta treo thưởng chuyện này đối với bọn hắn mà nói có lẽ chỉ là một trận bạo hiểm hoặc là trò chơi, lại nhất định phải đến cướp đi chúng ta cây cỏ cứu mạng. Những người có tiền này thật sự là quá đáng ghét. Ta nhất định phải đem bọn hắn thi thể treo ở trên đèn đường. đúng vậy, ta ngay từ đầu đã cảm thấy hai gia hỏa này kẻ đến không thiện. lúc trước tam gia cái kia còn cùng ta giả ngu, giả vờ như không biết cái gì trào thường. thứ. nhưng càng thêm trâm trọng là, tựa hồ một khi làm ác thiên hạ rộng loại hiện tượng này, rất nhanh rơi vào trên người bọn họ. bọn hắn rất nhanh liền thu được tin tức tốt. thì ra là thế, khó trách ta ở đó tiểu tử trên thân phát hiện mấy kiện thánh vật linh tính chắc hẳn đều là hắn bán nhan sắp đổi lấy. Cái này liên tục tin tức tốt, lập tức cho toàn bộ đội ngũ dốc vào một trận thuốc trợ tim, để bọn hắn lập tức buộc phát ra cường hãn động lực, không tiếc điều động lấy linh lực trong cơ thể, lấy bảo trì tiến lên tốc độ đây cũng không phải người khác ảnh hưởng, cũng không phải luật dịch vặn vẹo chỉ là đơn thuần bởi vì không có trật tự cùng đạo đức che chở cùng ước thuốc, trong nội tâm tham lam sẽ không còn có bất kỳ trở ngại nào, tùy tiện chiến thắng lý tính cùng đạo đức, tùy tiện thuốc đẩy sinh. Trưởng gia ác độc các niệm. Nhìn xem giống như là kéo xuống mặt ngoài tầng kia ra người áo ngoài hung tàn dã thú. Loại phế vật này dựa vào cái gì cưới tốt như vậy nữ nhân? Theo ta thấy, chúng ta không bằng lưu kia tiểu tử một cái mạng, sau đó dùng cái này đến áp chế vợ hắn, vợ hắn đã như thế yêu hắn, khẳng định cũng không đành lòng nhìn xem hắn bị chúng ta tra tấn a. Ghê tởm hơn địa phương ở chỗ, loại phế vật này lại có thể cưới được một cái tuổi trẻ xinh đẹp, lại đối hắn ý thuận tuyệt đối thế tử. Thậm chí vì giúp hắn, không tiếc đối kháng phụ thân của mình, còn vụn trộm cầm thánh vật cho hắn dùng. Hắc hắc, ý nghĩ này rất tốt, ta thích. Ngay từ đầu, bọn hắn có lẽ cũng không có nghĩ nhiều như vậy, chỉ là muốn cấp hạ phần này trọng yếu chiến thượng khẳng định vừa rồi từ ta phụ trách khóa chặt thời điểm mơ hồ nghe thấy cái kia tam giai tại năn nỉ cái kia ngũ giai cầu hắn cứu tự mình cũng nguyện ý vì này giao ra một chương 5.000 vạn chi phiếu làm tiền thù lao cái kia tam giai trạng thái càng thêm hỏng bét hắn tựa hồ tại ôm đầu kêu rên. giống như là tao nộ mãnh liệt tinh thần ô nhiễm nhưng thân ở loại người này một ít dấu tích đến rừng núi hoa vắng nội tâm tham lam phảng phất đi tới thoải mái dễ chịu nhà ấm bắt đầu từ từ mọc dễ nảy mầm đồng thời thâm căn cổ đế lại cung một khoảng cách về sau trong đó bỗng nhiên có người mở miệng đề nghị cái gì trên người hắn còn có thánh vật đáng ghét ta ở cái này hành hành nghề 10 năm chỉ gặp qua mấy món phôi thô phong ấn vật, ngay cả một món thánh vật đều không vào tay. bắt đầu qua không oán không cứu. Cấp chúng ta dùng để cứu mạng treo thưởng, chính là huyết hải thông cứu. ngươi chẳng lẽ muốn đi đại khai thác tiền tuyến? ngươi biết nơi đó mỗi ngày muốn chết mất điên mất bao nhiêu người sao? ê, ta linh cảm có chút mệt mỏi, đổi người tới canh chừng lấy bọn hắn đi. a, ta lại khóa chặt đến cái kia ngũ giai xem ra trên người hắn dùng để thoát khỏi linh cảm khóa chặt trang bị mất hiệu lực. thế nhưng là sẽ hay không có chút không ổn, chúng ta cùng bọn hắn không oán không kiều mà lại cũng không cần thiết đắc tội vị kia thiếu gia nhà giàu sau lưng ra toa biện pháp tốt nếu như bọn hắn còn chưa phải thất thời nơi đó cũng rất thích hợp để bọn hắn tao ngộ một điểm nho nhỏ ngoài ý muốn mà lại tại loại này nguy hiểm trên đường núi coi như cái kia ngũ giai lại thế nào lợi hại cũng rất khó thi triển đến mở bọn hắn đã không kịp chờ đợi muốn gặp được một màn này kỳ vọng lấy luật hai người có thể nhanh lên tới nhanh lên tự chui đầu vào lưới đúng vậy nếu như không muốn đi tham gia đại khai thác chịu chết cũng không cần ở loại này thời điểm then chốt lo trước lo sau ở loại này, địa phương quỷ quái bất kỳ cái gì ngoài ý muốn đều có khả năng phát sinh, mà lại sẽ không lưu lại bất luận cái gì manh mối, cũng hoàn toàn không cần lo lắng gia tộc gì trả thù. Xem ra hai gia hỏa này gặp phải loại nào đó nguy hiểm, mặc dù miễn cưỡng thoát khỏi, nhưng là cũng bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới, bọn hắn chính lưu tại nghỉ ngơi tại chỗ cùng thờ dốc. Đây chính là cái cơ hội tuyệt hảo. Chúng ta nhanh đi vòng qua đi, đi chỗ đó trên đường núi chắn bọn hắn. Đoàn điều tra năm người một trận tương lượng, lại tiến hành một phen theo dõi thay phiền, dưới chân cũng ở đây tăng nhanh bộ pháp. Không có không có ta cũng nghe thấy kia tiểu tử nhưng thật ra là người ăn bám ở rẻ một hộ kẻ có tiền có cái mở lò mổ heo nhà phụ phi thường giàu có nhìn xem kế hoạch hết thể thuận lợi năm người này lập tức lại vui vẻ thảo luận đứng lên nhanh nhanh nhanh ai vào chỗ đấy tranh thủ thời gian nghỉ ngơi một chút chờ lấy bọn hắn đưa tới cửa chờ bọn hắn vừa mới vừa đi đến phụ trách giám sát người liền phát hiện được hai người lại bắt đầu hành động hẳn là nghỉ ngơi đủ rồi chuẩn bị tiếp tục lên núi người kia xem ra còn trẻ như vậy làm sao lại mang theo nhiều tiền như vậy người có thể hay không nghe lầm các ngươi nói hai người kia trên thân có thể hay không mang theo rất nhiều tiền a ừm ta cũng một lần nữa tìm tới hắn hắn tình trạng nhìn qua rất tồi tệ rất suy yếu có lẽ là hai người thật nội chiến có lẽ là loại kia đặc thù trang bị tác dụng phụ những người này rõ ràng là đến từ hợp pháp chính quy đoàn điều tra đều cũng có là hợp pháp thể hệ siêu phàm giả trước đây cũng chưa lưu lại án gì cùng phạm tội ghi chép được rồi đừng nói nhảm tăng tốc bước chân nhìn chăm chăm tam giai cái kia đừng để hắn cũng trốn thoát bên người chúng ta không có dẫn đường nếu là mất dấu chúng ta liền thành con ruồi không đầu đến rồi đúng rồi các ngươi còn nhớ rõ sao Càng đi về phía trước một đoạn đường, là một đầu hiểm trở đường núi, bên phải chính là nguy nhai. Chúng ta tốt nhất là có thể đoạt ở đó hai tên gia hỏa phía trước tiến đến nơi đó, ngăn ở trước mặt bọn họ. Bọn hắn mặc dù không phải là bị thuốc thúc di sản hấp dẫn, nhưng tâm tính đồng dạng đã xuất hiện biến hóa rõ ràng, cả đám đều mặt lộ vẻ hung quang, đối nhân sinh cảnh ngộ phẫn nộ, đối ác liệt hoàn cảnh bất mãn, hết thảy bị chuyển đổi thành đối phía trước hai người kia địch thí năm người này càng trò chuyện càng là hư vấn. Phảng phất trông thấy đứng trước mặt một vị khỏe mắt dừng dừng, điểm đạm đáng yêu phú gia thiên kim, vì cứu trở về người yêu của mình, một bên bôi nước mắt, một bên hùng tinh nguyện quỷ đói trước mặt mọi người. Nhưng là hắn nhạc phụ không hài lòng của hôn nhân này, cái này 5000 vạn chính là hắn nhạc phụ cho ra đến ly hôn phí mà hắn lần này tới mạo hiểm, chính là vì hướng hắn nhạc phụ chứng minh năng lực của mình, muốn cứu vãn hôn nhân của mình, cái kia ngũ giai chính là hắn dùng số tiền kia thuê đến. Mặc dù nội tâm hưng phấn, nhưng bọn hắn cũng còn duy trì tối thiểu tỉnh táo, năm người tiếp tục giao thế lấy sử dụng linh cảm đến tiến hành quá chặt, đối linh lực sử dụng cũng rất tiết chế, thật lực bảo trì tốt tất cả mọi người trạng thái, để ứng đối tiếp xuống khả năng bộc phát chiến đấu. 5000 vạn, cái này chẳng phải là so với chúng ta tiền thưởng còn cao rồi. Vậy chúng ta còn điều tra cái gì báo tuyết sơn trang? trực tiếp bắt lấy đầu này dây béo, cướp đi chi phiếu không phải tốt. bọn hắn ý nghĩ quá mức máy liệt, cho nên rất nhanh liền thay đổi hiện thực. Đoàn điều tra năm người rất nhẹ nhàng lách qua lột hai người vị trí, tiến đến trong kế hoạch đầu kia đường núi. A, kia tiểu tử bên người làm sao có nhiều người? Đáng chết! Là một cái khác băng siêu phẩm giả. Kia tiểu tử dùng tiền thu mua bọn hắn. Làm sao? Muốn lên sao? Chuyện cho tới bây giờ còn có cái gì tốt do dự? Ngươi chẳng lẽ không muốn vị kia nhà giàu đại tiểu thư? Không cần sợ, đối phương cũng chỉ có năm người, cái kia ngũ giai không có ở đây. Có thể là bộ phát mâu thuẫn rời đi hoặc là bị một cái khác nhóm người xử lý mà chúng ta bên này khoảng chừng bảy người. Còn chiếm theo trạm đất hình ưu thế. Bọn hắn mạnh nhất là từ dai, chúng ta cũng thế, kia liền không có gì đáng sợ cùng bọn hắn làm đi. Rất nhanh, luồn một nhóm năm người đi lên đầu này đường núi, bởi vì địa hình gặp gần cùng nguy hiểm, nguyên bản báo đoàn tiến lên năm người không thể không xếp một đường thẳng, dính sát vách núi, thận trọng leo lên lấy đường núi. Mà tại một bên khác thì là sâu không thấy đáy vạn trượng nguy nhai, một khi chớp chân, tuyệt không còn sống khả năng đợi đến lượt một nhóm năm người đi được lại xa một chút về sau, Đồng nhiên nghe thấy đường núi góc rẽ truyền đến quát khẽ một tiếng lên. Góc rẽ đột nhiên xuất hiện ba người, một tay cầm súng mùi lửa, một tay nổi lên riêng phần mình năng lực, phát động đột nhiên tập kích. luận một đoàn người hiển nhiên cũng không ngờ tới sẽ có người ở đây mai phục, đi ở trước nhất người kia không có chút nào phòng bị bị các loại năng lực một trận tập kích, tại chỗ rơi vào bên cạnh vách núi. Có mai phục. Kia tiểu tử thế mà dẫn người mai phục chúng ta. Đám kia đoàn điều tra người bị hắn thu mua. Mẹ nó, ta liền biết tiểu tạp trùng này có quỷ, ngay từ đầu liền muốn đối phó chúng ta. Mau lui lại trở về. Mà phía sau đường núi chỗ, lại đột nhiên xuất hiện hai người khác, khởi sướng công kích đem lột một đoàn người gắt gao ngăn ở nửa đường bên trên. Không được, chúng ta bị bao vây. Đừng hốt hoảng, cái kia ngũ giai không tại, bọn hắn không phải là đối thủ của chúng ta. Vì tiểu tử kia vị hôn thê Liêu mạng, mặc dù tình cảnh phi thường bất lợi, nhưng lột dịch bên này cũng không phải dễ sống chung lúc này tại chật hẹp trên đường núi triển khai phản kích. Thế là một trận ngươi chết ta sống đại chiến liền ở nơi này chỗ tuyệt địa buộc phát ra. Song phương đều là dồn đủ toàn lực, giống như là tương hỗ có huyết hải thâm kia, tương hỗ đâm đến lấy lê thấy đỏ thậm chí không tiếc lấy mạng đổi mạng. Cho dù đoàn điều tra bên này chiếm cứ lấy ưu thế cự lớn nhưng cũng bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới, đợi đến cuối cùng một địch nhân bị một cước đạp xuống sườn núi về sau, dẫn đầu vị kia tứ giai cũng là bản thân bị trọng thương, trên lưng lưu lại một đạo vết thương kinh khủng, chính dựa vào trên vách núi gấp rút thở hào hên. còn xuống a, hắn quay đầu nhìn về phía cuối cùng còn dư lại một đồng bạn, người kia cũng là hao hết sạch toàn thân linh lực bộ dáng mềm mềm nằm trên mặt đất, ngực thật nhanh trên dưới phập phồng, nhưng vẫn là cắn răng trả lời một câu. còn tốt, muốn bắt tiểu tử kia đâu? ở phía sau đã bị doãn ngất đi, kia liền vẫn được các minh đệ không có phí chết, dẫn đầu điều tra viên thấp giọng nói. Từ bên hông lấy ra một ống chữa thương dùng dược thể, từ từ cẩn thận vào, bên hông thương thế rất nhanh liền ngừng lại máu, cũng không còn đau đến khó mà chịu đựng, để sắc mặt của hắn dần dần chuyển biến tốt lên. Hắn cái này liền liệt lảo đảo nghiêng đi tới một tên sau cùng đồng bạn trước mặt, phí sức đỡ hắn, lại tiếp tục nói: "Yên tâm đi, chờ ta cầm tới tiểu tử kia tiền, chiếm đoạt vợ hắn, sẽ cho các ngươi phụ mẫu gửi đi tiền trợ cấp." Từng, đồng bạn của hắn một người, còn chưa kịp phản ứng, liền bị một thanh đẩy tới vách núi. Vô luận là tiền, thánh vật, vẫn là người khác lão bà, khẳng định đều là tự mình một người hưởng dụng tốt nhất. Dù sao đã chết rất nhiều người, cũng không ai sẽ để ý chết nhiều một cái đem cuối cùng đồng bạn đẩy tới vách núi về sau, vị kia điều tra viên lại đi về phía bị dọa ngất đi đồ chuẩn bị vơ vét chuyến này chiến lợi phẩm. Nhưng lúc này, hắn đột nhiên nghe thấy có người sau lưng thấp giọng hỏi. Ngay cả người mình đều không bỏ qua. Điều tra viên là người, đột nhiên nhớ lại, đội ngũ của mình bên trong, hết thảy có 6 người, lại còn sống một cái. Nhưng hắn cũng không có nhiều do dự, tiếp tục đưa lưng về phía đối phương, trên tay bất động thanh sắc cho súng mùi lửa thay xong viên đạn, lại rót vào linh lực, ngoài miệng thì tiếp tục nói. "Không, là ngươi hiểu lầm." Kỳ thật ra hỏa này một mực cùng ta có thủ, hắn một mực công ta, cùng phía ngoài cái khác đoàn điều tra ám thông xã giao, lúc này mới dẫn đến nhiệm vụ của chúng ta luôn luôn thất bại, cuối cùng lâm vào nợ nần nguy cơ, ta xử lý hắn, nhưng thật ra là vì mọi người bảo thủ." Nói, hắn đột nhiên trở lại âm thanh, nhắm ngay sau lưng bóng người bắn một phát. Nhưng một giây sau, hắn lại đột nhiên trừng lớn hai mắt, bởi vì hắn trông thấy viên kia bổ sung lấy linh lực viên đạn, bị đối phương nhẹ nhàng vung tay lên, liền cầm ở trong tay. "Ngươi, ngươi làm sao đột nhiên trở nên lợi hại như vậy?" "Không, không đúng, ngươi, ngươi là ai?" Điều tra viên nói trước mắt bỗng nhiên một trận trời đất quay cuồng, cuối cùng đứng ở trước mặt mình đồng bạn dần dần biến thành hai người, lại lộ ra loại kia dê béo đồng dạng khuôn mặt. Ngươi, làm sao có thể? Điều tra viên bỗng nhiên ý thức được cái gì, lập tức lộ ra một mặt phát cuồng đồng dạng biểu lộ, quay khiếu hướng luôn nào nhào tới. Nhưng ngay sau đó, hắn trông thấy đối phương bấm tay bắn ra một cây quai riem. Một máy mắt, hắn bỗng nhiên cảm giác được bên hông lạnh lẽo, thân thể mất đi cân bằng, một đầu ngã rầm trên mặt đất. Lại qua một giây, hắn mới phát hiện nửa người dưới của mình đã rời đi thân thể của mình, giống như là bị một thanh sắc bén lưỡi kiếm một phân thành hai, lưu lại một đoạn chỉnh chỉnh tề tề bóng loáng diện. Hắn lập tức phát cuồng kêu thảm lên, thanh âm tại dãy núi ở giữa vừa đi vừa về kích động, sau đó nửa người trên dãy rùa lấy bỏ, ý đồ tìm kiếm lấy cuối cùng cây cỏ cứu mạng. Nhưng rất hiển nhiên, cây kia rơm rạ không có khả năng sinh trưởng ở mảnh này trải rộng huyết tinh cùng ô hối chật hẹp trên đường núi đi thôi. Lưẫn Lạnh Lung nói, xoay người qua. Ai? Tiểu họ gã lắc đầu, cũng quay đầu đuổi theo, sau đó thấp giọng hỏi, "Ngươi có phải hay không đối bọn hắn làm cái gì?" Lưẫn rất vô tội giang tay ra. "Ta vẫn luôn đi cùng với ngươi, nhất cử nhất động ngươi cũng nhìn thấy, không phải sao?" "Thế nhưng là, vậy bọn hắn vì sao lại giống như là bị hóa điên đồng dạng?" tự biên tự diễn trình diễn cái này ra nháo kịch, sau đó tự giết lẫn nhau. Không biết, có lẽ là trong lòng bọn họ tham lam, thúc đẩy sinh trưởng ra bọn hắn điên cuồng, cũng có thể là là nơi này hoàn cảnh đặc thù à? Người xem bọn hắn làm ầm ĩ đến lợi hại như vậy, cũng chưa dẫn phát tuyết lợ cái gì. Tiểu họ gạt mí môi, không tiếp tục tiếp tục truy vấn, mà là đưa tay tiếp nhận một mảnh tàn mát đông tuyết, lại theo lấy luật chuyển hướng chủ để nói. Có lẽ vậy, nơi này tuyết đích xác không được tự nhiên. Nói, hắn hướng trong lòng bàn tay rót vào một chút linh lực, tiêu phiến đông tuyết lập tức giống như là hoa khí, biến thành một vòng bạch bạch sương ngủ. Cái này hiển nhiên phải không tự nhiên hiện tượng. Nói rõ những này bông tuyết cùng nơi này phong tuyết cũng đều là dị thường sự kiện một bộ phận. Vậy cái này có lẽ có thể giải thích những người kia vì sao lại đột nhiên bị điên. Mặc dù có thể giải thích như vậy, nhưng tiểu họ Gạ trong lòng vẫn là càng thêm có khuynh hướng là luôn làm cái gì. Bởi vì lúc trước một màn kia, thật sự là quá quỷ dị. Từ khi hắn nghe Lưật đề nghị sử dụng một món có thể cự ly xa thoát khỏi người khác linh cảm khóa chặt thánh vật về sau, lúc này liền bị bốn cố linh cảm một mực khóa chặt lại đây đối với siêu phàm giả mà nói, đã là trẩn trùi đối địch hành vi. Tiểu họ gạ không khỏi có chút bất tâm, nhưng luật lại làm cái gì đều chưa phát sinh đồng dạng, tiếp tục điềm nhiên như không có việc gì đi về phía trước. Đối với lần này không thèm để ý chút nào, thậm chí còn cố ý thả chậm một chút bộ pháp, chờ lấy những người kia có thể đuổi theo. Mà khoa chặt ở trên người hắn linh cảm, còn tại không ngừng tiến hành giao thế thay phiên, rất hiển nhiên chính là vì bảo trì trạng thái, chuẩn bị tiếp xuống động thủ. Nhưng luật chỉ là cười cười, để tiểu họ gạ không cần phải lo lắng, tiếp xuống chờ lấy xem kịch là tốt rồi. Thế là tiếp xuống, hai người tới đầu kia chật hẹp đường núi, sau đó tại hơi xa một chút vị trí, đứng ngoài quan sát cái này hai nón người sống mãi với nhau đồng thời mắt thấy đoàn điều tra người kia đem mình cuối cùng còn sống đồng bạn đẩy tới vách núi. Mặc dù những người này thân thể còn chưa bắt đầu dị hóa, nhưng tiểu họ gạ không chút nghi ngờ, bọn hắn đều đã đi rồi. Thế là hắn một trận hoài nghi, luật kỳ thật cũng giao thiệp cố sự con đường nhỏ kia, bởi vì loại này bạn rất như là cố sự bên trong những tình tiết kia, nhưng không có tìm tới mảy may cố sự phát động dấu hiệu, cũng chưa phát giác được luật điều động linh cảm cùng linh lực. Mặc dù tiểu chính họ gạ là hình chiếu đường đi, nhưng hắn tra ruột chính là cố sự đường đi thất giai đại lao, hắn đối với cố sự hiện nhiên cũng là hiểu rõ vô cùng tự tin không ai có thể ở bên cạnh mình. Lặng yên không một tiếng động phát động cố sự, kia luật đến tột cùng là làm sao làm được? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết và mẹo? Đáng tiếc tiểu họ gà mới vừa vận đoán được câu trả lời chính xác, liền tự hành phủ định rơi. Không đúng, đây càng thêm không có khả năng, và mẹo. Kia tuyệt đối không phải nhân loại có thể tiến vào lĩnh vực đây chính là an toàn nhất cấm kỵ hệ thống, cũng sẽ không đối với xã hội sinh ra cái gì nguy hại. Nhìn như vậy đến, hẳn là trên người hắn cái nào đó thánh vật hiệu quả. Thật sự là hắn mang theo ba kiện thánh vật, trong đó một kiện có thể sẽ đưa đến tương tự loại này quấy nhiều người khác tư duy hiệu quả. Tiểu họ gà trước kia nghe người ta đề cập qua cái này thánh vật mặc dù loại này thánh vật phi thường chân quý không giống như là một người trẻ tuổi nên nắm giữ nhưng lột dịch cũng xác thực cho thấy đáng giá đại bút đầu tư thiên phú, sẽ cho hắn một món cường lực thánh vật phòng thân cũng là giải thích được có thể là đến từ gia đại nghiệp đại sáng chói giáo đoạn cũng có thể là là đến từ càng thêm thần bí mịt cả tốc cứ như vậy tiểu họ gạ thành công tự thuyết phục chính mình hắn cũng là không ngại lột dịch có chút che giấu dù sao lại thế nào thân mật bằng hữu cũng là có thể giữ lại tư ẩn Húng chi hai người mới vừa vặn nhận biết không lâu trên người mình cũng tương tự mang theo chưa cùng lột tiết lộ thánh vật. Bất quá loại này có thể lặng yên không một tiếng động quấy nhiễu người khác tư duy ý thức thánh vật, vẫn là để tiểu họ gạ trong lòng sinh ra thật sâu kính sợ. Cũng ở đây âm thầm may mắn, may mắn hai người trí thú hợp nhau, còn có thể làm bằng hữu mà không phải địch nhân. Chương 343, 342. Lại là một chỗ cổ đại di tích. Chương 343, 342. Lại là một chỗ cổ đại di tích. Luận cũng là tại gần nhất lần này vận vẹo chi cảnh lên tới cấp 8 về sau, mới phát hiện vừa rồi như thế cách chơi mới cũng chính là bị động vận bèo sau khi cường hóa hiệu quả. Tại người khác dùng linh cảm khóa chặt tự mình cũng biểu hiện ra mình xác địch lý lúc có thể tự động cự ly xa đối với địch nhân tiến hành tiếp tục tính vật mẹo, dùng cái này làm đánh trả, tương đương với sớm đem uy hiếp cùng địch lý cho bài trừ đi. Bị động vận vẹo làm một loại phòng ngự hướng công năng, có được loại hiệu quả này cũng là rất hợp lý a. Chỉ bất quá dạng này tiếp tục tính vật mẹo, hiệu lực cùng hiệu quả sẽ đến phải có điểm yếu ớt cùng chậm chạm, nếu như đối phương cấp độ rất cao, thực lực rất mạnh, càng là sẽ giảm mất đi nhiều, cho nên đang đối mặt tuyến hiệu quả còn không bằng nguyên bản phòng ngự công năng. Nhưng dùng để đối phó lúc trước những cái kia nội tâm hoàn toàn bị tham lam chỗ chiếm lấy hạng giá áo túi cơm, lại là không có gì thích hợp bằng. Tóm lại Giải quyết hết bọn này, nỗi lo về sau Lô Tâm Tỉnh cũng là nhẹ nhõm vui sướng lên, dưới chân bộ pháp. Hoặc là nói, hình chiếu dưới chân bộ pháp cũng càng thêm nhanh nhẹn hơn, đến mức tiểu hồ gạ đều phải tốn kém một phen khí lực mới có thể đuổi theo tốc độ của hắn. Mà đầu này đối với người bình thường mà nói dị thường gian nan đường núi, tại Lô cùng tiểu hồ gạ trước mặt cũng không tạo thành quá lớn trở ngại, cũng không lâu lắm, hai người liền leo lên tòa này cũng không tính cao đỉnh núi, nhìn thấy tòa kia báo tuyết sơn trang. Nơi này từ ở bề ngoài nhìn xem quả nhiên khí phái phi phàm, chỉnh thể hiện ra một loại kiểu dáng châu Âu tòa thành bố cục, xem xét liền lộ ra đại khí bằng bạc có thể khiến người ta tưởng tượng đến ở tại người ở bên trong nhất định là không phú thì quý nhưng mà nơi này là lẻ loi chơi trọi chùi lùi núi tuyết đỉnh núi chỉ sợ chỉ có bệnh thần kinh mới có thể đem tòa thành thức trang viên đắp lên loại này địa phương quỷ quái Luận vốn đang dự định thưởng thức một chút nơi này phong cách bố cục nhưng theo trong đầu chân thực chi thư một trận chậm rãi lật qua lật lại trước mắt tòa thành trang viên dần dần lộ ra nguyên hình biến thành một mảng lớn đổ nát thế lương mà lại tất cả đều phong hóa rách nát đến không còn hình dáng khắp nơi đều là tang thương dấu vết cổ xưa chỉ sợ đến kinh lịch hơn ngàn năm năm tháng ma luyện mới có thể biến thành dạng này. Mặc dù trên mặt đất bộ phận đã triệt để tổn hại, nhìn qua liền chưa quá nhiều giá trị, nhưng ở nó dưới mặt đất chỗ sâu, còn có càng rộng lớn hơn cùng phức tạp không gian, cơ hồ là đem cả đỉnh núi đều đào giống được rồi được rồi, ngông trời còn ở trên trời bay lên đâu? Đừng nghĩ trước xa như vậy, dưới mắt vẫn phải là tìm được trước vị kia khắp nơi nhận chất tử thúc thúc mới được. Thế là luật liền kiên nhẫn tràn ra một chút linh cảm, lại mở ra linh thị, thận trọng tiến hành càng xâm nhập thêm rõ xét. Luận thêm chút liên tưởng một chút, nhưng ngay lúc đó lại thu hồi mạch suy nghĩ, suy nghĩ tại hiện thực. Xem ra vừa mới bắt đầu kia phiến sa hoa tỏa thành trang viên, chính là như vậy đến lại là một lần khai quật khảo cổ sao? Không sai, ta thích cái này hoạt động. Vấn đề không lớn, có thể vượt qua. Sắp thực ra chút vấn đề, nhưng không tính quá nghiêm trọng, còn tại mình có thể xử lý phạm chủ bên trong. Chỉ là cỗ này vận vẹo lực lượng tương đương yếu ớt, còn chưa đủ để dung chuyển hắn cao tới 445 điểm lý tính chỉ là ánh mắt nhận một chút với nhiều, thỉnh thoảng sẽ hiện lên một vòng phim ảnh cũ trên tấm hình điểm trắng bạch ban, hoặc là mơ hồ một chút, run run một chút. Vào xem. Mà khu di tích này vị trí không gian khu vực, ngược lại là ngoài ý muốn cứng chắc cùng vững chắc, thậm chí so mị cả tộc những cái kia học khu còn muốn rắn chắc. Nơi này thế mà là một mảnh cổ đại di tích, đồng thời quy mô rất lớn, chiếm diện tích có chừng một tòa hiện đại sân bóng như thế rộng lớn, cơ hội chiếm đoạt cái này toàn bộ đỉnh núi vặn béo hương vị. Lượn trước từ tầng không gian trên mặt phân tích một trận, tiếp lấy lại kiểm tra một phen nơi này không gian tính ổn định. Linh cảm cùng quỷ dị trực giác không có khuya chiên gõ trống, chỉ là hơi hơi nhảy lên, nhắc nhở hắn cẩn thận một chút. Hẳn là gần nhất 2 tháng này chuyện phát sinh tròn nên nơi này trước đó còn không người tiến hành đào móc, lại còn có quy mô lớn như vậy cổ đại di tích, vẫn là tại nhân loại khu khống chế bên trong phạm vi. Chắc hẳn nơi này vốn nên là xây dựng ở dị không gian bên trong về sau theo tận thế giáng lâm bị từng bước vứt bỏ sau đó lại theo thời gian trôi qua từ dị không gian trên về hiện thế lúc này mới tạo thành không gian trên kết cấu tổn hại tương đương với cho hiện thế không gian xô ra một vết nứt rất nhanh hắn liền ở đó một đống lớn phế tích bên trong tìm tới một chỗ rõ ràng bảy biện ra dị dạng khu vực nhỏ nếu như có thể đem bỏ vào trong túi thậm chí luật còn tại cái hướng kia thượng người đến một chút mùi vị quen thuộc luật cái này liền mở miệng đề nghị lại quay đầu nhìn về phía tiểu họ gạ. tiếp lấy không khỏi sương sở gia hỏa này Cầm trong tay một đống lớn đủ mọi màu sắc dược tề, ngay tại một bình tiếp một bình hướng trong miệng muộn đều là rất không tệ dược tề, công năng rất toàn diện, có thể tạo được nhiều loại phòng hộ hiệu quả, ngươi muốn tới được không?" Tiểu họ gạ còn rất hào phóng mà hỏi. "Ngươi người còn trách tốt xiết." Luẫn vội vàng khoát tay áo, biểu thị tự mình lại chưa bệnh, không thích can thuốc. Thế là tiểu họ gạ liên tiếp buồn bực mười mấy bình dược tề xuống dưới, đem khỏe miệng cùng bờ môi đều nhậm đến đủ mọi màu sắc tiếp lấy lại lấy ra các loại chất nhẫn, vòng hai, châm ngực, biểu liên gì trang bị, từng cái đeo lên trên thân lại cho bên hông đừng lên một thanh đương thời tinh nhuệ nhất xuống lục ổ quay một tay nhấc lấy một cây điêu khắc phức tạp đồ án kim loại thủ trưởng một tay cầm một bộ tản mát ra đặc biệt linh tính đặc chế đen tin cuối cùng mới nhẹ gật đầu thấp giọng nói không sai biệt lắm đi liền mang theo điểm này ra tới mặc dù còn có chút không toàn diện nhưng hẳn là có thể ứng phó luận ở bên cạnh cũng là không còn gì để nói Người đây là cái gì khắc kim người chơi a vốn cho là mình tiện tay mang theo ba kiện thánh vật liền xem như rất xa xỉ kết quả gia hỏa này toàn thân trên dưới các loại thánh vật cùng trang bị cộng lại sợ là không dưới 15 kiện trong đó còn có mấy món rõ ràng lộ ra mị cả tộc bên kia phong cách người khác điều tra dị thường sự kiện dựa vào là kinh nghiệm cùng nhiệt huyết dũng khí hữu nghị rằng buộc yêu hy vọng cùng khả năng đến vượt qua khó khăn gia hỏa này thế mà là dựa vào trang bị đến khắc phục khó khăn đúng không? Luận ở trong lòng nhà danh một phen dứt hoát liền theo lấy nói đúng rồi ta chỗ này còn có một cái mịt cả tóc nghiên cứu ra trang bị mới có thể giúp ngươi chia sẻ tinh thần ô nhiễm ta lập tức phát động ngươi không muốn ngạc nhiên dứt lời hắn phát động ý thức xúc tu cho tiểu họ gạ trên chán cắm căn nốt mau tưởng ta giống như tóc dài rồi tiểu họ gạ gãi gãi đầu cũng không có quá mức kinh ngạc được rồi, đi thôi. Lộn nói, trước một bước đi ở phía trước, tiểu họ gạ thì là cho trên mặt cài lên một bộ cực kỳ chặt chẽ kim loại mặt nạ, trực tiếp che kín toàn bộ ánh mắt, cam đoan tự mình sẽ không trông thấy lộn xộn cái gì đồ vật. Sau đó mới đi theo luật bước chân. Nhưng hắn tựa hồ có thủ đoạn khác đến cảm giác trung quanh, cho nên cũng là không lo lắng bị dưới chân đá vụn gạch vỡ trực chân, ngoài miệng còn tại thấp giọng nói, xem ra phía ngoài cổ bảo, quả nhiên là một loại thị giác quá nhiều, nhắm mắt lại về sau, nơi này liền chỉ còn lại một vùng phế tích. người đây, lột ngươi trông thấy chính là cái gì? Chính là một mảnh xám xịt cổ đại di tích. Ừ. Xem ra ngươi cũng có được giải trừ thị giác quá yếu nhiều thủ đoạn, kia ngươi có thể cho ta đại khái miêu tả một chút nơi này màu sắc sao? Trước mắt ta chỉ có một đôi màu trắng đen đường nét cùng hình dáng, kỳ thật không có gì có thể miêu tả cùng ngươi trông thấy cũng kém không nhiều, chỉ bất quá, không có tuyết động. Ừm, mà lại kể bên này cũng không có ma vật, không biết là bởi vì nơi này ở vào hai tòa thành thị giao giới địa mang, môi trường tự nhiên quá mức các liệt, vẫn là những nguyên nhân gì khác. Vào xem liền biết. Hai người cứ như vậy thuận miệng nói chuyện với nhau vài câu, rất nhanh liền đi tới luật phát giác được dị dạng chỗ kia nơi đó là một đạo trụ tại trên mặt đất cửa sắt, giống như là thông hướng một chỗ tầng hầm. Lượn từ một chút keo túm, kết quả cửa sắt không núc nhích tí nào, giống như là hoàn toàn bị chết. Ta tới đi. Tiểu họ gạ vội vàng xung phong nhận việc nói. Sau đó nhẹ nhàng trụ một chút cây kia kim loại bàn tay, sau lưng lập tức hiện ra một bộ thân ảnh cao lớn uy mãnh. Kia là hắn hình chiếu bề ngoài nhìn qua là một vị mặc hoa lệ khôi giáp kỵ sĩ, một tay nhấc lấy một cây cây nhỏ tráng kiện kỵ thường, một tay mang theo một mặt so lưỡi còn cao hạng nặng thấp tuấn, nhìn qua uy phong lẫm liệt, tấp khí mười phần. Nhưng mà chỉ có nửa người trên. Nửa người dưới trống rỗng, chỉ có thể tung bay ở giữa không trung, nhìn xem có điểm lạ lạ. Đây, đây là ta y theo gia tộc bọn ta tổ tiên hình tượng chế tạo ra hình chiếu, nhưng bởi vì ghi chép tổ tiên anh dũng hình tượng họa tác phần lớn chỉ có nửa người trên, cho nên nửa người dưới ta tạm thời còn chưa nghĩ ra làm như thế nào cấu trúc. Tiểu họ gạ hơi có vẻ lúng túng giải thích một câu. Chương 344, 343. Ta có một cái không tốt lắm suy đoán. Chương 344, 343. Ta có một cái không tốt lắm suy đoán. Làm sao còn có bóp cái tổ tông gia tới giúp mình đánh nhau người a? mấu chốt là còn chỉ ngắt méo cái nửa người trên, ngươi sẽ không sợ tổ tông đánh trước ngươi. Tiểu họ gạ một phen giải thích, để luật một trận đoán thẩm, ngoài miệng ngược lại là tận khả năng hàm xúc nói, đây không có việc gì, nửa người trên cũng đã đầy đủ vai hùng bất phàm có thể nhìn thấy hắn trước kia anh tư. Tiểu họ gạ đối lời nói này, tựa hồ phi thường hưởng thụ, lúc này cũng rất vui vẻ nói, ha ha, chờ chúng ta lần này đi về, ta nhất định phải mời ngươi tới nhà ta làm khách, hảo hảo kể cho ngươi giảng nhà chúng ta. Đừng đừng đừng, đừng nói trước cái này, nhanh mở cửa đi. Luật vội vàng ngắt lời hắn. Tiểu họ gạ cũng không biết luật vì cái gì đột nhiên vội như vậy, nhưng vẫn là giơ tay lên trượng trên mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái, phía sau hắn kia nửa cái lao tổ tông liền giơ lên trong tay nặng nghề kỵ thương, dùng sức nện ở kia phiến trên cửa sắt. Kia cửa sắt vốn là biến chất đến bị liệt, bị như thế một đập, lúc này vỡ thành một đống lớn mảnh vỡ, lộ ra đằng sau một đoạn đen như mực xoay tròn thang lầu. "Thật tội nghiệp chúng ta vẫn là giúp nó một tay đi, chí ít không thể lại để cho nó tiếp tục như vậy gửi thư." "Bọn chúng, tựa hồ bị lực lượng nào đó cố hóa thành cái bộ dáng này, bị cưỡng ép như ngừng lại loại trạng thái này." Hai người cái này liền dọc theo xoay tròn thang lầu từng bước xuống. Cho nên nó gửi đi ra tin, tất cả đều là liên quan tới thúc thúc cùng di sản đồng thời không có rất mạnh sức hấp dẫn Bởi vì nó cho đến ngày nay, cũng vẫn như cũ chỉ là một bộ không chịu ngủ yên phổ thông khô lâu mà thôi đó lấy Hai người liền nghe vốn nên hoàn toàn tĩnh mịch bốn phía, chuyển đến một trận nhỏ vụn tiếng vang, còn có một trận chấm thấp nói mớ À đúng, người là vị sự hình giả tới Kêu hồng thư nhìn qua cũng rất mới, lập tức bắt đầu một trận lắc lư, hai giây về sau liền yên tĩnh trở lại chờ đợi lấy khô lâu tiếp theo phong thư Nghe tiếng nhìn lại. Nhìn thấy một trương bàn làm việc, một bộ hình người xương khô đang ngồi ở bên cạnh, trắng bóc đầu lâu lệch qua trên bờ vai, trong tay cầm một cây chuỗi lùi bút lông chim, ngay tại múa bút thành văn. Ừm, ta thử lại lần nữa. Bộ khô lâu này chỉ sẽ động bên ngoài, trên thân không có chút nào lực lượng, càng là mục nát đến không còn hình dáng, chỉ là bị phủ quyết tuyên hứng cáo nhẹ nhàng một đập, liền bể thành một chỗ cho cốt đáng tiếc nó cuối cùng không thể thành công từ trước, còn chưa kịp kế thừa di sản, liền bị vĩnh viên lưu tại nơi này. Tiểu họ gạ bày ra một bộ việc nhân đức không nhường ai tư thái. Tiểu họ gạ nói, vẫn là mời lao tổ tông xuất thủ. Bất quá từ nơi này vội vàng dáng vẻ đến xem nơi này hẳn là phát sinh qua cái gì đáng sợ sự cố dẫn đến từng tại những người ở nơi này hốt hoàng thoát đi. Luật hơi nghĩ nghĩ vẫn là quyết định vận dụng tự mình bên ngoài năng lực phủ quyết tuyên cáo đến đưa nó đoạn đường. Luật trông thấy một màn này xem như làm rõ ràng vị kia chất tử rất nhiều thúc thúc là thế nào để được. Có điểm lạ tiểu họ gạ cũng không cần luật hỗ trợ phân tích tự mình cũng có thể não bổ ra dạng này thì bản thế là liền mở miệng đề nghị bẹp một tiếng vang trầm qua đi bị lần thứ ba đạp nát rơi khô lâu quả nhiên không tiếp tục phục hồi như cũ nói hắn lại chuẩn bị để nhà mình nửa cái lao tổ tông xuất thủ luật thì vội vàng khuyên can nói vẫn là ta tới đi. Đây cũng là ta bản trước công tác. Sau đó kết quả cũng giống như vậy, lao tổ tông một thương xuống dưới, ngay cả tấm kia bàn làm việc cùng chiếc kia hòm thư đều tất cả đều nát, nhưng bọn chúng lại đồng dạng tại trong khoảnh khắc liền trở về hình dáng ban đầu. Tiểu họ Gà cũng không cùng lượn đoạt, đoạt quái cái này liền lui qua một bên. Lấy phủ quyết chi danh, ta đi thử một chút." Tiểu họ Gà nói. Trong miệng còn tại lấy người hiện đại nghe không hiểu ngôn ngữ, không ngừng thấp giọng lẩm bẩm cái gì. Lẩm bẩm lẩm bẩm, Khâu Lâu tạm thời dừng lại bút, tiếp lấy liền trông thấy một trương mới tinh lại tinh xảo giấy viết thư tự mình trôi đứng lên, lại tự hành gấp thành một phong thư dáng vẻ. Sau đó rơi vào bên cạnh một cái hầm thư. Chư cổ lao đến thoát ly thời đại bên ngoài, cũng không có gì không đúng, chỉ ít những cái kia trang giấy cũng không phải là cái gì hung mãnh cấm kỵ tri thức, khả năng chỉ là đơn thuần danh sách. Kia ở bên trong chỗ sâu, coi như khó mà nói có cái gì quái đồ vật. Nhưng bảng vẫn chưa truyền đến đối ứng điên cùng giá trị nhắc nhở. Luật cùng tiểu họ gạ đều rất an ý ý thức được điểm này, không hẹn mà cùng đổ đầy bước chân, từng bậc từng bậc chậm rãi đời tới, thẳng đến vây quanh xoay tròn thang lầu cuốn thượng ba vòng về sau, dưới chân mới một lần nữa dẫm lên đất bằng. Bộ khô lâu này khi còn sống hẳn là nơi này một vị nhân viên từ tấm tia trên bàn công tác bày biện đến xem, giống như là thu phát trong phòng phổ thông văn viên, nàng có thể là thật sự có cái giàu có thúc thúc muốn đưa nàng di sản, cũng vì thế sắp xếp xong xuôi ngày nghỉ, kế hoạch được rồi từ trước. thế là một giây sau, những này cho cốt hoặc như là xuống tới, một lần nữa hội tụ thành cô kia lung lay sắp đổ khâu lâu, tiếp tục cắm đầu viết thư, tựa hồ cũng không ngại lộ thô lỗ. lần này, hắn cho phần này tuyên cáo bên trong tăng thêm một chút vặn vẹo lực lượng. mặc dù bốn phía một mảnh đen như mực cám u, nhưng đối với hai vị siêu phàm giả mà nói cũng không thể cấu thành trở ngại gì có thể rất rõ ràng trông thấy trên cầu thang tán lạc các loại bừa bộn tạp vật giống như là tản mát trang giấy ý nghĩa không rõ linh kiện nhỏ không biết là ai tùy thân tạm vật vân vân khách quan mà nói con hàng này vẫn là rất thảm bất kỳ người nào gặp phải loại sự tình này chắc hẳn cũng không nguyện ý ngủ yên đương nhiên một vị hợp cách quý tộc sao có thể trốn ở bằng hữu sau lưng luận trong đầu chân thực chi thư lúc này bắt đầu lật qua lật lại hỗ trợ phiên dịch ra đối diện đang nói cái gì thúc thúc di sản có tiền ngay nghỉ từ trước luận nói lại một lần phát động phủ quyết tuyên cáo hoặc là nói ban ơn và mèo luận lại dùng linh cảm thăm dò lập tức nghe thấy bên thai chuyển đến một trận một một bảng nhét nhở, liền mở miệng nhắc nhở, ừm, có một chút điểm tinh thần ô nhiễm, nhưng không tính mạnh, ngươi muốn đi theo xuống dưới sao? quả nhiên là dạng này, luận thấp giọng trầm ngâm một câu, xem như chứng thực suy đoán của mình. hắn tử vừa mới đi vào nơi này, cũng cảm giác được nơi này trong không khí kia cổ vặn bẹo khí tức, liền hoài nghi bộ khô lâu này trên thân dị thường là cùng vặn bẹo có liên quan. mặc dù lấy trước mắt hắn tại vặn bẹo phương hướng thượng tạo nghệ, còn không hiểu nên làm như thế nào đến loại này người chết sống lại đồng dạng thao tác nhưng cũng may cố này hoàng dại vạn mẹo cũng không mạnh, thậm chí có thể nói phi thường yếu ớt, cho nên có thể đủ đơn giản trực tiếp lấy lực phá xảo. Chỉ là logic trong lòng khó tránh khỏi cũng có mấy phần tiết đối, liền cảm giác phát hiện một ngọn làm tỉ mỉ đồ cổ bình hoa, tự mình làm không ra, sẽ dùng truy đập bể như vậy. Mà lại mặc dù giải quyết vấn đề, nhưng bản nhưng không có phát ra cái gì nhắc nhở, nói rõ logic cái gì đều chưa kiếm được. Tựa hồ chỉ là đơn thuần một lần trên lực lượng va chạm. Lúc này, một bên tiểu họ gạ vội vàng tò mò truy vấn. "Bằng hưu của ta, ngươi đây là làm sao làm được?" Luận thì cho ra một cái lập lờ nước đôi trả lời. "Vật này dính đến vằn vẹo lực lượng. Vằn vẹo, cái này sao có thể? Đây không phải là nhân loại không cách nào chạm đến lực lượng sao? Và hôm nay mà nói là như thế này, nhưng quá khứ cũng không phải là. Ta trong miệng cả tộc đơn giản giải qua một chút, đáng tiếc không tiện lắm tiết lộ thêm. Tốt ta, ta đại khái cũng có thể nghĩ đến. Dù sao quá khứ cái kia thời đại huy hoàng nhân loại vượt qua bây giờ chúng ta thực tế quá nhiều, tựa như ta vô luận như thế nào cố gắng đều không thể đuổi kịp nhà chúng ta những cái kia tổ tông đồng dạng. Đối với cái thời đại kia người mà nói, vằn vẹo có lẽ cũng là có thể trường cường Bởi vì vẹo là an toàn nhất cấm kỵ hệ thống cho nên tiểu họ gạ đối với lần này cũng không có đặc biệt mâu thuẫn tự hồ cũng không có hoài nghi luật chỉ là tiếp tục nghiên cứu thảo luận nói ta cũng xác thực cảm giác được có một cỗ xa lạ lực lượng ngay tại đánh thẳng vào trên người ta phòng hộ ý đồ cáiiễu ta cảm nhận đó cũng là vạn bèo lực lượng như vậy khu di tích này lúc trước gặp sự cố có khả năng hay không bởi vì vạn bèo dẫn đến rất có thể cho nên tiếp xuống chúng ta còn phải càng thêm cẩn thận luận thấp giọng nhắc nhở lại tiếp tục thận trọng hướng phía chỗ càng sâu đi đến trong lòng cũng đang không ngừng phân tích tự hỏi Kỳ thật hắn tại sớm hơn thời điểm liền nghĩ đến điểm này chỉ là không có vội vã có kết luận chủ yếu là còn có chút chi tiết hắn tạm thời còn không nắm chắc được. luận phong đoán, khu di tích này hẳn là quá khứ cái nào đó đối vạn bèo tiến hành nghiên cứu khổng lồ căn cứ. dù sao tại quá khứ thời đại kia, vạn bẹo cũng một trận lôi cuốn qua, còn hấp dẫn đến rất nhiều sáng chói hoàng kim vương thú, đối nó tiến hành đại lực nghiên cứu tự nhiên là thuận lý thành chương sự tình. nhưng từ trước đó hạt là viện trưởng trên lớp, luận cảm giác khi đó đáng người vẫn có thể tương đối tốt khống chế lại loại này lực lượng mới nếu như vạn bèo có thể tùy tiện phá hủy một tòa loại này quy mô khổng lồ căn cứ, vậy nó cũng liền lôi cuốn cung dậy. sở dĩ năm đó người nơi này hẳn là chỉnh xuất cái nào đó hung ác hoạt. Hơn nữa còn không phải bình thường đẳng cấp hung hắc hoạt. Lúc trước lo tại tiến một bước xâm nhập nơi này về sau, đi ngang qua những cái kia phế tích lúc, còn lấy tự mình công trình bằng gỗ hệ chuyên nghiệp tố dưỡng, đơn giản ước định một phen nơi này kiến trúc kết cấu, dùng tài liệu công nghệ gì. Sau đó phát hiện dù cho chỉ còn lại có đổ nát thê lương phế tích, này kết cấu cường độ cũng vẫn như cũ kinh người, đồng thời còn vận dụng loại nào đó viễn siêu hiện đại kiến trúc công nghệ, để hắn đều xem không hiểu nơi này là làm sao sửa, chỉ biết này trình độ chắc chắn tuyệt đối vượt qua lẽ thường đặt ở trên địa cầu ngành kháng đạn hạt nhân hẳn là dễ dàng, nếu như chỉ dựa vào thời gian tự nhiên trôi qua. Căn bản không có khả năng đem phía ngoài kiến trúc thượng tầng phá hư thành bộ dáng kia. Huống chi vận vẹo lực lượng, chủ yếu vẫn là thiên về tại đối tư duy ý thức phương diện này ảnh hưởng, vật lý phương diện thượng phá hoại hiệu quả không nên như thế khoa trương mới đúng. Mà bây giờ trong không khí lưu lại những cái kia nhàn nhạt vận vẹo lực lượng, thậm chí vị này khô lâu thúc thúc, cũng đều là năm đó trận kia hung ác sống dư ba, trải qua ngàn năm lâu đều không thể hoàn toàn tiêu tán. Như vậy năm đó quy mô, đại khái cũng là có thể nghĩ, có lẽ mỹ tộc bên kia chỉnh tới hung ác hoạt cũng không sánh nổi bên này a. Nếu như nơi này năm đó không phải thân ở dị không gian, mà là trực tiếp ở vào hiện thế vậy cái này trận hung ác sống dư ba có khả năng tạo thành ảnh hưởng luật đều có chút không tưởng tượng nổi mà trong lòng của hắn tự nhiên cũng đối trận này hung ác sống tiền căn hậu quả càng thêm tò mò nếu như mình có thể nắm giữ cô này có thể hủy diệt nguyên một tòa kiên cố pháo đài bằng bạc lực lượng được rồi được rồi vẫn là đừng nghĩ trước nhiều như vậy luật không chế một chút suy nghĩ của mình đem trước mắt chỗ tầng này khu vực đại khái dạo qua một vòng sau đó mở miệng hỏi ngươi có phát hiện hay không một cái địa phương rất kỳ quái từng ngươi là chỉ trong không khí vặn vẹo ngay tại dần dần mạnh lên không chỉ như vậy mà là cái này một phía có chút quá mức sạch sẽ từng Sát Thực, Chứ lúc trước bàn làm việc cùng bộ xương khô kia, nơi này nhìn qua thế mà so xoay tròn thang lầu còn muốn sạch sẽ, không chỉ có không còn lại xuất hiện di cốt, thậm chí ngay cả đồ dùng trong nhà lưu lại đều nhìn không thấy, lớn như thế khu vực, nhìn xem tựa như trống rông phòng thô, sát thực rất cổ quái. Nơi này từ kiến trúc kết cấu bố cục đến xem, có điểm giống là nhân viên khu nghỉ ngơi, cho nên chuyên môn an bài một cái thu phát thất, hẳn là dùng để thu phát vật phẩm tư nhân a. Như vậy coi nơi này phát sinh sự cố về sau, không nên chỉ có tên kia một người xui xẻo, liền xem như, cũng phải lưu lại địa vật phẩm tư nhân a. Bằng hữu của ta, ý của ngươi là Người nơi này, thậm chí bên cạnh bọn họ đồ vật, tất cả đều bởi vì lần này sự cố bước hơi rơi rồi. Đây là vận vẹo có thể làm đến. Bằng vào ta hiểu rõ, không thể, cho nên ta mới phát giác được kinh ngạc. Luật cuối cùng tổng kết một câu, trong lòng mơ hồ có loại cảm giác, khả năng tạo thành lần này sự cố không đơn thuần là vận mẹo lực lượng. Thế là hắn lại cùng tiểu họ gạ cùng một chỗ tiếp tục hướng phía tầng tiếp theo thăm dò. Nhưng mà mấy giờ trôi qua tầng này tầng đi xuống, toàn bộ di tích đơn giản đi cái hơn phân nửa, vẫn như cũ không phát hiện chút gì. Nơi này trống chải đến, để người có chút dùng mình. Tựa hồ trừ trong không khí kia từng sợi vặn bèo lực lượng bên ngoài, cái gì đều chưa còn lại. Rõ ràng là không có vật gì địa phương, không chút nào mang không đến cảm giác an toàn. Ngược lại là để lôi dệt cùng tiểu họ gạ càng thêm cảm thấy tê cả ra đầu. Nhưng vấn đề là, đằng sau tiến đến những người kia đâu? Những người kia lại đi nơi nào? Vì cái gì ngay cả một điểm hoạt động vết tích đều nhìn không thấy. luận chính cảm thấy không hiểu ra sao, lại nghe thấy một bên tiểu họ gạ đột nhiên nói: Bằng hữu của ta, ta bỗng nhiên có một loại không tốt lắm suy đoán. Ngươi nói có hay không một loại khả năng, cái này toàn bộ di tích đều sẽ định kỳ tiến hành loại nào đó khôi phục cùng hoàn nguyên. Giống như là cố kia sẽ không ngừng phục hồi như cũ khô lâu, mà loại này hoàn nguyên sẽ đem dư thừa hết thảy, thuận tiện thanh trừ hết, bảo trì tuyệt đối giống nhau như lúc, cho nên chúng ta mới tìm không đến người khác tới qua vết tích. Hắn lần này suy đoán, để Lục Đột nhiên mở to hai mắt, đột nhiên ý thức được cái gì. Trong không khí tràn ngập những cái kia và mẹo, nhìn qua tựa hồ không có gì uy hiếp, chỉ có thể đối mặt cảm giác tiến hành đơn giản một chút quá nhiều. Như vậy sao thị giác càng thêm bén nhạy linh cảm cùng trực giác đâu? Cháy mau. luận lúc này hô lớn. Tiểu họ gã cũng là đột nhiên giật cả mình, sau đó hai người vội vàng bắt đầu nhanh chân chạy như điên mà tại phía sau hai người đen kịt một màu bên trong, tựa hồ có đồ vật gì, bắt đầu sủi sủi dục động. chương 345, 344. nơi này nhà ta láo tổ tới qua. chương 345, 344. nơi này nhà ta láo tổ tới qua. tại hai người vung như điên trốn ra phía ngoài chạy lúc, luận lần thứ nhất sâu sắc cảm giác được cụ hiện hệ thống có một hạng không gì sánh kịp ưu thế tuyệt đối đồng thời cũng khắc sâu lý giải quản gia lúc tuổi còn trẻ vì sao có thể như thế dũng mãnh phi thường, mỗi ngày đoán trời đoán đất, còn có thể sống đến lớn như vậy số tuổi cụ hiện hệ chạy trốn tốc độ tuyệt đối là cái khác hệ thống khó mà sánh bằng chỉ thấy luôn cùng tiểu họ gã một cái để hình chiếu bao trùm toàn thân mình, một cái để lao tổ tông dẫn theo tự mình, nhanh đến mức giống như là toàn thân đều mặc tốc độ dày, phản phất chớp liên tục điện đều có thể siêu việt. trong bóng tối râu giếm cố lực lượng kia mới vừa vặn ngao ngoe muốn động, hai gia hỏa này đều đã chạy ra dưới mặt đất khu vực đó lấy, tiểu họ gã lại để cho tự mình lao tổ tông đẻ vào phía trước xu phong, một đường mạnh mẽ đâm tới, đem cản đường đổ nát thê lương toàn bộ đụng bay ra ngoài, cưỡng ép mở ra một đầu ngắn nhất thẳng tắp đường đi đợi đến kia cổ vô hình lực lượng thần bí bắt đầu chân chính sinh động cũng lan tràn ra thời điểm, hai gia hỏa này đều đã chạy đi không biết bao xa nếu không phải luật cảm thấy không sai biệt lắm ra hiệu có thể dừng lại hai người đại khái có thể giống như vậy một đường sông về phía dưới chân nhỏ hai người lại nhìn lại quả nhiên nhìn thấy tiểu họ gạ lúc trước suy đoán một màn kia trước đó bị lao tổ tông một đầu đụng bay và nát kiến trúc hải quất đã khôi phục sinh cơ cùng sức sống bắt đầu một lần nữa trở lại bọn chúng nguyên bản vị trí bên trên tiếp tục duy trì lấy nguyên bản tư thái cùng góc độ không có biến hóa chút nào cùng lúc trước bộ xương khô kêu hoàn nguyên phương thức không có sai biệt a chờ một chút thời hạn có hiệu lực nhưng ta đối với lần này cũng là không có chút nào hiểu rõ lại làm như thế nào trừ khử nó hoặc là nói nắm giữ nó đâu. Luật không khỏi liên tục gật đầu, tiếp lấy liền ngồi trên mặt đất, sửa sang lấy trước mắt manh mối, lại cùng tiểu họ gạ thương lượng tiếp xuống mạch suy nghĩ. Luật Long vẫn còn sợ hãi cảm khái nói, "Cho ta ngẫm lại, có lẽ là loại nào đó đặc biệt một khóa hoàn nguyên thức kỳ tích, cho nên mặc kệ là hạ hai tháng đều không yên tĩnh phong tuyết, một mực gửi thư khô lâu thúc thúc, đều là bởi vì loại này hoàn nguyên, mà thực hiện loại nào đó cố hóa hiệu quả. Loại này hoàn nguyên lực lượng thậm chí còn không giới hạn với phiến khu vực này, bao quát lá thư này tượng thời hạn có hiệu lực, rất có thể cũng là hoàn nguyên một bộ phận. Nếu như hai người không có kịp thời chốn tới, chỉ sợ cũng thật sẽ bị một khóa hoàn nguyên đi nguyên lai like đây mới là cái địa phương quỷ quái này chân chính chỗ đáng sợ may mắn ngươi lúc trước có một phen ý tưởng đột phát hắn đem từng mục một kỹ năng đều xem tiếp đi cuối cùng ánh mắt dừng lại tại kỹ năng đặc thù kia một ổn nhìn thấy cái kia không hoàn chỉnh kỳ tích luật cái này liền ngắm nhìn kia phiến quay về bình tĩnh cổ đại phế tích chính theo sắc trời dần muộn dần dần bị bóng đêm bao phủ mặc dù nhìn qua không có vật gì lại dấu dếm làm cho không người nào có thể hiểu không bố tiểu họ gạ cũng ở đây lôi ngồi xuống bên người sau đó từ trong túi áo làm ảo thuật đồng dạng móc ra tinh vị bánh ngọt cùng ngon miệng lương khô thậm chí còn dựng lên một bộ nhỏ cà phê lô, một bên nấu lấy cà phê, một bên lòng vẫn còn sợ hai nói, không biết mới thật sự là đáng sợ. Khắc kim người chơi thánh di vật vậy thật đúng là không đồng dạng. Mặc dù kỹ năng này tạm thời vẫn là dùng màu xám kiểu chữ ghi chú, biểu thị vẫn không thể sử dụng, nhưng lướt lại mơ hồ có loại cảm giác, bồi hồi tại phế tích bên trong kia cổ sức mạnh nguy hiểm, rất có thể cùng cái này cổ đại kỳ tích ma pháp có quan hệ. Nơi này chân chính thần bí, hẳn là lúc trước kia cổ đáng sợ hoàn nguyên nó dị thường bí ẩn cùng quỷ dị, đồng thời bởi vì trong không khí những cái kia vạn mèo lực lượng ảnh hưởng, mấy linh cảm cùng trực giác để người khó mà phát giác được nguy hiểm đột kích hắn hiển nhiên vẫn là đầu hóc mơ hồ chỉ có thể gửi hy vọng ở luật sư tại mỹ cả tộc bên kia tiếp xúc qua loại vật này mà luật hai người lưu lại sở hữu vết tích cũng theo đó bị quét dọn không còn phản phất chưa từng tới qua đúng vậy ta chưa từng nghe nói qua quỷ dị như vậy lực lượng chân chính để người khó có thể lý giải được nó đến tột cùng là cái gì một loại thời đại huy hoàng lưu lại nghi quý vẫn là loại nào đó không bị thu nhận phong ấn vật ngươi đối với lần này có cái gì đầu mối sao tiểu họ gạ cũng là thở phào một cái thấp giọng nói. Kỳ thật ngay từ đầu ta hoàn toàn chưa ý thức được cái này, thậm chí còn có chút phân lờ, nhưng may mắn trên người ta còn mang theo gia tộc của ta huy hiệu, là nó tại thời khắc mấu chốt nhắc nhở ta gặp nguy hiểm đang đến gần, ta mới đột nhiên liên tưởng đến loại sự tình này. Chắc hẳn hữu tí nạ cổ vũ ta tới đây địa phương quỷ quái, chính là vì cố lực lượng này à? Luận dưới mắt hiển nhiên cũng không có gì đầu mối, đành phải đem bảng cho mở ra, kiểm điểm trong tay mình đều có chút bài gì. Luận trước tiến hành một phen to gan giả thiết, tiến tới lại liên tưởng đến tiêu ý nghĩa không rõ thời hạn có hiệu lực, trong đầu lúc này một cái càng thêm lớn gan tự dưng liên tưởng, có hay không một loại khả năng gửi thư khô lâu. Cũng không phải là ở vào gạt người tới lại tiến hành như hạ ý đồ, mà là hy vọng có người tới cứu mình, hoặc là nói, có người đến giải quyết cái này khởi sự kiện. Bộ xương kia, là một suất bị vĩnh viễn khóa kín ở đây vong hồn, đang nỗ lực dùng loại phương thức này tìm kiếm giải thoát. Nó vốn là muốn biết có phải hay không là một phong thư cầu viện. Chỉ là bởi vì khi còn sống bán nghiệp, cùng vận vẹo cùng hoàn nguyên ảnh hưởng, nội dung bức thư liền biến thành thuốc thúc di sản. Dạng này liền có thể giải thích vì cái gì cao vị cường giả cũng sẽ thu được phong thư này cũng có thể nói rõ vì cái gì nội dung trong thư toàn bộ nhất trí, cùng vì cái gì trên thư cũng không có bổ sung cái gì có thể làm nhiều người khác tư duy lực lượng. Nhưng mà dù cho suy đoán của ta là chính xác đối với mắt thế cục cũng không được hữu hiệu trợ giúp à. Luật nghĩ tới đây, bất đắc di gai gãi đầu, đành phải lại chuyển đổi mạch suy nghĩ, mượn trước trợ không gian chi phối tại trong đầu đại khái hoàn Nguyên ra vừa rồi lòng đất đó khu vực 3 triệu địa đồ, tử tế quan sát một phen, sau đó mở miệng nói ra Những này dưới mặt đất khu kiến trúc kết cấu cùng bố cục nhìn qua phi thường đặc biệt, giống như là từng khối lấy bất quy tắc phương thức đắp lên cùng một chỗ format. mát. cụ thể là cái thế nào bất quy tắc? Có thể làm mẫu một chút không? Tiểu họ gạ to mò hỏi. Thế mà thật từ trong túi mò ra một đống lớn bọc lấy giấy dầu pho mát ra hiệu lộ diện cụ thể bày cho tự mình nhìn xem. Ê, ngươi tùy thân mang nhiều như vậy ăn, đương nhiên cho dù là tại dạng này gian khổ khu vực cũng không thể giảm xuống cuộc sống của mình phẩm chất, cho nên trên người ta một mực mang theo chí ít năm phó không gian túi trữ vật đều là đến từ trật tự giáo đoàn đặc sản. Cà phê của ngươi muốn hạnh nhân sao? Tạ ơn, càng ngọt càng tốt." Luận thuận miệng nói một câu, tiếp lấy liền cầm lấy những cái kia format hối, hiện trường đắp lên làm ra một bộ không quá quy tắc phương đóng kết cấu, nhìn xem có điểm giống là một gạch xây thành lò đất, chỉ là còn không bằng lò đất tinh thể, bố cục hơi có vẻ lộn xộn, ở giữa chuyên môn chống đi một bộ phận, giống như là lòng bếp đây chính là lòng đất đó khu vực đại khái kết cấu phân bố thật không biết lúc trước thiết kế nơi này bên B có phải là uống lộ thuốc, loại này lại loạn lại khó coi. Bố cục là thế nào lấy ra? Lúc trước thi công phương chẳng lẽ chưa trời mẹ? Nhưng tiểu họ gã trông thấy bộ này quỷ dị kết cấu, lập tức liền trừng lớn hai mắt, vội vàng hoảng sợ nói: cái này kết cấu, ta giống như tại lão tổ tông truyện ký thượng nhìn thấy qua, luôn không khỏi mẩn người, quay đầu nhìn về bên cạnh đang giúp hai người ngăn cản phong tuyết nửa cái lão tổ tông, không phải hắn hiện tại, là hắn khi còn sống thời điểm, ngươi chờ một chút, ta cẩn thận hồi ức một chút. Tiểu họ gà nói, một bên cao mày bắt đầu mình tư khổ tưởng, một bên trên tay bắt đầu không ngừng cho bình cà phê bên trong ném đường tỏi cùng phô mát. Thằng đến chỉnh hũ cà phê đều nhanh thành nước đường thời điểm, hắn mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng nói, ta nhớ ra rồi, lão tổ tông ở gia tộc truyện ký bên trong đề cập qua, hắn đã từng vì một sáng chói hoàng kim chọn chúng qua. Ngươi nếu là mỹ cả tộc gia tới hẳn phải biết sáng chói hoàng kim là cái gì sao? Đó chính là thời đại kia đứng tại đỉnh phong nhất cường giả, đối với phía dưới phạm nhân mà nói, tựa như thần chỉ đồng dạng tồn tại. Cho nên lão tổ tông một mực rạng việc này vẫn lấy làm kiêu ngạo, còn tương đối kỹ càng miêu tả qua lần kia quá trình. Lúc ấy hắn tựa như là đi tham gia loại nào đó khảo hạch hoặc là tuyển chọn. Địa điểm chính là một tòa bị hắn miêu tả mà sống bình ít thấy to lớn trong cứ điểm, nhưng cụ thể tuyển chọn quá trình lại là dưới đất khu vực tiến hành. Hắn còn đem tòa kia pháo đài cùng dưới mặt đất khu vực miêu tả đến cực kỳ phức tạp, phản phật mê cung dưới mặt đất, thẳng đến hắn cuối cùng rời đi cũng không thể nhìn trộm ra nơi đó toàn cảnh, mà toàn bộ tuyển chọn quá trình chính là tại cái này tiếp theo cái kia trong căn phòng chiến thắng gặp đối thủ không nhất định là vũ lực phía trên so đấu, còn có trí tuệ, ý chí lực, sức quan sát chờ một chút phương diện khảo hạch đến phi thường tỉ mỉ lại phức tạp. so sánh dưới cá nhân chiến đấu lực ngược lại là rất không có ý nghĩa. tham gia tuyển chọn rất nhiều người, trong đó cũng không thiếu tại lúc ấy một chút nổi tiếng lâu đời mình tinh mà lao tổ tông lúc ấy nhưng chỉ là cái vừa mới kiếm ra chút manh mối thanh niên, nhưng hắn nhưng không có e ngại bất kỳ khiêu chiến nào, một đi ngang qua quan trạm tướng chiến thắng rất nhiều đối thủ chỉ tiếc Lao Tổ Tông không có thể thắng đến cuối cùng, hắn nghệ thuật thẩm mỹ không được lắm, cuối cùng tại một hạng hội họa đánh giá khâu bên trên, bại bởi đối thủ, thẳng tao đào thải. Không có cách, năm đó Lao Tổ Tông còn rất trẻ, gia tộc bọn ta cũng còn rất nhỏ yếu, các phương diện nội tình cùng tích lũy không đủ. Nhưng dù cho như thế, vị kia mời hắn tới sáng chói hoàng kim cũng cho đủ thủ lao cùng chỗ tốt, gia tộc bọn ta lúc trước có thể phát tích, cũng chính là dựa vào vị này sáng chói hoàng kim ban ân, đáng tiếc để người tiếc chính là, Lao Tổ Tông thẳng đến qua đời, đều không thể gặp qua vị kia giúp hắn rất nhiều giả. Tiểu họ gạ sau khi nói xong, vừa chỉ chỉ kia một đống lớn format ở giữa vòng ra tới trống trải khu vực, nói: "Nếu như lão tổ tông thắng đến cuối cùng, hẳn là có thể đi đến ở chính giữa nơi đó." Nhìn thấy vị kia sáng chói hoàng kim. "Ách, cái này cà phê ta làm sao thêm nhiều như vậy đường? Không được không được, đến đổi một bầu." "Đừng đừng đừng, cho ta uống cho ta uống." Luôn không ngần ngại chút nào đoạt lấy kia hũ nước đường, lại cho bên trong thêm một chút suốt cà chua cùng tơ lứt, sau đó thấm trong tay bánh mì chẳng ăn. Tiểu họ gạ cũng không nói hoài tới nhà danh hắn cái này cổ quái khẩu vị, lại tiếp tục hỏi: "Cho nên ngươi nói Nơi này có thể hay không chính là lao tổ tông năm đó tới qua địa phương. So với cái này, ta ngược lại là càng hiểu kỳ vị cường giả kia triệu tập nhiều người như vậy, tiến hành các phương diện tuyển chọn, đến tột cùng là muốn chọn lựa ra một cái dạng gì người ra tới. Luận thấp giọng hỏi ngược lại. Sẽ không phải là đang chọn tuyển thánh giả A. Cùng tiến tới liên tưởng đến một cái càng thêm hỏng bét khả năng. Khu di tích này trung tâm chỗ sâu, sẽ không phải thật còn có một vị sáng trói hoàng kim tại A.